q hai chương 376, r ơ i xuống sao trời quả đấm của song phương đụng vào nhau lực lượng cùng manh tùy ý chút xuống hai thân ảnh thế mà rằng co lại với nhau đây là nguyên loạn đồng tử đột nhiên c o chặt hắn có thể cảm nhận được đối phương thân thể thượng sở phát ra ra cường đại lực lượng đã cùng hắn không sai b i ệ t mấy ngay cả thân thể cường độ cũng cơ hồ không phân cao thấp làm sao có thể lần trước gặp phải người này thời điểm thân thể của hắn vẫn là như thế yếu ớt không chịu nổi m ộ t k ích căn bản không dám cùng hắn chính diện va chạm chỉ bất quá dựa dẫn loại kia cường đại sức khôi phục cùng kinh khủng siêu việt cơ thể cực h ạ n bộc phát mới có thể cùng hắn chống lại mà bây giờ, thân thể của đối phương cường độ cùng sức mạnh cũng đã có thể so sánh với hắn mà trong lúc này đi qua cũng chỉ hơn hai tháng thời gian giá hỏa này đến cùng là làm sao làm được nguyên loạn trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác nguy cơ m á h liệt tình báo cũng không chính xác đối phương thực lực hôm nay so trước đó cường đại thực sự quá nhiều mà tại đối phương thực lực không có tăng lên phía trước liền đã có thực lực nhất định uy hiếp mình như vậy nếu như là hiện tại lời nói quả nhiên đối kháng chính diện đã không phải là vấn đề sao chú nguyên giác thân thể đột nhiên lui về phía sau giống như ngôi sao trong hai mắt tràn đầy bình tĩnh mặc dù không biết ngươi vì cái gì một mình đến đây nhưng lần này các ngươi an bài đến tập kích cao thủ của ta tuyệt đối không chỉ ngươi một cái theo lý thuyết tại n g ư ơ i khác đổi tới phía trước để lại cho ta thời gian cũng không nhiều cho nên vô dụng thăm dò d ừ n g ở đây rồi kế tiếp ta sẽ dùng toàn bộ thực lực bằng nhanh nhất tốc độ kèm theo lời nói thanh âm chú nguyên giác thân hình chậm rãi chậm xuống hai tay giang ắ n ra giống như một đôi gián ra cánh chim quyền của hàn bưng ngón cái chống đỡ ngón giữa giống như cự điệu mỏ nhọn đây là hồng chuẩn quyền bên trong quyền giá tư thế chỉ là chú nguyên giác quyền pháp bây giờ dĩ xa xa vượt qua hồng chuẩn quyền phạm vi giờ này khác này có lẽ hẳn là dùng từ khác hợp thành để hình dung một quyền này pháp lại là loại này đặc thù bộ c phát quyền pháp nguyên loạn thân sắc chầm ngưng tại bảng cụ thời điểm hắn liền đã từng được chứng kiến chu nguyên giác loại kia cường hắn bộ c phát chiêu thức cũng chính là loại này đáng sợ chiêu thức đối với hắn tạo thành cực kỳ to lớn uy hiếp hơn nữa lúc đó vẫn là tại đối phương đại đại bị giới hạn cường độ thân thể hạn chế phía dưới phát ra công kích bây giờ loại này buộc phát cường độ lại sẽ đến trình độ như thế nào trên thực tế liền chu nguyên giác tự thân cũng khó có thể nói do hắn bây giờ buộc phát đến t u ộ cùng có thể đạt đến trình độ gì bất quá cũng may trước mặt có một cái mười phần thích hợp vật thí nghiệm bản năng ức chế tự hạn giải trừ cỗ này để thăng đi qua nhụ c thể lần thứ nhất toàn lực khởi động chi chi chi kíp ba âm thanh trói hai chuyển đến nhưng mà lần này thanh âm này cũng không phải cơ ra nắm đấm ma sát không khí sinh ra mà vẹn vẹn chỉ là bởi vì chu nguyên giác toàn lực bạo phát xuống cơ thể cùng không khí ma sát mà sinh ra âm thanh tới rất nhanh nguyên l o ạ n con người thích chặt toàn thân cường tráng cơ bắp căng cứng dựng lên hắn mơ hồ nhìn thấy chu nguyên giác đống nhiên một cái thứ quyền điều thủ hướng hắn đánh tới không khí giống như thủy triệu bị tách ra hai nửa nếu như lúc này từ vài trăm mét không trung nhìn xuống dưới đi liền có thể nhìn thấy sa mạc bên trong nguy nga cảnh tượng khí lưu rõ ràng bị mở ra lấy chu nguyên giác đánh ra năm đấm vì đỉnh điểm hiện lên góc nhọn hướng hai bên q u y ế t tán bao trùm lên trăm mét p h ạ m vi hơn nữa bởi vì chu nguyên giác lúc này quanh thân tế b à o từ trong đến ngoài tản ra tinh thần chi quang kèm theo hắn di động với tốc độ cao ở phía sau hắn ném ra thật dài quang vĩ từ không trung xem xét cái k i ê u tựa hồ chính là một khỏa từ trên cao bên trong rơi xuống xông phá đại khí vọt tới mặt đất ngôi sao khổ cảm giác á c bách kèm theo không khóy động thế mà để nguyên loạn cảm nhận được nhỏ nhẹ ngạt th cùng với k h ắ c thường sợ hãi đến đây đi ba nguyên l o ạ n đem hai tay giao nhau trước người thể nội bạo loạn tế bào nhanh chóng mọc thêm bành trướng để cho cái kia hai đôi cánh tay nhìn liền như là hai mặt máu đỏ tầm chắn lệ chú nguyên giác công kích thẳng t ắ p hướng về nguyên l o ạ n trong phòng ngự tâm va chạm mà đi liền phảng phất rơi xuống tinh thần đụng vào tinh cầu mặt ngoài viêm h ế tinh vẫn thời gian tại thời khắc này phảng phất bị chậm dần chú nguyên giác đầu ngón tay trước hết nhất chạm đến nguyên luận cường độ cùng mật độ đều cực kỳ khủng bố trên hai tay cứng rắn làn ra chậm rãi lom xuống sau đó giống như cốt thép tầm thường sợi cơ nhục đứt thành tương、so、kh phát ra để cho người ta ra đầu tê dại nước xương thanh âm mà tại cực lớn lực phản tác dụng phía dưới chú nguyên dắc ngón tay biến hình v ứ lượn xương cốt gãy nhưng loại thương thế này so với lần trước cơ hồ cả cánh tay gãy xương dĩ tốt rất rất nhiều loại thương thế này đang khôi phục năng lực đi qua cường hóa năng lực thân thể phía dưới chỉ cần trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn phốc phốc đỏ tươi nóng bỏng huyết dịch từ chỗ miệng vết thương phun ra ngoài liền nguyên loạn cũng không nghĩ tới nhất kích phía dưới thân thể của hắn thế mà nhận lấy nghiêm trọng như vậy thương tích cái này lúc trước hắn xem ra cơ hồ là chuyện không thể xảy ra bất quá không sao chỉ cần không cách nào hoàn toàn phá vỡ hắn thân thể của hắn liền có thể chữa trị hết thể vết thương nhưng mà còn không có đợi hắn hơi thở dốc càng kinh khủng hơn phong bạo tiếp khác hẳn mà tới hắn vạn vạn không nghĩ tới chu nguyên giác công kích không chỉ chỉ là một lần chờ đợi hắn là như mưa rông gió báo liên kích đây là hồng chuẩn quyền quyền pháp đại thành lúc sau tiêu chí tính chiêu thức bách chuẩn minh diễn biến mà đến biến chiêu chỉ bất quá một chiêu này dĩ vượt xa khỏi lịch đại hồng chuẩn quyền chuyển nhân tưởng tượng quyền phong bao quanh tinh thần chi quang kéo lây thật dài q u a n vĩ không ngừng rơi xuống giống như là liên tiếp từ vũ trụ võng või phanh phanh phanh phanh phanh tại chu nguyên giác khống chế tinh chuẩn phía dưới hắn tất cả công kích đều cơ hồ rơi vào cùng một điểm rơi phía trên cường đại thể phách cuối cùng để hắn tự thân đáng sợ võ đạo kỹ xảo lần nữa có đất rụng võ phốc phốc phốc phốc phốc nguyên loạn thân hình ở dậy đặc thả khủng bố công kích bên trong liên tục lui về phía sau hắn thình lình phát hiện đối phương quyền pháp lực phá hoại thật sự là quá lớn hơn nữa trước sau rừng ở cùng đặc điểm thương thế thình lình đã vượt qua hắn bạo loạn tế b à o tự lành năng lực hai tay chỗ vết thương không ngừng càng sâu đỏ tươi huyết lục không ngừng bắn tung tóe sức sống mãnh liệt để hai cánh tay hắn trong xương cốt vết rách càng ngày càng nghiêm trọng đáng chết nguyên loạn gầm t h é t một tiếng giống như hắn tồn tại thế mà cũng sẽ ở ngay mặt trong đụng chạm bị áp chế làm sao có thể chỉ là nhân loại trong lúc hắn chuẩn bị kịch liệt phát lực g i a n g z á c thanh thúy xương cốt đứt gãy thanh â m chuyển đến hắn kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình bởi vì xương cốt đứt gãy mà tại đối phương kinh khủng công kích đến rời khỏi thân thể xa xa bay về phía phương xa không có khả năng đã mất đi hai cánh tay phòng hộ thân thể của hắn toàn bộ bại lộ ở chu nguyên rắc trong tầm mắt xuất hiện trong mắt hắn là vô số lộng lây tích quáng tự xa mà gần. r giống như, giống như vô vô một bên khác bạch quang nhận được nguyên luận thông qua phương thức đặc thù truyền đi tin tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng về hai người giao chiến chiến trường lao vụt mà đi ccc hắn quanh thân quấn quanh lấy một loại nào đó lựa trong suốt cửa sóng một đầu xóa tóc vàng hơi hơi vung lên vốn là to lớn thân hình trở nên càng thêm bành trướng đem hắn tuấn lãng bề ngoài tôn lên càng thêm có lực hấp dẫn giống như hạ xuống phạm trần thái dương thần ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm khoảng cách cách thật xa bạch quang liền thấy phương xa sa mạc t r h i trói mắt ngân bạch tinh quang phóng lên trời mắt trần có thể thấy khí lãng từng đợt từng đợt bao phủ thanh thế cực kỳ khủng bố làm cái gì k h o a trương như vậy nhanh chóng vượt qua sa mạc địa hình bạch quang đột nhiên nhữ mày hắn biết rõ nguyên loạn năng lực đặc điểm không ở chỗ từ trường khổng lộ cho nên không khả năng sẽ có bậc này khí thế đáng sợ cùng cảnh quan như vậy còn lại chỉ có một cái khả năng đó chính là nguyên loạn đối thủ cường đại vượt qua tưởng tượng. Đứng ra vấn đề gì mới tốt? tên phế vật kia sẽ không liền một chốc đều chịu không được a b ạ c h quang thấp giọng tự nói thần s á c gâm tình bất định mặc dù hắn từ trước đến nay nguyên loạn đấu miệng nhưng trên thực tế hắn biết do tên kia năng lực cường đại cơ thể cường hãn tái sinh trên thế giới này không có bao nhiêu đồ vật có thể đánh xuyên hắn cỗ thân thể kia coi như đối thủ lại mạnh chống đỡ nhất thời nửa k h ắ c hẳn là cũng không thành vấn đề mới đúng bất quá ý thức được đối thủ thực lực cường đại hắn không còn dám chậm trễ chút nào toàn thân từ trường khuấy đậu dựng lên chung q a n h kỳ lạ gợn sóng cơ hồ hóa thành thực chất tương tự với một loại nào đó sấm xét để cho tốc độ của hắn đột nhiên tăng nhiều nhưng mà theo hắn cách chỗ cần đến càng ngày càng gần hắn một lòng lại càng tới càng c h ậ m ầm ầm ầm ầm chiến trường t i a kinh khủng nổ tung đang tại tiếp tục giống như là bị đạn đạo rửa sạch nhưng mà để cho hắn lo lắng còn không phải cái này mà là hắn có thể rõ ràng cảm nhận được loại t i a kinh khủng bộc phát đang tại từ từ lắng lại cái này tựa hồ chứng minh bên tia chiến đấu đang đến gần hồi cối u thua đã thắng thời gian ngắn như vậy liền phân ra được thắng bại không biết vì cái gì bạch quang trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tưởng bởi vì tại hắn có thể mơ hồ cảm thấy tại linh hồn của hắn chỗ sâu liên hệ đặc thủ nào đó cắt ra nguyên、loạn. hắn tự hồ minh bạch cái gì đông nhiên hắn thắng gấp đột nhiên ngừng thân hình của mình con ngươi r ú p thành tây kim bởi vì hắn thấy rõ ràng tại phía trước trăm m é t chỗ một vài cao mười m é t cao điểm phía trên một đạo toàn thân bao phủ tại trong ánh sáng trắng bạc thân ảnh đưa lưng về phía ánh nắng ở trước mặt của hắn kéo ra khỏi vô tận âm ảnh trên cao nhìn xuống nhìn xuống hắn nam nhân này trong tay s á c h theo vật thể hắn là xa lạ như thế nhưng lại quen thuộc giờ khác này thời gian phảng phất n ư n g kết hồng h ộ hồng hộc k c liệt tiếng thở dốc từ đàm dĩnh thân thể gây yếu bên trong chuyển g a nàng tiên từng ngụm từng ngụm ừ khí lung lay tóc dài đã bị mồ hôi ướt nhẹp thuần khiết màu trắng váy liền áo đang chạy nhanh dĩ trở nên vô cùng kiên định ầm ầm ầm ầm phương xa không ngừng truyền đến đáng sợ va chạm cùng nổ tung cũng không có để nàng cảm thấy khiết đảm ngược lại để nàng càng thêm có động lực nàng muốn tận mắt xem trong truyền thuyết người mạnh nhóm giao thủ hình ảnh có thể cái kia siêu việt lẽ thường cùng nhận thức nhưng lại xác thực tồn tại như nghịch lý một dạng hình ảnh có thể cho nàng đầy đủ khổng lồ linh cảm cuối cùng nàng leo lên phụ cận cao nhất cao điểm cũng may địa hình khu này so sánh với bên kia chiến trường cao một chút để cho nàng phải lấy nhìn thấy chiến trường phương hướng nàng lấy ra vì nhìn xa thảo nguyên mê ngông vô bờ phong cảnh mà chuẩn bị kính viết vọng hướng về chiến trường nhìn lại nhưng mà nàng thất vọng hai cái kinh khủng tồn tại hừng hực giao thủ từ trường quyết tán cắt bụi pháp huế khí lưu nổ tùng để cho nàng căn bản không nhìn thấy chiến trường bên trong tình huống cụ thể nàng có thể nhìn thấy chỉ có cái kia tại trong đụng c h ạ m không ngừng sụp đổ sa mạc ngọn núi cùng bành trướng mà lên giống như nấm hình dáng đ ầ y trời bụi mù lực lượng thật đáng sợ đây chính là ép cấp võ đạo r a bộc u phát chiến đấu bộ d á n g sao bất quá tình cảnh này mặc dù đầy đủ h n g vĩ lại khó mà cho nàng chân chính về linh hồn va chạm nhưng mà rất nhanh nàng phát hiện phương xa chiến trường nổ tung cùng va chạm tựa hồ lăn xuống bụi mù bắt đầu chậm rãi tàn đi cùng lúc đó nàng cũng chợt phát hiện một bên khác tựa hồ có một bóng người khác nhanh trong tiếp cận người tập kích tiếp viện trong n á y mắt nàng cũng không nhịn được trở nên khẩn trương lên với mối cái kia chu hành rõ ràng là đông hoa người mà kẻ tập kích lại đều có phương tây gương mặt ai là địch hay bạn nàng vẫn là phân rõ ràng nàng lập tức dùng kính viễn vọng đối với đạo thân ảnh kia tiến hành quan sát nhưng mà rất nhanh nàng liền phát hiện đạo thân ảnh kia bỗng nhiên ngừng lại ánh mắt của hắn nhìn thẳng không xa phía trước xảy ra chuyện gì đàm dĩnh cấp tốc điều chỉnh kính viễn vọng đội số cùng phương hướng nhìn thấy một màn để nàng toàn thân chấn động một đạo toàn thân tỏa ra ngân sắc quang mang thân ảnh thật cao đứng ở sa mạc phía trên từ nơi này góc nhìn nhìn lại rơi xuống trời chiều sửa lại ở vào đạo thân ảnh này sau đầu giống như một vòng cực lớn vòng sáng đem hắn cặp kia vô cùng ánh mắt sáng n g ờ i hoàn mỹ phụ trợ đi ra tại thân ảnh này trong tay xét theo một kiện kinh khủng sự vật đó là một cái gần như tàn phá hình người toàn thân thủng trăm ngàn lỗ trên đầu có nhiều chỗ kinh khủng trống giống cái này hình người toàn thân huyết s á c tàn phá bắp thịt còn tại c h á n ghét không ngừng n ú c đ í c h đơn giản giống như là luyện ngục bên trong leo ra lệ quỷ nàng lần nữa điều tiết kính viễn vọng bội số đem bạch quang thân ảnh đã rung nạp đi vào một bộ thằng đánh tâm linh kết cấu xuất hiện ở nàng trước mặt một c á giống như thái dương thần tuấn mỹ cường tráng nam nhân bây giờ ngọn núi phía dưới đứng tại đỉnh núi nam nhân kia toàn thân tản ra h à o quang sáng tỏ mặt trời lặn tại sau đầu của hắn liền như là cao quý nhất mũ miệng hắn x á c h theo hình dạng đáng sợ giống như ác ma tầm thường thi thể trong cặp mắt kia tràn đầy sâu không thấy đáy bình tĩnh và lạnh nhạt hắn l ặ n g lặng nhìn xuống chân núi cái kia tồn tại giống như là thần minh nhìn xuống hắn cứu non đây là một bộ tại đàm dĩnh trong đầu gần như đọc lại hình ảnh giờ khắc này nàng cảm nhận được một loại nào đó khác thường đồ vật đó là chân chân chính chính bày g a tại trong hiện thực ứa tưởng tại cực lớn tâm linh rung động phía dưới nàng dùng tốc độ nhanh nhất mở túi đeo lưng ra lấy ra bản ngòi bút tại thời khắc này phản phất tại chính mình hành tẩu phát họa ra từng cái tuyệt vời đường cong mặc dù khắc sâu biết song phương là quan hệ thù địch tại hội họa quá trình bên trong đàm dĩnh trong đầu đơn độc hiện ra một cái từ ngữ nàng biết đó chính là bức họa này tên n ó k ê u hành hương q hai chương 378, t h ố i lui chiến đấu hiện trường bạch quang hai mắt hiếp lại đứng tại chỗ nhìn t r ò n g chọc vào đứng tại sa mạc phía trên đạo thân ả n h kia chuyện trong tay vật không sai đó là nguyên loạn cơ thể xem như thất ma la một thành viên hắn hết sức rõ ràng nguyên loạn ngược điểm đó chính là đại não hoặc có lẽ là tại đánh phá thứ hai gông xiềng phía trước đại não cơ hồ là tất cả tồn tại nhược điểm là đủ loại từ trường năng lực khó mà sánh bằng thần bí chi điện mà từ đây lúc nguyên loạn cơ thể đầu bị phá hư trình độ đến xem đại não cũng đã bị hoàn toàn phá hủy trên thân thể bạo loạn tế bào mặc dù còn tại nút đ í c h nhưng lại dĩ không cách nào lại để cho thân thể của hắn trở về hình dáng ban đầu quá nhanh đây hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh hắn không nghĩ tới lấy cường độ thân thể cùng năng lực khôi phục sở trường nguyên loạn vậy mà lại bị bại nhanh như vậy bị bại thê thảm như vậy đối phương tại sao có thể có đáng sợ như vậy thực lực một nhân loại hoặc có lẽ là đối phương ở chung quanh còn cất giấu những thứ khác giúp đỡ đây là một cái ngược lại nhằm vào bọn họ cả bấy đứng tại chỗ nhìn xem cái k i a nói đứng tại chỗ cao thân ảnh bạch quang phát hiện mình thế mà lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan tình cảnh nguyên loạn bại trận thực lực chân chính của đối phương khó mà dự đoán điều này đại biểu chiến đấu kết quả cũng khó có thể dự đoán rất có thể sẽ chết sắc mặt của hắn lộ ra âm tình bất định bất quá hắn cũng biết do dự càng lâu nguy hiểm có thể thì sẽ càng lớn rất nhanh hắn tựa hồ làm ra một loại nào đó lựa chọn hắn cuối cùng nhìn thật sâu chu nguyên g i c một mắt một câu nói cũng không nhiều lời xoay người lần sau đối phương có thể dễ dàng như vậy đánh bại nguyên loạn muốn đánh giết đối phương khả năng rất thấp cho dù không địch lại đối phương cũng có thể lựa chọn rút đi cuối cùng không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không dùng tính mạng của mình đi mạo hiểm vô luận từ góc độ nào đi lên nói nhiệm vụ lần này đều xem như thất bại hắn không có tiếp tục mạo hiểm lý do sa mạc phía trên sách theo nguyên l o ạ n tàn phá thân thể chu nguyên giác không n ú t đ í c h đưa mắt nhìn bạch quang thân ảnh từ từ đi xa biến mất ở trong sa mạc bãi cũng không tiếp tục truy kích mặc dù tình trạng cơ thể của hắn vô cùng hoàn hảo nhưng thể năng đang kịch liệt buộc phát bên trong tiêu hao mười phần nghiêm trọng trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn bổ sung đối mặt năng lực không biết đối thủ đồng dạng khó đối phó bất quá hắn cũng không phải không có lực đánh một trận coi như không đ ị c lại cũng có thể thuận lợi t h i lui hắn có tự tin này đợi đến thân ảnh của đối phương hoàn toàn tiêu thất hắn lại dùng mười mấy giây xác định một chút chung quanh không có khác mai phục xem ra đối phương sớm định ra kẻ tập kích là hai tên thất ma là sao không biết thối lui cái kia nắm giữ năng lực như thế nào hắn chậm rãi tiếp xúc thân thể tất cả trạng thái tinh thần chi quang thối lui rút về vị trí trái tim từ trường giải trừ tinh quang bất tử điệu tiêu thất bành trướng bắp thịt và cơ thể dần dần có vào biến trở về hắng bắp thịt và cơ thể dần dần có vào biến trở về hắng bắp thịt và cơ thể d n dần có vào biến trở về h ắ n từ trường gò bó bị hắn nhấc trong tay tàn phá nguyên loạn nhục thân b có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ thân thể kêu bên trong lưu lại tế bào bắt đầu trở nên bạo động huyết n ụ c giống như k h ô i u nhúc nhích p h ồ n g lên xuất chu nguyên g i á c s á c h theo tay của thi thể cánh tay nhẹ nhàng hất lên nguyên loạn nhục thân liền bị hắn xa xa vung đến trước mặt nguyên bản bạch quang đứng đất chống bên trong lộc cộc lộc cộc đã mất đi nguyên loạn tự thân ý thức gò bó cùng chu nguyên g i á c từ trường trói buộc bạo loạn v i r ú t lợi dụng nguyên loạn thể nội lưu lại năng lượng bắt đầu nhanh chóng học thêm thân thể này cấp tốc bành trướng trở thành một cục t h ị cầu giống như cực lớn khối u nhìn qua mười phần đ á tâm hơn nữa cái này khối u viên thịt còn tại trở nên càng ngày càng 5M. 10M. Cuối đáng nguyên loạn cơ tiếc h đã biến thành một tại p h đi, đi giết n lớn cực h chết ô n ngừng n g đích. nguyên loạn nhục thân trong né mắt hắn cũng không có cảm thấy đối phương thiên ma chân tướng từ trong nhục thể tràn lan đi ra đương nhiên cái này có thể giảng giải vì đối phương thiên ma chân tướng tồn tại nhất định tính đặc thù cùng cơ thể chặt chẽ kết hợp kèm theo thân thể đối phương tử vong mà tiêu thất nhưng hắn càng muốn tin tưởng đối phương có được hắn không biết một loại nào đó hậu chiêu bất quá mặc kệ là như thế nào hậu chiêu cùng năng lực bị hắn giết chết một lần đối phương coi như có thể trùng sinh cũng tất nhiên phải bỏ ra cái giá không nhỏ hơn nữa biết được đối phương có thể có năng lực tương tự bản thân liền là một loại cực kỳ trọng yếu tình báo dù sao trước lúc này thất ma la nhục thân thế nhưng là chưa từng có bị tiêu diệt qua xem ra về sau nếu như cùng thất ma la tiến hành chiến đấu phải nhiều hơn cái tâm nhãn cái này nhất định không phải nguyên loạn bản thân năng lực có thể làm đến điểm này thất ma la bên trong có tồn tại cực kỳ đáng sợ hoặc có lẽ là thất ma la phía trên thiên chúng tổ chức tất nhiên còn có lực lượng mạnh hơn đông nhiên hắn quay đầu nhìn về phía sa mạc một chỗ từ nơi đó hắn cảm nhận được một loại nhìn trộm cảm giác ánh mắt sắc bén để hắn phát hiện có một cô gái đang đứng ở phương xa trong tay cầm kính viết vọng thấu kính dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia sáng là nàng chu nguyên giác đại khái nhận ra đối phương là ai cũng không có quá để ý tung người nhảy lên nhảy xuống đỉnh núi thân hình nhanh chóng biến mất ở sa mạc bên trong s ả ra chuyện như vậy đoàn tàu chắc chắn là không thể tiếp tục đi ngồi bất quá tan vỡ thiên chúng tổ chức kế hoạch dọc theo con đường này cơ bản an toàn hơn nữa nơi đ â y cách bắc sa quốc cũng bất quá chỉ có khoảng cách hơn một trăm km hắn chạy trốn vận tốc không thể so với thông thường ô tô phải chậm hơn bao nhiêu dựa vào hai chân cũng đủ để đến mà tới rồi bắc sa quốc bắc sa quốc nội tự nhiên sẽ có tương ứng lực lượng tới đón tiếp hắn một bên khác đàm dĩnh thông qua kính v i ế n vọng kinh ngạc đưa mắt nhìn chu nguyên giác thân ảnh hoàn toàn tiêu thất lúc này mới hồi phục tinh thần lại nguyên lai、like、là hắn đàm dĩnh nhận ra chu nguyên giác tướng mạo hoặc là nói hiện giờ toàn bộ đông hoa không có người không nhận biết hắn tướng mạo vốn dĩ hắn cho rằng chu hành là đông hoa nào đó không biết cờ ư giả g nhưng không nghĩ tới chính là chu hành tư n h i ê n chính là cái kia hiện giờ toàn bộ đông hoa nhất lóa mắt minh tinh cũng có trách chỉ có viết ra như vậy làm nói ra như vậy một phen lời nói người mới có thể đủ có được vừa rồi nàng chứng kiến cái loại này vô hạn khổng lồ khí thế cùng quyết đoán đi nghĩ đến đây nàng vội vàng buông xuống trong tay vọng tính căn cứ trong trí nhớ hình ảnh tiếp tục hoàn thiện trong tay bản vẽ hội họa chi tiết toàn thân hoàn toàn mơ hồ thấy không rõ tướng mạo thủ lĩnh nghiêng dựa vào từ xương mù s á m tạo thành trên ngai vàng hai mắt khép hở giống như một tôn đang đánh c h ậ p mắt ma vương đông nhiên thủ lĩnh thân hình khẽ rung lên khép hở hai mắt chậm rãi mở ra t r u n g quanh xương mù s á m trong nháy mắt phun trào trong đó chạy t h ụ c mạng quỷ ảnh tựa hồ phát ra tiếng rít chói thai thủ lĩnh bàn tay hơi hơi một chiêu t r u n g quanh xương mù s á m một hồi phun trào hợp thành một đôi tiểu tụy ưu tối bàn tay nâng cái nào đó sự vật một mực cùng kính đem đưa đến thủ lĩnh trước mặt đó là một cái trắng liễu b ê đầu lâu khổ nhỏ bẽ không thành t thêm nữa mặt em bé bên trên vẽ giống như giống như hề vậy trang dung cùng quỷ dị mỉm cười để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lờ mờ bên trong có thể từ cái tia trương phản phất chỉ có thể lộ ra tại trong cơn ác n g ộ n g quỷ dị trên gương mặt phân biệt ra được một tia nguyên loạn hình tượng đặc thù lúc này búp bê này trên thân tràn đầy vết rách bột một tiếng bông nhiên vỡ v ụ n ra nguyên loạn b ộ t tướng vỡ v ụ n thủ lĩnh nhìn xem cặp tia sương mù sám trong lòng bàn tay đang bưng búp bê hai mắt hơi hơi nhau lại rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhiệm vụ xuất hiện biến động cũng hiện tại lúc này thông qua một loại đặc thù nào đó từ trường Hắn tiếp sau đó ánh mắt của hắn tập trung ở cái tia tan vỡ ác ngộng bút bê trên thân nhẹ nói ác ngộng khởi động lại một đoàn xương mù s á m đem ác ngộng bút bê báo khỏa giống như là có lực lượng nào đó đang dẫn dắt bút bê này bể tan cảnh cơ thể giống như là đảo ngược thời gian một lần nữa tụ tập trung một chỗ tiếp đó bút bê bên trên vết rách một tia một tia tiêu thất cuối cùng một tia không dư thừa khôi phục nguyên trạng cái kia tính mịt mặt em bé bên trên lộ ra một tia nhân tính hóa biểu lộ có chút mê mang sau khi hắn thấy rõ trước mặt thủ lĩnh tựa hồ minh bạch cái gì xem như trừng phạt cũng xem như ta mất đi sức mạnh một chút để ngủ dâng ra ngươi ác ngộng cùng sợ hãi thủ lĩnh hướng về phía bút bê nhẹ nói nguyên loạn bút bê trên mặt trong nháy mắt lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi sau một khắc vô cùng vô tận sương mù màu xám đem bút bê hoàn toàn bảo phủ t i n h không quốc cái nào đó trong phòng thí nghiệm bí mật lộp một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật tương lai cảm giác đ ổ i dưỡng trong khoang thuyền màu xanh biết dịch dinh dưỡng tràn đầy toàn bộ khoang thuyền thể mà một bộ cùng nguyên loạn nục thân cơ hồ giống nhau như lúc thanh niên người da trắng thân thể trên thân kết nối lấy đủ loại dụng cụ thiết bị phiêu phủ ở trong dịch nuôi tấy đúng i Điếu! Điếu! ế u đ nhiên trong dịch nuôi cấy dụng cụ bị khởi động thanh âm nhắc nhở cùng đèn báo động hấp dẫn trong phòng thí nghiệm chú ý của nhân viên làm việc đại lượng x ư ơ n g mù màu xám hình dáng chất lỏng từ bốn phương tám hướng ống trích bên trong dốc vào trong dịch nuôi tấy hơn nữa bị thanh niên người da trắng cơ thể nhanh chóng hấp thu số sáu cá thể sinh mệnh triệu chứng đang kéo dài lên、cao. hôi huyết được phong thích mục tiêu cá thể muốn t h ứ c t ỉ n h chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị sẵn sàng biến cố này lập tức làm cho cả phòng thí nghiệm đều trong nháy mắt bận rộn bạo loạn thế mà khởi động lại đến tột cùng là ai làm phòng thí nghiệm người phụ trách đứng tại cửa sổ thủy tinh sau đó nhìn t r ò n g chọc vào bồi dưỡng k h o a n g thuyền trên mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng loại tồn tại này lại bị người triệt để tiêu diệt đến cùng xảy ra chuyện gì đến cùng là ai làm bồi dưỡng trong con thuyền kèm theo hôi huyết tràn vào thanh niên người da trắng trên mặt biểu lộ xuất hiện biến hóa Đó là một loại một người ba ì n thường khó có thể tưởng tượng vạn h khó thể t có biểu bèo lộ, ự hồ đang tại r ả i qua một l o nào đó k hắn ổ n g lồ sợ hãi.、Tứ、chi h Tứ của b ắ trong đầu kịch liệt n giống g như là bị vây ở t r cơn ác n giấy t ạ hắn ruộng bồi dưỡng khoang thuyền bị s i n h s i n h tránh phá đại lượng dịch nuôi cấy đổ ra mà thân thể của hắn cũng từ bồi dưỡng trong khoang thuyền tuột xuống tới trên mặt đất hồng hộc hồ. hồng hộc hồ. giờ khắc này hắn cuối cùng mở hai mắt ra từ cái nào đó trong cơn ác mộng vừa tỉnh lại kịch liệt thở dốc sau một hồi lâu hắn n u i cắn răng miến lợi đọc lên ba chữ chu nguyên giắt một bên khác ở trong nước xuất hiện trọng đại như thế sự t ì n h mọn gỗ lì an quốc trước tiên làm ra phản ứng phái người chạy tới điều tra hiện trường mà nơi đây cách bắc sa quốc quốc cảnh đã không xa bắc sa quốc ở mọn gỗ lì an quốc tình báo tuyến trước tiên liền được tình báo không dùng đến nửa giờ hoàn chỉnh tình báo liền đã bị đặt ở bắc sa quốc phía chính phủ cao tầng cùng bộ an toàn gờ rô ỵ nổ vịt trên mặt bàn căn cứ tình báo tin tức đến xem bị tập kích giả rất rõ ràng là chu m i n h giác hàn dâu diếm tất cả mọi người bí mật đến đây nhưng vẫn là bị lấy ra tình báo bị tập kích mà kẻ tập kích trước mắt phỏng đoán là thiên chúng tổ chức thất ma la hiện trường chỉ có thất ma la một trong bạo loạn chi dịch lưu lại vết tích bất quá có người chứng kiến mắt thấy cả sự kiện nàng nói lúc đó có những cường giả khác tại chiến đấu phát sinh lúc đang chạy về hiện trường phỏng đoán có thể cũng là thất ma la một trong từ người chứng kiến khẩu thuật đến xem chú nguyên giác cùng bạo loạn chi dịch buộc phát xung đột chính diện toàn trình cũng không vượt qua ba phút thời gian mà tại cái này trong vòng ba phút bạo loạn chi dịch rất có thể dễ bị thua tử vong trợ thủ nhẹ nói ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị phải biết đây chính là thất ma la thất ma la tại sĩ rô ba địa khu đóng giữ giả đây chính là làm cho cả bắc sa quốc đều nguệ phần nhức đầu tồn tại mà cái này bạo loạn chi dịch đồng dạng là một trâu đóng giữ giả nhưng mà lại chỉ ở trong tay cái kia chu nguyên giác giữ vững được ba phút cái này xa xa vượt ra khỏi phía trước đối với chu nguyên giác thực lực bình xét cấp bậc tình báo ba phút thất ma la g ợ r d ộ y nổ vịt hai mắt hơi hơi nhau lại không biết suy nghĩ cái gì thực sự là một cái khó lường ra hỏa ta đối với hắn thực sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú hiện tại hắn tới nơi nào g ợ r d ộ bộ trưởng mở miệng hỏi sau khi chiến đấu hắn không có ẩn tàng thân hình lấy tám mươi km bên trong mỗi giờ tốc độ nhanh tốc chạy lại có không lâu liền sẽ tiến vào chúng ta bắt xa quốc cảnh nội đối phương nếu là chúng ta mời mà đến đợi đến đối phương tiến vào quốc cảnh bên trong Có phải h a gợ rô n g là mỉm cười nói hắn chậm rãi từ to rộng ghế dựa phía trên đứng lên thân thể cao lớn cơ hồ che đậy nửa cái phòng ốc ánh sáng thông chi những người khác chuẩn bị tốc độ nhanh nhất chiến đấu cơ chúng ta đi gặp hắn q hai chương ba trăm tám mươi tứ trụ tệ tụ sài bờ gì ạ mênh mông bên trên đại điện một thân ảnh đang nhanh chóng vượt qua vượt qua bắc s a quốc biên giới bởi vì chu nguyên giác cũng không có tận lực gần tàng thân hình bởi vậy bắc s a quốc biên cảnh đóng quân hệ thống theo dõi lập tức liền bắt được hắn cái này vượt biên giả tồn tại phi pháp vượt biên chú ý có người phi pháp nhập cảnh hư hư thực thực cường đại sinh mệnh cá thể khả năng cùng mòn gỗ l ì ản quốc sự kiện có liên quan chỗ chức trách bắc xa quốc biên phòng liên quân lập tức lựa chọn trạng thái giới nghiêm máy bay trực thăng máy bay chiến đấu đi trước mở đường đi hiện trường Cùng sau ử dụng đặc biệt cỡ lớn đặc cỡ biệt l o phóng thanh nào lấy cỡ q ố huống c cảnh cáo, có chứng nước cạnh, thuộc cảnh, tục ngữ lời ở trên không tiến hành cảnh cáo, ngươi trong tình huống không có giấy chứng nhận tương quan tiến vào nước ta bên cảnh, thuộc về phi pháp nhập cảnh, nếu như giấy lời phi tiếp ở ta pháp vào về đó i tới, coi phi lại ngươi. ta phát thỉnh cước đem động đ xâm chúng công kích, dừng lại cước bộ của là lẫn, pháp dừng Sau sẽ bộ đại lượng lực lượng quân sự bắt đầu hành động bộ binh bộ đội bộ đội xe tăng pháo binh doanh cùng với bắc x a an toàn bộ đặc chiến đội n h a o n h a u hướng về chu nguyên g i á c vị trí vây quanh mặc dù tất cả mọi người biết được chu nguyên giác thân phận nhưng cái này cũng không hề có thể biến mất chu nguyên giác phi pháp nhập cảnh sự thật dạng này một cái hình người đạn hạt nhân tại quốc cảnh bên trong tùy ý hành tàu không có ai hội an tâm không dám chậm trễ chút nào chu nguyên giác cũng hết sức rõ ràng điều này chính mình mặc dù có đại sứ thân phận nhưng bây giờ cũng không phải là phỏng vấn thời gian cũng không có phỏng vấn cho phép lại thêm vừa mới xảy ra một trận chiến đấu đối phương c ó phản ứng như vậy hợp tình hợp tác bởi vậy bước vào bắc xa quốc biên cảnh sau đó hắn liền không có sau này động tác thế là liên trên ạ lạ o thành một bất hình ảnh. kỳ bầu trời vô số máy bay trực thăng máy bay chiến đấu tại xoay quanh t r u n g quanh trong rừng vô số tinh anh lục quân đặc trùng bộ đội tác chiến xe tăng tụ còn bộ đội tạo thành khổng lồ v ò n g b â y ở phương xa pháo binh bộ đội đạn đạo bộ đội tất cả hỏa lực đều đối chuẩn cùng một cái phương hướng mà đây cơ hồ có thể hủy diệt một cái tiểu quốc binh lực phòng bị mục tiêu lại chỉ là chỉ là một người tại cái này đầy trời sắt thép bộ đội vây quanh phía dưới chú nguyên giác thần sắc bình tĩnh bởi vì những thứ này c u ộ sắt trước mắt đến xem dĩ không cách nào đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất uy hiếp hắn chậm rãi đi tới một cái hai người ôm hết cây cối phía trước lập t r ư ở n g bị đau nhẹ nhàng vung lên Xoát. một đạo khí lãng trong nháy mắt từ hắn trưởng bưng lan tràn ra ngoài mỏng như cánh ve nhưng lại so bất luận cái gì lưỡi dao đều phải s ắ p bén vây anh cực lớn cây cối bị s i n h s i n h c h ặ t đứt thân cây ưu tiên nga xuống trọng trọng rơi đập trên mặt đất phát ra trầm trọng chấn động mấy khoả khá nhỏ cây cối bị s i n h s i n h đập gãy phát ra để cho người ta ra đầu tê dại bằng gỗ tiếng vỡ vụn cực lớn cây cối miếng vỡ vô cùng v ư n g vức lưu lại trên mặt đất gốc cây phía trên lộ ra chi tiết phức tạp niên luân đường vân vân tại vô số sắt thép cự thú vờn quanh phía dưới tại vô số binh sĩ cùng thiết bị theo dõi nhìn chăm chú chu nguyên giác chậm rãi tại cái kia bằng thẳng gốc cây phía trên khoanh chân ngồi xuống hai mắt khép hở tựa hồ tiến vào tại điều tức cùng tu dưỡng hắn vì chính mình tại cái này trong một mảnh rừng rậm chế tạo một cái đơn sơ chỗ ngồi lộc cộc biên phòng chiến đấu bộ chỉ huy các quan chỉ huy thông qua video theo d õ i đem một màn này xem ở trong mắt nhịn không được đồng thời nuốt ngụm nước miếng nam nhân này nắm giữ đáng sợ đến bực nào tự tin và khí phách bộ an toàn bên kia đến cùng nói thế nào chỉ huy trưởng trầm giọng đối với bên người trợ thủ hỏi trước đây không lâu bộ an toàn dĩ phát tới tin tức để chúng ta không nên khinh cử vọng động bộ an toàn sẽ lập tức phái người đến giải quyết chuyện này trợ thủ thấp giọng nói nghe nói như thế chỉ huy trưởng nhịn không được thở dài một hơi hắn thực sự không muốn tại bên i c ả n h cùng quái vật như vậy khai chiến một bên khác một cái thân hình c a o lớn người mặc bác sa an toàn bộ chế phục tinh anh đặc công chậm dãi hướng về ngồi ở trên cực lớn gốc cây chu nguyên giác tiếp cận thực lực tại người bình thường bên trong có thể xương c ư ờ n g đại hắn lúc này lại đầu đầy mồ hôi cơ thể nhịn không được tại chu nguyên giác cái tia không có bất luận cái gì tận lực thu liễm bảng đại khí thế bên trong run dậy lúc này hắn cảm thấy mình giống như là đang đến gần một cái kinh khủng á c long đang đến gần chu nguyên giác quanh người năm mươi em mở thời điểm hắn cũng lại khó mà hành động hắn chỉ có thể cách đoạn khoảng cách này xa xa dùng tiêu chuẩn đông hoa ngữ mở miệng nói ra chu tiên sinh xin tha thứ chúng ta bất kính xin ngài tại chỗ chờ k h o ỏ n lợi bộ trưởng cùng mấy vị phó bộ trưởng đang nhanh chóng chạy đến bên trong sẽ đến rất nhanh hiện trường cùng ngài xếp ngộ biết ta lại ở chỗ này chờ lấy hai mắt khép hở chu nguyên giác hơi hơi mở miệng âm thanh chuyển vào tên tia đặc công trong hai cảm ơn ngài thông cảm tên tia đặc công nghe được chu nguyên giác trả lời khẽ thở phào nhẹn h õ m một m trên bầu trời máy bay trực thăng cùng máy bay chiến đấu tại chu nguyên giác hứa hẹn sau đó bắt đầu chậm d ã i triệt hồi t r u n g quanh bộ đội cùng xe tăng cũng bắt đầu thối lui ra khỏi nhất định phạm vi nghiêm mật giám sát mặc dù như c ũ tồn tại nhưng t r u n g quanh tiếng ồn ào kèm theo quân đội thối lui cuối cùng biến mất trở nên bình tĩnh chu nguyên giác tại trong nửa trạng thái nhập định không biết trôi qua bao lâu hắn lúc trước trong chiến đấu tiêu hao thể năng tại trong nhập định cũng dần dần khôi phục không thiếu đông nhiên chu nguyên giác tựa hồ cảm giác được cái gì đông nhiên mở hai mắt ra phương xa mấy chiếc máy bay chiến đấu đang lấy tốc độ cực nhanh lao vùng tới cấp t bốn bóng người từ máy bay chiến đấu phía trên mẹ xuống hướng mặt đất rơi xuống vanh ba bốn bóng người đồng loạt rơi vào cách hắn cách đó không xa trên mặt đất bụi mù đi qua lộ ra trong đó bóng người chu nguyên giắc căn cứ vào phía trước đọc tư liệu từng cái đem mấy người kia toàn bộ đều nhận ra được nam nhân cầm đầu cơ thể cực kỳ cao lớn hùng tráng kim s ắ c hơi cuộn tóc xóa để cho hắn giống như một cái cường tráng hùng sư cặp k i a c ũ n g không rất lớn trong hai mắt chiếu ra nhiếp nhân tâm phách b ả n g đại khí thế l ư c trụ gợ rộ ị nộ vít người thứ hai dáng người cơ hồ cùng gợ rộ một dạng cao lớn một tấm mặt chữ quốc đồng dạng là điện hình sơ lã loại k h u ô người mặt c ư n nghị ổn, trầm một ầ đ dặn thứ ngắn á n t h ba thân hình cũng không như trước hai người như vậy to lớn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt thân hình của hắn mười phần cân xứng chú nguyên giác rõ ràng chú ý tới người này khác thưởng người này khi theo ý trong lúc hành tẩu thế mà không có ở xốp rừng rậm thổ n h u n m phía trên lưu lại một tia một hào dấu chân tốc trụ đỏ ra ẻn trở lô người cuối cùng c h ú nguyên giác hết sức quen thuộc chính là có thể điều khiển không khí lấy hô hấp làm công kích đã từng cùng hắn tại côn luân trong tiên cảnh ngắn ngủi dao phong tồn tại khí trụ kẹ cộ lạ mặt đi bác sa quốc võ đạo tiêu chí tính nhân vật tứ trụ tệ tụ q hai chương ba trăm tám mươi mốt không cùng đông hoa võ đạo giới nắm giữ rất nhiều khác biệt lưu phái khác biệt bác sa quốc đối với tương tự võ thuật cùng kỹ xảo cách đấu có thống nhất xưng hô x í c tệ ạ tại bác sa quốc trong lời x í c tệ ạ chính là hệ thống y tứ là bác sa quốc từ xưa đến nay tất cả cách đấu cùng vật lộn kỹ thuật tụ tập đồng thời dùng cái này khai phá ra một bộ cực kỳ hoàn thiện lý luận cùng hệ tư tưởng tại trong vô số năm phát triển diễn sinh ra được đến không hết bí t r u y ề n nay võ thuật lý niệm cùng đông hoa thái cực chi tư tưởng có cực cao tương tự độ mà tại trong xịt tệ ạ nhiều năm phát triển bốn cái mấu chốt áo nghĩa nhưng xưa nay chưa từng thay đổi cái này bốn cái áo nghĩa chính là xịt tệ ạ tất cả tinh túy hô hấp di động chung chính cùng đông lòng tại trong cái này bốn cái áo nghĩa có thể làm đến gần như hoàn mỹ cực hạn tồn tại cũng sẽ bị mang theo tứ trụ chi danh mà cái này tứ trụ cơ bản có thể đại biểu bắc sa quốc võ đạo giới tất cả tồn tại nói theo một ý nghĩa nào đó lần gặp gỡ này là chu nguyên giác cùng toàn bộ bắc sa võ đạo giới gặp gỡ cuối cùng nhìn thấy ngươi đông hoa thiên tài chu nguyên giác bốn người chậm rãi đi lên phía trước trong đó đi ở thủ vị gợ rộ ỷ nộ vịt mỉm cười đối với chu nguyên g i á c nói căn cứ tình báo biểu hiện tứ trụ bên trong khí trụ yếu nhất mà lực trụ tối cường chu nguyên g i á c trong đầu cấp tốc thoáng qua cùng gợ rộ c o liên quan tình báo gợ rộ ý nộ vịt niên linh bảy mươi ba tuổi lúc tuổi còn trẻ đã từng tham gia qua lần thứ hai thế giới chiến tranh sinh ra ở bác sa quốc nổi tiếng võ thuật thế gia phụ thân là bác sa võ đạo giới tông sư cấp nhân vật mẫu thân là đã từng thế giới nổi tiếng vũ đạo đại gia h á n hoàn mỹ kê thừa phụ thân cường đại nhục thể cùng mẫu thân cái kia cực độ tinh tế cơ thể lực không chế ở kiêm cụ không gì sánh kịp sức mạnh đồng thời đem kỹ xảo cũng rèn luyện đến không cách nào tăng giảm e rằng trình độ vượt qua trà, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có bị bác sa võ đạo giới cùng tán thành h á n lực trụ xưng ơ hảo về sau h á n tiến vào bộ an toàn môn trở thành bộ môn thủ lĩnh nói theo một ý nghĩa nào đó hắn chính là bác sa quốc tổng t h ư trưởng Chú nói g u y ê n thật còn mặt Nguyên kể từ côn luân sự kiện sau đó chúng ta liền đã chú ý ngươi chỉ là không nghĩ tới tiến bộ của ngươi sẽ như thế nhanh cho tới bây giờ thế mà liền thất ma la đều đã không phải là đối thủ của ngươi nhưng năng lực của hắn hẳn là khó khăn nhất giết chết loại hình chúng ta mấy người đối với ngươi còn có người nói lên lý luận hệ thống cảm thấy rất hứng thú nhưng ở chính thức nói chuyện phía trước không biết các hạ có thể hay không thỏa mãn một chút chúng ta một chút nho nhỏ yêu cầu gợ rổ vừa cười vừa nói đối với bắc xa quốc tứ trụ ta cũng, cũng rất cảm thấy hứng thú chu nguyên giác bình tĩnh nói hắn biết loại này luận bàn lã à á không thể t h i ế u khâu bọn h ắ n cương đại biểu cho quốc gia nhưng xét đến cùng cũng là võ giả đối với võ giả tới nói hiểu rõ đối phương nhanh chóng nhất đường tắt chính là giao thủ với nhau từ trường dây dưa tinh thần với động hết thầy đều ở trong quyền gợ rổ ngay vậy quay người đối với những khác tam trụ nói vài câu Các tam trụ khẽ g ậ vậy, t cất thối ta đầu, điểm đến để lui quan chiến. bộ nơi tới nhẹ, Như xa, xa xa t rồ ư ớ đối với chu nguyên giáp c cười vừa đề nghị có thể chu nguyên giáp gật đầu một cái đáp ứng song phương quan hệ thật thủ đã chú định giữa bọn họ thắng bại không có khả năng phân ra thắng bại ít nhất mặt ngoài không có khả năng dù sao bọn hắn lúc này thời đại bày tỏ đã không phải là cá nhân mà là quốc gia cái này liên quan đến quốc gia cùng dân tộc mặt m ũ i mười phần mất cảm một chiêu toàn lực ứng phó vừa đúng trong lòng phân g i a cao thấp cũng đã đầy đủ như vậy xin cẩn thận gợ rồ sắc mặt dần dần trở nên chậm lại cuối cùng trở nên mặt không biểu tình chu nguyên giác hai mắt hơi hơi có rút tại thời khắc này gợ rồ tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu hắn khổng lồ khối ngô lại thân thể cường trắng tại thời khắc này tựa hồ trở nên mềm nhún không có bất kỳ cái gì bắp thịt vết tích giống như là một khối cực lớn bị vắt cùng lúc đó t i nhưng t h gợ rỗ khác biệt hãn g từ trường cùng q linh hồn căn bản không có cùng cảnh vật chung quanh gợ rỗ mà là hoàn toàn biến mất không có bất kỳ cái gì bàng đại khí thế cũng không có bất kỳ từ trường chấn lan gợ rỗ liền phảng phất trong nháy mắt đã biến thành một bộ cái sắc không hồn nhưng chính là trạng thái như vậy chu nguyên giác thế mà sinh ra một loại cực kỳ to lớn uy hiếp cảm giác thế mà để cho hắn bây giờ đều sinh ra uy hiếp cảm giác đây nên là như thế nào sức mạnh công kích chu nguyên giác tựa hồ có chút sáng tỏ tại trong tứ trụ lực trụ sẽ tổ ứng là xịt tệ ạ tứ đại áo nghĩa bên trong đung lòng người bình thường đánh quyền dùng hết toàn lực toàn lực phồng lên cùng nghiền ép cơ thể của mình thường thường toàn thân cũng là cứng ngắc không cân đối dạng này đánh ra quyền xấu xí không nói hơn nữa không có chút nào uy lực có thể nói còn chân chính cao thủ càng là đến thời khắc mấu chốt cơ thể thì sẽ càng đung lòng bởi chỉ có đầy đủ đung lòng mới có nhưng lại nghĩ hết thảy tất cả đều ngưng kết trở thành một điểm hết thảy đều tựa như đã biến thành hư vô từ trên thân gợ rộ chu h nguyên phất hạn vô Mạnh nhất giác buộc p h á i gì? trụ b cảm h nhận được cường đại uy hiếp cảm giác thân xác của hắn cũng bắt đầu trở nên vô cùng trịnh trọng Bác Sa Quốc Sa xem như tại h ế giới đ quốc thứ nhất, trong mà gờ dồ ở đối ó thân tua phận không hoa đông và địa vị là địa gì u q c tổng thự trưởng tồn t ạ hắn thực lực hoàn toàn chính xác không toàn lực xác phương ả i bình h t ờ n g chỉ sợ sẽ là đ độc đối mặt n u y này ê n loạn dạng này thất mala, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Ông, tại đối phương la, vào hạ tại thất thể thế ma có rơi đối sử dụng r a đặc thù áo nghĩa đồng thời chu nguyên giác đồng dạng toàn lực ứng phó chuyến này hắn tới không chỉ là vì truyền bá võ đạo cũng cần hiện ra đầy đủ vũ lực người với người quốc cùng quốc muốn thật tốt quan hệ qua lại đều cần ân uy tình thi nam đầu bất tử ấn lấp lóe màu, màu đỏ ở xung quanh thân hắn lẫn nhau vén k h ổng lộ tinh quang bất tử điệu ở phía sau hắn dương cánh bay lượn nửa bên rừng cây đều bị ngân b ạ c h cùng màu đỏ xen nhau từ trường bao trùm cùng lúc đó tinh thần tế bào lần nữa từ trái tim của hắn lan tràn ra dần dần bao trùm hắn quanh thân giống như thần linh hạ phàm khổng lộ khí thế kinh khủng căn bản không có bất kỳ cái gì thu liễm đây là ở một bên quan chiến khác tam trụ nhìn thấy chu nguyên giác lúc này tình trạng cũng hơi neo lại hai mắt dường như là một loại nào đó nhục thân tăng cường năng lực tương tự với phật tông la hán tri thân chỉ bất quá cảm giác bên trên lại có khác nhau một loại nào đó tự nghĩ ra chiêu thức cùng năng lực bất quá từ loại này khí thế kinh khủng nhìn lại đây đúng là có thể so sánh với thất ma là sức mạnh bằng vào thời gian ngắn ngủi có thể đạt đến tình trạng này thế giới này đúng là có chút p h ả n phát sinh ra đã biết thiên tài là dựa vào hắn tự nghĩ ra bản năng luận hệ thống sao lúc này song phương đều đã chuẩn bị hoàn tất giao phong hết sức căng thẳng bác sa quốc biên cảnh chú quân bộ chỉ huy tất cả nhân viên làm việc cũng đều đang nhìn chăm chú màn hình lớn nhìn xem ca mê ra xuyên thấu qua từ trường tia sáng t r u y ề n về hình ảnh bác sa quốc tứ trụ bọn hắn như sấm bên hay mà lập trụ càng là bác sa an toàn bộ người mạnh nhất từ mức độ nào đó tới nói hắn liền đại biểu bắc sa quốc tối cường cá thể lực lượng đến cùng là đông hoa quốc cái này trẻ tuổi truyền kỳ càng mạnh hơn vẫn là lực trụ sẽ càng hơn một bậc và ảnh đông nhiên hai thân ảnh bắt đầu chuyển động không khí chung quanh bị triệt để k h u ấ y động phát ra cực lớn nổ tung thanh âm núi kêu b i ể n gầm cự một không lưng c h u nguyên giác tỏa ra tinh thần chi quang trên không trung lôi ra một đường thật d à i quang vĩ mà g ờ rộ thân hình vẫn không có bất kỳ đặc thù t h i ế n lộ hắn mặc dù đang hành động nhưng để cho người ta cảm thụ đi lên lại vẫn như cũng là một mảnh hư vô rất nhiều người có thể tại tĩnh trung cầu định tại thiên định thời điểm đạt đến hư vô cảnh giới trên thực tế đó cũng không phải việc khó gì tại trong phật công đạo pháp lại được xưng là giả định chân chính đại tự tại cũng không vẹn vẹn tại tinh trung cầu được bởi vì cái gọi là đại ẩn ẩn tại triều có thể tại trong nhất cử nhất động thời thời khắc khắc bảo trì hư vô thiền định cảnh giới đây mới thật sự là đại định mà g ờ i dổ bản thân cảnh giới so cái gọi là đại định còn muốn càng lớn một bậc hắn có thể tại trong chiến đấu kịch liệt nhất thời khắc duy trì loại này hư vô trạng thái đây mới là triệt triệt để để b ô n g l ỏ n g cuối cùng song phương đụng vào nhau huy quyền chú nguyên giác cuối cùng cảm thấy đối phương cái t i ê một đoàn hư vô bên trong biến hóa một loại nào đó kinh khủng đồ vật tại song phương tiếp xúc trong nháy mắt từ đối phương thể nội t h ứ c tình khác hẳn với thường nhân sợi cơ nhục triệt triệt để để bông lỏng toàn thân thêm nữa trong nháy mắt vượt qua lẽ thường thích chặt mang tới là cực hạn b n g phát giờ k h ắ c này chú nguyên g i á c phảng phất thấy được một mảnh hư vô bên trong một cái loe sáng nguyên điểm trợn xuất hiện sau đó xảy ra nổ tung to lớn vũ trụ từ đó tạo thành thế giới lực lượng mạnh nhất b n g phát đến nước này không cách nào lại siêu việt không chi cảnh nguyên điểm bạo phá quả đấm của song p ư ơ n g đột nhiên đụng vào nhau tại lực lượng khổng lô chấn động phía dưới tam trụ thấy rõ ràng hai người quanh người ngắn ngủi tạo thành một cái hình tròn to lớn lầm khí sau đó cái này lồng khí đột nhiên nổ tung vê anh bác xa biên cảnh bộ chỉ huy tất cả nhân viên làm việc trận mắt hốc mồm nhìn xem giám sát truyền về một màn một đoá phương viên mấy chục thước mây hình nấm từ trên mặt đất dâng lên nhìn qua đơn giản giống như là cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ tung t r u n g quanh trong vòng mấy chục thước cây cối toàn bộ bị sóng sung k í c h gãy mặt đất lật lên vô cùng t h ế thảm loại này lực phá hoại đã vượt qua lục địa binh khí cực h ạ n đ á n g người nhịn không được cảm thấy d ù n g mình sương mù tan đi lộ ra thân ảnh của hai người giữa hai người bởi vì lực phản tác dụng quan hệ mà tách ra gần cách xa năm mét trong hai người cái này g n g bác sa biên cảnh bộ chỉ huy tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hình ảnh trên mặt ảnh ánh mắt lộ ra một tia không thể tin bác sa tối cường lực trụ thế mà tại một lần trong đụng chạm rơi xuống hạ phong thực sự là năng lực đáng sợ cường hãn nhục thể cường độ khó có thể tưởng tượng cơ thể sức khôi phục chẳng thể trách bạo loạn chi dịch sẽ thua bởi trong tay của ngươi gợi rộ hùng sư tầm thường trên mặt đã lộ ra một tia sợ hai thán phục tri sắc chậm rãi thu hồi nằm đấm của mình hắn quyền thượng một vết máu nhanh chóng khâu cạn sau đó hắn nắm đấm k h ẽ run tất cả vết máu đã không thấy tăm hơi bóng dáng vậy chỉ bất quá là toàn lực va chạm ở dưới vết máu tràn ra thậm chí không thể gọi là thương thế thân thể của ngươi cường độ cùng lực bộc phát là ta tại tất cả giao thủ qua trong nhân loại tối cường tồn tại chu nguyên giác đồng dạng cảm thán nói trên thực tế tại vừa rồi trong đ ộ n trạm hắn tự thân thương thế so với đối phương càng nặng chỉ bất quá loại thương thế này xa xa không có vượt qua thân thể của hắn khôi phục phạm chủ bởi vậy dĩ dùng tốc độ cực nhanh khỏi rồi so sánh dưới gỡ dỗ lại ngay cả vết thương nhẹ cũng không tính hơn nữa khoảng cách giữa hai người cũng không phải lực phản tác dụng kết quả mà là hắn bị đối phương nổ tung một dạng công kích đánh l u i kết quả đối với đối phương bày ra sức mạnh thế mà tựa hồ so nguyên loạn càng mạnh hơn nhưng mà chân chính để chu nguyên giác giật mình không chỉ là loại kia kỳ lạ bộc phát phương thức càng là đối phương cường độ thân thể có thể chịu được lấy loại này kinh khủng bộc phát tại va chạm phía dưới không bị hao tổn cơ thể tại trong nhân loại hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phản g p h ấ t thượng thiên b ă n ân đây là gợi dồ tại chủng tộc thiên phú g a chỉ hoàn mỹ kế thừa phụ thân chiến đấu chi huyết kết quả chiến đấu chi thể loại này thân thể cường hãn loại này kinh khủng bộc phát không hổ lực trụ chi danh muốn chân chính đánh nhau thắng bại như thế nào còn chưa thể biết được khó trách có thể xưng là tứ trụ bên trong tối cường tồn tại x ư n g x ư n g cùng một cái khổng lồ đất nước đỉnh trận tiếp theo ta đến đây đi đúng lúc này một đạo thanh n m hùng hồn chuyển đến một thân ảnh cao to nhảy vào chiến trường đứng ở bên người g ò rồ thân hình cao lớn một đầu già dặn ngăn tấc vô cùng yên tĩnh cùng ánh mắt k i ê n nghị đặc biệt là hẳn cái kia vượt qua lẽ thường một dạng tráng kiệt chân để cho người ta cảm thấy người này tựa hồ cùng đại địa nối liền với nhau Trung trụ, vậy trong này liền giao cho ngươi gợi d liếc nầy một cái xoay người sang chỗ khác tức bộ điểm nhẹ thân hình trong nháy mắt thoát ly chiến trường chỉ để lại thân thể nầy cùng chu nguyên giác lẫn nhau đối mặt nầy cường t r á n g hai chân hơi hơi tách ra hai đầu gối phía dưới cong làm ra một cái giống trung bình tấn tư thế tại cặp kia tráng kiện bắp đùi trèo trống phía dưới phảng phất vĩnh viễn sẽ không dao động x ị t h tệ ạ tứ trụ bên trong trung trụ đại biểu là tứ đại áo nghĩa bên trong trung chính vấn đề gì trung chính kỳ thực biểu đạt ý nghĩa rất đơn giản cũng chính là thời khắc khắc nắm giữ tự thân trọng tâm cùng cân bằng để cho cơ thể thời khắc bảo trì trung chính tư thái vô luận phương đông vẫn là phương tây tại trong cách đấu đều cực kỳ cường điệu trọng tâm và cân bằng tầm quan trọng đông hoa truyền thống võ đạo rất nhiều môn phái tối nhập môn kiến thức cơ bản chính là từ đứng trung bình tấn bắt đầu hắn rèn luyện chính là võ giả ổn định trọng tâm và cân bằng cao thủ so chiêu bên trong một khi đã mất đi trọng tâm và cân bằng thường thường liền mang ý nghĩa bại v ò n g liền bây giờ thế giới hưng khởi tổng hợp cách đấu hạng mục sàn nhà kỹ năng bị dẫn vào trong đó nhưng vẫn như c ũ không cách nào xóa đi trọng tâm tầm quan trọng man đ â chính là người đạt đến trình độ cao nhất ở đây tại trong bắc sa quốc mặc dù tứ trụ lấy vợ vi tôn nhưng trên thực tế người này tại trong bát sa võ đạo giới địa vị cũng không yếu hơn gờ r ổ nếu như nói gờ r ổ có thể được xưng là bát sa tối cường chi mâu như vậy nầy liền có thể được xưng là bát sa tối cường chi thuẫn đông nhiên nầy nâng lên hắn như cự tượng tầm thường bụi phải đông nhiên hướng mặt đất đặt xuống lực lượng kinh khủng thế mà chỉ ở dưới chân của hắn lưu lại một cái nhàn nhạt dấu chân mà chu nguyên giác có thể rõ ràng cảm thấy một c ỗ lực lượng khổng lồ dấu ở lòng đất cấp tốc h u y ế t tán năm mươi m phạm vi ở ngoài bị sóng xung kích đánh trúng cây tối khúc chết đ ứ ớ c gãy n ổ t ậ n gốc nơi đạp mạnh ở giữa đông nhiên tại năm mươi em mở phương viên bên ngoài tạo thành một đạo hình tròn vòng ấn loại lực lượng này l ự c k h ô n g chế đây chính là trung trụ nắm giữ năng lực sao chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt ta cùng g ờ d ồ khác biệt bản thân ta công kích cùng người so sánh không đáng giá nhắc tới chúng ta l u ậ n bản rất đơn giản trong vòng một phút chỉ cần ngươi có thế để cho thân thể của ta ra khỏi này vòng bên ngoài như vậy ta liền c à n bái hạ phong nơi nay ngắn đã có chút hung ác mặt chữ điểm phía trên tràn đầy trang nghiêm đối với chu nguyên giáp nói đánh ra ngoài vòng cũng chính là năm mươi mét bên ngoài sao chu nguyên giác ánh mắt lộ ra một tia thú vị t h ầ n sắc đối phương vừa rồi thế nhưng là chính mắt thấy hắn cùng lực trụ va chạm vẫn còn có thể nói ra như vậy tuyệt đối không phải bắn tên không đích như vậy liền thử xem đối phương có năng lực như thế nào chu nguyên giác hai mắt hiếp lại đông nhiên từng bước đi ra thân hình giống như mũi tên tiêu s ạ n g tinh quang bất tử điệu kéo lấy thật dài quang vĩ trên không trung s ạ c qua một cái chính quyền vây anh chung quanh khí lưu mãnh liệt k h u ấ y động tạo thành khí thể xoa đốt chu nguyên giác lực lượng kinh khủng hướng về nầy không giữ lại chút nào đổ xuống mà ra mà nầy chính như hắn tự thân nói tới đối mặt chu nguyên giác công kích không có bất kỳ cái gì cường tráng hai tay mở rộng ở trước người giao nhau đ ó n đỡ đông ba c h u nguyên n g giác công kích cùng đối phương cánh tay đụng vào nhau phát ra tiếng vang trầm nặng cũng đang lúc này hắn thế mà sinh ra một loại khác thường cảm giác bất lực có trong nháy mắt hắn cảm thấy mình đập nện không phải là người mà là toàn bộ đại điện không có kịch liệt mặt đất nổ tung giờ khác này n ả y phảng phất trở thành đại điện một bộ phận tất cả sức mạnh bị từng đoạn truyền ra ngoài bắc xa bên i c ả n h bộ chỉ huy xuyên thấu qua không trung giám sát thấy được một màn r u n động có thể rõ ràng nhìn thấy lấy chiến trường làm hạch tâm t r u n g quanh vài trăm mét mặt đất lộ ra rõ ràng chập trùng cùng chấn động mà cho dù cách xa mấy cây số bên ngoài vẫn như cũ có thể cảm nhận được rõ ràng t r ấ n cảm mà tại chiến trường bên trong nơi thân ảnh tại t r u nguyên r ắ c trong công kích lù lù bất động đây chính là đại địa nữ thần thủ hộ nơi tướng quân lực lượng mạnh nhất đã từng kéo dài một phút treo lên mười mấy chiếc xe tăng chủ pháo oanh kích mà không có lui về sau một bước lực lượng cường đại nơi tiên sinh là chúng ta bắt xa quốc tối cường chi thuẫn không người nào có thể đánh xuyên trong bộ chỉ huy có người hưng phấn mở miệng hô thì ra là thế thông qua tự thân cường đại tố chất thân thể cùng kỹ xảo đơn e m mặt đất, giảm Một tất toàn đất, trình nhất bất tự thân trình cả công kích chịu lực bị bộ dẫn hướng lớn h độ độ. đều ư p giản d ệ n thông qua tự thân đặc từ trường câu thông đại địa, tạo thành đặc nào đó liên lượng chuyển khác, kết, kia kỹ thù thù đặc câu đặc lực tự từ tạo qua địa, đại đó đem loại x o tối đại đ hóa. ơ giản tới nói người bình thường trọng tâm trong thân thể mà người này đã đem trọng tâm luyện đến cơ thể bên ngoài xâm nhập bên trong lòng đất nghĩ dung chuyển ta liền muốn dung chuyển toàn bộ địa cầu nơi nhàn n h ạ t nói hai tay đột nhiên dùng sức đem chu nguyên giác thân thể bắn mở ra cũng t h o n g c nháy dùng mắt chu cơ thể của nguyên tiêu xả mà ra sông mở khí lưu bộ vị bàn tay tia sáng nở rộ từ trên cao nhìn lại giống như một khỏa rơi xuống tinh thần xoát xoát xoát xoát xoát lấy bách chuẩn minh thủ pháp tại trong chớp mắt vô số tinh quang quyền hành gào thét mà ra giống như rơi xuống mưa sao băng quần tinh vẫn lạc vô số kinh khủng công kích hướng nầy rơi xuống nầy con người hơi co lại đang chuẩn bị tiến hành chống đỡ đông nhiên hắn lại ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn phát hiện cái kia vô số đạo kinh khủng công kích thế mà không có một đạo lấy hắn làm mục tiêu tất cả công kích đều cố ý tránh ra hắn ầm ầm ầm ầm t r u n g quanh mặt đất tại cồn bạo trong công kích nổ tung ra ra hòa này nầy lập tức minh bạch đối phương muốn làm gì hắn muốn trực tiếp quanh bạo dưới người mình đại địa để cho hắn lâm vào ngắn n g i bay trên không đây chỉ là si tâm vọng tưởng nầy cường trắng hai chân đột nhiên phát lực dùng da cùng loại với thiên cân truy giống nhau chiêu thức nhưng mà tại vô số kinh khủng công kích oanh tạc phía dưới mặt đất xuất hiện giống như thiên thạch va chạm tầm thường hố sâu trong một sân a nơi thế mà không cách nào làm cho hai chân của mình tiếp xúc đại địa trong chấp nhoáng này khẽ hở đối với hắn mà nói chính là kẽ hở khổng lồ Xoát. nào theo áo, ngo cái mánh cách phát phát Một tại tình tùy tiết, một thể tiêu kèm công kích ở giữa đối lồng ngực, lực lượng cùng cơ của kích giữa đối giải dưới giống nhiên không không phương lồng lượng huống vòng ràng gọn sóng, nầy như bị kích phát như đạn áo, đồng khí hóa ở ra xạ ý rõ bị nơi trầm dại đứng lên tới khoe miệng tràn ra một k i a tiên huyết ánh mắt phức tạp nhìn xem chu nguyên g i á c vị trí mặt đất xuất hiện đại lượng hai em mở trở lên độ sâu bất quy tắc hố sâu giống như vừa mới bị thiên thạch đập chúng kinh khủng lại dữ thợn hắn chưa từng có nghĩ đến năng lực của mình sẽ bị lấy loại này đơn giản thô bạo phương pháp phá vỡ mà từ trong theo dõi nhìn thấy tình huống hiện trường bắc xa bên c ả n h bộ chỉ huy càng là một mảnh ngốc trệ lặng ngắt như tờ bọn hắn nhìn tròng trọc vào một cái tia kinh khủng hố sâu nhìn chằm chằm cái tia đứng tại hố sâu bên cạnh nam nhân trẻ tuổi cương đại bá đạo vĩ nạn cái này từng cái đối với trở thành sau này bọn hắn sau này đối với nam nhân này ấn tượng q hai chương 384, ẩn tình gia hỏa này thật đúng là đủ bạo lực thế mà dùng loại phương pháp này phá nởi địa c h â n thuật g ơ rô lắc đầu tiểu tử này vừa rồi bộ kia công kích cho dù là hắn đều cảm thấy một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cùng hắn va chạm cái kia một chút cũng không phải người này c h i ề u thức mạnh nhất thật đúng là quái vật tầm thường tồn tại a một bên khác chú nguyên giác nhẹ nhàng thở ra một hơi trung trụ lầy dù cho không tính cả loại kia lấy đại địa làm trọng tâm truyền đạo tổn thương năng lực gia hỏa này bản thân thể trạng cũng là mạnh đáng sợ đón đỡ chính mình nhất kích Thế mà chỉ là thổ huyết, lập tức liền có thể đứng lên, thật chỉ mà là có lập liền lên, đứng sau ự là quá thái đánh khó khăn.、Tại、tinh thần tế bảo cảm nhiễm trạng Tại tế dưới bảo cảm r cái này liên tiếp công kích, vác. gánh liên tiếp đối với hắn thể năng tới nói này hắn năng không nhỏ là thể s a đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía chờ ở một bên tốc trụ và khí trụ mở miệng nói ra hai vị kế tiếp các ngươi a i bên trên khí trụ cùng tốc trụ hai người nhìn một chút sừng sững ở kinh khủng cái hố một bên chu mê linh rác lại nhìn một chút một bên khác bay ra vài trăm mét bên ngoài khỏe miệng vung tiên huyết chậm rãi đi tới nầy hai người liếp nhau một cái thở dài một cái nói thực lực của ngươi chúng ta đều đã rõ như ban ngày hai người chúng ta cũng không có cái gì xuất thủ cần thiết tốc trụ và khí trụ thực lực của hai người tại trong tứ trụ chỉ là trung h ạ đặc biệt khí trụ bản thân liền cùng chu nguyên g i á c từng có giao thủ nhìn v ờ rổ cùng n ả y sau khi chiến đấu càng cảm thấy khó là đ ị c h thủ bởi vậy cũng không tính ra tay dạng này sao chu nguyên g i á c trên mặt đã lộ ra chút t i ế t h ậ n thần sắc mặc dù hắn rất muốn cho đối phương cùng tiến lên nhưng bây giờ trường hợp này bọn hắn đại biểu không hề chỉ là chính hắn có mấy lời không thể tùy ý nói tất nhiên đối phương không muốn ra tay hắn cũng sẽ không miễn cưỡng nữa ông hắn chậm rãi giải, giải trừ tự thân từ trường thu hồi tinh thần tế bào đối với cơ thể khác tế bào xâm nhiễm thân thể khôi phục trạng thái bình thường thể năng đại lượng tiêu hao làm hắn nháy mắt cảm nhận được mãnh liệt đói khát cảm hắn mở ra bên hông túi sách lấy ra một ít màu đen như mạch lệ tố giống nhau áp suất dinh dưỡng tề ném vào trong miệng chậm dài hướng một bên tứ trụ đi đến thực lực của ngươi cùng lý luận của ngươi một dạng để cho người ta cảm thấy c h ấ n kinh ngươi bây giờ e rằng có năng lực cùng bất luận cái gì một cái thất ma là chính diện chống lại gợ rồ cười đối với chu nguyên g a nói sự thật chứng minh chỉ cần tìm được phương pháp chính xác lấy chỉ là nhân loại không đầy đủ thân thể cũng là có thể trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh chư vị có thể đi đến hôm nay nắm giữ như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được chẳng lẽ là ý chí k i ê n định tâm trí cường đại người bên trong hào kiệt chư vị chẳng lẽ liền không muốn nhìn một chút tại từ xưa đến nay nhân loại cực hạn phía trên là như thế nào một bộ phong cảnh sao chú nguyên giác nhìn chăm chú lên tứ trụ nói cực hạn phía trên tứ trụ nghe vậy trong đôi mắt cũng không nhịn được lộ ra một tia hướng tới có thể đi đến bọn hắn bây giờ một bước này lại có ai không khát vọng cảnh giới cao hơn khát vọng siêu việt cái kia trói buộc nhân loại vô số năm cực hạn cho dù là chúng ta c ó một số việc cũng k h ô nguyên thể t nào dân g t r u nói cái này chúng ta đương nhiên biết rõ hoặc có lẽ là chúng ta nắm giữ liên quan tới thiên ma một chút tình báo so với các ngươi càng thêm hoàn thiện dù sao lần thứ hai thế giới chiến tranh thời điểm chúng ta là chiến lược chủ yếu tại chiến tranh sau khi thắng lợi nhà an đế quốc liên xô lưu lại không ít tin tức cùng tư liệu đã rơi vào trong tay của chúng ta nhưng hiểu rõ càng nhiều thì càng khó ước chế cao tầng đối thiên ma sợ hãi gợi rộ c h ậ m rãi nói a vì cái gì nói như vậy t r u nguyên n g giác nhữ m à y h ỏ i liền lấy thất ma la tới nói có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy bọn hắn chính là thiên chúng trong tổ chức tối cường bảy cái tồn tại nhưng trên thực tế cũng không phải tại thất ma la phía trên còn có bị bọn hắn xưng là vương tồn tại cũng chính là vương cấp ta xem qua ngươi luận văn tại trong ngươi luận văn nhắc tới tại đời thứ nhất cùng thiên tượng phía trên tồn tại nhân thể đạo thứ hai công xiềng mà nếu như tình báo không có sai cái gọi là vương cấp, hẳn là bộ phận giải khai cái này một gông xiềng tồn tại mà căn cứ chúng ta biết thiên chúng tổ chức trước mắt liền tồn tại một cái loại tồn tại này hắn có sẵn năng lực chúng ta căn bản khó mà phỏng đoán gợ rộ trầm rãi nói vương cấp mở ra đạo thứ hai gông xiềng chu nguyên giác hai mắt thật sâu nhau lại không tồi ban đầu một cái điên cùng nhà khoa học tìm được rồi n h à an đế quốc nguyên thủ hướng hắn đề cử hàng đầu sinh mệnh kỹ thuật ở một phen hội đàm lúc sau cái này được xưng có siêu tự nhiên năng lực cứng giả trở thành nhã an đế quốc âm thầm thủ tịch nhà khoa học bắt đầu rồi một loạt cực kỳ tàn ác t h ự nghiệm hơn nữa mượn từ nhã an đế quốc lực lượng t người này được xưng là ác mộng tiến sĩ về sau chúng ta nhiều mặt chứng thực cơ bản có thể phán định ác mộng này tiến sĩ chính là thiên chúng tổ chức cao nhất thủ lĩnh một trong mà tại nhã an đế quốc hủy diệt sau đó vô số thèm nhỏ dãi trong cái này chiếc hộp vẽ đỏ dạ này bảo tàng quốc gia cũng không có liền như vậy bỏ qua đã từng nổi tiếng xấu ác mộng tiến sĩ trở thành các quốc gia tranh đoạt n h à an đế quốc trọng yếu nhất di sản mà phần này di sản cuối cùng vì lúc đó chiến hậu cường đại nhất tinh không quốc đạt o được tại ác n g ộ n g tiến sĩ dẫn đầu phía dưới tinh không quốc thành lập một cái bí mật sinh mệnh nghiên cứu cơ quan mà cái cơ quan này chính là tinh vân liên minh tiền thân ác n g ộ n g tiến sĩ bây giờ tại tinh vân trong liên minh được xưng là thủ lĩnh g ợ d ộ trầm g i i nói tinh vân liên minh thủ lĩnh nhà an đế quốc thủ tịch nhà khoa học thiên chúng tổ chức vương trong nháy mắt chu nguyên giác không khỏi sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy cho nên tinh không quốc hội có dạng này lập trường không kỷ quái a cái kia quốc gia dĩ không biết bị thiên ma thẩm thấu đến trình độ nào tại lúc đó ác mộng tiến sĩ còn không có vương cấp thực lực nhưng bây giờ hết thảy đều đã khác biệt mặc dù không biết vì cái gì kể từ tinh vân liên minh thành lập sau đó hắn liền cho tới bây giờ chưa từng ra tay cũng chưa từng rời đi tinh không quốc nhưng ở tinh không quốc nội hoặc có lẽ là toàn bộ thế giới bên trong hắn là gần như không thể địch tồn tại năng lực của hắn đã đến một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi trình độ nghe được g ờ d rộ lời nói chu nguyên giác không khỏi nghĩ tới trước đây không lâu đánh giết nguyên loạn sau đó loại kia cảm giác khác thường cái kia tại phía sau màn điều khiển hết thảy thậm chí có thể dự đoán được vị trí hắn tồn tại chính là người này nhưng mà cái này còn không đủ để khiến người sợ hãi c hai â n chính k ba trăm tám n bọn tại, h mươi lăm thủy tổ. Cứ vào chúng ta nắm giữ liên chương 385, địa cầu thất bại khởi nguyên của bọn họ không ở nơi này hành tinh c h ú nguyên giác hai mắt hiếp lại đây là cho đến nay hắn đã nghe qua liên quan tới thiên ma khởi nguyên to gan nhất ngờ tới một t r o n g bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý cùng trên địa cầu bất luận cái gì sinh mệnh đều khác hẳn hoàn toàn hình thái sinh mạng sinh mệnh kết cấu trở chính xác không giống như là địa cầu bản thân tiến hóa đi ra ngoài sinh mạng thể đương nhiên cũng không thể bài trừ một chút nguyên nhân đặc biệt các ngươi tìm được chứng cứ c h ú nguyên giác đối với gờ dấu hỏi không có bất quá thiên ma bản thân đặc tính phù hợp loại suy đoán này hơn nữa chỉ chúng ta hiện nay nắm giữ tin tức cùng tình báo đến xem khả năng này cao nhất căn cứ vào khảo chứng thiên ma ban sơ xuất hiện ở trên địa cầu thời gian hẳn là văn minh nhân loại sơ kỳ cách nay ước chừng 6.000 đến 7.000 n ă m trước trước đó bất kỳ khảo cổ dấu hiệu đều không thể cho thấy thiên ma tồn tại vết tích bởi vì nếu như thiên ma tại sớm hơn thời kỳ xuất hiện ở trên địa cầu hẳn là sẽ lưu lại càng nhiều không thể xóa nhòa dấu vết văn minh mới đúng mà trước đó địa cầu sinh mệnh cùng văn minh diễn hóa quá trình một mực m ư i phần nhẹ nhàng cá thể lực lượng cường độ cũng một mực ở vào một cái tương đối thấp hèn trình độ nhưng kể từ trong lịch sử xuất hiện thiên ma tồn tại vết tích nên đón thiên ma thống trị thời đại sau đó trên địa cầu cá thể lực lượng tăng lên trình độ so giống loài đại bạo phát còn muốn đáng sợ từ nhân loại tộc quân bên trong không có dấu hiệu nào đ ố n g nhiên toát ra một đám cá thể thực lực cực đoan tồn tại cường đại cũng tức là cái gọi là cổ đại anh hùng chúng ta có lý do hoài nghi địa cầu sở dĩ sẽ xuất hiện biến hóa như thế có thể là xuất phát từ một loại đặc thù tự mình bảo hộ cơ chế giống như là cái nào đó vòng sinh vật gặp giống loài từ bên ngoài đến xâm lấn sau đó sinh ra tập thể ứng kích tính chất biến hóa có lẽ cùng bao trùm địa cầu đặc thù nào đó từ trường bởi vì thiên ma bông xuống mà bị phá hư có liên quan cổ đại anh hùng có sẵn sức mạnh đặc thù chính là loại này đặc thù tình cảnh ở dưới sản phẩm mà tại thiên ma bị cổ đại anh hùng đại quy mô phong ấn sau đó địa cầu cá thể lực lượng phát triển lại lần nữa về tới trình độ cực thấp giai đoạn hơn nữa cơ hồ không còn có người đạt đến cổ đại anh hùng độ cao hiện tượng này tựa hồ cũng có thể bằng chứng cái suy đoán này gợi rộ trầm g i i nói chu nguyên giác nghe vậy cũng rơi vào trong trầm tư mà cho dù sau lưng có thể có địa cầu cái này vô ý thức chủ thể xem như thôi động sẽ vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh cổ đại anh hùng đều không thể chân chính đem thiên ma chân chính thanh trừ không cần nói cường đại nhất hai mươi cái thiên ma thủy tổ liền một chút cùng trời ma thủy tổ có liên hệ mật thiết trực hệ huyết vệ tại thủy tổ lực lượng khổng lộ phù hộ phía dưới đều khó mà chân chính rất chết chỉ có thể lựa chọn phong ấn. từ mức độ nào đó tới nói cổ đại anh hùng thất bại hoặc có lẽ là địa cầu thất bại gợ rồ thản nhiên nói địa cầu thất bại nghe được gợ rồ loại này trước nay chưa có ý kiến chu nguyên giác thần sắc khẽ rung lên đối phương nắm giữ tình báo cùng bí mật so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều nếu như chúng ta phỏng đoán không có sai cổ đại anh hùng hẳn là viên tinh cầu này phía trên sinh mệnh cá thể đủ khả năng đạt tới cực hạn hơn nữa ăn một lần t h u a thiệt thiên ma cũng không phải không nhớ lâu tồn tại trên thực tế bằng vào như hôm nay mà sức mạnh đã sớm có thể diện tích lớn tìm kiếm cùng mở ra phong ấn giới tượng nhưng mà bọn hắn lại không có làm như vậy bọn hắn cải biến sách lược đang sử dụng càng thêm biện pháp ổn thỏa đó chính là triệt để dung nhập thế giới này không hề bị đến trong cõi u minh một loại nào đó từ trường ảnh hưởng mà cái này có lẽ cũng chính là địa cầu hy vọng nhìn thấy không có vô vị thiên vị chỉ có băng lanh mạnh được yếu thua tại trội hơn tự thân giống loài trước mặt nhân loại tựa hồ chỉ có hai con đường có thể đi hoặc là bị đ ồ n g hóa hoặc là hướng đi diệt vong mà cái này cũng chính là cao tầng căn bản nhất bất đồng chỗ là tiếp nhận thực tế thuận theo trào lưu để bảo đảm lưu tự thân tồn tại quyền lợi đổi lấy càng nhiều lợi ích hay là vì d cái, cái gì không thể i n chúng ta đã sớm chiến thắng viên tinh cầu này không phải sao chúng ta chiến thắng hát cám thu được quang minh chúng ta chiến thắng lục địa hải dương cùng bầu trời thoát ly lực hút gò bó đi về phía vũ trụ chúng ta sớm đã chiến thắng rất rất nhiều khoa học kỹ thuật như thế võ đạo cũng là như thế dựa vào đất cầu cùng tự nhiên giao phó cho sức mạnh chúng ta vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi lực lượng kia ban cho giả bản thân hạn chế nhưng nếu như là dựa vào chúng ta chính mình ngược lại có thể có được siêu việt hy vọng chu nguyên g i á c nói đến đây nâng lên đầu lâu của mình nhìn về phía cái kia thương minh vô tận bầu trời quanh thân dần dần để lộ ra một loại c h ấ n nhiếp nhân tâm khí chiết dùng vô cùng giọng khẳng định nói một ngày nào đó ta không chỉ sẽ chinh phục dưới chân phiến đại điện này cũng sẽ siêu việt đỉnh đầu vùng tinh không này nghe được chu nguyên giác mà nói nhìn xem trước mặt cái này linh hồn phảng phất dĩ siêu việt tại trong vũ trụ người trẻ tuổi tứ trụ hai nhãn thần sắc chấn động mạnh một cái lấy chỉ là nhân loại thân thể chinh phục phiến đại địa này cùng t i n h không câu nói này nếu như từ người khác mà nói tứ trụ chỉ có thể cảm thấy là cuồng ngôn cùng chê cười nhưng từ chu nguyên giác trong miệng nói ra nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy này liền giống như là một câu có thể tin tưởng lời hứa có ít người hắn tồn tại bản thân phảng phất chính là kỳ tích bản thân chính là tín nhiệm đại danh tử hắn sinh ra liền phảng phất muốn siêu việt thế gian này hết thảy ngươi biết không có đôi khi ta thậm chí hoài nghi ngươi cũng như cổ đại anh hùng đồng dạng là từ một loại nào đó tự nhiên ý chí thôi đ ộ n g phía dưới mà sinh ra tồn tại nhưng bây giờ ta cải biến cái nhìn này cho dù là tự nhiên ý chí cũng thúc đẩy sinh trường không r a n g ư ơ i dạng này tồn tại gợi dồ cảm thán nói đương nhiên không chỉ là bản thân ngươi còn có ngươi nói lên một loạt lý niệm và hệ thống một người nếu như chỉ có kinh tài tuyệt diễm thiên phú và thực lực hắn chỉ có thể trở thành sừng sững ở thời đại định vương mà chỉ có có không có gì sánh kịp trí tuệ cùng tư tưởng đưa ra mới lý niệm mới có thể trở thành thay đổi thế giới hiện đ ề i ở đây ta nghĩ trịnh trọng hỏi một câu ngươi muốn vì thế giới này làm đến một bước nào gợi dộ thần sắc vô cùng nghiêm túc hỏi ta có thể hứa hẹn ta hết thể cảm nộ cùng thành quả đều sẽ vô điều kiện công khai cùng ta mà nói chúng sinh trí khôn mới là thế gian vượng nhất trí hỏa người tại dẫn linh thời đại mà thời đại cũng tại t h ô i động người chỉ nguyện người người như ta mà ta như người người chu nguyên giác vừa cười vừa nói q hai chương ba trăm tám mươi sáu chính thức m ờ i người người như ta ta như người người. một câu nói kia để cho tứ trụ triệt để minh bạch chu nguyên giác lý niệm và ý nghĩ võ đạo cơn giả tính cách cương trực lại càng không cần phải nói lúc này hai bên mặt đối mặt loại kia chân thành thần thái khí chất cùng tán phát từ trường khó mà giả mạo tứ trụ lẫn nhau lẫn nhau khẽ gật đầu có n g ư ờ i lời nói này chúng ta an tâm chúng ta chọn đứng tại nhân loại bên này hơn nữa tận toàn lực của chúng ta ảnh hưởng khác cao t ầ n g cách nhìn chúng ta rất chờ mong nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban chân chính thành lập một ngày kia g ợ r dồ vừa cười vừa nói cùng lúc đó hạn hướng về phía chu nguyên giác đưa ra chính mình bàn tay rộng lớn ta tin tưởng vậy nhất định lại là thay đổi lịch sử loài người một ngày chu nguyên giác đồng dạng cười đưa ra bàn tay của mình một lớn một nhỏ hai bàn tay thật chặt bắt tay nhau tràn đầy một loại nào đó chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh mà liên tại chu nguyên giác tại bắc sa quốc biên cảnh thuận lợi hoàn thành gặp gỡ đồng thời đối với đông hoa phía chính phủ cùng võ đạo giới cao t ầ n g tới nói lại là vô cùng lo lắng hãi hùng một ngày từng cái tin tức từ phương bắc chuyển đến bí mật bắc thượng chu nguyên giác tao ngộ đột nhiên tập kích địch nhân hư hư thực thực thất ma là cấp bậc tồn tại chu nguyên giác chiến thắng đối thủ thành công thoát thân tiếp tục bắt thượng tiến vào bắc sa quốc cảnh nội chu nguyên giác tại bắc sa quốc biên cảnh bị biên cảnh quân đoàn vây khốn ngưng đi tới bắc sa quốc tứ trụ đồng thời thừa sức chi vô luận cái nào một đầu tin tức đều để người nhịn không được lau một vệ t mồ hôi dù sao chu nguyên giác chỉ là lẻ loi một mình mà dọc theo con đường này hắn đối mặt nếu không phải là có thể dễ dàng n g uy hiếp một nước thủ đô đối thủ cường hãn nếu không phải là một cái thế giới đại quốc cường đại quân đoàn vũ khí cùng gần như một ba đỉnh tiêm cá thể chiến lược vô luận cái nào một vòng suất sai lầm hắn đều sắp lâm vào cực lớn hiểm cảnh lần này ngươi không phải đáp ứng hắn kế hoạch này thật sự là quá mức mạo hiểm lấy hắn bây giờ tại đông hoa võ đạo giới địa vị một khi n g o ạ i ý muốn nổi lên kết quả cùng ảnh hưởng đơn giản không thể tưởng tượng nổi chúng ta hẳn là định ra càng ổn thỏa kế hoạch b á c sa quốc tứ trụ cũng không phải cái gì đơn giản tồn tại vô luận là vũ lực vẫn là thủ đoạn trần thanh m ụ t cao mày nói chú nguyên giác bí mật bắt thượng kế hoạch chỉ có tổng thự trưởng biết được trước đó không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào trần thanh m ụ t cũng không biết b á c sa quốc mặc dù đối với chúng ta phát ra bí mật viếng thăm mời nhưng bọn hắn cụ thể thái độ còn không rõ ràng nguyên giác xem như chúng ta đông hoa nhân vật trọng yếu độc thân đi tới chính xác quá mạo hiểm ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức vận dụng thủ đoạn hướng bắc sa quốc tạo áp lực dùng cái này giảm bớt phát sinh ngoài ý muốn khả năng lôi nghị trầm n g âm một chút nói ta cảm thấy phương pháp này không tệ trần thanh m ộ c gật đầu một cái các vị an tâm chớ vội đúng lúc này tổng thự trưởng âm thanh cuối cùng truyền đến lúc này thanh âm của hắn đã không có trước đây ngưng trọng ngược lại có vẻ hơi vui sướng vừa mới nhận được tin tức nguyên giác cùng bắc sa quốc tứ trụ gặp gỡ di thuận lợi kết thúc trước đây không lâu bắc sa biên cảnh quân đoàn đã phái ra máy bay chuẩn bị đem nguyên giác đưa về trong nước thỉnh cầu quốc gia của ta quân bộ tiếp ứng tổng t h trưởng cười nói thật tốt quá nghe thấy cái này tin tức trần thanh một cùng lôi nghị đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời cũng đối gặp gỡ kết thúc đến nhanh như vậy cảm thấy kỳ quái trừ cái đó ra còn có một cái tin tức tốt đồng dạng là trước đây không lâu nước ta ngoại sự thự nhận được bác sa quốc chính thức phỏng vấn mời ngoại sự thự đang suy nghĩ m u ố n thế nào đáp lại tổng thự trưởng tiếp tục nói lần này trần thanh một cùng lôi nghị hai mắt trong nháy mắt phát sáng lên đừng nhìn chỉ là một cái lời mời biến hóa đều tiết lộ ra ngoài tin tức lại hết sức khổng lồ từ bí mật phỏng vấn đã biến thành công khai phỏng vấn đây là trọng đại thái độ biến hóa bí mật phỏng vấn trong đó còn có quá nhiều sự không chắc chắn cùng lo lắng bởi vậy liền viếng thăm tin tức cũng không thể công khai để tránh gây nên không cần thiết chỉ trích mà công khai phỏng vấn thì đại biểu cho một loại rõ ràng thiên hướng xem ra tiểu tử kia thành công t r â n thanh mục vừa cười vừa nói thực sự là không thể tưởng tượng nổi bác xa quốc tế h mà nhanh như vậy đã có đáp lại tiểu tử kia đến cùng là làm sao làm được l ô i nghị trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc quái dị hắn đã không phải là chúng ta hẳn là khắp nơi bận tâm hậu bối hắn có ý nghĩ của hắn hắn có lý niệm của hắn hắn có cách làm của hắn không cần chúng ta nhúng tay quá nhiều độc thân bất Tại、trong ạ i t hai tên tất ma la vây giết chém giết một người thuận lợi thoát thân thân vào bắc xa đối mặt tứ trụ trong thời gian ngắn ngủi thay đổi một quốc gia thái độ cùng lập trường đã từng chúng ta muốn đem hắn đẩy lên sân khấu chúng ta tại sao đài cho hắn chỗ dựa để cho hắn nâng lên đông hoa võ đạo giới đại kỳ mà bây giờ tình huống di khác nhau rất lớn hắn không còn cần chúng ta trèo trống chỉ dựa vào một mình hắn liền có năng lực chống lên lá cờ này tổng thư trưởng cảm nói khán thư trần thanh một cùng lôi nghị nghe vậy trần mặc một hồi khe gật đầu trên mặt đã lộ ra giống như vui mừng giống như cảm khái thân xác trường giang sóng sau đệ sóng trước thiên hữu đông hoa có trước ù n g lúc đó bác sa quốc c h vẹn vẹn một, một, một mực công thuộc a i mời đại i Đông đoàn Hoa b về trung lập quan sát trạng thái cái này cũng tạo thành rất nhiều quốc gia đồng thời đều đang duy trì ngắm nhìn lập trường bác sa quốc hết thể quyết định đều sẽ trở thành ảnh hưởng bọn hắn quyết định trọng yếu của m u ố c mà bây giờ tại ừ nhiều n mặt tổ chức tình báo nghe ngóng phía dưới thêm nữa trước đây chu nguyên giác tại mọn gỗ là quốc chiến đấu thanh thế quá lớn khó mà giàu giếm các quốc gia rất nhanh liền dò xét được xác thực tình báo đông hoa quốc chu nguyên cảm giác mạo hiểm độc thân bất thượng xông phá địch quân ngăn cản đơn thương độc mã đuổi theo bác sa quốc biến cảnh tại bắc sa quốc biên cảnh cùng bắc sa quốc tứ trụ gặp gỡ thành công thuyết phục tứ trụ trở thành ủng hộ của hắn giả tiếp đó ảnh hưởng tới toàn bộ bắc sa quốc thái độ khuynh ê ư ớ n g chiếm được tin tức này các quốc gia cao tầng đều cảm thấy có chút khó tin nhao nhao cảm thấy chuyện này có ẩn tính khác dù sao một người cho dù cường đại hơn nữa lại có thể nào dễ dàng như vậy ảnh hưởng một cái quốc gia đặc biệt là bắc sa quốc dạng này đại quốc thái độ đơn giản giống như thiên phương dạ đàm đ ồ n g dạng Quy 2 chương 387, S Từ Đông Ngoại Hoa kể từ thiên ma xuất hiện sau đó các quốc gia có liên quan sinh mệnh phương diện khoa học tuyên truyền vẫn luôn là một cái mẫn cảm lĩnh vực mà bây giờ đông hoa cùng bắc sa lại liên hợp thả ra tin tức như vậy ý vị như thế nào không cần nói cũng biết lần này phỏng vấn bên trong Song Phương đã giống như đã trong lúc nhất thời ở viễn đông đại lục bản khối thượng đông hoa quốc ngoại sự lực ảnh hưởng nhanh chóng bay lên mà cái này sự kiện đồng thời cũng tại trong tinh không quốc nhất hệ mỗi cái quốc gia đưa tới không nhỏ vận động tinh công quốc tinh vân liên minh một mảnh xương mù s á m bao phủ phòng hợp lần lượt từng thân ảnh vây quanh b à n hội nghị mà ngồi thiên ma bên trong vương tinh vân liên minh thân phận thần bí thủ lĩnh đã từng bị n h à an đế quốc xưng là ác mộng tiến sĩ tồn tại lúc này chính bản thân ở vào cái này giống như bị ác mộng bao phủ phòng hợp thủ tọa phía trên bắc sa quốc làm ra lựa chọn bây giờ trên quốc tế dư luận đối với chúng ta cũng không lợi không tệ chúng ta phải làm ra thứ gì không thể để cho càng nhiều quốc gia thiên hướng về đông hoa p h ư diện tại sa đông đại lục bây giờ còn thừa lại một cái bà sa quốc nếu như quốc gia này cũng thiên hướng về đông hoa mà nói cả khối trên bàn hội nghị thủ lĩnh lẳng lặng nghe tinh vân liên minh cao tầng lên tiếng không có làm ra bất kỳ trả lời chắc chắn khi thấy đám người thảo luận dĩ có một kết thúc thủ lĩnh mới dùng ngón tay gõ nhẹ mặt bàn phát ra thanh thúy mà vang dội âm thanh đưa tới chú ý của mọi người đem ánh mắt nhau nhau nhìn về phía hắn thượng tầng dĩ thông qua được quyết định bắt đầu ở quốc nội cùng với mặt hướng tất cả ủy ban nước thành viên mở ra sứ đồ kế hoạch thủ linh thản nhiên nói tin tức này vừa ra tất cả mọi người lập tức hơi hơi yên tĩnh cuối cùng muốn bắt đầu sao kế hoạch này vừa ra đông hoa cùng bắc s a quốc hợp tác danh tiếng chính xác sẽ bị sử dụng tốt nhất áp chế xuống đến nỗi bà s a quốc phương diện ta có an bài khác kế tiếp các ngươi nhiệm vụ chủ yếu chính là sứ đồ kế hoạch nói xong thủ linh ngón tay điểm nhẹ mặt bàn chung quanh xương n ủ s á n bông nhiên dâng trào lên hướng về thủ lĩnh thân thể cùng g t ớ i bông nhiên đám người trở nên hoảng hốt lại bình tĩnh lại tới bọn hắn vẫn là ngồi ở cạnh bàn hợp chỉ bất qua phòng hợp bên trong đã không có bất luận cái gì sương mù sám dấu hiệu cũng không có thủ lĩnh tân h ảnh phản phất vừa rồi hết thể đều là một cơn đắc hậu s ứ đồ kế hoạch a trên bàn hội nghị nó tần tương quân mặt lộ vẻ cảm thán nói cái gọi là s ứ đồ kế hoạch chính là mặt hướng rộng lớn dân chúng lựa chọn cùng thiên ma phối hợp may mắn đại lượng chế tạo cộng sinh thể siêu phảm cá thể kế hoạch có thể tưởng tượng được kế hoạch này vừa ra vô số tinh không quốc cực kỳ nước thành viên dân chúng đều sẽ vì chi đến cuồng dù sao đây là vô cùng có khả năng trong vòng một đêm thay đổi tự thân vận mệnh cơ hội nhưng trên thực tế xem như đối với kế hoạch này có khắc sâu nhận thức nọ tờn t tướng quân biết mặc dù kế hoạch này sẽ đánh nhân loại cùng thiên chúng cộng sinh cơ hiệu nhưng chân chính hoàn thành cộng sinh sau đó cái kia nắm giữ nguyên chủ hết thể trí nhớ tồn tại đến cùng có phải hay không bản thân hắn đó cũng không có người có thể nói rõ bất quá vậy thì không phải là nọ tờn t tướng quân muốn lo lắng dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó ngồi ở chỗ này tất cả tồn tại đều đã không thể xem như hoàn chỉnh nhân loại một bên khác thủ l i n h tại trong phòng hợp sau khi biến mất một lần nữa về tới chính mình ác mộng trong phòng ngồi về xương mù xám trên ngai vàng sau đó h ắ n khai n g á c một cái sương mù s á m cấp tốc ngưng kết thành một cái hình người hình dáng xuất hiện ở trước mặt hắn thủy tổ đạo thân ảnh này nhẹ nhàng quỳ xuống trước trên mặt đất giống như tín đồ giống như thành tín mở miệng nói ra ta nói qua không cần s ư ơ n g hô ta như vậy trước mắt còn không hoàn chỉnh ta đây còn tưởng là không d ậ y nổi cái danh xưng này ngoại trừ ta còn có bị phong ấn ở đông hoa côn lân cơ bên ngoài còn cần mười bộ thân thể thích hợp siêu cấp chiến sĩ bên trong cũng không phải là toàn bộ phù hợp lần này sứ đồ trong kế hoạch n g ư ờ i phụ trách xoay sở đủ cái này mời tên sứ đồ thủ lĩnh đối với đạo thân ảnh kia thản như nói ngài xác định cần giút đỡ những thứ khác thủy tổ thoát ly k h ố n cảnh từ trước mắt tình huống đến xem chỉ cần tốn thêm phí một chút thời gian bằng vào chúng ta sức mạnh hoàn toàn đầy đủ thống trị thế giới này đạo thân ảnh kia nhẹ nói hồi minh thân là ta dòng chính ngươi hẳn phải biết mục tiêu của ta chưa bao giờ vẹn vẹn c h ỉ là thống trị viên tinh cầu này ta chưa từng có quên trước kia chúng ta giống như chó nhà có tang dáng vẻ cũng tuyệt không nghĩ lại lĩnh hội tư vị như thế ta muốn là t ầ n g thứ cao hơn mà cái này cần những cái kia tồn tại một điểm trợ giúp khuynh hướng chúng ta cùng chúng ta đối địch cùng chống cự bây giờ thế cục dĩ dần dần sáng tỏ chiến tranh chân chính đã không xa cách kia mấy tên quay về cũng không xa thủ linh thản n h â nói n ngày kế tiếp tinh không quốc tổ chức buổi họp báo chính thức tuyên bố sứ đồ kế hoạch tồn tại nhằm vào tinh không quốc nội toàn thể công dân tiến hành công khai tuyển bản cùng khảo thí chọn lựa thích hợp người gia nhập vào sứ đồ trong kế hoạch thu được vận dụng mới nhất thủ đoạn khoa học kỹ thuật cùng trời chúng cộng sinh trở thành tân nhân loại cơ hội có thể vì vậy mà thu được lực lượng cường đại mà tại trong thiên chúng nghiên cứu ủy ban nước thành viên nhưng tự n i ê n phần mình đất nước phía chính phủ tiến hành đề cử h ư ở n g thụ nhất định cộng sinh danh lệch thu được tinh không quốc trợ giúp chế tạo siêu cấp chiến sĩ cơ hội tin tức này vừa ra tinh không nền tảng lập quốc, quốc dân chúng cơ hội là chi điên cuồng Báo d a q hai t liên chương i ba trăm tám mươi tám nạ g mạ thượng tinh phủ bí sát thự tổng bộ chu nguyên giác từ bắc sa quốc trở về sau đó bởi vì không có sau này nhiệm vụ Bởi vậy hắn trải ạ i tim còn lại nội tạng chờ có vĩnh cựu cùng nửa vĩnh cựu tế bào bộ vị một khi hoàn thành cải tạo cơ thể những bộ vị khác cải tạo liền sẽ đột nhiên tăng mạnh nếu như thời gian cho phép để cho hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác bế quan nửa năm có lẽ liền có thể hoàn toàn hoàn thành đối với thân thể cải tạo đáng tiếc thời gian không đợi người kèm theo ngoại sự sứ đoàn từ bắc xa trở về tinh k h ô n g quốc cùng một thời gian thả ra sứ đồ kế hoạch mới sứ mệnh lại bắt đầu đáp xuống trên người hắn thử tiêu sơn đỉnh núi trong sân chu nguyên giác l ô i nghị trần thanh mục còn có mới vừa từ tư l à m khu vực trở về trường trí c h â n kỷ vân châu b ọ n người tạm thời ở lại trong nước không có nhiệm vụ hưởng biểu các hồng lâm b ọ n người thể tụ một đường trừ cái đó ra trong những người này còn nhiều ra một tấm khuôn mặt mới thân hình to lớn hai mắt giống như ngọn đuốc sáng tỏ thánh tâm môn đồng văn minh bản thân tại trên hai nước võ đạo giao lưu hội đồng b ạ n minh đang cùng cờ g i í t trong chiến đấu liền đã từng kém một chút sông phá cái kia nói chướng ngại chỉ bất quá tại thời khắc mấu chốt bị đối phương xinh xinh chặt đứt c à n ngộ đánh thành trọng thương trước đây không lâu bởi vì chu nguyên giác bản n ă n g bản về ra mắt trong đó liên quan tới thánh g i á c phương pháp đột phá cho hắn rất lớn g i ậ n dắt có trước đây kinh nghiệm hắn rất nhanh liền nước chạy thành sông hoàn thành b ộ t phá mà trừ hắn bên ngoài những thứ khác đỉnh cấp võ đạo gia còn tại trong bế tử quan bất quá chắc hẳn rất nhanh cũng sẽ có kết quả đông hoa thánh rác đội ngũ chỉ có thể càng ngày càng lớn mạnh tinh không c phản kích lại thực sự là nh cái này cái gọi là sứ đồ kế hoạch ẩn chứa trong đó quá nhiều âm mưu vừa thả ra liền chúng ta cùng bắc s a quốc hợp tác danh tiếng đều bị đ è xuống các quốc gia thái độ lại sinh ra dao động trần thanh mục lắc đầu nói bọn hắn đây là muốn đại quy mô chế tạo cái gọi là tân nhân loại cái gì nhân loại cùng thiên chúng cộng sinh ta xem đây chính là đang vì một chút thiên ma tìm kiếm thích hợp tốt thể bọn hắn muốn lấy loại phương pháp này dần dần ăn mòn toàn bộ thế giới l ô i nghị cười lạnh nói chúng ta cũng không thể làm chết lại ngoại sự thự bên kia bắc s a quốc phỏng vấn dĩ kết thúc và xa quốc bên kia phỏng vấn kế hoạch cũng muốn mau trong chính thức mở ra phía trước chúng ta d ị âm thầm cùng bà sa quốc thủ tướng ngộ dị liên lạc qua bản thân hắn biểu thị m ư ờ i phần nguyện ý tiếp nhận lần này phỏng vấn bất quá cụ thể đ ề á n còn cần nghị viện thông qua trần thanh mục trầm dai nói sau đó trừng chu nguyên giác một mắt lần này ngươi cũng không thể giống như bác sa quốc lần này lỗ mãng chuyện này e rằng không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy đúng lúc này tổng thư trưởng bỗng nhiên lên tiếng nói từ chúng ta tình báo tuyến lấy được một chút tình báo đến xem bà sa quốc nghị viện đối với nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban đề nghị biểu hiện ra nhất định hứng thú vất quá nếu như muốn tạo thành tương tự xuyên quốc gia nghiên cứu cơ quan bọn hắn hẳn là muốn ở trong đó chiếm giữ vị trí chủ đạo bởi vì bọn hắn cho rằng bà sa quốc đối với sinh mệnh cùng cá thể lực lượng nghiên cứu từ xưa đến nay đều dẫn đầu với thế giới tổng thư trưởng thản n h i n nói sách cái này thật đúng là giống như là bà sa quốc phong cách những cái k i a cao cao tại thượng dòng giống các quý tộc cảm giác hữu việt để cho đất nước này trở nên ngạo mạn mà tự đại l ô i nghị hư lạnh một tiếng nói a tam a tam thế giới đệ tam sao kỳ vân châu vừa cười vừa nói bọn hắn có loại tự tin này cũng là chuyện rất bình thường dù sao xem như trên thế giới ít có văn minh của quốc bà sa quốc tu luyện lịch sử cùng tu hành nghiên cứu từ mức độ nào đó tới nói so với chúng ta muốn càng thêm lâu đời hơn nữa bởi vì tông giáo tín ngưỡng còn xuất lại tu hành tập tục cũng so với chúng ta càng thêm dày đặc liền cá thể lực lượng tới nói bà sa quốc có thánh giác cấp bậc số lượng đại khái có thể đạt đến chúng ta thánh giác cấp võ giả hai ba trở lên trong đó lại lấy kế thừa bà sa giáo tam thần chi danh ba vị tôn giả là nhất nếu như không lấy ra một điểm độ thật bằng vào mượn một bộ lý luận hệ thống e rằng thật đúng là không làm cho bọn hắn ngoan ngoan chịu phục quan trọng nhất là cho đến hôm nay pháp luật điều dĩ rõ ràng phế trừ dòng giống quy định nhưng cố hữu bệnh giữ ở quốc gia này vẫn là thâm căn cố đế cho nên chấp trưởng quốc gia cùng tu hành đường tắt cao dòng giống vừa muốn muốn tại trong nhân loại sinh mệnh sở nghiên cứu chiếm giữ vị trí chủ đạo dùng cái này tới tiếp tục giữ gìn tự thân địa vị mà cũng không phải là tùy ý chúng ta hoàn thành thiên hạ bố võ hành động vĩ đại tổng thư trưởng thản n h â n nói đám người khẽ gật đầu bà s a quốc quốc gia này tình huống hết sức phức tạp rất nhiều lịch sử còn sót lại cực lớn hạn chế sự phát triển của hắn đừng nhìn mộ gì bây giờ là quốc nội có cao nhất thực quyền thủ lĩnh nhưng hắn dù sao cũng là thấp dòng giống xuất thân rất nhiều thứ đều sẽ bị người quản chế không cách nào chân chính quyết định hết thảy còn mặt kia cũng chính bởi vì lịch sử còn để lại nguyên nhân đủ loại truyền thống cùng tu hành tại đất nước này lấy được tương đối hoàn chỉnh bảo tồn cùng truyền thừa quốc gia này dân chúng có lúc cũng sẽ làm ra một chút để cho người ta khó có thể t i n thần kỳ cử chỉ dùng quốc nội lời nói giống như là bắc người kiểu nói này ta ngược lại thật ra đối bọn hắn hồi phục càng cảm thấy hứng thú hơn chu nguyên giác trầm g i a i nói mấy người khác cũng không nhịn được gật đầu một cái biểu thị đồng ý đối với chúng ta mà nói chỉ cần bọn hắn không chủ động đầu nhập tiên ma trận doanh như các loại khác yêu cầu tùy ý chính là nếu như ngay cả một cái bà xa quốc đô đ ệ không dưới chúng ta như thế nào cùng tình không quốc thiên chúng tổ chức chống lại trần thanh mục vừa cười vừa nói ân đúng lúc này tổng thự trưởng đông nhiên phát ra âm thanh đưa tới chú ý của mọi người có tin tức tổng t h trưởng thản nhiên nói tự trương ảnh hưởng có thể bao trùn cực kỳ rộng lớn phạm vi hắn trước tiên thu được tin tức mới nhất à, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở tổng thư trưởng cụ hiện ra cỗ kiêm màu vàng nhạt hình người trên phân thân bọn hắn rất hiếu kỳ bà sa quốc đến t ộ n cùng sẽ cho ra như thế nào trả lời chắc chắn À, xem ra đang tiến hành viếng thăm đồng thời chúng ta không thể thiếu muốn cùng bà sa quốc tới trước một hồi hữu nghị giao lưu tổng thư trưởng cười đối mọi người nói q hai chương ba trăm tám mươi chín khóa ngoại hoạt động nghe được tổng thư trưởng nói mọi người thần sắc khẽ rung lên g ì tình huống trần thanh mục tò mò hỏi bà sa quốc nghị viện quyết định hy vọng tại hợp tác phía trước có thể trước tiên liền hai nước vũ lực cao cấp tiến hành một lần hữu hào giao lưu sau đó suy nghĩ thêm phải chăng hợp tác hợp tác như thế nào sự t ì n h tổng thư trưởng thản nhiên nói quả nhiên a bà sa quốc bọn gia hòa này mỗi một cái đều là không an phận tồn tại t r â n thanh một cảm thán nói lần này có ý tứ bọn hắn muốn giao lưu như thế nào lôi nghị mắt lộ ra thú vị hỏi phía trước ta cũng đã nói tại bà sa quốc lấy bà sa giáo vi tôn bà sa giáo trong danh xưng có ba mươi ba triệu thần linh nhưng trên thực tế lại lấy ba vị thần minh vi tôn được xưng là tam tương thần từ xưa đến nay tại bà sa quốc phồn bình tu hành giới cũng đồng dạng kéo dài truyền thống này tu vi cao nhất ba người sẽ kế thừa tam tương thần chi danh được xưng là tam tương tôn giả lần này tam tương tôn giả sẽ đích thân ra tay bà sa quốc hy vọng chúng ta cũng có thể phái ra ba người cùng bọn hắn giao lưu lập bản tổng t ự trưởng nói tam tương tôn giả đây cũng là bà sa quốc nội tối cường chiến lược a l i ê n mấy lao giả này đều đã bị kinh động xem ra lần này bọn hắn đối với tu hành giới địa vị thống trị rất có ý nghĩ lôi nghị trầm n â m nói tam tương tôn giả tại mấy chục năm trước đông phạm biên cảnh trong chiến lĩnh dịch ta cùng bọn hắn bên trong đối ứng vụ cự linh xả vương đã từng giao thủ qua lúc kia hắn cũng đã là nhập môn đời thứ nhất cấp tồn tại mà cự linh xả vương tại trong tam tương tôn giả hẳn là yếu nhất tồn tại chứng minh những người khác ít nhất cũng ở đây cái cấp bậc phía trên đã nhiều năm như vậy tam tương tôn giả một mực hành tung bí mật cực ít ra tay không biết bọn hắn bây giờ đến tột cùng đến cảnh giới nào vì để p h ò n g v ắ n nhất chúng ta lần này hay là muốn phái ra một cái có năm chắc đội hình đường đối trần thanh ngục nói đội hình sự tình sau đó lại nói đối phương là có phải có chứng minh lần này giao lưu hội là công khai tính chất vẫn là không phải công khai tính chất chu nguyên giác bỗng nhiên do hỏi cái này ngược lại là không có đặc biệt nói rõ ngươi muốn làm cái gì ta nghĩ đối với những cái tia học viên ưu tú tới nói mở rộng tầm mắt mở rộng tầm mắt đối với bọn hắn tu hành rất có chỗ tốt trước đây chiến đấu quá mức nguy hiểm sống còn không dung đứng ngoài quan sát nhưng lần này là giao lưu tỉ thí hơn nữa trình độ rất cao ta cảm thấy loại này khóa ngoại hoạt động hẳn là rất có ích lợi ta ý nghĩ là về sau nếu có tương tự cơ hội hẳn là nhiều để cho học viên tham dự vào đối với bọn hắn đối với chúng ta có lẽ đều sẽ có thu hoạch không nhỏ chu nguyên dân nói khóa ngoại hoạt động này ngược lại là một cái mới lạ ý kiến bất quá chính xác loại này cấp bậc giao phong thật sự là hiếm thấy đối với võ đạo gia tới nói cơ hội ngàn năm một thở bất quá ngươi liền không sợ đến lúc đó giao lưu xảy ra sai sót đang học viên trước mặt tạo thành ảnh hưởng không tốt sao tổng t ư trưởng cười nói nếu như chúng ta liền chút tự tin này cũng không có như vậy làm sao có thể đem này nhân loại sinh mệnh sở nghiên cứu tạo dựng lên hơn nữa thôi động cả nhân loại cấp độ sống tiến bộ chu nguyên dẫn nói thú vị đề nghị nếu như có thể chúng ta quân bộ cũng muốn mấy cái danh n lệch lôi nghị vừa cười vừa nói ha ha vốn là một lần t h i y n phức bây giờ bị các ngươi kiểu nói này ta như thế nào ngược lại cảm thấy là chuyện tốt trần thanh mục trên mặt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười đông hoa võ đạo đại học kể từ lễ khai giảng sau đó đông hoa võ đạo đại học chương trình học liền chính thức bắt đầu bất quá bởi vì là từ trước tới nay đệ nhất chố võ đạo đại học nguyên nhân lại thêm giới thứ nhất học viên bản thân phần lớn có không kém võ đạo cơ sở cho nên trường học chương trình học an bài tương đối thả lỏng lấy bản năng bản về lớp lý thuyết lớp thể năng đ ố i chiến chỉ đạo khóa các loại làm chủ còn lại phần lớn thời gian đều giao cho học sinh tự động xử lý tự học võ đạo quán luật bản nghiên cứu bản năng luận hệ thống cùng nói là đại học không bằng nói càng giống là một cái khổng lồ nghiên cứu cơ quan đạo sư cùng giữa học viên rất nhiều cũng là trao đổi quan hệ mà đối với bản thân liền đã đạt đến tương đối cao võ đạo g a cảnh giới học viên tới nói bọn hắn càng muốn tiến hành bản thân nghiên cứu và giao lưu lu mà không phải lên lớp cái này cũng là võ đạo đại học mới lập tình huống phía dưới chuyện không thể tránh khỏi dù sao coi như đến bây giờ thánh giác vẫn là cực kỳ thưa thất tồn tại hơn nữa bây giờ quốc tế tình thế l o ạ t lạc thánh giác cả đám đều bận tối mày tối mặt không có quá nhiều thời gian g i ả n g bài đợi đến khóa này quá độ hoàn thành cả nước tuyển bạt hệ thống hoàn toàn tiến vào quỹ đạo đạo sư hệ thống cũng thêm một bước hoàn thiện liền sẽ tốt hơn rất nhiều bất quá cho dù chương trình học hơi có vẻ không còn chút sức lực nào nhưng số đông khá mạnh võ đạo ra như cũng nguyện ý ở tại võ đạo trong đại học dù sao tìm lượt toàn bộ đông hoa hoặc có lẽ là tìm lượt toàn bộ thế giới. cũng lại tìm không đến võ đạo không khí địa phương tốt như vậy vậy mà hôm nay đối với võ đạo trong đại học học viên cùng đạo sư tới nói lại là cực kỳ không bình thường một ngày bọn hắn nhận được nhân viên nhà trường phát ra biểu kiện khóa ngoại hoạt động đ ô n g phản giao lưu hội đồ vật gì Sáng sớm số phát lên, đông an, môn hạng thiên nhìn xem phát đến chính mình trong email biểu kiện, một mặt không nghĩ ra. Xem như khí hải môn chuyên nhân, tuổi gần 18 tuổi thì đến xem email một mặt Xem đạo đại đạo được hoa học, khí hải khí hải thì cao ra. võ võ biểu tuổi tuổi cấp tồn tại. hắn bấm nhân viên nhà trường điện thoại mới biết được đây là chu hiệu trưởng vì trường học các học viên nhu cầu phúc lợi cũng là võ đạo đại học xây trường đến nay lần thứ nhất cỡ lớn khóa ngoại hoạt động chu hiệu trưởng chủ trương làm cho a vậy nhất định phải tham gia hạng thiên cúp điện thoại hai mắt loay sáng từ lần đó khai giảng điện lễ lúc sau hắn liền đem lấy tinh thần khống chế thân thể lấy hữu hạn đến vô hạn làm chính mình võ đạo lý niệm toàn bộ đông hoa cường đại võ giả rất nhiều nhưng hắn nhất sùng kính vĩnh viễn đều là nam nhân kia hắn cảm thấy coi như thật sự có một ngày thực lực của mình vượt qua chu hiệu trường chu hiệu trưởng vẫn như cũ lại là thần tượng của hắn bởi vì hắn là một cái châm hòa giả hạng tiên suy tư một chút đem biểu kiện xin s ó t hơn nữa đơn giản xử lý một chút tin tức sau đó phát đến trong g giúp lớp học muốn nhìn một chút trong lớp có hay không những người khác cùng hắn đồng hành không nghĩ tới đầu này biểu kiện lại nổ ra một đống lặn xuống nước đảng a khóa ngoại hoạt động trường học của chúng ta lại còn có khóa ngoại hoạt động đ ô n g phạm giao lưu hội đây là vật gì nhìn giống như cùng bà sa quốc hữu quan cái này trong thơ cũng không v i ế t tin h tưởng ta tại sao không có thu đến mời chẳng lẽ là mang tính lựa chọn gửi đi học b á đặc quyền Tất trong cả mọi người cảm giác mọi người quái kỳ ở bởi vậy tại trong võ đạo cao cấp ban đại bộ phận cũng là nội luyện cảnh giới người trẻ tuổi quyền pháp đại thành tồn tại cũng không nhiều cũng chi là hạng thiên loại này mười tám tuổi quyền pháp đại thành tiểu thiên tài càng là mười phần thưa thớt toàn bộ số ba võ đạo cao cấp ban hơn ba mươi người bên trong quyền pháp đại thành tồn tại cũng vẹn vẹn có ba người dù sao tại dạng này tuổi tác đoạn đạt đến quyền pháp đại thành nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng ta dựa vào không nghĩ tới cao cấp ban thế mà cũng có người có thể thu đến thư mời ta còn tưởng rằng chỉ có tiến giai ban đãi ngộ này đông nhiên một người học viên tại trong g giúp lớp học nói bởi vì học viên n i ê n linh phổ biến tương đối trẻ tuổi nguyên nhân cho nên giá hỏa này còn bổ sung thêm một cái mười phần khoa chương ước ao g e n tị bao biểu tình Lao tử. biết một chút nội tình ca của ngươi nói cho ngươi cho chúng ta lộ ra lộ ra thôi trong lúc nhất thời trong gờ giúp lớp học những người khác cũng tới hứng thú cái này bị bọn hắn xưng là lão từ học viên trên thực tế niên linh cũng còn không có qua hai mươi là phương bắt một cái đại lưu phái truyền nhân hắn ca ca so với hắn lớn năm tuổi lúc này đã là tiến giai ban học viên chu hiệu trưởng đề nghị tổ chức hoạt động có thể không trọng yếu sao ta nghe ta ca nói cái này đông phạn giao lưu hội nhưng không có đơn giản như vậy bây giờ tinh không quốc bốn phía kéo người chúng ta cũng tại bốn phía liên hợp sức mạnh trước đó không lâu bác sa quốc tỏ thái độ chính là tốt nhất ví dụ bất quá lần này đến bà sát quốc sự tình liền không có đơn giản như vậy bọn hắn biểu thị hy vọng tại trong về sau một cái trọng yếu nghiên cứu hạng mục chiếm vị trí chủ đạo hơn nữa chủ động đưa ra muốn cùng chúng ta quốc gia định tiêm cá thể lực lượng tiến hành giao lưu cho nên liền có lần này đồng phản giao lưu hội đến lúc đó xuất thủ đều là tối cường võ đạo gia là trên thế giới bây giờ tối cường cá thể lực lượng lao t ử ở trong bầy nói ta tiên h cái tiêu tiếp vào mời chẳng phải là có thể hiện trường quan sát cấp thế giới võ đạo gia đối quyết quá hạnh phúc a hiện trường quan sát loại này cấp bậc chiến đấu cơ hội ta chua ta là tranh tinh chu hiệu trường đâu chu hiệu trưởng có phải hay không sẽ ra tay tất cả mọi người đều ngươi một câu ta một lời thảo luận lại là như vậy một hồi giao lưu hội đông hoa cùng bà xa giữa hai nước tranh phong hiện trường quan sát thế giới cấp cao nhất cá thể lực lượng chiến đấu trong n g a y mắt hạ thiên cảm giác chính mình huyết dịch cả người tựa hồ cũng muốn bốc cháy đồng dạng đông hoa võ đạo đại học lần thứ nhất cỡ lớn khóa ngoại hoạt động thật sự là quá cấp lực lần thứ nhất khóa ngoại hoạt động tin tức không có ngăn lại mặc dù tại phía chính phủ cố ý dưới sự khống chế không có truyền bá đến trên internet nhưng ở võ đạo đại học bên trong lại là phong truyền g a tất cả mọi người đều đang thảo luận lần này giao lưu hội Ai sẽ hai s ngày quốc đi có qua tiếp vào thông báo hạng thiên cùng lớp đồng dạng nhận được mời phiên họa chắc đông ba người cùng nhau đi tới võ đạo đại học cửa chính lúc này mười mấy tên thầy trò dĩ tụ tập ở nơi này một bên còn có hai chiếc quân dụng bất thân là phó hiệu trưởng phùng xuyên cũng tại hiện trường đợi đến người không sai biệt lắm đến đông đủ về sau phùng xuyên đem mọi người triệu tập lại với nhau sắc mặt nghiêm túc nói đại gia đợi lát nữa nhất định muốn theo kế hoạch cùng chỉ lệnh làm việc ta nhắc lại một lần đây là một cái cơ hội tuyệt hảo nhưng cũng có tương đối nguy hiểm cho nên hết thể nghe an bài sau đó hắn chỉ huy đám người phân biệt ngồi lên quân dụng bất khởi động một đường hướng về quân khu phương hướng mở ra dọc theo đường đi tiến hành đủ loại kiểm an cuối cùng đi tới một cái sân bay tại nhân viên công tác d ư ớ i chỉ thị ngồi lên một chiếc quân dụng máy bay vận tải ông ngong ngong kèm theo một hồi tiếng oanh minh máy bay vận tải bay lên nhanh chóng hướng phương xa bay đi chúng ta cái này muốn đi cái nào hạng thiên đối với bên người phiền họa cùng chắc đông nói ta cũng không rõ lắm phiền họa nhún mai nói nàng là ít có thiên phú rất tốt nữ tính võ đạo gia xuất thân phương nam một cái cỡ trung lưu phái niên linh gần so với hạng thiên đại một tuổi hẳn là h í mã lạch đông hoa cùng bà xa quốc biên giới nơi nào đó bây giờ đỉnh cấp cá thể lực lượng dĩ có thể có thể so với quân đội loại trình độ này giao lưu hội Nó trọng yếu tính chất cơ hồ cùng khổng lồ nhất diễn tập quân sự không chất tập yếu hồ cơ lồ k sự é một bao nhiêu, không có khả năng đặt ở riêng phần mình n khả quốc có đặt ở i hiểm phồn phong hoa khu vực, h ự sự c quá lớn. Một bên khác chắc đông vừa cười vừa nói trong ba người tuổi của hắn lớn nhất năm nay vừa vặn hai mươi hai tuổi bất quá thực lực tại trong ba người cũng là tối cường tuyết trắng mênh mang h í mã lệ á c hai nước đứng đầu nhất cá thể chiến lược tỷ thí với nhau quyết định hai nước quốc gia chiến lược quyết sách đây quả thực giống như là trong truyền thuyết t r ă n cảnh hạng tiên cảm thán nói người nói không sai chúng ta bây giờ chính là tại chứng kiến lịch sử chắc đông vừa cười vừa nói hai giờ sau đó máy bay gà ghét ngoài cửa sổ cảnh sắc không ngừng biến hóa cuối cùng tại trước mặt bọn hắn xuất hiện một mảnh quanh năm bao trùm lấy tuyết trắng mê n h mang liên miên không dứt dây núi rộng lớn máy bay tại không trung bên trong xoay quanh cuối cùng hạ xuống trong dãy núi một chỗ trụ sở bí mật bên trong hạng thiên cùng đám người cùng nhau đi xuống máy bay tại quân đội an bài xuống ngồi lên xe tải bắt đầu hướng về đông phạn biên cảnh đi đến mà đi lại qua ước chừng hơn một giờ võ đạo đại học một đoàn người cuối cùng đạt tới mục đích cuối cùng nhất địa đông hoa cùng bà xa đường biên giới đây là một chỗ hẻm núi ở giữa bình nguyên trung ương giờ này khắc này vốn nên nên không hề giấu chân người đường biên giới lại có vẻ náo nhiệt dị thường ở bên cạnh tuyến bên kia sơn thể phía trên bà sa quốc quân đội thành viên trận địa sẵn sàng đón quân địch mơ hồ bên trong còn có thể nhìn đến người mặc tăng lữ trang phục tu sĩ cùng thân xuyên xa hoa quần áo cao tầng mà tại bên này tại đông hoa quân đội vây quanh bọn hắn thấy được một chút quen thuộc đông hoa võ đạo gia thân ảnh là thánh giác cấp các cường giả hạng thiên thần sắc chấn động hắn nhận ra trương trí trân nhận ra kỷ vân châu bọn người những thứ này đều là bây giờ tại trong đông hoa trẻ tuổi một đời rất có danh tiếng tồn tại tất cả đều nắm giữ lấy thực lực cường đại. mấy người khác bọn hắn mặc dù không biết nhưng từ đối phương trên thân loại kia một cách tự nhiên lộ ra mà ra khí thế đến xem cũng đều là thánh giác cấp tồn tại phiên họa cùng chắc đông trong hai mắt cũng lộ ra một tia rung động bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đa tình thánh giác cấp tồn tại tể tụ một đường bất quá coi như mạnh như những người này giờ này khác này nhưng như cũ chỉ có thể đứng ngoài quan sát hạng thiên bọn người theo những cường giả này ánh mắt nhìn thấy được tại hẻm núi bên trong vùng bình nguyên tại đường biên giới hai bên đứng đối mặt nhau sáu thân ảnh q hai chương ba trăm chín mươi mốt khóa thiên cơ giờ này khác này tại thung lũng rộng lớn bên trong vùng bình nguyên sau thân ảnh phân biệt đứng ở đường biên giới hai đầu tại đông hoa bên này đứng ba bóng người một người trong đó là một lao giả chiều cao không cao lắm người mặc một thân trường bảo màu xanh dâu tóc bạc sơ để cho người này lộ ra vô cùng dán mua tại lao giả bên cạnh là một cái vóc người cao lớn người trẻ tuổi hắn người mặc một thân thuần trắng trang phục võ đạo bả vai vô cùng khoan hậu đứng ở nơi đó liền làm cho người ta cảm thấy một loại cực mạnh cảm giác c áp bách người cuối cùng dáng dấp cực kỳ khôi ngô như núi lớn chiều cao ít nhất tại hai em mở trở lên một khoả đại quang đầu sàn bóng trên mặt thời thời khắc, khắc lộ ra một vẻ mỉm cười là chu hiệu trưởng hạng tin ê ánh mắt trong nháy mắt liền bị trong ba người ở giữa người trẻ tuổi hấp dẫn hai mắt vô cùng loài sáng quả nhiên chu hiệu trưởng sẽ xuất chàng đây vẫn là hắn lần thứ nhất chân chính nhìn thấy chu hiệu trưởng xuất thủ chiến đấu nội tâm hết sức chờ mong cái k i a tóc trắng lao giả, dường như là võ đạo hiệp hội hội trưởng trần thanh mục ta có ấn tượng cái này cũng là một đại nhân vật ta bất quá mặt khác vị kia là ai giống như cho tới bây giờ cũng không thấy đã đến các ngươi biết không t h i ề n họa kỳ q u a y nói các ngươi hẳn phải biết bí sát thự a bí sát thự bên trong có bốn vị chiến lược mạnh nhất được xưng là tứ tượng chi hình bốn vị này c h ấ n thủ đông hoa đông tây nam bắc bốn phương tám hướng nhiều năm có thể nói là c h ấ n quốc chi của trụ cuối cùng vị kia chính là bí sát thự tại tây bộ cùng tây bắc bộ c h ấ n thủ danh s ư n g tây chi huyền vũ cường giả cấp cao nhất đúng lúc này chắc đông nhìn xem đồ quân sơn chậm rãi mở miệng nói ra hạng thiên hòa p h i ề n họa nhìn về phía hắn biết bản thân hắn xuất thân tây bắc đại lưu phái bởi vậy biết một chút bí mật không nghĩ tới quốc nội lại còn có dạng này không muốn người biết cường giả tồn tại trấn quốc chi của trụ phiên họa cảm khải nói đều là khó lường đại nhân và ta hạng thiên cảm t h ắ n nói sau đó mấy người nhìn về phía bà sa quốc một bên ba người ở đây người bên cạnh là một cái vóc người thấp bé vô cùng gầy gò giống như thây khô tầm thường láo giả hắn toàn thân bị màu trắng băng vải quấn quanh nhìn qua đơn giản giống như xác ướp một thân hình hắn còn xuống quận thành một đoàn quan trọng nhất là hắn thế mà không phải tự động hành tàu mà đến mà là ngồi trên xe lăn bị người đẩy vào giữa sân loại tình huống này còn có thể tỉ thì sao hạng thiên đám người trên mặt đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị trong ba người người cuối cùng chính là đem cái kia s á c ướp một dạng lao đầu đẩy lên người hiện trường người này tại trong ba người nhìn bình thường nhất hắn có chừng khoảng một m tám t r i ề u cao màu da so s á n h trắng hốc mắt thân hãm màu nâu nhạt đôi mắt toàn thân nhìn cũng không tráng không gầy nhìn giống như một thông thường đại thúc trung niên có điển hình n h à an nhân loại đặc t h ủ đứng ở trong sân chú nguyên giác ánh mắt đồng dạng tại ba người trên thân đảo người này đối ứng là bà sa giáo tam tương thần bên trong s ỉ và thần bây giờ tại bà sa quốc tu hành giới được xưng là hủy diện tri luân tên thật dụ y một cái khác là cái kia ngồi trên xe lăn l ã o giả mặc dù người này nhìn một bộ lão hủ không chịu nổi dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn đối ứng là tam tương thần bên trong chủ thần được xưng là hết thể người sáng tạo chủ thần b ợ r a mạ bị bà sa quốc tu hành giới xưng là phạm ta t u â n giả tên thật cọc c o cuối cùng cái kia phảng phất người bình thường đại thúc trung niên đối ứng nhưng là tam tương thần bên trong vị lụ bị bà sa quốc tu hành giới xưng là cự linh xà vương tên thật đỏ rèm mấy vị không biết muốn như thế nào giao lưu trần thanh mục ánh mắt bình tĩnh phía đối diện cảnh tuyến đối diện ba người hỏi nhất một khâu vinh trần thanh mục đông hoa tối thủ hộ giả một t r o n g mấy chục năm trước thật đáng tiếc người ta không thể phân ra thắng bại bây giờ liền để chúng ta bù đắp nôi tiếc lối này như thế nào phản phất phổ thông ngoại quốc đại thúc tầm thường đỏ r ẹ mở m miệng đối với trần thanh mục nói mấy chục năm trước sao trần thanh mục nghe vậy hai mắt hơi hơi n h a o lại trong mắt lóe lên một k i a vẻ ác liệt mấy chục năm trước đông hoa cùng bà sa quốc đã từng liền biên cạnh vấn đề huyên nào tối đụi thậm chí vận dụng vũ lực hai nước quan hệ vô cùng thần trường mà khi đó giao thủ cũng không phải cái gì tốt ký ức. Có thể, vậy liền để hai người chúng ta trước tiên phân ra cái thắng bại t r â n thanh một thản nhiên nói tất nhiên hai người đều nói như vậy chú nguyên giác cùng mấy người khác tự nhiên không có quá lớn dị nghị chú nguyên giác cùng đ ổ quân sơn c ư ớ t bộ một điểm cấp tốc rời xa chiến trường vài trăm mét bên ngoài x a xa q u a n chiến mà đổi thành một bên hủy diệt chi luân rủ ý đồng dạng phụ giúp có cả chậm chạp đi xa đem chiến trường lưu cho còn lại hai người nhiều người nhìn như vậy các ngươi liền không sợ khó xử sao dù sao mấy chục năm trước ngươi thế nhưng là mười phần trật vật ta ngươi khô k ố c chi thủ đối với ta thế nhưng là không có tác dụng đò rèm ánh mắt liếc quang lường cách đó không xa đông đảo đông hoa người quan chiến một mắt ánh mắt lộ ra một tia ngoạn vị ý cười nói hơn m ộ ư ơ i năm đi qua ngươi cảm thấy thời gian còn dừng lại ở hôm qua sao trần thanh mục thản nhiên nói vậy liền để ta chân chính mở mang kiến thức một chút ta đò rèm vừa cười vừa nói không biết hiện tại ngươi còn có thể bảo trì bao nhiêu thanh xuân trần thanh mục hai mắt hơi hơi ngưng lại rụi ra ngón tay cái tại bên ngoài thân nhiều chỗ huyệt đạo chậm rãi liên tục điểm đông đông đông kèm theo huyệt đạo bị xúc động g i u ở trong cơ thể hắn một loại nào đó lực lượng kỳ lạ bắt đầu nhanh chóng khôi phục theo mạch máu dần dần tràn ng ân đò rèm hai mắt hơi hơi nhau lại hắn có thể cảm nhận được trên người đối thủ biến hoa cực lớn giống như là một loại nào đó phủ đầy bùi máy móc bây giờ đang bị một lần nữa khởi động đông đông đông tim này lên càng ngày càng kịch liệt kèm theo một loại nào đó kỳ lạ từ trường sức mạnh mở khóa trần thanh một cơ thể cũng bắt đầu xuất hiện biến hoa cực lớn mắt trần có thể thấy tại huyết dịch xông vào phía dưới khuôn mặt của hắn bắt đầu trở nên vô cùng căng cứng hắn dĩ bởi vì tuổi có chút héo rút cơ thể bắt đầu dần dần bành trướng xương cốt phát ra âm thanh đùng đùng kỳ lạ nhất là tóc của hắn lông mày sợi dâu từ hoa dâm màu sắc dần dần tại trong mắt trần có thể thấy biến thành nồng đậm màu đen thân thể của hắn tựa hồ đang tại dần dần trở nên trẻ tuổi hắn giờ này k h ắ c này tựa hồ đang tại nghịch c h u y ể n sinh cơ khô khốc đây chính là lao da hỏa kia năng lực đặc thù lấy v i ệ t khiếu khóa lại sinh cơ khống chế thân thể khô khốc biến hóa khi những thứ này sinh cơ được phong thích thân thể của hắn thì sẽ khôi phục cường trắng nhất trẻ tuổi thời khắc nói theo một ý nghĩa nào đó hắn định viên khóa lại chính mình thời khắc đỉnh cao nhất loại năng lực này bị hắn sưng là khóa thiên cơ q hai ba trăm chín mươi hai tùy ý, là cất giữ trong thân thể bẩn v i ệ t khiếu bên trong đặc thù nào đó từ trường thôi động tế bào thân thể từ đó sinh ra đặc thù nào đó biến hóa khóa thiên cơ nghe được đồ quân sơn miêu tả chu nguyên giắc lông mày hơi n h u nghe lời ngươi ý tứ tại hắn loại này đặc thù từ trường năng lực phía dưới chỉ cần sinh cơ đầy đủ liền có thể không ngừng đem tự thân khôi phục lại trạng thái đ n h p h o n g thậm chí phong tỏa thương thế đây không phải cùng ta năng lực khôi phục giống đây cũng không phải giống người thân thể như vậy khôi phục cũng không phải người người đều có thể có cùng bản thân thiên phú tế bào năng lực các loại nhân tố cùng một nhịp ở liền trần thanh một thể chất tới nói tế bào của hắn hoạt tính không có ngươi đi qua nhiều lần cải tạo mạnh như vậy trong thời gian ngắn chỉ có thể trẹo trống một lần phản lão hoàn đồng cực lớn cơ thể biến hóa nếu như cưỡng ép khu động tế bào thân thể có khả năng sẽ tạo thành tế bào cùng g e n sụp đổ cho nên chúng ta mới có thể nói ngươi là quái vật loại trình độ này cơ thể sức khôi phục cũng không phải người người có thể có được nhưng là tuy rằng hắn vô pháp làm được như ngươi giống nhau cường hạn thân thể khôi phục năng lực nhưng hắn có thể làm được ngươi lại không cách nào làm được đồ quân sơn nói nga chỉ giáo cho chu nguyên giác nghi hoặc hỏi ta nhớ rõ ngươi đã từng trải qua quá thân thể từ trường đại diện tích hỏng mất cùng hôn l o ạ n đi đồ quân sơn nói chu nguyên giác khẽ gật đầu đó là tại tung dương đại học thời điểm hắn bị thất d ụ c thao túng thất tình khôi lôi đánh lén lần thứ nhất thi triển t ừ hạn giải trừ trạng thái kết quả cơ thể trọng thương không nói cơ thể từ trường cũng vì vậy mà sụp đổ cùng hỗn loạn loại thương thế này để cho hắn nằm trên giường thời gian mấy tháng mới chậm chạp chữa trị tới cho dù tới rồi hôm nay đối với hắn tới nói từ trường thương thế như cũng là một cái khó giải quyết vấn đề hắn thân thể có thể vô hạn trọng sinh nhưng nếu đề cập từ trường căn bản vậy sẽ ra vấn đề bất quá đến hắn hôm nay cấp độ này trừ phi viễn siêu đời thứ nhất giải khai thứ hai gông xiềng cấp độ muốn tự thân từ trường lại bị hao tổn cái tiết chỉ có hắn lại tự mình tìm đường chết khóa thiên cơ tuy rằng vô pháp làm được cố khóa thân thể trạng thái nhưng lại có thể làm được cố khóa thân thể từ trường trạng thái tùy thời đem thân thể từ trường hồi tường đ ỉ n h hiện tại n g ư y i minh b ạ chưa c h cố khóa thân thể từ trường trạng thái lần này chu nguyên giác hiểu rõ ra đây là cùng thân thể hắn khôi phục năng lực hoàn toàn bất đồng một cái khác cực đoan năng lực đại khái nguyên lý đại khái chính là lấy nào đó đặc thù sinh cơ từ trường ký ức tự thân thân thể cùng từ trường đình trạng、thái. tuy rằng thân thể chịu giới hạn trong tế bào năng lực vô pháp l ậ p lại trọng sinh nhưng thân thể từ trường lại sẽ không đã chịu như vậy ước thúc thực sự là năng lực đáng sợ liên quan tới loại năng lực này đủ loại tác dụng trong nháy mắt xuất hiện ở chu nguyên rác trong lòng để cho trong lòng của hắn lóe lên một tia sợ hãi thản phục n ị c h truyền sinh cơ xem ra ngươi lại nghiên cứu ra một chút vật có ý tứ từ bỏ hấp thu hắn nhân sinh cơ lấy người khác chi khô thành t ự u tự thân chi vinh phương pháp sao bất quá đối với ta mà nói cũng không có cái gì khác nhau đỏ rẻ vừa cười vừa nói bịch sau một khắc hắn hít sâu một hơi giống như phổ thông đại t h u ố c trung niên cơ thể xảy ra biến h ó a cực lớn thân thể của hắn giống như khí cầu nhanh chóng phồng lên nhưng mà cái này không giống như là võ đạo gia lớn nhỏ như ý phồng lên cơ bắp lấy trên phạm vi lớn biến đổi thân hình biến thành toàn thân cơ bắp góc cạnh rõ ràng kinh khủng bộ dáng tương phản thân thể của hắn góc cạnh trở nên càng thêm không rõ ràng toàn bộ thân thể giống như là thổi phồng cao su tràn đầy khó có thể tin mềm dẻo cảm giác đọc rẻm tu chính là bà sa quốc cổ đạo yoga bí thuật bà sa quốc bí thuật không chú trọng từ trường tu luyện mà chú trọng thân thể tu luyện tiến vào thánh giác lúc sau đò rèm thân thể ở từ trường tầm bộ dưới liền bắt đầu phi người biến hóa thân thể của hắn thậm chí là xương cốt bắt đầu trở nên vô cùng mềm mại cùng cứng cỏi hắn thậm chí có thể làm đến đem cẳng tay vốn lượn tiếp cận chín mươi độ mà không g â y đánh gậy mà khi hắn phát lực lại ngay cả đao sắc bén nhất lưới đao cũng chạm không ra xương cốt của hắn chú trọng thân thể tu hành sở mang đến cường đại thân thể tố chất hơn nữa yoga thuật đấu vật nhu kỹ kỹ xảo làm hắn một khi chiến đấu lên liền giống như một con tiền sử cự mãng hắn đã từng một người thông qua yoga cách đấu kỹ, kỹ xảo đem một chiếc bọc thép xe tăng quấy trở thành vận b ẹ o biến hình khối sắt bây giờ chiếc này xe tăng bị bảo tồn tại đỏ rèm tu hành thản so khen trong trồ miếu xem như thần tích tượng trưng mà hắn tự linh x à vương xương hào cũng bởi vậy mà đến đỏ rèm rất có dẻo dai cơ thể cuối cùng bành trướng đến cao hơn ba m cơ hồ giống như một cái m ả n h thu hình người kinh khủng sinh mệnh phản ứng cách vài trăm mét đều có thể cảm thụ được đây chính là cấp thế giới võ đạo già sức mạnh hạng tiên h và võ đạo đại học, học viên vừa mở màn liền bị bên trong chiến trường cử động của hai người rung động đến một cái trong chớp mắt ngắn mũi lịch chuyện sinh cơ phản láo hoạt đồng mà đổi thành một cái đồng d ạ n g là trong khoảng thời gian ngắn liền tư một nhân loại đã biến thành làm cho không người nào có thể tưởng tượng bộ dáng bọn hắn thật sự vẫn là nhân loại sao sinh mệnh lực của ngươi mạnh hơn khôi phục lúc tuổi còn trẻ anh tư buộc phát bộ dáng trần thanh m ộ t cảm thụ được trên người đối phương cái kia cố bàng bạc sinh mệnh lực nói từng có lúc hắn chính là thua ở cỗ này cường hãn sinh mệnh lực phía dưới hắn khô khốc từ trường thế mà hoàn toàn không cách nào đối đối thủ cái kia khổng lồ sinh mệnh lực tiến hành suy yếu giống như là có đang cầm một cái miệng ly lại muốn đảo làm một ngộn v ậ lớn cũng chính là từ lúc kia bắt đầu hắn bắt đầu nghĩ lại tự thân cuối cùng đã sáng tạo ra tác dụng với tự thân khóa thiên cơ năng lực của ta không chỉ có riêng chỉ có nghịch chuyển sinh cơ đơn giản như vậy trần thanh m u ộ c hai tay đứng ở trước ngực kết xuất một cái kỳ quái thủ tấn ông sau một khắc hắn tự thân từ trường xảy ra kịch liệt biến hóa ân thân ở đối diện hắn đỏ r ẹ m đột nhiên n h ư mày bởi vì hắn cảm thấy thân thể đối phương bên trong nhỏ bé từ trường thế mà tại vỡ vụn tại trong hắn lý giải đây chỉ có đang tu hành giả thi triển liệu mạng bí thuật cấm kỵ thời điểm mới có thể xuất hiện tình trạng như vậy dù sao cơ thể từ trường một khi sụp đổ liền rất khó chữa trị thậm chí có thể sẽ dẫn đến cái chết Vừa lên tới, liền liều mạng. tới, đây dẻm dĩ mình một làm. một một trận phát hiện chính mình không quá lý giải Trần Thanh một cách làm. Phong thần, tốn. Sau một khắc, Trần Thanh một thi triển hiện chính không Phong hoàn thành. cách khắc, thuật quá giải cấm bí kỵ Sau lý đ là một loại thông qua phá hư tự thân từ trường dùng cái này ở xung quanh người đắp nặn một vòng kéo dài một đoạn thời gian từ trường vòng bảo hộ dùng cái này giảm bớt không khí l ự c cản thậm chí n h ẹ ảnh hưởng tự thân trọng lực bí thuật cấm kỵ đầu nguồn trên thực tế còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến bắp vũ minh phong ra thật là bí thuật cấm kỵ đò rèm cảm thụ được trong cơ thể đối phương trở nên vô cùng hỗn loạn từ trường nhịn không được n h ữ n mày nhưng mà lập tức nét mặt của hắn liền ngưng kết trên mặt bởi vì hắn cảm nhận được trong cơ thể đối phương lập tức đã tuân ra một cỗ đặc thù từ trường cấp tốc bao trùm hắn quanh thân sau đó cái kia vô cùng hôn loạn cơ thể từ trường giống như là đảo ngược thời gian nhanh chóng chữa trị cuối cùng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu đây là đò rèm thần sắc thoáng có chút khó coi lên đây mới là khóa thiên cơ chân chính cách dùng không nên xem thường cố khóa tự thân đ ỉ n h phong từ trường năng lực đáng sợ tác dụng bởi vì đối với võ đạo gia tới nói cơ thể từ trường bản thân liền có thể trở thành thôi động tự thân vũ khí tượng đại bất quá loại vũ khí này là kiếm hai lưới tầm thường tồn tại tỷ như kỷ vân châu đã từng sử dụng tới thất phách môn vẫn phách pháp thông qua vỡ vụn thân thể b ả y phách từ trường mà trong thời gian ngắn phát huy ra từ trường khổng lồ sức mạnh phía sau đánh đổi chính là cơ thể từ trường hỗn loạn sụp đổ dẫn đến thân thể công năng sụp đổ cuối cùng tử vong là thất phách môn bên trong dùng liệu mạng bí thuật cấm kỵ nhưng mà đối với nắm giữ khóa thiên cơ năng lực trần thanh m ộ c tới nói loại này bí thuật cấm kỵ có thể không có chút nào băn khoăn tùy ý sử dụng bởi vì chỉ cần chứa đựng sinh cơ cuối cùng loại ký ức này thân thể của hắn đình phong từ trường trạng thái năng lực tùy thời có thể đem hắm hắn n g ư điều này đại biểu đối phương có thể không nhìn cơ thể từ trường tổn thương không bị hạn chế sử dụng ra đủ loại uy lực mạnh mẽ bí thuật lấy bí thuật làm căn bản công kích đò rèm bản thân đồng dạng là thân kinh bách chiến cường giả cấp cao nhất tại mắt thấy lúc này trần thanh mục trên thân phát sinh hết thể sau đó liền lập tức hiểu rõ ra đồng thời hắn cũng lập tức minh bạch hẳn là lấy phương thức gì đối kháng đối thủ không hạn chế sử dụng bí thuật cấm kỵ ít nhất trước mắt đến xem còn không rõ ràng lắm loại năng lực này cực hạn mà rất nhiều bí thuật cấm kỵ năng lực đều sẽ ra chỉ trạng thái loại hiệu quả không có ai biết đại lượng bí thuật cấm kỵ hiệu quả điệp ra sau đó sẽ sinh ra biến hóa như thế nào dù sao đối với người bình thường tới nói chỉ cần thi triển một lần bí thuật cấm kỵ liền có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng ít nhất đều sẽ mất đi sức chiến đấu. Mà k h ô nhỏ g biết, c í bí n lớn nhất. Không gian, phương lên, cũng không biết sẽ sinh ra chuyện kinh gì. Cho nên, nhất tiên cường. h hiếp thể cho thủ thời khi thuật Cho thiết phải tiên hạ thủ là lấy uy đối đối điệp ai biết cấm một kỵ gì. cục đ ra ra sẽ vị nhẹ then chốt chật khớp tâm thanh truyền đến kèm theo hai cánh tay của hắn đánh ra hắn bay khuỵu tay then chốt đồng thời c h ậ t khớp đây đối với tinh thông yoga hắn tới nói chỉ là lại tầm thường bất quá sự tình đến hắn loại cảnh giới này hắn có thể trong chớp mắt tháo bỏ xuống toàn thân tùy ý một chỗ then chốt cũng có thể trong nháy mắt đem những thứ này then chốt hoàn toàn gây dựng lại thậm chí có thể làm đến để cho nội tặng của mình áp suất biến hình thay đổi vị trí vị trí hoàn mỹ tránh đi yếu hại Xoát! co kéo ngoài. Tạo Yoga trèo cánh thên chốt tay thịt thân thể trong thân thể của hắn có thể Không khớp, chỉ chắc hai hắn như phận hạn như hai phía hắn ruôi, giống giãn, giống mãng liền sông rèn luyện cường năng của có cơ cực cự lực của có là là dưới, ra ra đại bộ đầu ý ấu ga thuật cận chiến cự mãng rào sát x o á t mà liền tại đò d ẻ m xuất thủ thời điểm trần thanh mục liền đã làm ra phản ứng tại phong thần bí thuật gia trì hắn quanh người từ trường vòng bảo hộ nhẹ cải biến từ trường giảm bớt không khí lựa cản để cho phản ứng cùng tốc độ của hắn so nguyên bản nhanh hơn gần gấp đôi thân hình của hắn tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh sau một khắc hai người dĩ kéo ra khoảng cách nhất định động thủ sử dụng phong thần bí thuật chính là vì như thế một cách chưa chúng đò rèm không hề có dừng lại hai chân đột nhiên đ ậ ra thân hình lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nổ tùng mà ra v anh mặt đất bỗng nhiên n ư ớ ra kèm mắt mà qua, trong cơ thể hắn từ trường nổ tung ra trọng trọng như quỷ ảnh tầm thường từ trường bóng đen từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra Từng cái đầy liệt khí tức nát. Quy thần, thứ ừ hai cái bí thuật cấm kỵ thi triển một chiêu này chính là vì trì hoãn hành động của đối phương một chiêu này mấy chục năm trước ngươi đã dùng qua vô dụng ngươi không biết sao đò g è m cơi lạnh một tiếng cứng rắn c h ố n g đỡ lấy cái kia từng đạo bóng đen quấy nhiễu không có chút nào lo lắng y ô ga thuật để cho bản thân hắn sinh mệnh lực không hề tầm thường căn bản vốn không quan tâm loại trình độ này suy yếu mấy chục năm trước là như thế này mấy chục năm sau cũng giống như thế đang đến gần trần thanh mục đồng thời hắn đột nhiên hít sâu một hơi quan chiến mọi người thấy cực kỳ kinh người một màn sơ n gốc vô số mắt trần có thể thấy khí lưu lộ ra xoắn ốc hình dạng hướng về đò gem cùng g tới đám người phảng phất thấy được một cái vạn năm xà vương tại trong núi sâu phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tràn cảnh hạng thiên bọn người bị một màn này dị tượng chấn động đến mức dùng mình đây quả thật là nhân loại có khả năng có cơ thể sao hấp nạp vô số khí lưu đỏ d ẻ m lồng ngực cao cao nổi lên cả người giống như một cái bành trướng khí cầu sau một khắc hắn gái kia tính dẻo dai không thể tưởng tượng nổi cơ thể đột nhiên đem khí thể phun ra hơn nữa chấn động chính mình giấy thanh lồng ngực giấy thanh khoa n g miệng tạo thành một loại khó có thể tưởng tượng cộng hưởng ti loại âm thanh này cũng không vang dội giống như loài rắn g à o thét nhưng một vòng mắt trần có thể thấy vận sóng lại bởi vậy truyền bá ra ngoài cấp tốc đảo qua toàn trường ông, ông, ông. mặc dù cách chiến trường xa vài trăm thước nhưng hạng thiên bọn người ở tại sóng âm đi qua như cũ cảm nhận được cơ thể một hồi kịch liệt khó chịu tựa hồ có một ngụm máu tươi muốn phun ra ngoài cùng lúc đó t r u n g quanh vách núi nhận lấy âm ba ảnh hưởng ngọn núi sinh ra chấn động cực lớn đá vụn hôn tạ bùn cắt cùng tuyết m ạ t lan xuống là tần suất thấp sóng âm chấn động cách xa như vậy đều có loại hiệu quả này thực sự khó có thể tưởng tượng tại chiến trường t r u n g quanh đến tột cùng sẽ phải chịu như thế nào ảnh hưởng nhưng mà tại sóng âm phía dưới trần thanh một sắc mặt lại không có mảy may biến hóa bởi vì tại đối phương thi triển sóng âm năng lực đồng thời hắn đã trước một bước dùng hết một cái khác bí thuật cấm kỵ. một vòng kim quan g bao phủ thân thể của hắn để cho hắn nhìn giống như như thần m a ngăn cản đại bộ phận âm ba công kích mà hai người cơ thể nhưng cũng tại lúc này quần quít lấy nhau dầm dầm dầm đò d ẻ m công kích nhìn như bình thường không có gì lạ nhưng hắn khống chế đối với thân thể lực đơn giản đến tình cảnh khó có thể tưởng tượng một cái đấm thẳng bên trong còn có thể lợi dụng bắp thịt nhỏ bé run run trộn lẫn t r ấ n run đánh chở vô số trọng lực nói để cho công kích trở nên khó mà chống đỡ trong không khí không ngừng truyền ra kinh khủng tiếng nổ tung nhưng mà đò rẽm lại vẫn luôn tìm không thấy cơ hội chân chính quấn lên trần thanh mục phát động yoga n u thuật g i o sát ngươi cảm thấy một chiêu này mấy chục năm còn không có biến hóa sao trần thanh m ụ c vừa cười vừa nói cái k i a từng đạo bóng đen đ ỗ n g nhiên giống như n ổ i đ i ê n đột nhiên hướng đỏ rèm đánh tới phốc phốc phốc từng đạo bóng đen tại đánh tới đỏ rèm trên người đồng thời đột nhiên nổ tung lấy bản thân hủy diện phương thức đem tự thân ảnh hưởng mở rộng đến lớn nhất tại b i thuật phía trên gia trì b i thuật đây là cho tới bây giờ chưa từng có người thấy qua công kích kèm theo bóng đen nổ tung đỏ rèm thân hình cuối cùng trở nên chậm chạp mà cái này chính là trần thanh một cần có bây giờ hắn cuối cùng có đầy đủ thời gian hai tay của hắn trước người kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấn thể nội sinh cơ không chút kiên kỵ đổ xuống mà ra hắn sinh mệnh từ trường tại khóa thiên cơ năng lực thôi động phía dưới không ngừng nổ tung lại bị không ngừng bay lại tới đ ỉ n h phong trong quá trình này trên thực tế hắn đều tại bằng nhanh nhất tốc độ không ngừng thi triển cùng một loại bí thuật cấm kỵ loại này bí thuật cấm kỵ hiệu quả chỉ có một cái đó chính là tối đại hóa khuyết trương tự thân từ trường năng lực mà tại khóa thiên cơ năng lực dưới sự giúp đỡ loại này bí thuật cấm kỵ tựa hồ có thể vô hạn được ra tại phản lão hoàn đồng trần thanh mục sau lưng tâm linh của hắn pháp tướng đang tại phản phất không có hạn chế khuyết trương cùng lớn lên hai mươi m ba mươi m bốn mươi m cối cùng một mực khuyết trương đến hơn năm trăm linh tốc độ cao đó là một gốc t r e khuất bầu trời cực lớn cây cối thân cây vô cùng t r ắ n g kiện để cho người ta không khỏi liên tưởng đến một loại trong truyền thuyết thực vật nối liền đất trời làm trụ trời là liên tiếp nhân gian cùng thiên giới thông đạo trên thế giới to lớn nhất cây cối kiến c ộ c cái này hạng thiên bọn người ngơ ngác nhìn cái k i a cao tới trăm mét phản phất chân thực tầm t h ư ờ n g cực lớn cây cối cơ hồ nói không ra lời trăm mét dùng con số để hình dung tựa hồ chỉ là bình thường nhưng chỉ có thân tại hiện trường mới có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia nguy nga cùng bao la nhân loại tại loại này giống như kỳ tích dị tượng trước mặt đúng như sâu kiến đồng dạng đây chính là đông hoa cùng tổng thư trưởng đặt song song võ đạo ra đảm nhiệm võ đạo hiệp hội chức hội trưởng trần thanh mục chân chính thực lực vô hạn sinh trưởng thần thụ kiến mục ông cực lớn kiến mục còn tại khuyết tán tự thân ảnh hưởng hào quang màu xanh biết nhanh chóng đạo qua chuyển đến vài trăm mét quan chiến khu để cho chờ đợi thánh g rắc từ từ cấp cường giả trên thân tràn lan đi ra tạo thành một vòng vòng bảo hộ một dạng tồn tại đem quan chiến đám người nhao nhao bao phủ ở trong đó hoàn toàn xua tan tràn lan mà ra một chút từ trường tại chỗ võ đạo đại học, học viên có không ít còn vẹn vẹn chỉ là quyền pháp đại thành cấp bậc cho dù là tràn lan từ trường cũng có thể là đối bọn hắn tạo thành một ít không thể nghịch tổn thương trong nháy mắt tại chỗ võ đạo đại học học viên trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một loại xấu hổ tâm tình tại bọn hắn ở độ tuổi này có thể được võ đạo đại học trúng tuyển cũng có thể gọi là thế hệ trẻ tuổi bên trong tinh anh nhân tài kiệt xuất là từ cả nước vô số người bên trong tuyển b ạ g i a thiên chi tiêu t ử một dạng tồn tại trên thực tế bọn hắn bản thân cũng đều có ngạo khí của mình cùng cá tính nhưng bây giờ bọn hắn lại ngay cả quan sát một hồi quyết đấu đều cần bảo vệ của người khác loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì khoảng cách gần quan chiến chu nguyên giác đồng dạng hiếp mắt nhìn xem trước mặt cái kia vô cùng cực lớn tâm linh pháp tướng cảm thụ được cái kia trong đó ngưng tụ lực lượng kinh khủng cùng còn tại tiếp tục tăng trưởng thể lượng trong lòng cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc hắn đ ố i chiến n h i ề u như vậy cơ giả nhưng cái này pháp tướng đích thật là hắn từng gặp khổng lồ nhất đồng thời cũng cường đại nhất pháp tướng trần thanh mục đem tự thân từ trường tăng lên tới trình độ kinh người chẳng lẽ hắn có thể thật sự đem tâm linh pháp tướng vô hạn sinh trưởng xuống chu nguyên giác đối với bên người đồ quân sơn hỏi ta cũng không phải là rất t i n tưởng cực hạn của hắn bất quá chân chính vô hạn lớn lên hẳn là làm không được dù sao sinh mệnh từ trường sẽ phải chịu tố chất thân thể gò bó khi từ trường mạnh đến trình độ nhất định tất nhiên sẽ vượt qua cơ thể cực hạn chịu đựng mà khiến cho cơ thể gặp thương tổn cực lớn trần lão đầu sở dĩ có thể làm đến b ư ớ c này là bởi vì g i a hỏa này tại âm dương hợp nhất cảnh giới dĩ ngây người tiếp cận ba mươi năm là trong chúng ta dài lâu nhất tồn tại ngươi đã từng cũng bước vào qua cảnh giới này hẳn phải biết kèm theo âm dương hợp nhất xâm nhập cơ thể tại âm dương hai loại từ trường dưới tác dụng đối với từ trường sức chống cự càng ngày sẽ tăng mạnh hắn tu khô khốc tri đạo trời sinh từ trường bên trong liền mang theo âm dương hai loại thuộc tính tại âm dương hợp nhất trên con đường này cũng đi được xa nhất mới đúc nên hắn bây giờ cơ thể có thể xưng kinh khủng từ trường sức thừa nhận có thể đem tự thân tâm linh pháp tướng bành trướng đến trình độ này nếu như đổi một người dù cho có khóa thiên cơ bí thuật đem pháp tướng sinh trưởng đến tình trạng này nhục thân cũng đã sớm tại từ trường khổng lồ phía dưới hương hóa đồ quân sơn lắc đầu nói chu nguyên giác gật đầu một cái biểu thị sáng tỏ đã từng hắn tiếp nhận t r ư ơ n g động vi chỉ điểm sáng tỏ âm dương hợp nhất con đường cho rằng đây chính là đi tới phương hướng về sau cũng đúng là phương diện này có chỗ thành tích nhưng sau đó tại âm dương hợp nhất trong trạng thái hắn lĩnh nộ được cơ thể bản năng chân lý Liên minh bạch trương hợp nhất động dạng vi độ dù sao như cũng chịu đến thời đại hạn chế hắn chỉ ra con đường có dẫn dắt tính chất nhưng cũng có tính hạn chế nhưng không thể phủ nhận là con đường này nếu như có thể kiên trì tiếp tục đi đồng dạng vô cùng cường đại chỉ là càng thêm hao phí thời gian t、so、nhạt nhạt đương nhiên ngoài dự đoán của mọi người là đo dèm tại ngắn ngủi rung động cùng sau khi trầm mặc trên mặt hốt nhiên nhiên nợ một nụ cười hắn giống như là b n m xuống một loại nào đó tay lại giống nhau giờ khác này hắn cuối cùng hoàn toàn quên đi chính mình đã từng là một cái người thắng thân là một cái người tu hành gặp phải lực lượng như vậy làm sao có thể không tự thân nếm thử một chút đò dèm đã nứt ra khỏe miệng trong mắt thế mà lộ ra một tia c ủ n g nhật nghe được đò dèm lời nói trần thanh mục trên mặt hơi s ư ơ n g sở sau đó hắn cũng không nhịn được nợ nụ cười giờ k h ắ c này thân phận của bọn hắn đã không phải là lý nhân mà là một cái thuần túy võ giả cùng người tu hành tìm tòi không biết khiêu chiến không biết không có thất bại cùng thù hận không có sợ hãi cùng tiêu cực chỉ có vĩnh viễn không khô cạn nhiệt huyết cùng hiếu kỳ đến đây đi đò dèm lần nữa bỗng nhiên hơi thở sư ba trong hạp cốc cuốn lên khổng lồ khí lưu vô số không khí bị hắn hút vào thể nội thậm chí tạo thành t r u n g quanh ngắn mũi chân không đại lượng dưỡng khí dung nhập lá phổi tiến vào mạch máu vì hắn cường đại cơ thể cung cấp lấy sức mạnh không gì s á n h kịp và ảnh thân thể của hắn đột nhiên hướng trần thanh m ộ t vọt lên thể nội xương cốt từng khúc tách rời mỗi một lần tách rời cũng là thể nội hơi co lại hoàn tiết một lần cơ thể phát lực một tiết một tiết đem lực lượng toàn thân truyền đi ra giống như là một cái cực lớn mang xả từ phần đuôi bắt đầu hoạt động thân thể mỗi một tấc then chốt cùng cơ bắp b ộ c phát ra lực lượng cường đại nhất võ đạo đại học các học viên chấn động nhìn kia nói cả người cốt cách tách rời giống như loài rắn giống nhau dùng nhỏ bé thân thể đón trăm mét cao khổng lồ p h á p tướng giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như phủ du h á m thụ giống nhau thân ảnh trong lòng không cấm dâng lên một loại nghiêm nghị tình ý như ngươi mong muốn c h â n thanh mục thần sắc trở nên vô cùng trịnh trọng kia khán kiến không dưới nhiên chi giữa xinh ra nha can sáng số thoát như đồng căn thân đồng dạng nhít trung thư đất đột Đây đem đỏ mục quan cây Từ mặt lít lít dễ dẹm là Vô ở h sâu sâu, nhưng tử t tại mà để cho người ta kỳ quái là ngay cả như vậy chật vật dĩ khó mà đứng dậy nhưng đỏ rèm khỏe bào miệng cũng lộ ra vẻ tôi cười hiện lộ ra một loại thỏa mãn ấm áp dễ chịu nhanh Nhìn xem tại giao n g lưu trước khi bắt đầu bọn hắn đối với bà sa trong giáo tam tương các tôn giả đầy cõi lòng lòng tin bởi vì bọn hắn bên trong đại đa số người cũng là đắm chìm trong ba vị này thần tích bên trong lớn lên coi như là cái này quốc gia tầng cao nhất nhân vật bọn hắn so bất kỳ người nào đều rõ ràng hơn tam tương tôn giả năng lực mặc dù danh xưng tam tương tôn giả nhưng nếu như đem ba vị này phóng tới cổ đại thần thoại thần đại bọn hắn chính là chân chính hành tẩu trên mặt đất thần bây giờ trong đó một vị thần linh liền ngã ở trước mặt của bọn hắn mà lại là bị nghiền ép thức đánh bại cái kia chọc trời dựng lên cực lớn cây t ố i cái kia thoáng như thực chất khí thế khủng bố để cho trong lòng bọn họ trên mặt đất chi thần lộ ra nhỏ bé như vậy cách, cách, cách. một tràng tiếng bước chân rõ ràng tại trong hạp cốc văn vọng trần thanh mục từng bước từng bước, hướng về nằm nằm đang hố trong động bà sa quốc trong trận danh một mảnh xôn xao thậm chí cho là trần thanh m ụ t muốn đối với đỏ rẻ bất lợi t ư ơ n g kiện vũ khí cùng ống pháo cách không phong tỏa trần thanh m ụ t thân ả n h bà sa quốc chuỗi này hơi quá kích thích phản ứng lập tức cũng đưa tới đông hòa phương diện đ ư n g đối vây quanh ở một bên các binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí trong tay của mình ở hậu phương áp trận vũ khí hạng nặng tập đoàn cũng bắt đầu hướng bên này tập kích không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên dương c u n g bạc kiếm hết sức căng thẳng nhưng trần thanh m ộ cũng không có d ư n g bước lại mà là tiếp tục sắc mặt bình tĩnh hướng về cái hô đi đến quanh người bao phủ cực lớn từ trường chậm hắn đi tới đỏ rèm trước mặt chậm rãi cúi người xuống tử tại đỏ rèm trong ánh mắt kinh ngạc hướng hắn đưa bàn tay ra đi qua giữa chúng ta tồn tại một chút khúc m ắ t có lẽ thậm chí có thể xưng là thù hận thế nhưng cũng đã là quá khứ bất luận đi qua tồn tại như thế nào mâu thuẫn ít nhất tại bây giờ cùng tương lai chúng ta tìm kiếm nhân loại thể năng đ ỉ n h phong ý nguyện là nhất trí đang cầu đạo trên đường người ta mãi mãi cũng là đồng hành giả trần thanh mục lời nói đỏ rèm thần sắc hơi chấn động một chút sau khi hơi trầm mặc bỗng nhiên lắc đầu bật cười thản nhiên nói mấy chục năm đi qua đúng là t á thua nói xong n ằ m xuống đất trên mặt hắn chậm rãi đưa ra một cái tay cùng trần thanh mục bàn tay bắt tay nhau hiện trường dương cung bạc kiếm không khí tức khắc bởi vậy mà thu liễm hai bên đều nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi trần thanh mục đem đỏ d è m từ mặt đất kéo hai người khé gật đầu sau đó lẫn nhau khé gật đầu quay người hướng về riêng phần mình trận doanh đi đến Đang tóc một lần nữa trở nên tái nhật mạnh liệt sinh mệnh ba động hạ xuống tất cả sinh cơ lần nữa nút ở trong thân thể khôi phục hạng phát đồng nhàn bộ dáng chú nguyên giác cùng đồ quân sơn hướng về phía trần thanh mục khẽ gật đầu sau đó đem ánh mắt nhìn về phía bà s a quốc tam người vị trí chặt trước, trước từ chúng ta làm ra lựa chọn lần này từ các ngươi lựa chọn đối thủ một cái cực độ thanh âm to lớn bỗng nhiên xuất hiện ở hẻm núi bầu trời giống như trống rông xuất hiện bà s a quốc tam người bên trong không có bất kỳ người nào mở miệng đây là vị kia giống như sắc ướp ngồi trên xe lăn cỏ cắp h á t ra âm thanh hoặc có lẽ là từ trường nghe được c á cáo lời nói chú nguyên giác nhìn về phía bên cạnh đồ quân sơn mở miệng hỏi ngươi tới vẫn là ta tới đồ quân sơn nghe vậy nhún vai nói ta thế nhưng là bị kéo qua đủ số không có ý định ra sân ngươi nhanh đi kết thúc chiến đấu để cho ta nằm thắng tốt nghe được đồ quân sơn lời nói chu nguyên giác hơi có chút im lặng g i a hỏa này hình dáng cao lớn t h u kệ nhưng n h lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy khuyết thiếu nhiệt tình dáng vẻ Thuất ta, cái kia chỉ ta bên trên. lắt thân lướt trước. trưởng. Thấy thân chỉ Chu chân nhẹ, hình giống như chim chóc nhẹ nhàng bay ra, nhanh chóng không phía Chu Hiệu trưởng. Thấy rõ Chu nguyên giác thân ảnh Nguyên đầu, qua Nguyên ra, ra, kia bay gian, cái Giác Giác mũi điểm giống biên giới bên đứng đường Là ở rõ cũng đối ề u dâng lên nồng nặc chờ mong. chờ đ với bọn hắn tới nói mặc dù chu nguyên giác là võ đạo đại học hiệu t r ư ở n g ở trong nước rất có tiếng tăm nhưng ở trong mắt bọn họ nhưng như cũng vô cùng thần bí thần long thấy đầu mà không thấy đôi vết tích vượt qua thường nhân khí phách cùng lấy truyền lực tại trong vân giả vụ n h i ề u triển lộ ra thực lực cường đại cùng với cái kia để cho người ta khó có thể tin tuổi tác nghe nói cái này một vị tuổi tác so ở chỗ này niên kỷ từ lâu học viên tương tự thậm chí càng ít hơn nhưng đối phương cũng đã là sừng sững ở thế giới đỉnh tồn tại tất cả học viên đều rất tò mò vị này trẻ tuổi hiệu trường đến tột cùng nắm giữ sức mạnh như thế nào từ hắn phát biểu luận văn đến xem gia hỏa này lại khai phá ra năng lực mới không biết có như thế nào uy lực kỳ vân châu một mặt cảm thấy h ứ n g thú nói k h á c trẻ tuổi thánh g i á c cũng lộ ra vẻ mặt giống như nhau mà tại võ đạo đại học học viên cùng giáo viên bên trong cũng không khuyết thiếu chu nguyên giác người quen lan hải xã đại sư minh bây giờ lan hải xã xã trưởng long tượng bất động lưu t r u y ề n nhận giả nghiêm hạo đồng dạng đang đứng trong đám người ánh mắt thâm thúy hướng chu nguyên giác vị trí nhìn ra xa bây giờ hắn là lan hải xã giáo viên một trong thực lực của bản thân đã đạt tới thủ nói cấp độ cao xem như chu nguyên giác đạt vào đột phá thánh rác chi lộ điểm xuất phát hắn một mực tại mắt thấy nam nhân kia tại không ngừng sáng tạo kỳ tích đã từng hắn cảm thấy chính mình như cũ có hy vọng có thể bắt kịp đạo thân ảnh kia lần nữa đường đường chính chính đứng trước mặt của hắn đang cùng chu nguyên g i á c đánh một trận xong thực lực của hắn cũng chính xác xuất hiện đột nhiên tăng mạnh biến hóa nhưng mà hắn cách đạo thân ảnh kia lại càng ngày càng xa thậm chí dĩ không cách nào nhìn tới đối phương bóng lưng bây giờ hắn cuối cùng có cơ hội như vậy để cho ta nhìn một chút lực lượng của ngươi đến cùng đến trình độ nào nghiêm hạo nhẹ dọn lẩm bẩm tất cả mọi người nhìn chăm chú lên sừng sững ở quốc cảnh biên giới bên cạnh chu nguyên giác thân ảnh hết sức tò mò hắn sẽ lựa chọn cái nào một người xem như đối thủ chu nguyên giác ánh mắt tại tam tương tôn giả còn lại trên thân hai người đ o qua đầu tiên cái kia ngồi trên xe lăn giống như s á c ướp tầm thường lao giả phạm ta tôn giả cọc cảo đối ứng tam tương thần bên trong b ờ r a mạ từ tư liệu đến xem hắn là bà sa quốc nổi tiếng nhất khổ tu sĩ thủ lĩnh hắn từ lúc còn trẻ bắt đầu liền trải qua đủ loại không phải người khổ hạnh chọc mù hai mắt cắt mất đầu lưỡi xuyên phá màng nhĩ gọ sạch cái mũi thậm chí kích động tỉ sống để cho cơ thể lâm vào t hai â n t chương n ba trăm chín mươi ạ n sáu thứ tám mạch luân mà khác cái tia giá người trung đẳng làn da ngâm đen trên đầu bao quanh vải trắng khăn chùm đầu lao giả đối ứng là tam tương thần bên trong xí、si、vạ căn cứ vào tư liệu đến xem người này tu chính là bà sa quốc mạch luân bí thuật cũng không phải là trước đây bắc vũ minh cái chủng loại kia biến chủng mà là thuần chính nhất mạch luân chi thuật nghe nói người này đã đem mạch luân một đạo đi tới cực kỳ đáng sợ tình cảnh thậm chí có thể câu thông thần giới có thần linh hủy diệt chi vĩ lực giống như xỉ vạ thần tại thế năng lực chiến đấu mười phần cường hãn người này hủy diệt chi luân tôn hiệu bởi vậy mà đến tại trong tam tương tôn giả lấy người này chi sát phạt năng lực xuất chúng nhất chú nguyên giác ánh mắt tại trên người của hai người vừa đi vừa về đ ả qua nếu có thể hai người hắn đều hy vọng có thể lĩnh giáo một phen chẳng qua nếu như phải từ bên trong tuyển chọn lời nói chú nguyên giác ánh mắt cuối cùng rơi vào hủy diệt chi luân trên thân dụ ý, theo sự chú ý của hắn ngưng kết từ trường đồng dạng khóa chặt ở trên người của đối phương Sipa, Sa sắp sống giáo chi biên, giữ biên chi vĩ lực, bị cho rằng là hủy diệt cùng sống lại chứng, hắn rất có hứng thú giáo đại giả đối khi thời hai hơi phương ma, khóa bà bị là là là lành trong trí thần, thần hạt tự trưng, rất thú một chút từ trường khóa chặt, mắt rằng cho cường cũng nắm cùng hắn hứng hắn hành năng nhận cùng lăng lực, có lực. Cảm nhận được khắc khắc hủy lệ vô vô vĩ vô dụ đó đều ý cơ nhưng t r nháy mà t tiêu ra, c đúng lúc này tại trong đoàn tham quan vang lên một cái thanh âm bất đồng tất cả mọi người đều lập tức hướng về cái tiêu phát ra âm thanh người nhìn lại dùng nhìn kẻ khinh nhuần ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người đều ngây n g ẩ n cả người bởi vì nói ra lời này người là bà s a dạy đệ nhất đảng quý tộc đồng thời cũng là trưởng khống mảnh này bên cạnh quân khu chỉ huy trưởng hơn nữa người này lúc này trong hai mắt không có để lộ ra bất kỳ khinh thị cùng nhục nhã ngược lại có một loại sâu đậm c ù n g nhiệt tại vô tận trong luân hồi tôn này trí cao thần linh chưa bao giờ rời đi như thế dù ý tôn giả đã giải mở bị phong ấn ký ức hán chính là thần bản thân t h i ê n quan quân kia nói như đinh chém sát đám người ngay vậy nhao nhao cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm mà lúc này chu nguyên giác cùng dù ý cũng tại đường biên giới hai đầu đứng đối mặt nhau người trẻ tuổi ta có thể cảm thấy trong cơ thể người nắm giữ năng lượng to lớn đó là sẽ để cho thần đều cảm giác được k hiếp sợ sức mạnh ta không phải nói chúng ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú dù ý đen thui trên mặt cười đối với chu nguyên giác nói các ngươi nghe được dù ý lời nói chu nguyên giác thần sắc hơi đ ộ n g một chút tựa hồ nhớ ra cái gì đó nhân thể cùng thế giới là rất kỳ diệu đặc biệt đối với tu luyện mạch luân chúng ta đây tới nói thì càng có thể minh bạch bí ẩn trong này trên cơ thể người bên trong cái kêu bày cái bị tạp chất tràn ngập trong bà k ố phong tồn lấy cái gì đến nay chúng ta vẫn không thể đủ tất cả bộ xác minh dù ý vừa cười vừa nói mà vừa lúc này chu nguyên g i á c cũng cảm thấy thân thể đối phương biến hóa nào đó ở tại dưới bụng tựa hồ có một loại nào đó gông xiềng và sức mạnh bị giải khai một đoàn màu đỏ hừng hực quang cầu nhìn qua giống như là một đạo mâm tròn từng bước từng bước từ trưởng quản sinh tồn bản năng thực chất luận liền như là leo lên hì mạ lạ cao phong đồng dạng không ngừng đi lên trong thân thể hắn từng cái hình dáng vòng sáng được thắp sáng phân bụng rốn trái tim cổ họ mít l m đỉnh đầu nhân thể bên trong lục đạo mạch luôn bị hắn triệt để thắp sáng hắn cũng không thân thể cao lớn bên trong một cố hừng hực sinh mệnh tiềm năng đang bị kích hoạt cùng phong thích. giải khai đình luân l i ê n đại biểu cho hoàn toàn giải khai ý thức công s i ề n g có thể sử dụng thần thông bất khả tư nghị cùng sức mạnh cũng chính là các người đông hoa nói tới thánh giác cảnh giới nhưng mà làm ta đứng tại đỉnh cao nhất của h í mã lệ ạ ta mới phát hiện cơ thể cùng vũ trụ huyền bí xa xa không chỉ nơi này dù ỵ vừa cười vừa nói bày đạo m ạ c h luân đó cũng không phải nhân loại cực hạn tại cao hơn bên trong hư không tại siêu thoát xuất thân thể bên ngoài ta tìm được đạo thứ tám m ạ c h luân ta mở ra nó tại trong lúc này ta tìm được một chính mình khác có lẽ đó chính là kiếp trước ta ông sau một khắc tại cơ thể của dù ỵ bên ngoài tại đỉnh đầu hắn h u y ệ trong bách hội phía t ê bên n trường ngón ước chỗ t r ba hư không, một loại nào đó mật tàng bị mở ra. một mật loại đó bà ị mở Một m ra. đoá u trắng ngàn cánh hình h o a sen sa thành luân đỉnh đầu của hắn nở rộ. Tại trong tại Tại mạch bà của đầu rộ. quốc mạch luân hệ thống nhân thể có bảy đạo mạch luân phân biệt trường quản lý thân thể khác biệt công năng ẩn dấu nhân thể cực lớn tiềm lực tu luyện giải khai những thứ này mạch luân liền có thể giải phóng thân thể tiềm năng đạt đến cảnh giới cao hơn đồng thời giải phóng bảy đạo mạch luân liền đại biểu cho nhân thể tiến vào thánh giác chi cảnh giới tinh thần cùng từ trường đột phá thân thể có thể ảnh hưởng tự nhiên cái này cũng là cổ đại mạch luân pháp cực hạ Mà dù l ân、so、bước bước chu á t h i nguyên cơ n giác hai mắt hiếp lại hắn có thể cảm nhận được đạo này mạch luân bên trong tồn tại một loại nào đó kỳ lạ từ trường trong đó tựa hồ tích chứa cực kỳ mãnh liệt đặc chất cùng sức mạnh đạo này mạch luân càng giống là một cái tiết điểm đem con người cùng tự nhiên thông qua loại khác phương pháp lẫn nhau kết nối cũng không biết người này thông qua tiết điểm này đến tột cùng từ tự nhiên từ trường bên trong cho mượn loại lực lượng nào hắn lại vì cái gì nói mình tại trong đạo này tiết điểm đã thức tình trí nhớ của kiếp trước sau một khắc hắn liền hiểu tới tại trong đó cỗ từ đệ bắt mạch luân tràn ra từ trường q u a n trú phía dưới cơ thể của dù ỷ sẽ ra biến hóa cực lớn vóc người trung đẳng thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng bành trướng hắn đen tui màu d a thế mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít đi trên đầu của hắn màu trắng khăn chùm đầu bị no bạo đỉnh đầu tóc thật cao co lại mà bốn phía tóc thì xoa x u n dưới tế bào của hắn tại bị nhanh chóng thay đổi tính chất biến hóa có chút tương tự với la h á n kim thân tế bào dị hóa hắn cùng với đạo thứ tám mạch luân bên trong từ trường kết hợp đã đến cực kỳ chặt chẽ trình độ đại khái mười giây sau đó tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong dù ý đã hoàn toàn đổi một bức bộ dáng cao lớn nguy nga dáng người khoan hậu bà vai hoàn mỹ cơ bắp màu sáng làn da giống như thiên thần một dạng anh tuấn dung mạo cuối cùng mi tâm của hắn đã nứt ra một cái khe vết máu bên trong tựa hồ có một cái mơ hồ viên thịt đang ngọng n g o phảng phất con mắt thứ ba đông hoa đám người vẫn chỉ là vì dù ý thân thể biến hóa cảm thấy chân kinh Mà bà Sa Quốc không hoặc có lẽ là bọn hắn triều bái chính là sì vạ thần thân ảnh bởi vì lúc này dù ý cùng bà sa quốc tông giáo điện tịch hội họa bên trong hình dạng cơ hồ giống nhau như lúc thân hình to lớn mi tâm nước gia thiên nhãn gương mặt anh tuấn m à ân h ạ t đối thủ lần này là ngươi sao nhân loại bình thường hai mươi sáu tuổi lại có thể đạt đến loại trình độ này thật đúng là xì vạ thần cái kia trên gương mặt anh tuấn hơi hơi k hơi gợi lên một nụ cười thú vị a sau một khắc vê anh Cơ hồ vô biên, vô biên trong ậ n khủng khí thế khủng bố từ t bố thân thể hắn lao nhanh lao mơ à ra, trùm trường Trong hỏa kia quanh từng tầm thường từ giống như điện giống như sáng cuốn xung quanh người hắn. sợi lôi lại ở hồ cách xa vài trăm thước đông hoa quan chiến phương đám người tựa hồ cảm thấy đại địa tại chấn động sắc trời cũng theo đó âm chầm xuống bên trên bầu trời mơ hồ xuất hiện mây đen cùng lôi điện trong hạp cốc gió mạnh sôi trào phá phật lấy vết núi thế mà phát ra quỷ thần đ ê u khóc tầm thường âm thanh S mặc dù không có vừa rồi trần thanh m ộ t thi triển vô hạn điệp ra thời điểm khổng lồ nhưng đặc tính cùng bản chất càng khiến người ta cảm thấy trái tim băng giá mà đứng tại sỉ vạ thần mặt đối lập chu nguyên giác lúc này cảm thụ càng thêm rõ ràng hắn hơi hơi meo lại hai mắt thiết thực cảm thụ được thân thể đối phương biến hóa trong lòng dần dần đối với đối phương năng lực có hiểu ra biến hóa của đối phương là tại quá mức đột n ộ t để cho người ta cảm thấy khó có thể tin tựa hồ không phải nhân loại năng lực nhưng trên thực tế đây hết thể biến hóa cũng là có dấu vết mà lần theo mặc dù đối phương tuyên bố chính mình đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước hắn kiếp trước chính là trong truyền thuyết sỉ vạ thần nhưng chu nguyên g i á c cũng không tin tưởng thuyết pháp này si vạ thần có tồn tại hay không đều không cũng biết húng chi cái gọi là trí nhớ kiếp trước càng là huyền diệu khó giải thích cái kia hết thảy rất có thể cũng chỉ là đối phương phỏng đoán mà cái này tất cả biến hóa đều có thể tìm được giải thích hợp lý phương pháp cái gọi là mạch luân trên thực tế chính là thân thể bảy cái trọng yếu điểm kết nối giải khai cái này bảy cái điểm kết nối liền có thể trình độ nhất định nắm giữ cơ thể giải trừ hạn chế mà cái gọi là đệ bắt luân tại thân thể bên ngoài không thuộc về thân thể một bộ phận nhưng trên thực tế điểm này tồn tại hẳn là vẫn như c u cùng cơ thể có liên quan nó là nhân thể cùng tự nhiên liên tiếp tiết điểm theo lý thuyết chỉ cần giải khai cùng nắm giữ tiết điểm này như vậy thì giống như nắm giữ một loại nào đó cường hãn tự nhiên từ trường nắm giữ câu t h ô n g thiên địa năng lực mà dù ý khởi r a đạo này mạch luân đối ứng từ trường chính là bà sa quốc kéo dài vô số năm hơn nữa đã trở thành một loại nào đó xỉ vat h ầ n tín ngưỡng ngàn vạn chúng sinh tâm niệm hội tụ mượn giả thành thật si vat h ầ n sống ở trong vô số chúng sinh tín ngưỡng mà còn trở thành một cỗ từ trường khổng lồ bao phụ tại toàn bộ bà sa quốc bầu trời trên thực tế nay liền giống cùng tổng t h trường thần đạo đồng dạng là chịu tại chúng sinh tâm nguyện lấy không quan trọng c h i thân mà chịu tại một loại nào đó trào lưu c h i lực c h ỉ bất quá dù ý không rõ ràng thần đạo gốc dễ chất sau khi thông qua đệ bắt mạch luân trao đổi s ỉ vạ thần tín ngưỡng tinh thần của hắn tại trong đó tín ngưỡng đã trải qua từ vô số chúng sinh nguyện lực chỗ bịa đặt đi ra ngoài s ỉ vạ thần kinh lịch bên trong đồng thời cho rằng vậy chính là mình trí nhớ của k i ế p trước mà loại sai lầm này nhận thức vừa vặn để hắn đi lên không giống nhau con đường hắn không có giống như tổng thư trưởng cái kia lấy tự thân chịu t ả i cái kia cỗ tâm tư trở thành chân chính ý thức xuyên vào bên trong hư không thần ngược lại cho rằng tự thân chính là xỉ vạ thần tại thế tiếp đó lấy tự thân làm chủ đảo ngược bắt đầu thu nạp cái kia cỗ cùng xỉ vạ thần có liên quan tín ngưỡng t ự trường dùng cái này rèn luyện tự thân loại phương pháp này mặc dù không cách nào trong thời gian ngắn thu được lực lượng khổng lồ nhưng ở trong quanh năm tháng dài tích lũy theo hắn lợi dụng cỗ này t ự trường đối với cơ thể cải tạo xâm nhập trong tháng năm dài đằng đắng tinh thần cùng thân thể của hắn bị triệt để thay đổi giống như chu nguyên giác kích hoạt tinh thần tế bảo sau đó hắn từng bị cải tạo tế bào thân thể sẽ phát ra tinh thần chi quang để cho hắn toàn thân giống như tinh thần sau khi rủ ý mở ra đ ể b ắ t mạch luân kèm theo cái kia cỗ từ trường trong cơ thể hắn tế bào liền sẽ tùy chi phát sinh thay đổi trong tế bào từ trường bị kích hoạt từ trường tán phát ánh sáng nhạt triệt tiêu trong đó sắc tố đen trầm tích để cho thân thể của hắn màu da cấp tốc trở nên nhạt hơn nữa đã biến thành khắc thường lại màu xanh tím tế bào thân thể ứng kích phản ứng dẫn đến cơ bắp bành trướng cơ thể tiến vào trạng thái lớn nhỏ như ý xương cốt c a o cơ thể hình thái trên phạm vi lớn thay đổi mặc dù có chút khoa trường nhưng cũng không có vượt qua lẽ trọng yếu nhất kỳ thực là một loại nào đó bản thân thôi miên tại tin tưởng mình có s ỉ vạ trước thần thế trí nhớ trong quá trình tại trong cơ thể của dù ý đã đản sinh ra nhân cách thứ hai khi đệ bắt mạch luân bị mở ra cái này s ỉ vạ thần nhân cách sẽ xuất hiện tiếp quản cơ thể loại khái niệm này cùng thần đ ã giống nhau ý hệt hoặc có lẽ là chính là thần đ ã tiến giai phiên bản giờ k h ắ c này nói theo một ý nghĩa nào đó dù ý cũng không phải thỉnh s ỉ vạ thần tự thân mà là hắn tin tưởng chính mình là s ỉ vạ thần từ thân thể đến linh hồn g á n g thế thần linh sao chu nguyên dắc trong mắt đồng dạng lộ ra thú vị thần sắc từ vừa mới bắt đầu Hắn đối v một h n đà cỗ n g rất cảm, cảm hưng là là, phấn nhiệt huyết kèm theo tim nhảy lên kịch liệt mà chuyển khắp hắn toàn thân cùng tồn tại trong truyền thuyết quyết đấu cùng cách đấu trên thế giới không có so ở đây cản chuyện lãng mạn cùng lúc đó kèm theo tinh thần tế bào khuyết tán một vòng tinh thần chi quang từ trái tim của hắn bộ vị khuyết tán hắn ra dần dần bao phủ toàn thân của hắn vê anh cùng lúc đó kèm theo nam đầu bất tử ấn lấp lóe từ trường khổng lồ từ trong cơ thể của hắn tràn lan mà ra khổng lồ tinh quang bất tử điệu tại phía sau hắn d ư ơ n g cánh bay lượn hai người quanh người lộ ra từ trường bắt đầu va chạm kịch liệt k h u ấ y lên không khí chung quanh để cho kình phong phân tán bốn phía thổi lam tử sắc tia sáng cùng vết màu đỏ tia sáng lấy đường biên giới làm giới hạn đem thiên địa chia làm khác biệt màu sắc chú nguyên giác chậm rãi hương trước mặt cái tia tuấn lãng nam tử, đưa ra xi、si、v à thần đồng dạng làm ra đáp lại chậm rãi đưa ra năm đấm của mình quyền của hai người bưng tại hai nước trên đường biên giới chống đỡ lại với nhau thần cung phạm q hai chương ba trăm chín mươi tám hủy diệt liên hoàn b à n h đương hai người đầu quyền để ở bên nhau thời điểm mọi người tự hồ cảm giác được khắp thiên địa đều vì này rất nhỏ run lên sau đó siu ê hai người ở bề ngoài duy trì quyền đoàn chống đỡ tư thế nhưng lại đã lập tức phát khởi công kích kèm theo không khí bắn nổ âm thanh hai người đ u ổ i phải cơ hồ trong cùng một lúc đồng thời mánh liệt quét ra xương ống chân trực tiếp đụng vào nhau đối với người bình thường tới nói xương ống chân là cơ thể con người bộ vị yếu kém thậm chí nhẹ nhàng đụng chạm liền sẽ cảm thấy d â y r ứ t đau đớn nhưng đối với hai người tới nói bọn hắn xương cốt dĩ so cốt thép cùng bọc thép càng kiên cố hơn Vâng, hai cái đá ngang trực tiếp đá vào nhau kèm theo cực lớn không khí va chạm cùng nổ tung thanh â m mặt đất đột nhiên chấn động lực lượng cường hãn để cho không khí tại quanh người của bọn họ tạo thành một cái ngắn ngủi đ ộ n g lại màu trắng hình tròn l ồ n g khí sau đó lồng khí đột nhiên nổ tung ra khí lưu lao nhanh khuyết tảng ra mặt đất phía trên xuất hiện thật sâu hố động cách vài trăm thước hạng thiên bọn người có thể cảm giác được mặt đất ở chấn động đều có thể đủ cảm giác được kia khuyết tán dòng khí mánh liệt quát phất ở chính mình khuôn mặt phía trên giống như là vô cùng mạnh mẽ c u â n phong hạng thiên bọn người trước tiên sinh ra liên tưởng sau đó bọn hắn hướng chiến trường nhìn lại hai đạo thân ảnh kia sương đùi đụng vào nhau thân thể của bọn hắn lẫn nhau ràng co giống như một bộ đ ộ n g lại bức họa ngắn ngủi đình trệ sau đó xoát xoát xoát xoát x o á ba kèm theo thường xuyên tiếng xe gió hai người kế tiếp sử dụng chiêu thức cùng động tác đã hoàn toàn vượt ra khỏi hạng thi thậm chí liền nghiêm hạo dạng này tiếp cận người bình thường cực hạn tồn tại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được hai người động tác ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um, ầm、um. ầm theo thường xuyên phá không sinh truyền lại tới là làm người ra đầu tê dại thân thể và chạm tiếng động hai người ở ngắn nhất khoảng cách trong vòng bắt đầu rồi gần người giao phong và chạm và chạm và chạm hai người mỗi một lần va chạm tất cả mọi người có thể nhìn thấy không khí giống như là quang mang chói mắt đột nhiên không ngừng n ở rộ ra bên cạnh hai người đơn giản giống như là bị vờn quanh nhiều đoá ngàn cánh hoa sen ho, ho, ho, ho. m á n h liệt kình phong c u ố n sạch lấy trong thung lũng hết thảy kèm theo hai người vô số lần phát lực cùng va chạm bọn hắn vị trí mặt đất không ngừng bị chấn át lóng đến mức thân hình của hai người nhìn giống như là dần dần bị mặt đất n u ố t mất d ầ m d ầ p bầu trời sấm sét vang dội chung quanh vách núi cũng tại phát ra chấn động kèm theo cực lớn va chạm sinh ra chấn động vô số hòn đá nổ vàng từ hẻm núi phía trên lan xuống so sánh với trận đầu trần thanh một cùng, dẻm núi quyết. Chu Nguyên giác cùng dù ý chiến đấu mặc dù không có cái tia cực lớn kiến một b ằ n bạn cái tia vô biên từ trường mở rộng nhưng lại có một loại khát chân thực rung động từ trường cơ thể sức mạnh chém riết cách đấu đơn giản nhất đồ vật thường thường cũng chấn động nhất nhân tâm hai người va chạm sinh ra ảnh hưởng lại làm cho tại chỗ rất nhiều người cảm thấy cái này một mảnh thế giới tựa hồ liền muốn hủy diệt nghiêm hạo rung động nhìn xem cái k i a hai đạo thỏa thích cách đấu thân ảnh bọn hắn mỗi một lần phát lực đều giống như xe tăng chủ pháo công kích đã từng hắn cho là mình thiên phú dị bẩm sinh ra chắc chắn là cường giả bởi vì hắn có một bộ siêu việt vô số người bẩm sinh cường đại cơ thể cái này đã từng là hắn tất cả tự tin nơi phát ra nhưng bây giờ hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo cơ thể thiên phú tại loại này trình độ trong đụng trạm e rằng cùng dây dán không có khác gì hắn g là t còn, còn nhớ rõ ở kia chàng thay đổi hắn cả đời luận vo phía trên chú nguyên giác dùng ra toàn lực cũng khó có thể công phá hắn cứng như sắt thép thân thể chỉ có thể lựa chọn lấy chồng lên công kích lạc điểm với huyệt vị phương thức tới công phá hắn phòng ngự lấy lấy được thắng lợi lúc ấy thân thể hắn vẫn là như thế nhỏ yếu không có làm người mắt sáng thiên phú mà bây giờ thân thể tố chất của hắn liền đã đạt đến dạng này mức không thể tưởng tượng nổi Võ tại một ị lực, c h loại nào g đó cường đại lý niệm và trước mặt hình ảnh lay động nghiêm hạo tựa hồ có cảm lộ mới hắn thu hồi ánh mắt tập trung lực chú ý tại tự thân đi tóm lấy cái kia ti lóe lên một cái rồi biến mất cảm lộ không còn quan tâm chiến trường chiến đấu bởi vì hắn tin tưởng vững chắc khi dòng bay bay lên không lúc liền sẽ không có bất kỳ cái gì sự vật có thể đem đánh rơi thật là cường đại cơ thể đơn giản không thể tin được thứ này lại có thể là nhân loại thể xác tại song vương không ngừng trong đụng c h ạ m g、si、xì vạ thần hơi hơi nheo lại hai mắt cái này nhân loại thân thể lực lượng đơn giản đáng sợ hơn nữa thân thể của hắn từ trường rất có năng lực phòng ngự thậm chí ngay cả hắn hủy diệt từ trường đều không thể dễ dàng xâm lấn đến cuối cùng hắn không thể không nhận rõ một cái thực tế đơn thuần dựa vào thân thể lực lượng vô pháp làm được chân chính áp chế đối phương coi như hắn là thần cũng không được Cách cách cách. Cách cách động nhiên siva thần công kích phong cách đột nhiên chuyển biến từ loại kia cùng dã dã man đối bính bên trong nhảy ra ngoài chuyển biến trở thành một cái khác phong cách thân thể của hắn đang đối kháng với bên trong xào rượu mà có quy tắc nhảy lên phối hợp với đặc định thủ thế cùng tư thế nhìn giống như là trong chiến đấu nhảy lên một loại nào đó cổ lao vũ đạo hủy d i ệ t chiến vũ siva không chỉ là hủy d i ệ t chi thần càng là bà s a quốc vũ đạo chi thần chiến vũ tác dụng là cái gì chu nguyên giác rõ ràng cảm nhận được ở đối phương chiến vũ bên trong lực lượng của đối phương phản ứng tốc độ các loại thuộc tính cũng không có nhận được tăng cường ngược lại thậm chí vì vậy mà có chỗ yếu bớt bất quá đối phương tự a hồ cũng vì vậy mà tiến nhập một trạng thái đặc biệt từ trường dị thường khuyết t á n ra hắn tự a hồ đang tìm kiếm cái gì chu nguyên giác tâm bên trong tồn tại nghi hoặc nhưng công kích lại không có bất kỳ chậm t r ạ p tại hủy diệt chiến vũ trạng thái dưới s ì va thần để cho hắn cảm nhận được một loại đặc thù uy hiếp rất bí mật đông nhiên tại chu nguyên giác công kích sỉ va thần chấn định tinh thần cùng từ trường đột nhiên chấn động hắn tự hồ rốt cuộc tìm được cái gì hủy diện cũng không phải dựa vào man lực tới thực hiện một tấm lớn bằng ngón cái hơn mét như c o n bài chỉ cần an bài hợp lý va chạm danh sách liền có thể để cho ngón ú t nhẹ nhàng đẩy một cái sức mạnh đ ụ n g ngã nguyên một tọa cao c chỉ cần tìm đúng phương pháp tại đại dương đối diện một con bướm vây cánh cũng có thể cho đại dương bờ bên kia tạo thành hủy diệt tính tổn thương loại lực lượng này bị s ì vạ thần s ư n g là hủy diệt liên hoàn mà tại hủy diệt chiến vũ trạng thái tại chu nguyên giác trong công kích hắn tìm được khởi động hủy diệt liên hoàn thiết điểm q hai chương ba trăm chín mươi chín nhược điểm xì vạ thần b ỗ n nhiên mở to hai mắt ở chu nguyên giác công kích bên trong hắn tìm được cái kìa kỳ diệu tiết nhưng ế g i có một loại tồn tại có lúc rất khó giản giải nó có thể làm đến nhân loại giai đoạn hiện tại không cách nào lý giải sự tình đó chính là trực giác mà tại hủy diệt chiến vũ dưới trạng thái xì vạ thần liền nắm giữ khó như vậy lấy nói rõ trực giác đây là thuộc về thần linh thiên phú n g a y tại chu nguyên giác vòng tiếp theo công kích muốn đạt tới trong nháy mắt một mực lấy chiến vũ trạng thái chống c ự chu nguyên giác công kích xỉ v ả thần đ ô n g nhiên khởi xướng phản kích chỉ thấy hắn đ ô n g nhiên nâng lên chính mình đ u ổ i phải đ ô n g nhiên hướng mặt đất đã mạnh sau đó nắm đấm hướng về không có vật gì bên người một chỗ đ ô n g nhiên vung ra chu nguyên giác hai mắt chỗ sâu lóe lên vẻ nghi hoặc thần sắc sau một khắc ầm ầm dưới chân hắn mặt đất đ ô n g nhiên xuất hiện một hồi rung động dữ dội mặt đất thế mà đ ỗ n g nhiên sụt xuống căn bản không có dấu hiệu nào chu nguyên giác mánh lực lao tới bị này mặt đất b hiện ra một cái v ạ n bẹo tư thái tư n h i ê n thẳng lăng lăng hướng tới s ỉ vạ thần hướng không trô đánh ra quyền đoan đánh tới giờ này khắc này một cỗ từ trường khổng lồ từ trên người hắn quyết tán hắn chuẩn bị lợi dụng từ trường chi lực ảnh hưởng cảnh vật chung quanh khiến cho cơ thể khôi phục cân bằng nhưng mà s ỉ vạ thần trên thân đồng dạng quyết tán ra một cỗ mánh liệt từ trường đem hắn quanh người từ trường phá hư hắn chỉ tới kịp xong quyền che chở liền bị s ỉ vạ thần dùng hết toàn lực lăng không một quyền đánh chúng một quyền này xa xa không có mặt ngoài đơn giản như vậy tại một quyền đánh trúng xương cánh tay của hắn thời điểm một c ú cực kỳ nhỏ cùng k h á i dị từ trường theo va chạm công kích đâm vào trong cơ thể của hắn phá vỡ da của hắn xuyên qua bắp thịt của hắn đâm vào hắn trong tế bào vốn dĩ lấy hắn hiện giờ thân thể từ trường bao trúng suất này rất nhỏ từ trường gần c h ỉ có thể thương tổn hắn tế bào nhưng mà chính là loại này cực kỳ nhỏ tổn thương lại sinh ra vô cùng to lớn phản ứng c h u nguyên giác bây giờ thân thể khổng lồ năng lực là tự thân tế bào tinh thần từ trường hóa kết quả mà lúc này bây giờ có thể chân chính đạt tới lâu dài từ trường hóa chỉ có trái tim của hắn bộ vị bộ phận tế bào thân thể của hắn những bộ vị khác tế bào tất cả đều là thông qua loại kia đặc thù từ trường kết cấu tiến hành từ trường xâm nhiễm cộng hưởng sau đó kết quả loại này cực kỳ chặt chẽ liên hệ đã trợ giúp hắn bằng mau tốc độ đạt được lực lượng nhưng đồng thời cũng trôn xuống nhất định thai hoàng hầm tỷ như bây giờ si vạ thần lấy một loại nào đó trực giác trạng thái đánh vào trong cơ thể hắn trong tế bào nhỏ bé từ trường tại đem cái này một tế bào phá hư thời điểm đồng dạng đối với cái này một tế bào nội bộ từ trường kết cấu sinh ra ảnh hưởng to lớn nguyên bản từ trường hệ thống bị phá vỡ hơn nữa từ một cái tế bào vì điểm khởi đầu thông qua loại kia vẫn chưa đứt tuyệt liên lạc chặt chẽ cấp tốc lan tràn tới hắn cả người mỗi một cái tế bào cánh tay hắn phía trên tinh thần chi quan g cấp tốc rút đi thay vào đó là một loại màu xanh tím sức mạnh cỗ này nguồn gốc từ xì vạ hủy diệt từ trường chi lực nhanh chóng trải rộng toàn thân của hắn đối với hắn toàn thân tế bào tạo thành cực lớn phá hư đây là cực kỳ đáng sợ phản ứng dây chuyển cùng lúc đó xì vạ thần đồng dạng sẽ không bỏ rơi cái này cơ hội tuyệt hảo đánh trúng chu nguyên giác hai cánh tay nắm đấm trong nháy mắt cự ly ngắn lần thứ hai phát lực xì vạ thần cường tráng như như sắt thép n ắ m đấm tiến quân thần tốc đ ỗ n g nhiên đánh vào chu nguyên giác trên lồng ngực hoa ba đông hoa quan chiến võ đạo gia cùng võ đạo đại học học viên giáo viên nhóm bộ phát ra một hồi cực lớn xôn xao sắc mặt xảy ra cải biến cực lớn bọn hắn trơ mắt nhìn thấy cái tiết như thần linh tầm thường đối thủ đ ỗ n g nhiên đánh vỡ chu nguyên giác phòng ngự đập trúng bộ ngực của hắn lực lượng cường h á n xé ra hắn làn ra cơ bắp b ẻ gãy xương sườn của hắn cắn nát nội tạng của hắn mang theo mạng lớn vết máu cùng t h t nát từ chu nguyên giác sau lưng nổ tung đi ra tia khủ bố lỗ trống cơ hổ bọn họ ngơ ngác nhìn chu nguyên giác thân thể ở thật lớn lực đánh vào dưới lăng không bay ngược đi ra ngoài thật mạnh ngã xuống ở mặt đất phía trên thân thể ở cường đại quán tính dưới không ngừng quay cuồng trên mặt đất kéo ra một đạo thật dài vết máu loại này kinh khủng thương thế nguyên bản lực lượng tương đương chiến đấu thế mà trong chớp mắt liền xảy ra biến hóa long trời lở đất như thế loại này kinh khủng thương thế chu hiệu trưởng còn có thể sống được sao hạng thiên ngơ ngác nhìn hiện trường nhìn trên mặt đất cái kia một đầu thật dài vết máu đầu lâm vào trống giống cái kia hắn trong suy nghĩ thần tượng cứ như vậy bại thậm chí là tử vong một bên khác b à s a quốc người cũng phát ra một hồi xôn xao mặc dù xì vạ thần chiến thắng đối thủ để cho bọn hắn cảm thấy mười phần phân chấn nhưng nếu như đông hoa một cái cường đại t h a n h giác vẫn là chu nguyên giác loại này rất có ảnh hưởng lực tồn tại chết ở trong giao lưu kia sẽ là cực kỳ khó giải quyết quốc tế vấn đề không nghĩ tới hủy diệt liên hoàn ở trên thân thể ngươi tác dụng thế mà rõ ràng như thế thật là làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn năng lực của ngươi tồn tại trí mạng khuyết điểm a không có dễ dàng chết như vậy a ta có thể cảm nhận được trên người ngươi sinh mệnh khí tức còn hết sức cường thịnh xì vạ thần thu hồi nằm ấm nhìn xem lăn xuống đến xa xa chu nguyên giác, Thẳng như nói, không có tiếp tục truy、kích. Thủy diệt như không kích. hoàn, vừa mới chiêu nói, liên tên có đó mới vừa sau o s a một khắc chú nguyên giác hai tay chống đỡ lấy cơ thể chậm rãi từ trên mặt đất một lần nữa đứng lên tại bộ ngực của hắn chỗ có đang có một cái cực lớn dọa người lỗ trống có thể xuyên thấu cơ thể nhìn thấy phía sau hắn c h ẳ n g cảnh năng lực của đối phương chính xác ngoài dự liệu của hắn đầu tiên là chân đạp đất mặt tại hắn chạy nước rút trong quá trình mặt đất một chỗ dưới mặt đất tầng nham thạch kết cấu vừa vặn bởi vì đối phương phát lực mà sụp đổ đưa đến mặt đất không có dấu hiệu nào đống nhiên sụp đổ sau đó hắn liền phản phất biết trước đồng dạng sớm chuẩn bị tốt công kích đợi chờ mình mắc câu đánh ra cái kia gây nên hắn tinh thần chi thể liên hoàn sụp đổ nhất kích mà từ đối phương lời nói mới rồi cùng chiêu thức tên đến xem đối phương tự hồ cũng không thể chính xác dự đoán được công kích mình kết quả điều này nói rõ loại công kích này cũng không phải là hoàn toàn từ đối với phương nhận thức cùng lý trí hủy diệt liên hoàn lấy chỉ có thể phá hư tế bào yếu ớt từ trường chi lực lại đưa đến tự thân năng lực cường đại nhất liên hoàn sụp đổ một loại nào đó kỳ l ạ trực giác năng lực sao si vạ thần bị bà sa quốc cho rằng là hủy diệt chi thần xem ra đây chính là hắn có sẵn năng lực đặc thù một trong còn muốn tái trên sao nắm giữ nhược điểm trí mạng như vậy ngươi lại cùng ta tiếp tục chiến đấu xuống chẳng qua là đang làm chuyện vô ích thôi xì、si、vạ thần nhìn xem chu nguyên giác trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ mỉm cười đương nhiên ta còn muốn cảm ơn ngươi để cho ta biết đến ta tự thân nhanh ư ợ c chỗ, chiến cho điểm đấu, để nhiên mới thân h quả n là tự nhất tiến hóa phương thức đến nỗi nhược điểm cũng không cần ngươi quan tâm đối với ta mà nói đã ạ ý thức được nhược điểm liền đã không còn là nhược điểm chu nguyên giác thản nhiên nói sau đó ngón tay ở trên người sáu cái huyệt đạo liên t ụ điểm ông sáu cái huyệt đạo phát ra hảo quang sáng chói liên thành nam đ ầ lục tinh độ án tại bà sa quốc cao tầng cùng võ đạo đại học học viên ánh mắt rung động bên trong chu nguyên giác ngực cái tia đủ để trí mạng quản thông thương bên trong cơ bắp lúc ních vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại q hai bốn trăm pháo hoa ông kèm theo hừng hực màu bạc tinh hoa thiếu đốt chu nguyên giác ngực chỗ miệng vết thương bắp thịt đang nhanh chóng n ú c ních thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại đối với hắn mà nói l cái, cái này võ đạo đại học các học viên nhìn đứng ở cái kia liền phảng phất một cái người không việc gì tầm thường chu nguyên giác há to miệng căn bản nói không ra lời rõ ràng vừa mới khủng bố như vậy trí mệnh thương thế thế mà chỉ dùng mười mấy giây loại năng lực này không cần nói lý giải bọn hắn liền tưởng tượng đều tưởng tượng không ra thì ra chỉ bằng vào thân thể của nhân loại lại có thể làm đến b ư ớ c này trong lòng của bọn hắn dâng lên với thân thể người nhận thức mới giống như là trước kia phát hiện lớn thời kỳ nhân loại nhận thức lại địa cầu ngay cả đứng ở một bên s ỉ vạ thần thần sắc cũng hơi động một chút vì chu nguyên giác loại này kinh khủng năng lực khôi phục cảm thấy kinh ngạc mặc dù biết loại kia thương thế không cách nào đối với chu nguyên giác tạo thành trí mạng ảnh hưởng nhưng cũng không nghĩ tới hắn có thể nhanh như vậy liền khôi phục như lúc ban đầu sau một khắc, ông cực kỳ to lớn từ trường lần nữa từ chung nguyên giác trong thân thể bắn ra l ũ đỏ bạc hỗn hợp kia sáng lần nữa chiếu sáng hẻm núi tinh quang bất tử điệu dương cánh bay lượn phóng thích ra chấn nhiếp nhân tâm sức mạnh cùng lúc đó từ chung nguyên giác trái tim chỗ lần nữa sáng lên sáng trói tinh thần chi quang hơn nữa cấp tốc bao trùm toàn thân lần nữa tiến nhập trạng thái tinh thần tế bào dày đặc toàn thân phía trước si vạ thần chỉ bất quá là tạm thời lợi dụng tế bào từ trường cộng hưởng khiến cho hắn tinh thần tế bào cộng hưởng liên s ụ đổ khiến cho hắn cơ thể mất đi tương quan kích động cùng tăng thêm nhưng trên thực tế cũng không có từ c chẳng qua cứ như vậy làm hắn vốn là thiếu thốn thể năng trở nên càng thêm t r ứ n g trọi đá bởi vậy hắn không hề có nhiều hơn kéo dài thời gian xem ra ngươi lại lần nữa khôi phục đ ầ u trí vậy liền để ta xem một chút tự tin của ngươi đến cùng đến từ đâu a xi、si、vạ thần trên mặt lộ ra một k i a thú vị nụ cười dạng như vậy giống như là thần linh đang mắt nhìn xuống con dân của hắn hẳn là có thể cho ngươi một ít kinh hỉ chu nguyên giác nhẹ giọng nói nói xong lúc sau liền chậm rãi mở ra chính mình hai tay lệ ba sau l ư n g tinh quang bất tử điệu đồng dạng chấn động hai cánh tại trong hạp cốc nhấc lên một cô nóng bỏng phong bạo bị chu nguyên giác cặp k i a giống như chim ưng tầm thường hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào si vạ thần thế mà cảm giác cả người cơ bắp không tự chủ co vào cơ thể một cách tự nhiên sinh ra một loại cảm giác khẩn trương quá thú vị Si vạ thần trên mặt lộ ra một tia thuần túy mỉm cười xem như hủy diệt c h i thần chiến đấu là gốc rễ của hắn quyền hành giờ này khắc này trong cơ thể hắn nhiệt huyết cũng bị hoàn toàn kích phát ra hắn đồng dạng bày ra một cái kỳ lạ tư thế đùi phải hơi cong chân trái nhấc lên khoác lên đùi phải đầu gối bộ vị một tay bóp lấy vô uy ấn chỉ thiên một tay bóp lấy hàng ma ấn chỉ địa nhìn qua giống như là quyền giá nhưng lại có một loại cổ đại như nhảy múa t h ầ n vận xuất sau một khắc chu nguyên giác đ ố n g nhiên chấn động hai tay thân hình c h ư ớ c mắt bên trong bắn r a mà ra hai tay xẹt qua không gian k i a sáng ở lại bên trong hư không lưu lại một đạo lừng lánh vết tích đứng tại hẻm núi hai bên chỗ cao người quan chiến rõ ràng đem cái kia như thiên thạch rơi xuống lại như thần đ i ể u dương cánh khí lãng xem ở trong mắt k h í thế thật là mạnh cùng n g lực bất quá xì vạ thần thật sâu nheo lại hai mắt đ ố n g nhiên một quyền hướng về chu nguyên giác đánh ra một quyền này bên trong đầy áp loại kia phá hủy chu nguyên giác trong tế bào cộng hưởng kết cấu đặc thủ từ trường lúc trước trong một kích s ì vạ thần đã đem cái này lớn nhất hủy diệt liên hoàn thiết điểm một mực ký ức giờ khác này loại này đặc thù từ trường d ĩ tràn ngập ở hắn quanh người mỗi một tất xó xỉnh chỉ cần song phương sinh ra va chạm hắn ắt có niềm tin ở đối phương thể nội lần nữa mở ra hủy diệt liên hoàn chú nguyên giác cũng biết rõ điểm này nhưng ở trong thời gian ngắn như vậy phải cải biến cộng hưởng tần suất là chuyện không thể nào mà thông qua cộng hưởng mà từ trường hóa tế bào cũng không cách nào chân chính tùy ý hoàn mỹ điều khiển bởi vậy hắn lựa chọn đơn giản nhất thô bạo phương pháp anh, sao băng cường hãn công kích cùng xì vạ thần cực lớn như truy sát một dạng nắm đấm đụng vào nhau Cái k cảm cảm sau một khắc hắn liền thấy rõ ràng chu nguyên giác cùng nắm đấm của hắn giao tiếp chỗ đông nhiên nổ tung ra từ trong da ngoài thân thể tặc nứt bởi vì lúc này chu nguyên g i á c ở vào tế bào tinh thần hóa trạng thái thân thể tạc nước nháy mắt tế bào từ trường cũng không có hoàn toàn giải trừ như cũ từ trong da ngoài phóng xuất ra màu ngân bạch sao trời ánh sáng bởi vậy những cái kia từ hắn quyền bưng nổ tung m à ra t h ì nát tiên huyết t r ờ cũng không phải màu đỏ ngược lại như điểm điểm bể tan thành tinh quang đồng dạng tràn đầy khắc thường mỹ cảm không có hiệu quả tự thân đánh ra từ trường phảng phất đá chìm lấy biển để cho xỉ vạ thần có trong nháy mắt trì trệ nhưng rất nhanh hắn liền hiệu nguyên nhân gia hòa này biết tạm thời không cách nào bù đắp tự thân thiếu hụt liền vận dụng lấy hủy diệt đối kh ở hủy diệt liên hoàn đánh trúng hắn đồng thời hắn liền khống chế thân thể đem bị công kích s ở chạm đến thân thể bộ vị từ nội đến ngoại nước toạc lấy thân thể tổn thương tới cưỡng ép gián đoạn hủy diệt liên hoàn tiến hành cùng bị rắn độc cắn được trong n g a y mắt khoét huyết nhục thậm chí chặt đứt cánh tay lấy ngăn cản độc rắn xâm lấn là một cái đạo lý bất quá muốn dùng loại phương pháp này ngăn cản hủy hoàn diệt liên c ô n thần g kích. vạ tại t r o n g xâm l ề n thuyết, thế nhưng là một cái đạo lý s ì vạ thần phẳng phất giải ra bốn cái cánh tay mà chu nguyên giác quanh người giống như là quần tinh rơi xuống công kích răng đầy hai người quanh người mỗi một cái xó、so、xỉnh khổng lồ kinh phong bao phủ sáng chói tinh quang chiếu sáng s ì vạ thần dần dần khiếp sợ khuôn mặt chu nguyên giác lồng ngực nam đầu bất tử ấn còn lại bốn cái huyệt khiếu không ngừng c h ấ p động hơn nữa một cái tiếp một cái ảm đạm cùng dập tắt thân thể của hắn mỗi một tấp da thịt đều dưới khống chế của hắn không ngừng nổ tung dùng cái này tới hóa giải s ì vạ thần hủy diệt liên hoàn đang không ngừng tổn thương cùng chữa trị bên trong liền xem như tinh thần tế bảo trạng thái dưới cơ thể nhưng vô luận trên thân thể chịu đến như thế nào tổn thương chu nguyên giác cũng chưa từng dừng lại qua một lần công kích kèm theo song phương va chạm kinh phong chu nguyên giác trên thân không ngừng bắn nổ bộ phận thân thể bị phong bạo phá phật mà khuếch tán đ i ể m điểm tinh quang ngân bạch l ư ờ n g lánh hẻm núi hai bên bờ bà sa quốc cùng đông hoa quốc người quan t r i ể n nhóm trong mắt đều bị vô hạn khuyết trương tinh quang mạnh vụ b á o phủ cái k i a kèm theo cực kỳ nguy hiểm chiến đấu lúc này nhìn qua lại giống như là một hồi mỹ lệ tuyệt luôn khói lửa bên trong chiến trường xuyên đấu qua cái tia vô tận tinh thần chi quang xì vạ thần nhìn thấy chính là chu nguyên giác cái tia tại trong cu vẫn không có bất luận cái gì thần sắc thay đổi gương mặt phảng phất thân thể với hắn mà nói cũng chỉ là thuần túy công cụ nhân thể cảm giác đau sinh vật bản năng cầu sinh dục vọng căn nguyên sợ hãi n à y hết thể hết thể đều phảng phất chưa từng tồn tại giờ khác này si vạ thần sinh ra cùng lúc trước nguyên loạn cùng loại ảo giác tại quần tinh lấp lóe sau lương đạo thân ả n h kia mới thật sự là nắm trong tay hết thể chỗ tệ q hai bốn trăm linh một bản thân màu xanh tím làn ra tại x é rách cơ bắp tại trong đụng trạm đứt gãy xương cốt đồng dạng không ngừng xuất hiện vết rách càng ngày càng tăng thêm nhưng mà trên thân thể tổn thương còn chỉ là v i ệ n ỏ chân chính để hắn cảm thấy lo lắng là tâm linh dao động không có khả năng ta là bà sa quốc tam tương thần là trưởng quản hủy diệt cùng chiến tranh trí cao thần là hành tẩu trên mặt đất chân thần truyền thế ta không có khả năng sẽ t h u a giống Si vạ thần anh tuấn khuôn mặt trở nên giữ tận và mẹo toàn thân trên d ư ớ i màu xanh tím hồ quang điện đều đang kịch liệt run dày giờ khắp này hắn mi tâm nứt ra cái k i a nói đỏ tươi vết nứt bắt đầu kịch liệt nút đ í t phản phất trong đó có đang có một cái béo thịt hình dáng huyết l ụ hắn từ bỏ hủy diệt liên hoàn công kích đánh trúng vào tất cả từ trường Tiên đây là trong truyền thuyết đã từng hủy diệt ma thành cùng thí thần hủy diệt chi hỏa màu tím đen ngọn lửa nháy mắt phảng phất đem chu nguyên g rác thân thể nhóm lửa mạnh liệt độ ấm thiêu đốt thân hình hắn làm hắn thương thế vượt qua hắn thân thể khôi phục cực hạ thân thể hắn bắt đầu đã chịu đại diện tích tổn thương Loại nhưng à y ủ ở trong mắt của hắn bị hủy diệt chi hỏa đánh trúng chu nguyên giác thế công cũng không có chút nào yếu bớt trong truyền thuyết kia có thể ma diệt bất diệt chân linh hòa diễm cũng không có thể để cho sắc mặt của hắn có chút thay đổi tỉnh táo bình tĩnh kiên định không sợ hắn rút cuộc hiểu rõ tới nếu như trên thế giới có một loại đồ vật không cách nào bị hủy diệt đó nhất định là linh hồn người này chỉ cần không cách nào đem hắn trong nháy mắt phá hủy không có cái gì có thể ngăn chở hắn thẳng tiến không lùi tấn công quyết tâm gian giác g cuối cùng tại s ỉ vạ thần trong lòng có vật gì đó vỡ vụn giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc minh bạch hắn không phải thần hắn không cách nào giống như thần không gì làm không được hắn cũng không phải cái gì thần chuyện thế thân hắn vẹn vẹn chỉ là một người t h ầ n đả chi thuật cuối cùng áo nghĩa ở chỗ tin tưởng bản thân vơ miên bản thân thuyết phục tin tưởng mình chính là thần bản thân thậm chí một lần bồi dưỡng ra nhân cách thứ hai đem thần nhân cách hóa bồi dưỡng trong thân thể của mình tại lúc cần thiết liền để cái này một nhân cách trưởng quản cơ thể mà dù ý năng lực so này tiến thêm một bước hắn tin tưởng mình chính là thần truyền thế nắm giữ thần ký ức kiên định không thay đổi dùng cái này tạo sự tự tin mạnh mẽ đồng thời dùng cái này đột nhiên tăng mạnh xông phá hết thể trở ngại bồi dưỡng được cực kỳ cường đại từ trường cùng khí thế hoàn thành thân thể cực hạn cải tạo ngay cả kỹ xào chiến đấu đều giống như thần trợ tựa hồ nắm giữ một chút chỉ thuộc về thần linh không thể tưởng tượng nội kỹ thuật tỉ như loại kia dựa vào trực giác mà tìm được tọa độ mấu chốt kinh khủng kỹ xào hủy hoàn, như diệt liên hoàn, lại như cái tỉ đồng đồng khi i a qua vượt t lẻ ư n g m tâm cảnh o loại n bắn Nhưng tương này mắt thứ diệt hủy chi hỏa. phúc hỏa ba bởi b ra y, cái gọi vì là t â n nhận h t ứ của đang đến đồng đồng mang hắn lớn dạng nguy lớn. cảnh cho cực tức c thời, theo hiểm Khi to kèm tâm lợi hắn sụp đổ khi hắn không còn tin tưởng khi hắn sinh ra bản thân hoài nghi loại kia tinh thần cùng linh hồn tầm diện sụp đổ giống như chân chính thiên băng địa liệt giống như đáng sợ mà bây giờ tâm cảnh của hắn xuất hiện khó mà khép lại vết rách dầm dầm dầm ba vô số ngôi sao rơi xuống phía dưới đem xỉ vạ thần cơ thể hoàn toàn báo phủ đại địa đang không ngừng tần số cao chấn động vô số cho b ù i bay lên dựng lên hẻm núi đều tựa hồ muốn tùy theo sụp đổ dân dân mà kịch liệt chấn động nhỏ xuống dưới cuối cùng hoàn toàn an tĩnh hiện trường yên tĩnh như chết mặc dù đùi mù che khuất ánh mắt nhưng mọi người đều đã dự liệu được kết cục sau cùng đặc biệt là bà sa quốc phương diện phía trước vị kia lời thề son sắt cao tầng biểu tình kiêu ngạo ngưng kết trên mặt lộ ra có mấy phần h à i hước không thể nào vị kia là trong truyền thuyết sĩ vạ thần truyền thế hành cầu ở trong nhân thế thần làm sao lại bại hai tay của hắn gắt gao nắm chặt ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm chiến trường phương hướng bụi mờ dần dần tắn đi lộ ra bên trong chiến trường thân ảnh của hai người chú nguyên giác toàn thân phóng thích ra ngân bạch tinh quang màu tím đen ma diệm giống như như giỏi trong xương không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn không ngừng sinh ra kinh khủng thương thế nhưng hắn vẫn d ị thân hình xử s ư ớ n g sắc mặt không có thay đổi bên kia si vạ thần hai tay mở ra cả người vết máu nằm ngã xuống từ quyển pháp b a n h ra bất quy tắc hố động bên trong mặc dù thương thế cực kỳ nghiêm trọng nhưng hắn thế mà không có ngất đi mà lại như cũ hé ra hai mắt chỉ bất quá nguyên bản cặp tia tràn ngập thần thái trong ánh mắt lại tràn đầy một loại một loại nào kèm theo xương cốt bạo m ì n h si vạ thần cơ thể nhanh chóng rút về màu nhạt lại tím làn da màu sắc cấp tốc càng sâu dần dần biến trở về ngâm đen chi s á c cái kia trương gương mặt khôi ngô còn có gần như thân thể h o à n mỹ dần dần biến trở về r ù ỷ nguyên bản cái kia một bộ khô quắc ngâm đen láo giả hình tượng chu nguyên giác nhìn xem cái hố bên trong r ù ỷ hơi nhịu nhấc nhấc lông mi r ù ỷ thân hình vẫn còn tiếp tục nhanh chóng héo rút giống như là đã mất đi tinh khí thần thậm chí bởi vì thương thế hơi nặng quan hệ liền sinh mệnh khí tức đều cách hắn đi xa tâm cảnh bệ tan t h n h đại giới bây giờ đang cắn v hơn nữa ngôi sao này cũng tại lấp lóe không yên d a n h giới nam đầu bất tử ấn chậm rãi đi về phía rủ y ngồi xuống cơ thể x u ề bàn tay ra khoác lên trên ngực hắn ông ba còn lại tất cả nam đầu tinh thần chi lực tại hắn dưới sự thao túng toàn bộ phong thích đầu nhập vào trong cơ thể của rủ y cổ năng lượng này rót vào duy trì được rủ y biến mất sinh cơ khi tất cả tinh thần chi lực chuyển vận hoãn tất chu nguyên giác chậm rãi đứng thẳng người hướng về phía rủ y nói làm chính mình không giống như làm thần minh được chứ chẳng lẽ ngươi đã quên tại ngươi mở ra đệ bắt mạch luân nhìn thấy cái gọi là trí nhớ kiếp trước phía trước ngươi lại như thế nào từng bước một đi tới sao từng bước từng bước từ nhỏ yếu trở nên cường đại thẳng tiến không lùi đánh vỡ cái kia sinh tử công xiềng tiến vào từ xưa đến nay ít có cảnh giới khó mà tin nổi lúc kia ngươi nhưng không có cái gọi là trí nhớ kiếp trước trợ giúp thành t ự u của ngươi không phải bất luận cái gì tình cờ ban ân ngươi quên sao bây giờ ngươi tất cả cường đại tất cả đều là bắt nguồn từ chính ngươi Vâng vang vọng. anh, chung nguyên giác mà nói, giống như Hồng Trung đại Lữ, tại dù bên thai Văn vọng. Từng giác thai họa bước đầu Đại tại mà bắt Lữ, dù lần thứ nhất tu hành mạch luân suy nghĩ thời điểm đau đớn đạo sư vốn nắn động tác thời điểm sợi đẳng quất trên người đau đớn vì mau chóng lĩnh ngộ mạch luân áo nghĩa mà cả đêm không ngủ ngồi xuống suy nghĩ chính mình bỏ đi hoa lệ y phục biến mất đắt tiền nhất dòng họ lâu dài ở tại không có vật gì đơn sơ trong nhà đá từ bỏ hưởng lạc cùng v i n h hoa cả đêm suy tư thời thời khắc khắc không quên tu hành đem buồn k ẻ biến thành niềm vui thú đem đau khổ biến thành hương thụ t h â n ở h í mã lệ ác tại trong gió lạnh rèn luyện lấy băng xương kích động cơ thể tiến hành không phải người khổ hạnh một màn một màn là chân thực như thế cái này chưa bao giờ là trùng hợp ban nhưng ta là người người chính là tại trong khuyết điểm nhìn ra xa hòa mỹ tại trong thất bại đến thành công dù ý hai mắt lần nữa khôi phục thần thái trên tinh thần tự a hồ một lần nữa tỏa sáng sinh cơ sinh mệnh tri hỏa một lần nữa vững chắc cặp mắt hắn khôi phục vóc người trong n g a y mắt nhìn thấy đạo thân ảnh kia để cho thần sắc của hắn lập tức chấn động đó là một bộ dập nát thân thể quanh thân răng đầy vết rách cùng thương thế bên ngoài thân làn da cùng cơ b ắ p hoàn toàn cháy đen h é o rút bị nhiệt độ cao nương chín cả người dĩ bộ mặt hoàn toàn thay đổi vẫn có một tia một luồng màu tím đen hủy diệt tri hỏa không có hoàn toàn dập cát như cũ ở đây trên thân thể người nhảy lên. nhưng ở cái này đã hư hao hoàn toàn tướng mạo sau lưng là cặp tia chưa bao giờ thay đổi qua k i ê n định sáng tỏ lại thuần túy hai mắt một loại khó có thể dùng lời diễn tả được rung động bao phủ hắn mặc dù vừa rồi hắn ở trạng thái thất thần nhưng khi hắn lấy lại tinh thần hắn liền đã biết được hết thảy bao quát đối phương làm những chuyện như vậy lấy đối phương năng lực khôi phục bạn cũng không đến nỗi thê thảm như thế nhưng vì duy trì sinh mệnh của mình đối phương tựa hồ đem lực lượng cuối cùng d ó t vào trong cơ thể của hắn đến mức không có càng nhiều sức mạnh hơn để mà khôi phục tự thân vì cái gì cứu ta dù ý dùng thanh em khàn khẳ cứ như vậy thiếu một cái đối thủ có phần thật là đáng tiếc chu nguyên giác trả lời đơn giản sáng tỏ q hai chương bốn trăm linh hai tôn trọng cứ như vậy thiếu một cái đối thủ có phần thật là đáng tiếc chu nguyên giác trả lời đơn giản sáng tỏ vẹn vẹn chỉ là bởi vì không muốn liền như vậy thiếu một cái đối thủ sao d u ý nhìn chằm chằm đối phương lúc này cái tia t r ư ơ n g cháy đen mặt dữ thợn trong lòng không biết suy nghĩ cái gì hắn cho là lại là thứ gì đường hoàng lý do tỉ như hai nước quan hệ tỉ như hợp tác tỉ như hữu nghị các loại bất quá lúc này mới giống là loại người này có thể nói ra dù ý trên mặt lộ ra một tia tiêu tan mỉm cười hắn hơi hơi chống lên thân thể của mình t hai ẳ n hướng、Chu、Nguyên g tắp Chu c đạo a năm đấm của mình, lần nữa tại trên bà sa cùng đông hoa biên giới tuyến quyền ngắm nghĩa chống đỡ nhưng lần này ý nghĩa cùng lần trước dĩ hoàn toàn khác biệt hẻm núi hai bên bờ tất cả mọi người đều đem một màn này xem ở trong mắt trong lòng không khỏi dâng lên một loại khác rung động đó là một loại khó nói lên lời có để cho người ta cảm thấy vô cùng cao thượng cảm giác đến mức hai người dĩ thu hồi quân mưng hướng về riêng phần mình trận doanh đi ra một khoảng cách mọi người mới phản ứng lại bà sa quốc quan chiến sắc mặt của mọi người cực kỳ phức tạp bại lại bại đ ứ n g tại bà sa quốc đỉnh cao nhất tam tương thần một t r ó n g lại lần nữa bị đông hoa đánh bại so với lần trước c ử linh xà vương hủy diệt chi luân thất bại đối bọn hắn đà kích càng thêm cực lớn dù sao tại trong bà sa quốc tam tương thần thân là hủy diệt chi thần chiến tranh chi thần vũ đạo chi thần sĩ vạ thần có cực kỳ cường đại lực ảnh hưởng bị cho rằng là tam tương thần bên trong tối cường tồn tại nhưng mà cao ngạo trong lòng bọn họ cũng không có bởi vì thất bại mà sinh ra càng nhiều khuất đ ụ c ngược lại có một loại chuyện đương nhiên cảm giác liền p h ả n phất đối thủ lấy được thắng lợi là chuyện đương nhiên loại này khác thường cảm xúc để cho bọn hắn có chút không biết làm thế nào tại bất chi bất giác bên trong bọn hắn lại có thể đã làm đối thủ chết phục vô luận là trần thanh một cái k i a lấy yếu ớt thân thể ngưng kết vô biên cựu mục tại sau khi thắng lợi chủ động hướng đối thủ đưa tay ra nhất tiếu mận ân c ử u thân ảnh vẫn là chu nguyên giác lúc này đã hoàn toàn cháy đen thương thế cực nặng nhưng lại vẫn như cũ cao ngất thân ảnh cũng là như thế thắng. thật lâu không thể từ chiến đấu trong d u n g động lấy lại tinh thần lực lượng cưỡng hãn năng lực cường đại kiên định ý chí vô biên tín nhiệm còn có cái k i a rộng lớn ý chí trong chiến đấu đánh bạc hết thảy tại chiến đấu sau đó lại có thể hóa thù thành bạn thu được đối thủ tán thành cùng tôn trọng đây chính là v õ đạo mỹ lực cũng là nam nhân kia mỹ lực c h â a hạng thiên thần sắc kích động nhìn xem cái kia nói chậm dai hướng về đông hoa bọn người phương hướng đi tới chu nguyên g i á c trong mắt l ó e lên hào quang sáng tỏ đó đúng là hắn suốt đời truy tìm mục tiêu dưới cái nhìn chăm chú của mọi người chu nguyên giáp đi trở lại trần thanh một cùng đồ quân sơn bên người thật đúng là đủ Đồ quân sơn nhìn x ba chu nguyên giác một tay lấy đồ quân sơn ném tới bản đảo một bình tiếp lấy mở ra nắp bình đồng thời kéo ra hầu bao khoa kéo cầm ra một nắm lớn màu đen áp suất dinh dưỡng hoàn thả vào, vào trong miệng lộc cộc hắn dạ dày giống như máy móc nhanh chóng vận chuyển và ảnh bị áp suất chứa đựng tại b à n đảo một trong bình hừng hực nam đậu tinh thần từ trường trong nháy mắt được thả ra đi ra tại chu nguyên giác quanh người bốc cháy lên một tầng trói mắt màu bạc tinh h ỏ a kèm theo tinh thần từ trường kéo dài rớt vào chu nguyên giác lồng ngực cái kia d ị hao hết năng lượng hoàn toàn ảm đạm xuống nam đầu bất tử ấn lấy được bổ sung một lần nữa hơi hơi lẩn lánh cách cách cách c h c nguyên giác giơ ngón cái ra tại lồng ngực liên tục điểm nam đầu bất tử ấn bắt đầu vận chuyển phối hợp màu bạc tinh h ỏ a bắt đầu nhanh chóng chữa trị thân thể của hắn nám đen làn da cấp tốc kết vải rơi xuống một lần nữa lộ ra tỉ mỉ làn da bị thiêu đốt héo rút cơ bắp lần nữa trung sinh để cho thân thể của hắn bằng nhanh nhất tốc độ khôi ph đồ quân sơn nhịn không được cảm thán nói sau đó ba người đồng thời quay đầu nhìn về phía bà s a quốc tam tương tôn giả vị trí cuối cùng một hồi giao lưu chiến đấu có phải hay không là yêu cầu đúng hạn tiến hành trần thanh mục chấn động tự thân từ trường xa xa đối với tam tương tôn giả hỏi dù ý đo xem cùng có cáo liếc nhau một cái ba người tụ ở cùng một chỗ dường như đang tiến hành một loại nào đó thương thảo đông hoa các bằng h ư u chúng ta muốn cho lần này giao lưu hội liền như vậy kết thúc vô luận chúng ta song phương ai trong chiến đấu xuất hiện vấn đề cũng sẽ là hai nước thậm chí là cả nhân loại tổn thất to lớn ta nghĩ chúng ta là lúc nên ngồi xuống cẩn thận nói một chút liên quan tới tu hành liên quan tới tương lai liên quan tới sinh mạng nhân loại một cái khoát đại âm thanh từ bà sa quốc một mặt vang lên chính là trong ba người phạm ngã tôn giả có cảo vận dụng năng lực bản thân lên tiếng đối với bọn hắn tới nói hai trận tỉ thí đông hoa dĩ đã chứng minh thực lực của bọn hắn cuối cùng một hồi lại tiếp tục tiến hành tiếp đối với kết quả cuối cùng không có bất kỳ ảnh hưởng hơn nữa vô luận như thế nào đều nên cho chính mình quốc nhân một chút hy vọng nếu như ba người bọn họ hôm nay toàn bộ đều thua ở ở đây đối với toàn bộ bà sa quốc tu hành giới đều sẽ là một loại đả kích khổ đây cũng chính là chúng ta suy nghĩ một bước mấu chốt nhất dĩ thuận lợi bước ra chỉ cần sau đó sứ đoàn có thể thuận lợi đã định tương quan hợp tác chi tiết như vậy nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy bàn cơ bản hệ thống liền có thể quyết định đông hoa bắc sa bà sa cái này ba cái viễn đông đại quốc q u ố chú t ổ chiếm giữ xa đ nguyên đại khối lục bản khối gần 13, nhân h thế giới phạm giới có có giác trên mặt lúc này cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười không vì khác hắn tự hồ đã nhìn thấy võ đạo chi hỏa trên phiến đại lục này cháy hương cực vô số cường giả võ đạo đổi mới kỹ thuật lý niệm đụng vào nhau dạng người rực rỡ tình cảnh này đúng là hắn tâm chi sở nguyện q hai chương bốn trăm linh ba xâm lấn sáng sớm hôm sau thượng tinh phủ đông hoa võ đạo đại học hai chiếc xe buýt dừng sắt ở cửa trường đại học miệng đưa tới chú ý của mọi người giao lưu hội đoàn tham quan giao lưu nhân viên từng cái xe buýt bên trong đi ra trong nháy mắt đưa tới đại học học viên khác chú ý trong lúc nhất thời giao lưu hội đoàn tham quan quay về tin tức trong nháy mắt tại võ đạo trong đại học truyền bá ra ngoài tất cả mọi người đều mới biết trận này đề cập tới đông hoa cùng bà xa hai nước cao tầng cá thể lực lượng tỉ thí giao lưu hội đến tột cùng lại như thế nào một loại kết quả đông hoa xuất động cái nào võ đạo ra và sa quốc xuất động lại là cái dị dạng cao thủ loại này vô cùng có khả năng vượt qua ép cấp cấp thế giới cường giả quyết đấu đến tột cùng là như thế nào tất cả những điều này không thể tận mắt nhìn thấy đối với người tập võ tới nói không khác trong lòng bị mèo cào lòng hiếu kỳ đơn giản bạo tăng cho nên trước tiên diễn đàn trong trường lượng tin tức liền gần như nổ tung không chỉ có như thế mỗi cái có học viên được tuyển chọn tham dự giao lưu hội lớp học nhóm đông đảo khổ tâm tu luyện bình thường không nói một lời lặn xuống nước đảng lúc này toàn bộ đều ở trong bảy nổi lên đinh đinh đinh còn tại đi trở về phòng ngủ trên đường hạ thiên phiền hoa chất đông ba người điện thoại liền bắt đầu không ngừng vang lên liên tiếp chấn động âm bọn hắn cùng nhau lấy điện thoại di động ra xem xét n g u y ê n lai、like、là trong g giúp lớp học chuyển đến tin tức ba người l i ế t nhau ấn mở g giúp chất xem xét hạng thiên phiền hoa chất đông các ngươi trở về tình hình chiến đấu như thế nào đều có ai ra tay rồi thắng hay là thua ngươi cái này nói là nói nhảm ngươi hẳn là hỏi là như thế nào thắng chúng ta không đi được các ngươi cho chúng ta miêu tả một chút tình cảnh thời đó thôi n i ê n cấp trong đám chuyển đến liên tiếp hiếu kỳ hỏi thăm hạng thiên mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái tuy rằng lúc này như cũ có chút cảm xúc kích động bọn họ thập phần có dục vọng vì những người khác miêu tả một chút lúc ấy chấn động nhân tâm chiến đấu cùng hình ảnh nhưng nể hà lúc ấy ở đường về phía trước bọn họ đã ký tên bảo mật hiệp nghị không thể đem giao lưu hội cụ thể tình huống hướng ra phía ngoài lộ ra bởi vậy lúc này cũng không có thể ra sức thế là ba người chỉ có thể biên tập một cái tin tức thống nhất làm ra hồi phục xin lỗi ký hiệp nghị bảo mật không tiện lộ ra chi tiết đến n ỗ i thắng thua mấy ngày nay các ngươi chú ý một chút tin tức mới có thể minh bạch nhìn thấy mấy người hồi phục trong gờ g ú t chặt lập tức một mảnh kêu t r n ngược lại đối với chiến đấu chi tiết cụ thể càng ký tên hiệp nghị bảo mật vậy thì mang ý nghĩa trận chiến đấu này rất có thể dính đến một chút cơ mật tin tức này liền đại biểu cho những thế giới kia cấp võ đạo gia nhóm rất có thể tại trong giao lưu hội cũng không có tàng tư cái này khiến học viên khác đối với tham gia giao lưu hội học viên càng thêm hâm mộ loại kia chiến đấu chắc chắn mười phần khó có thể tưởng tượng a khác đối với giao lưu hội kết quả hiếu kỳ học viên tại bốn phía hỏi thăm sau đó cũng đều được tương tự trả lời chắc chắn chỉ có thể bất đắc dĩ mấy ngày nay chú ý tin tức cuối cùng tại hai ngày sau đó một bản tin chuyển ra ba sa quốc ngoại sự t ự chính thức đối với đông hoa đưa ra phỏng vấn、mời. đông hoa ngoại sự thự dĩ đem phỏng vấn bà sa quốc kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng lần này phỏng vấn bên trong hai nước dự tính sẽ đối với có liên quan sinh mệnh khoa học lĩnh vực công việc cùng hợp tác khai triển càng thâm nhập nghiên cứu thảo luận có thể để cho đối với đông hoa luôn luôn thái độ ngạo mạn bà sa quốc thể hiện ra dạng này tư thái võ đạo đại học các học viên trong nháy mắt đều hết sức rõ ràng biết trận kia giao lưu hội kết quả đông hoa tháng hy mã lạ đỉnh cao nhất đỉnh núi độ cao so với mặt biển tại bảy ngàn mét đi lên quanh năm bị tuyết trắng m ê n mang bao trùm thiếu dứt khí gió mạnh giá lạnh là nơi này chủ đề đối với vô số mà nói nơi này chính là sinh mệnh cấm khu nhưng đỉnh núi này trừ bỏ ít có khiêu chiến cực hạn lên núi giả ở ngoài ở che phủ lãnh thổ một nước nội vẫn là vô số kẻ khổ hạnh hành hương thánh địa từ giữa sườn núi bắt đầu liền có thể nhìn thấy vô số lều vải sừng sững ở trong gió tuyết ở đó từng đạo trong lều vải là từng cái người mặc đơn sơ y phục mặt lộ vẻ bình tĩnh c h i sắc lẳng lặng chịu đựng lấy giá lạnh cùng gió mạnh ăn mòn túi thấp xuống mặt mũi tiến hành suy nghĩ khổ hành giả đây là bà sa quốc từ xưa truyền thừa tu hành phương thức bọn hắn thông qua đủ loại cực đoan thậm chí là t khiêu chiến thân thể con người cực h ạ n đồng thời dùng cái này thực hiện tự thân tinh thần nhảy vọt đặt đến một loại nào đó trí cao vô thượng diệu cảnh loại cảnh giới đó bị bọn hắn xưng là phạm đây là nhất cổ xưa tu hành phương thức thông qua đối thân thể ngược đại huấn luyện khiến cho tinh thần có thể chinh phục thân thể bản năng từ thân thể dục vọng bên trong rút ra tiến tới trở thành tự mình k h ô n g chế giả có được không thể tưởng tượng năng lực đó là khổ hành giả cảnh giới tối cao tên là phang n ã tại trên nạ đệ vị núi khổ hành giả nhóm đang tu hành sau khi sẽ đem ánh mắt nhìn về phía tòa này cao phong đình chót cái loại ánh mắt này bên trong tràn đầy hành hương g i ả một dạng thành kính nạ đạ đệ vị sơn phong đình là bà sa quốc khổ hành giả lãnh tụ cũng là từ xưa đến nay khổ hành giả người mạnh nhất chỗ tu hành phạm ngã điện vị kia tồn tại dùng cuộc đời của hắn tại thực tiễn lấy khổ hạnh sức mạnh hắn đem sinh mệnh của mình toàn bộ đều hiến tặng cho cái k i a cổ lao tu hành chọc mù hai mắt cắt đứt đầu lưỡi khoét cái mũi xuyên phá màng nhĩ chấn vỡ cuộc sống thần kinh loại này tu luyện là khổ hạnh cực đoan bất luận kẻ nào lâm vào loại này hoàn cảnh không lâu liền sẽ hoàn toàn điên cuồng nhưng nhưng có cả từ loại này cực đoan khổ hạnh bên trong lại đạt được cực kỳ khổng lồ lực lượng thân thể của hắn tựa hồ mục nát không ch lại có thể sáng tạo thế giới bởi vậy tại trong tam tương thần hắn đối ứng là bà sa quốc trong truyền thuyết sáng tạo ra thế giới trí cao tri thần b ợ d ạ mạ trước đây không lâu bà sa quốc trong giới tu hành truyền ra một tin tức tại đông hoa cùng bà sa giao lưu trong thị thí bà sa quốc thảm bại bọn hắn cũng không tin tưởng tin tức này chân thực cho dù là chân thực cái kia cũng nhất định là bởi vì vị kia phạm ngã tôn giả cuối cùng không có ra tay lúc này tại nạ đạ đệ vi núi đ ỉ n h tuyết trắng minh mang bao trùn phía dưới căn bản không có cái gì cung điện có vẹn vẹn chỉ là một cái cửa hang đều đã muốn bị tuyết trắng bao trùn h a n động đây chính là phạm ngã điện núi không tại cao có tiên thì có danh thủy không tại sâu có long t h ì linh dù là phong ốc sơ sài chỉ ta đạo đức cao sang chân chính thánh địa không cần hoa lệ cung điện cùng kiến trúc đi trang trí bởi vì một người linh hồn t ô n quý tháng qua hết thể xa hoa lãng phí cùng phần hoa người vô sỉ dùng lá vàng trang phục chính mình cũng không cách nào trở thành chân chính thần phật mà h i ề n giả cho dù bị đốt thành cho bụi vẫn như c ũ sẽ lưu lại ngọc thạch một dạng xá lợi lúc này từ đông phạm đường biên giới trở về có cào nằm nằm tại hát cám trong sân động toàn thân quấn quanh lấy màu trắng bác vải để cho hắn nhìn qua liền phảng phất một bộ tử thi nhưng mà Thân thể của hắn mặc dù ngũ rắc mất hết, nhưng tinh thần của hắn lại cùng tổng thự trường hắn nhưng hắn, ngũ cùng của mặc rắc của dù như lại giống ở trong hư Vô, hắn hư chi đây ã sáng tạo ra thế giới thuộc về mình.、Cỏ、xanh, thanh phong, bích thủy, kim liên. giới tạo thế thuộc thủy, ra bích kim Cỏ về Ở đ phản phất là siêu thoát tại nhân thế phía trên t i ê n cảnh là một hạt cắt trần hóa thành thần quốc nay cảnh được xưng là phạm ngã thế giới mà lúc này ở cái thế giới này trung ương có cáo linh hồn chân tướng ngồi xếp bằng không giống ngoại giới c u ố n quanh lấy vô số băng vải như xác ư ớ p tầm thường cơ thể khác biệt tại phạm ngã thế giới bên trong cò cào thân hình cường tráng cao lớn thể trạng hoàn mỹ phù hợp nhân loại thẩm mỹ lộ d ị ệ hắn toàn thân tỏa ra kim quang đầu sinh bốn tờ khác biệt khuôn mặt trên thân sinh trường tám đầu cánh tay tại giới người hắn ngồi một cái vô cùng cực lớn mà mỹ lệ không tước ở đây hắn chính là sáng tạo thế giới bờ r a mạ bỗng nhiên ở vào một loại nào đó suy nghĩ trạng thái cò cào đột nhiên mở hai mắt ra thân là phạm ngã thế giới chúa tể hắn rõ ràng cảm nhận được cái này thế giới tinh thần giới bích phía trên xuất hiện một đạo nhỏ xứa một đạo sương mù sám theo vết nước này xâm lấn đi vào q hai chương bốn trăm linh bốn thiên đạo cái này tựa như thần quốc một dạng thế giới chính là có c ặ p cường đại bản thân tinh thần sáng tạo ra mà bây giờ lại có người xâm nhập hắn vững như sắt thép trong thế giới tinh thần hai mắt của hắn hơi hơi nhau lại chậm rãi nhìn về phía phạm ngã thế giới xuất hiện cái k i a đạo vết nước sương mù sám không ngừng từ trong cái khe tràn vào dần dần vặn vẹo ngưng kết trở thành một nhân loại hình thái đây là một cái toàn thân phản phất bao phụ tại trong sương mù nam tử thấy không rõ cụ, cụ thể hình thể nhưng lại kỳ lạ có thể cảm nhận được đối phương bộ mặt ngũ quan biểu lộ biên hóa ở cái thế giới này có thể cách khoảng cách xa như vậy cũng ta đạt tới tinh thần liên tiếp người bình thường cũng không n h i ề u ngươi là một cái cái trước tại đông hoa tên là trương đạo vi đạo này mịn mù thân ảnh khoe miệng lộ ra vẻ m ỉ m cười chậm rãi từ sương mù s á m bên trong đi ra liền phảng phất t ừ trong cơn ác mộng đi ra ác mộng trương đạo vi có c a o mặt không biểu tình từ cái kia cực lớn khổng tức trên thân chậm rãi đứng lên tới ta một mực có thể cảm nhận được ở cái thế giới này tinh thần từ trường bầu trời một mực chiếm cứ một đoạn khổng lồ màu xám mây đen khó mà tiếp xúc khó mà tìm kiếm chỉ có thể xa xa ngước nhìn đoạn kia giống như ác mộng tầm thường mây đen. xem ra ngươi liền nguồn gốc từ đoàn h tia khổng lồ mây đen hoặc có lẽ là đoàn tia mây đen chính là ngươi thiên ma mười hai thủy tổ một trong ác mộng cùng sợ hai trưởng không giả không biết tục danh của ngươi có cả chậm rãi đối với cái kia nói mở mở thân ảnh nói quả nhiên là từ xưa đến nay ít có tồn tại ma diệt n ụ c thân c h i giác tại hư vô tinh thần từ t r ư ờ n g bên trong sáng tạo ra bản thân thế giới trên thế giới này trong người bình thường hiện thế chiến lược mạnh nhất hoặc giả không phải ngươi nhưng đối với thế giới tầng sâu huyền bí lý giải e rằng ít có người có thể cùng ngươi so sánh cùng đông hoa bây giờ cái kia lấy tự thân chịu t à i quốc vận nhân đạo c h i thần so sánh con đường của ngươi càng gần gũi t h i ê n đạo so sánh dưới ta yêu thích ngươi hơn ngươi có tư cách biết tên của ta nếu như là tại quá khứ ngươi có thể gọi ta là mà mà tại bây giờ ta càng hy vọng ngươi có thể gọi ta là ác mộng tiến sĩ cái kia nói mịt mù thân ảnh thản như nói ác mộng tiến sĩ ngươi chính là trước đây dẫn đến thế giới nổi loạn kẻ cầm đầu sao không nghĩ tới vào niên đại đó ngươi liền đã có thoát ly cái kia phiến thuần trắng n g ộ n cảnh hành tàu trên đất bằng năng lực trước kia n ự a i mượn cơ hội bốc lên thế giới chiến tranh cùng hỗn loạn không chỉ là vì gia tốc thiên ma khôi phục mà là gia tốc ngươi tự thân phát khốn ta có thể cảm nhận được cái k i a phiến thuần trắng bên trong hội tụ thế gian tất cả mỹ hảo tinh khiết ngây thơ lãng mạn tình cảm hy vọng tự ái chắc ẩn thành kính cho nên ngươi liền muốn lấy gia tâm chiến tranh tham lam s á t lục cựu hận tới tan giã mảnh này thuần trắng sức mạnh có c á c t h ả n như nói quả nhiên càng gần gũi thiên đạo bản chất ngươi có thể cảm nhận được càng nhiều bí mật như vậy nếu ngươi có thể cảm thụ được đến cũng nên có thể minh mạnh chúng ta chi với thế giới này mà nói đại biểu cho cái gì ma hoặc có lẽ là ác n g ộ n g tiến sĩ khẽ cười nói bệnh hiểm nghèo cùng ngũ ác tính có cao nói hoặc có lẽ là tiến hóa cùng thời cơ không phải sao ác n g ộ n g tiến sĩ nói ta có thể cảm nhận được các ngươi cùng thế giới này không hợp nhau các ngươi không thuộc về ở đây mang tới chỉ có xâm lược cùng chiếm hữu như thế nào lại có chân chính thuộc về cùng thiện ý thế giới này một ít quốc gia đã khắc sâu nói rõ điều này quân thực dân tuyên dương văn minh cùng tự do nhưng những nơi đi qua lại tràn đầy cực hộ áp bách cùng khuất ụ c có cáo hỏi các ngươi góc nhìn cuối cùng quá nhỏ hẹp viên tinh cầu này vùng vũ trụ này cho tới bây giờ liền không tồn tại chân chính thiện ý tương phản tự nhiên cùng vũ trụ cái kia lạnh như băng phát tác càng xu hướng cho các ngươi nói tới ác cường giả có thể trà đạp kẻ yếu mà kẻ yếu thì nhất thiết phải từ cường giả trên thân hấp thu sức mạnh trở nên mạnh hơn đến mức có một ngày đem cường giả trà đạp tại túc h ạ vòng đi vòng lại tiến hóa bản chất chính là cựu hận tuần hoàn cái gọi là thiện ý cùng đạo đức chẳng qua là kẻ yếu phát ra sợ hãi mà hạn chế cường giả lồng giam là dậm chân tại chỗ công xiềng ác n g ộ n g tiến sĩ thản nhiên nói xem ra ngươi đối với nhân loại đối với tu hành đối với chúng ta còn không có chân chính hiểu rõ nếu như thế gian này cường đại nhất là ác bản năng cái kia này cũng không giống như là một tên khổ hành giả nói ra ta vốn cho rằng càng gần gũi thiên đạo ngươi đối với cảnh giới cao hơn khát vọng lý trí hẳn là cao hơn ngươi nhân tính ác mộng tiến sĩ lắc đầu nói cho nên nói ngươi cũng không phải thật sự là hiểu rõ chúng ta khổ hạnh đầu thứ nhất chúng tắc chính là tàn nhẫn đối với mình nhưng yêu người tại vô tận đau đớn cùng trong bóng tối để chúng ta chưa từng vốn mẹo, là thân ở khác biệt lập trường chúng ta cùng đông hoa tranh chấp nguồn gốc từ nhân loại chúng ta tộc đà nội n bộ quyền lãnh đạo chi tranh tộc đà nội bộ tranh chấp ta sẽ không nhung tay nhưng đối với ngoại địch ta cùng bọn hắn nắm giữ giống nhau thái độ hơn nữa sau đó vô tận sương mù sáng bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn điên cùng tràn lan những nơi đi qua giống như thần quốc giống nhau phạm ngã thế giới bị nhanh chóng ô nhiễm sương mù sáng những nơi đi qua hết thể như đồng hóa vì ác mộng người qua tự tin nhưng vẫn bị thuần trắng trói bởi người cách xa xôi như thế khoảng cách lại có thể chân chính thi triển bao nhiêu sức mạnh trong truyền thuyết sáng thế chi thần bợ ra mạ sinh tại một cái trứng vàng bên trong trong đó một mảnh hỗn độn thẳng đến bợ ra mạ đem hắn một phân thành hai mới có tiên h địa khái niệm ta một mực rất hiếu kỳ tại cái kia trong hỗn độn sáng sinh thiên địa trong nháy mắt bợ ra mạ nhìn thấy thứ nhất có hình thể sự vật đến tột cùng là cái gì về sau làm ta tại trong bóng tối vô biên lần thứ nhất mở ra bản thân thế giới ta rốt cuộc hiểu rõ ở thế giới hình thành một k h ắ c này đệ nhất dạng hữu hình sự vật có cáo loại kia giống như bợ ra mạ thần đồng dạng trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên hắn chậm rãi đưa ra hắn mấy đầu cánh tay bên trong một đầu ở trước mặt hắn nhẹ nhàng phản phất về tới hắn cùng với trong bóng tối sáng tạo phạm ngã thế giới một màn kia vô cùng trói mắt hắn cùng ta nhìn thấy một dạng lạc quan uy hai chương bốn trăm linh năm thân tích hắn cùng ta nhìn thấy một dạng lạc quan g nhưng tạp áo thanh â m chậm rãi rơi xuống cùng với cánh tay hắn vung lên chi gian khắp p h ạ m ngã thế giới lại phản phất về tới từ một mảnh hỗn độn ý thức không gian sáng lập chi sơ từ kia nói khe hở bên trong tản mắt ra vô cùng lóa mắt quang mang sáng thế chi sơ thế gian sinh ra thứ nhất tồn tại chính l ạ quan cho nên quang minh nhất định đem chiếu phá h tám tại có cái kia hình thái xấu xí dưới bên ngoài ẩ n giấu là thường nhân khó có thể tưởng tượng quan huy sáng thế kỷ sơ quang nếu như tại thế giới hiện thực bàn về cơ thể vật chất bộc phát công kích có cáo năng lực cũng không thể tính toán đỉnh tiêm nhưng nếu như nếu bàn về liên quan tới ý thức cùng tâm linh trường khống đối với từ trường k h ô n g chế e rằng toàn bộ thế giới đều ít có có thể cùng với địch nội tồn tại cái này là lấy hy sinh hiện thế cơ thể cùng tiếp nhận vô biên cực khổ mà thu được sức mạnh cùng tổng t h t r ư ờ n g giống nhau bọn hắn đều ở đây loại cực khổ bên trong thu được thường nhân khó có thể tưởng tượng sức mạnh phản p h ấ t tác mộng tầm thường xương m g sáng cùng sáng thế chi sơ quang minh lẫn nhau sinh ra va chạm kịch liệt như cùng ở tại một cái tại trong tần h quốc tạo thành hai phe thế giới nạ đạ đệ vị núi sườn núi đây là một chỗ bà xa quốc khổ tu sĩ doanh địa, tại trong hàn phong cùng tuyết trắng từng cái đơn sơ lều vải sừng sức ở giữa sườn núi lúc này ngay tại chỗ một cái dẫn đường dẫn dắt ẫ n d phía dưới một nhóm khách không ngợi mà đến đến nơi này c h a t l e r sư dô bạ khu vực nhật diệu người đế quốc trước mắt là đế quốc thế giới nổi tiếng quảng ba công ty bbc phim phóng sự kênh một cái đạo diễn trước mắt xuất phát từ thiên ma Thế thể giới cường đại cá lần ự c lượng d d ầ này b bọn hắn đến đây mục đích chính là vì thực địa quay trụp chân thật nhất bà xa quốc khổ tu sĩ t h à n cảnh nơi này chính là bà xa quốc khổ tu sĩ thánh địa sao đồng hành trẻ tuổi nữ phóng viên giả trợ hiếu kỳ đánh giá chỗ này doanh trại tình huống nàng nhìn thấy từng cái cũ nát trong lều vải là từng cái người khoác dơ bẩn rách dưới đơn sơ y phục thân hình t i ể u tụy g ầ y yếu mặt lộ vẻ chịu khổ chi sắc khổ h ì n h giả trên người của bọn hắn có lẽ có lấy đủ loại dữ tợn vết sẹo hoặc bày ra đủ loại tư thế quái dị để cho người ta sinh ra một loại cảm giác quái dị Không khổ chính thánh chuyên thuyết, nơi này ng tệ, tu là bà quốc sa sĩ địa, c h a t lơ nhẹ giọng đối với nữ phóng viên nói đây chính là h í mạ lạ thứ t hai cao phong độ cao so với mặt b i ể n tại 7 0 0 0 mét trở lên loại kia trong hoàn cảnh người nào có thể sinh tồn chẳng lẽ là ép cấp cường đại cá thể trong đoàn đội có người không thể tưởng tượng nổi nói không trong truyền thuyết vị tôn giả này tay c h ó i gà không chặt bởi vì tại lúc còn trẻ vì khổ hạnh hắn chọc mù cặp mắt của mình khoét cái mũi của mình cắt đi đầu lưới của mình xuyên phá mình màng nhĩ phá hủy tủy sống của mình dùng cái này đến truy cầu khổ hạnh cảnh giới tối cao c h a t t e nói rất rõ ràng ở phía trước tới nạ đa đệ vi núi phía trước hắn làm qua mười phần cặn kẽ hiểu rõ cái này làm đến b ư ớ c này người còn có thể sống được còn có thể tự mình tại bảy ngàn mét độ cao so với mặt biển trở lên vùng đất nghèo nàn khổ tu đây cũng không phải là người mà là thần vượt ra khỏi lẽ thường nhận thức quả nhiên chỉ là truyền thuyết ta nữ phóng viên cảm thắng nói những người khác cũng gật đầu một cái làm đến loại trình độ này cùng người thực vật khác nhau ở chỗ nào cái này hoàn toàn không phù hợp bọn hắn lộ diện nhận thức ép cấp cường đại bọn hắn mặc dù hoàn toàn không cách nào lý giải nhưng vẫn cảm thấy tại trong lẽ thường tôn giả đại nhân xác thực tồn tại nếu như các ngươi đầy đủ may mắn có lẽ có thể thấy được chân chính thân tích tên h i tiêu màu da đen thui bà sa quốc dẫn đường nói ngươi gặp q u a chân chính t h ầ n tích có thể cho chúng ta miêu tả một chút sao chất lơ hiếu kỳ đối với vị kia dẫn đường hỏi công việc của ta chẳng qua là đem các ngươi đưa đến ở đây hơn nữa phụ trách cho các ngươi làm một chút phiên dịch còn lại không tại công việc của ta trong phạm vi nếu như các ngươi cần phiên dịch có thể gọi ta dẫn đường t h ả n n h i ê nói n rời đi chất lơ b ọ n người đi tới một bên hướng về đỉnh núi phương hướng đầu d ạ p xuống đất thành tín quỳ xuống trước trên mặt đất cuối cùng nói lẩm bẩm dường như đang làm một loại nào đó cầu nguyện xem ra chúng ta vừa rồi nói chuyện mạ phạm đến hắn c h á t lơ bọn người liếc nhau một cái có chút bất đắc dĩ đạo diễn ngài c ả m thấy loại khổ hạnh này thật có hiệu quả sao nữ phóng viên đối với c h á t lơ hỏi so với loại này nguồn gốc từ cổ láo tôn giáo g lý niệm giống như gặp nạn tầm thường khổ hạnh ta càng tin tưởng khoa học bất quá chúng ta tin tưởng cái gì cũng không trọng yếu làm một phim phóng sự người chúng ta chỉ cần bằng thái độ khách quan để cho sự thật tại trong hữu hạn đoạn ngắn phản ứng đi ra đến n ơ i đúng sai đúng sai giao cho người xem p h ả n đoán đây là chúng ta vốn có cơ bản phẩm hạnh mà không phải trộn lẫn thái độ của chúng ta lấy làm xáo trộn chân tướng của sự thật c h ắ t lơ quay đầu đối với toàn bộ đội viên của đoàn đội nói hắn là một người thực tế hắn thích tên cũng thích lợi yêu mỹ nhân cũng thích t r ư n g diện rượu nhưng luôn có ít thứ sở hữu tất cả cũng không thể để hắn từ bỏ nói xong huấn đạo mà nói c h ắ t lơ hơi hơi trầm mặc một chút ngầm đầu nhìn về phía cái kia bị tuyết trắng bao phủ hoang tàn vắng vẻ cao phong đình chót đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra kết thúc quay chủ kế hoạch các ngươi trước tiên có thể trở về ta muốn ở chỗ này ở vài ngày người điên rồi đạo diễn ở đây nhưng không có thoải mái dễ chịu khách sạn cùng ấm áp lò sưởi trong tường nhiệt độ của nơi này thế nhưng là âm hai mươi ba độ trong đoàn đội thành viên đều cảm thấy chính mình đạo diễn có phải điên rồi hay không ta muốn lưu lại xem là có tồn tại hay không thần tích chất lơ nói đám người lắc đầu cảm giác chất lơ thật là điên rồi thế mà thực sự tin tưởng những thứ này của nhiệt phân tử hầu ngôn l o ạ n ngữ tốt đều đổi nhanh chuẩn bị bắt đầu làm phim cùng phỏng vấn còn có chú ý lời nói của các ngươi chất lơ nói đám người lên tiếng nhanh chóng lấy ra đủ loại thiết bị chất lơ loay hoay camera bất chi bất giác đem ống kính nhắm ngay đỉnh núi nơi đó tựa hồ cất dấu vô tận thần bí trong lúc hắn chuẩn bị chuyển qua ống kính một khắc này một đạo ánh sáng trói mắt tại đỉnh núi bên trong hư không đống nhiên nở rộ liền phảng phất giữa thiên địa từ trong hư vô đản sinh luồng thứ nhất quang ông một cỗ không h i ể u chấn động cùng rung động xuất hiện ở nã đạ đệ v ì núi mỗi người trong lòng quay trụp tổ nhân viên công tác quỳ xuống trên mặt cầu nguyện dẫn đường còn có ở trong lều vải khổ hành giả nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi bầu trời một tia quang ở chân trời nở rộ ánh sáng lõe lên sau đó hư không phảng phất bị xe đứt phảng phất lộ ra một thế giới khác hai thân ảnh ở thế giới bên trong một đạo phảng phất mơ hồ ác mộng vô tận x phảng phất muốn thôn phệ thế gian tất cả mỹ hảo ma đổi thành một bên một cái tứ phía tám tay thần linh chân đạp cực lớn mỹ lệ khẩn g tước từ trên người hắn tản mát ra vô tật quang phía chân trời bên trong hoàn toàn bị này như thần cùng ma đối kháng khải kỷ lục hình ảnh sợ chiếm cứ chân thực như thế như thế vĩ đại c h ắ t lơ ngơ ngác nhìn một màn này hắn biết đây chính là t h ầ n tích q u y r h a i chương bốn trăm linh sáu trong bóng tối ngưng thị nạ đạ đệ vị sườn núi khổ tu sĩ doanh đ i ệ c h a t t e quay phim tổ nhân viên công tác dẫn đường khổ tu sĩ doanh niệm đ e trong, thần thần trong danh、so、địa khổ tu sĩ nhóm trong mắt đều lộ ra thành kính cùng nhật i cùng hướng tới hôn tạp thần sắc phát ra từng tiếng kinh hô nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện không thích hợp đỉnh núi bên trên bầu trời hiện hiện ra hình ảnh kia rất rõ ràng cũng không phải là đơn thuần là có cả thần quốc h i ể n hóa ác mộng cùng thanh tỉnh hát cám cùng quan g minh thiện ý cùng tạ ác loại này mãnh liệt rằng c ó cùng đối lập ở hình ảnh bên trong t r i ể n lộ không thể nghi ngờ tôn giả phạm ngã thế giới đang bị xâm lấn có cường đại ma vật đang t ạ i ý đ ồ xâm nhiễm thanh tích thiên ma là thiên ma khổ tu sĩ bên trong có người phát ra từng đợt kinh hô bởi vì bọn hắn phát hiện phía chân trời cái chủng loại kia trong đụng trạm quan minh cùng h á cám lẫn nhau rằng co quan minh cũng không thể lập tức khu t r ụ h á cám có lẽ Tôn giả cần chúng ta một chút trợ Thế chắt thấy, trong trại tu cần chúng người mở miệng nói ra. Thế là, lơ bọn người nhìn thấy, trong doanh giả giúp. Có khổ ra. mở là, lơ sau ĩ từng cái toàn bộ đều nặng mới ngồi ở trên mặt đất.、Khi、tức t nặng ngồi cái chậm mới Khi bộ đều ở lại, ự hồ minh thái. lần loại nữa tiến vào một loại nào đó tưởng trạng a một vào đó s một khắc chất lơ trong thoáng chốc cảm thấy từ những khổ này tu sĩ thân thể gầy yếu bên trong tựa hồ truyền ra mắt thường không cách nào trực tiếp quan trắc yếu đất huỳnh quang chút ít này yếu huỳnh quang tụ thiếu thành nhiều hội tụ tại một chỗ thế mà tạo thành một cỗ phóng lên trời cầu sáng xông thẳng tới chân trời đám chìm trong đạo này quang mang bên trong c h a r l i e xâm đám người lần đầu tiên như thế rõ ràng cảm nhận được trừ bỏ thân thể ở ngoài nhân loại tâm linh sở cụ bị khổng lồ lực lượng thanh kính cứng cỏi chấp nhất nhẫn lại bình tĩnh từng đạo ngay mặt tâm linh từ trường phóng lên trời rót vào bầu trời cái kia nói trong hình ngươi cảm nhận được sao phạm ngã thế giới bên trong cùng ác ngộng tiến sĩ rằng cô có cọc chợt mỉm cười mở miệng nói ra ác ngộng tiến sĩ hơi hơi meo lại hai mắt hắn cảm nhận được một cỗ mấy ngàn năm qua này hắn g h é t nhất sức mạnh cỗ lực lượng kia là nguồn gốc từ bắc ấn châu vu sư thủy tổ cổ đại anh hùng bạch thuần trắng chi lực hắn, n ắ m trong tay là ác mộng cùng sợ hãi mà thuần trắng chi lực nhưng là lấy chúng sinh chi t h i ê n niệm cấu tạo tuyệt đối mộng đẹp mấy ngàn năm qua này phong ấ n ngươi cũng không phải thế giới này sức mạnh mà là thiên hạ này vô số chúng sinh đối với quan g khát vọng có trầm g ã i nói tại cái kia nói chính diện ý chí từ trường rót vào phía dưới trong bàn tay hắn sáng thế chi sơ quan g kia sáng trở nên càng thêm hừng hực cùng l o a mắt sương mù xám cuối cùng xuất hiện bị đổi tản ra dấu hiệu a lúc này ác mộng tiến sĩ bỗng nhiên nhẹ dọn nợ nụ cười ta xem như minh mạch mặc kệ làm lại bao nhiêu lần các ngươi những thứ này n g o à n cố mà tên ngu xuẩn cũng sẽ không chân chính làm ra thay đổi nếu như chúng ta muốn thống trị thế giới này chỉ là diệt đi túc trực bên linh cứu người còn thiếu rất nhiều còn nhất thiết phải đem võ đạo siêu việt tu hành các loại một loạt khái niệm từ xã hội nhân loại cùng trong lịch sử toàn bộ xóa đi kế hoạch này phải nhanh một chút đưa vào danh sách quan trọng ác n g ộ n g tiến sĩ vừa cười vừa nói nghe được ác n g ộ n g tiến sĩ lời nói có cáo nụ cười trên mặt đông nhiên hoàn toàn thu liễm thần xác trở nên bình tĩnh đáng sợ muốn triệt để nô dịch chúng ta cái tộc này trừ phi đem chúng ta vật chất cơ thể hoàn toàn từ nơi này thế giới xóa đi bằng không phạm là có một chút hòa tinh lại sẽ lần nữa dấy lên ngọn lửa hừng hực c ỏ trong tay tia sáng trợn bộc phát che đậy hết t h ả y xua tan xương mù s á m phải không vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi ác mộng tiến sĩ mỉm cười thân hình triệt để hóa thành một mảnh xương mù s á m băng tán cuối cùng bị cái k i a ánh sáng vô tận triệt để đổi ra phạm ngã thế giới tại ngoại giới n ã đã đệ vị núi phong tất cả mọi người đều có thể nhìn đến trên bầu trời cái k i a phiến thần quốc trong nháy mắt bị ánh sáng vô tận bao phủ hác á m cùng gian ác đều hoàn toàn bị khu t r ụ hoa chất lơ bọn người đem một màn này xem ở trong mắt cũng nhịn không được phát ra tiếng hoan hô. mặc dù không biết ở mảnh này thần tích bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng nhìn thấy quang minh chiến thắng hắc cám bọn hắn đ ấ y lòng liền sẽ không ư ức chế được sinh ra một loại mừng rỡ nhân loại sinh ra chính là hướng tới quang minh sinh vật một bên khác bao phủ tại tinh không quốc trên không không cái tiêu phiến vô hình xương mù s á m trong cơn ác n g ộ n g thân ở tại xương mù s á m trên ngai vàng ác n g ộ n g tiến sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra khuôn mặt vô cùng bình tĩnh tựa hồ đối với tự thân thất bại không có bất kỳ cái gì hảo não bà sa quốc thái độ dĩ không cách nào thay đổi viễn đông ba đại quốc liên hợp đã trở thành chuyện chắc như đinh đóng cột lấy đông hoa võ đạo đại một khi để cho bọn hắn thành lập được hoàn chỉnh hệ thống kết cấu tất nhiên sẽ tại viễn đông đại lục n h ấ t lên võ đạo cùng tu hành t r i ề u dân g tư tưởng là điên cùng nhất hạt giống hạt giống này một khi bị hoàn toàn gieo xuống còn muốn nổ t ậ n gốc cũng không phải là chuyện dễ dàng như vậy hơn nữa mặc dù cổ đại không có nhưng ở thời đại này bọn gia hỏa này có lẽ sẽ trở thành so túc trực bên linh cứu người càng lớn biên số đột phá người bình thường chưa từng đánh vỡ giới hạn không thể để cho bọn hắn lại như thế an nhàn xúc tích lực lượng ác mộng tiến sĩ tự nói âm thanh lơ lửng không cố định tựa hồ không mang theo bất luận cảm tình gì hắn trầm tư phúc chốc trong đầu tự hồ nổi lên kế hoạch mới. hắn phất phất tay bao phủ tại ác mộng bốn phía sương mù s á m bỗng nhiên điên cuồng bắt đầu phun trào lên hướng về trước mặt hắn hội tụ đang nhanh chóng tạo thành một tấm hình bầu dục bản hội nghị từng cái số ghế tại bản hội nghị xung quanh ngưng kết hắn cần triệu tập tiên chúng tổ chức cao tầng nhằm vào chuyện này tiến hành mới sắp đặt từng đạo thân ảnh từ sương s á m chậm rãi ngưng tụ xuất hiện ở hội nghị b à n ghế dựa phía trên ccc đ ỗ n g nhiên trong cơn ác mộng sương mù xám một hồi kịch liệt run r u y giống như là tín hiệu làm lỗi tv do sương mù xám ngưng kết mà thành sự vật đang điên cuồng run dày vạt mẹo cu để cho ác n g ộ n g tiến sĩ chính mình đều sinh ra một loại ngạc nhiên lực lượng của hắn thế mà ngắn ngủi không kiểm soát đúng lúc này hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại bị dòm ngó cảm giác hắn bỗng nhiên q u a y đầu phát hiện tại ác n g ộ n g một bên phảng phất vô cùng vô tận xương mù s á m bên trong trong mơ hồ tựa hồ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đỏ đang l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên hắn tựa hồ không có chút nào cảm tình tự xưng là trường không ác n g ộ n g cùng s ợ hai ác n g ộ n g tiến sĩ lúc này hai mắt chỗ sâu lại lóe lên một tia khắc thường cảm xúc cái tia tựa hồ là ẩn sâu sợ hãi q hai chương bốn trăm linh bảy bị lãng quên một trận h o à n g hốt chi gian ác n g ộ n g tiến sĩ lại hướng về xương mù s á m chỗ sâu nhìn lại hết thể di khôi phục bình thường cái kia hai mắt màu đỏ phản phất chẳng qua là hắn h o à n g hốt phía dưới mà sinh ra ảo giác trong cơn ác n g ộ n g một mảnh yên tĩnh hết thể như lúc ban đầu ác n g ộ n g tiến sĩ trong mắt ba động chậm rãi tiêu thất rơi vào trong trầm mặc hắn biết vừa mới cái kia hết thể không thể nào là h u y n tượng tại hắn hoàn toàn nắm trong tay mảnh này trong cơn ác n g ộ n g hắn không thể lại xuất hiện ảo giác sáu nghìn năm ác mộng tiến sĩ thở dài một cái sau đó hắn bình tính hai mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén lại xem ra nguyên kế hoạch muốn bị làm đều phải sớm không có quá nhiều thời gian dùng chờ đợi đông hoa quốc tây bắc bộ dãy núi côn lôn phong ấn giới tượng côn luân tiên cung ở tòa này bị khổng lồ từ trường bao trùm l i ê n quan phổ đều bị từ trường bạt mẹo để cho bất kỳ thủ đoạn nào đều không thể quan trắc đến nội bộ cảnh tượng tiên cung đình chót một tòa cao lớn cung điện nguy nga bên trong một bộ cực lớn quan tài đồng hành đứng ở trong cung điện t ừ n g cái ngân bạch dây sắt từ mặt đất dối ra đem cái quan tài này một mực báo khỏa tại cái này cực lớn quan tài đồng phía trên lơ lửng một mặt thanh đồng cổ kính ở đó trong mặt tường tựa hồ tồn tại một cái thế giới khác ở đây phong ấn thiên ma một ư ơ i hai thủy tổ một trong đã từng thống trị đông hoa tây bắc khu vực tồn tại cường đại cơ tên này kinh khủng cá thể tại ước chừng sáu ngàn năm trước bị nguyện tri t ộ c tiên tổ cổ đại anh hùng l y phong ấn trong truyền thuyết thủy tổ cơ trưởng quản lý chiến tranh s á t lục cùng bạo ngược nàng có thế gian tối cường thân thể ngay cả thần minh cũng không cách nào hủy diệt cơ phải chăng có thể cùng ta đối thoại nhưng vào lúc này mảnh này vốn nên gió thổi không lọn cường đại giới tựa bên trong đông nhiên chuyển đến một cỗ sóng chấn động bẽ nhỏ chấn động chung q a n h từ trường ma sau một hồi lâu từ mặt kia lơ lửng tại đồng quan phía trên trong gương đồng đồng dạng truyền ra một cỗ sóng chấn động bé nhỏ tại này c ổ ba động bên trong tựa hồ còn cất giấu một chút kinh ngạc có thể cùng ta đối thoại xem ra tình trạng của ngươi cũng không thể lắm ác mộng tiến sĩ t h ẳ n g nhiên nói không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy liền cùng ta liên hệ đột phá lúc này giới tượng ngươi e rằng bỏ ra cái giá không nhỏ xuất hiện biến cố gì chiếc gương đồng kia lần nữa nhẹ chấn động cùng cái kia cỗ yếu ớt từ trường trao đổi lẫn nhau hiện giờ có thể thanh tỉnh đối thoại chỉ có ngươi ta năm đó ly đem ngươi bùn tướng cùng ngươi vô địch thân thể t ư ơ n g chóc đem ngươi tinh thần lấy lung n g u y ệ t cảnh trong mơ phong ấn với hoa đ ú c ra tạo gương đồng bên trong đem ngươi thành công phong ấn không biết nhiều năm như vậy qua đi ngươi thân thể hay không như c ũ bảo trì hoạt tính ác mộng tiến sĩ dò hỏi trên thế giới này không có đồ vật có thể tiêu diệt thân thể của ta thực mau ta bổn tướng cũng đem nắm giữ đối kháng lung n g u y ệ t cảnh trong mơ lực lượng khắc phục ta cuối cùng được điểm ở kia phía trước ta sẽ không trước tiên phá phong cơ thản như nói chuyện lần này e rằng không giống nhau lắm coi như trả giá đắt chúng ta cũng nhất thiết phải đánh vỡ kế hoạch sớm bắt đầu ác n g tiến sĩ trầm g i i nói gương đồng trầm mặc đường à y cuối cùng mới t r u y ề n ra tin tức từ trường cùng ác n g ộ n g tiến sĩ tiếp tục giao lưu bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta có thể cảm giác được chúng ta bị tòa định ác n g ộ n g tiến sĩ nói sau đó cả tòa trong cung điện một lần nữa lâm vào như chết trong trầm mặc ta sẽ phối hợp ngươi cơ nói ra câu nói này sau đó lại lâm vào vô tận trầm mặc thuộc về ác n g ộ n g tiến sĩ từ trường khi lấy được hồi phục sau đó nhanh chóng t ố i lui về tới tự thân xương ngủ sám trong phòng ác mộng tiến sĩ ngồi ở trên mai vàng một hồi im lặng cuối cùng hắn cơ cơ cánh tay của mình trong phòng x ư ơ n g mù s á m phun trào một tấm bàn hội nghị xuất hiện sau đó là tường đạo từ x ư ơ n g mù s á m cấu tạo mà ra thân thể ác mộng tiến sĩ lần nữa triệu tập thiên chúng tổ chức cao tầng toàn bộ tổ chức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu ác mộng tiến sĩ đi thẳng vào vấn đề mà nói nói thất ma la còn có thiên chúng tổ chức cao tầng nghe được câu này con người bỗng nhiên co lên trong mắt lóe lên một tia chấn động là bởi vì viễn đông tam quốc liên hợp sao nhưng cái kia còn tại trong lòng bàn tay của chúng ta xem như ác ngộng tiến sĩ dòng chính hôi minh nghi ngờ hỏi hắn hết sức rõ ràng ác ngộng tiến sĩ kế hoạch hắn nghị thuận lợi nhẹ nhàng tiếp quản thế giới này giảm bớt thế giới này tổn thương kế hoạch ban đầu là để cho thiên ma tiến vào công chúng tầm mắt làm cho thiên ma thân phận trạng thái bình thường hóa cuối cùng n g ợ n từ x ứ đồ kế hoạch đem thiên ma diện tích lớn xếp vào tại người bình thường bên trong sáng tạo ra tân nhân loại ở trong quá trình này không ngừng giải phong càng nhiều phong ấn giới tượng để cho thuần túy thiên ma một mực duy trì tại một hợp lý phạm vi dùng cái này hoàn thành hoàn mỹ quá độ tránh viên tinh cầu này một loại nào đó từ nơi sâu x giống như vài ngàn năm trước như thế lần nữa đắp nạn ra cổ đại anh hùng một dạng cá thể nhưng hiện tại ác n g ộ n g tiến sĩ kế hoạch tựa hồ đã xảy ra căn bản tính thay đổi để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm chúng ta cũng không thể để lại cho viễn đông tam quốc càng nhiều thời giờ nếu bằng p h ẳ n g quá độ quá mức gian nan cùng dài lâu vậy sử dụng mặt khác biện pháp các nơi phong ấn giới tượng gia tốc giải p h ò n g dù cho sẽ bước lên phong hiểm cũng ở đây không tiếp kế tiếp chính là toàn diện hành động ác n g ộ n g tiến sĩ thản nhiên nói tất cả mọi người đều nói không ra lời nhưng trong mơ hồ bọn hắn đều có thể cảm nhận được một loại nào đó chuyện kinh khủng xảy ra b ằ n g không ác mộng tiến sĩ kế hoạch sẽ không sinh ra to lớn như vậy thay đổi nhưng mà cái này chuyện kinh khủng đến cùng là cái gì cùng lúc đó hát châu một hòn đảo nhỏ phía trên một đạo mỹ lệ thân ảnh người mặc ao tám lộ da trắng non mỹ lệ dáng người nằm ở bãi cắt trên ghế nằm trong tay cầm một phần báo chí đón ánh mặt trời ấm áp nhìn xem thời sự thế giới bãi cắt hàng mây che lá mũ cùng cực lớn kính m á t màu đen che lại n à n khuôn mặt nhưng cái này gần như hoàn mỹ thân hình như cũng dẫn tới chung quanh trên bãi cắt đám người một hồi ghé mắt nhưng tất cả tiến lên đến gần nam tính đều không một ngoại lệ bị đối phương lạnh nhạt cự tuyệt bà sa quốc cùng đông hoa cũng sắp đ ạ t tới hợp tác lần này viễn đông tam quốc liên hợp trên quốc tế tình thế cuối cùng dần dần sáng tỏ nữ tử ở trong lòng chậm rãi thầm nghĩ không biết tên kia tại ở trong đó lại nổi lên đến như thế nào tác dụng nói đến cũng có một thời gian thật dài không có cùng gặp mặt hắn nhớ tới mới gặp hắn lúc dáng vẻ hết thầy đều phản phất thân ở trong c ộ n tiến bộ của hắn thật sự là thật là đáng sợ dĩ vượt xa khỏi nàng tưởng tượng ta nói ta rốt cuộc muốn nghỉ phép tới khi nào đúng lúc này nữ tử bỗng nhiên phảng phất lầm bầm lầu đầu nói có vẻ hơi quái dị bây giờ n g h ỉ phép có thể kết thúc một đạo không phân do nam nữ cảm thụ không ra tình cảm âm thanh tại nữ tử chỗ sâu trong óc vang lên nữ tử bỗng nhiên ngồi dậy tới tháo xuống kính d â m của mình lộ ra một bộ mỹ lệ gò má đẹp đẽ nữ nhân này là lý thanh tuyển q hai chương bốn trăm linh tám mậu quan lý thanh tuyển cái này đã từng chọn chúng chu nguyên、Lương、giác đồng thời tại hắn thành tựu i thánh giác trên đường đưa cho trợ giúp lớn vô cùng nữ nhân tại chu nguyên giác đạt đến thành giác mà nàng tự thân thoát khỏi lý ra sau đó liền hoàn toàn mai danh nhận tích thế giới cái này biến hóa cực lớn tựa hồ cùng nàng cũng không còn quan hệ trong khoảng thời gian này nàng trải qua thư giãn thích ý khắp thế giới du lịch nhìn lượt đủ loại phong cảnh cùng di tích cổ nhưng cái này cũng không phải cuộc sống nàng m u ố n thế giới chính vào cải biến cực lớn tại cái này nguy cơ to lớn cùng biến đổi trước mặt nàng cũng không muốn tiêu diêu tự tại cũng không cách nào chân chính làm đến tiêu diêu tự tại nhưng mà trong nội tâm cái kia không biết âm thanh lại vẫn luôn đang để cho nàng đợi chờ mà bây giờ chờ đợi tựa hồ cuối cùng đạt tới phân khối bây giờ chính là như lời ngươi nói lúc thích hợp mà làm cái gì bây giờ lại là lúc thích hợp lý thanh tuyển tại trong lòng mình mặc n i ệ m bởi vì có người dâng lên không hợp quy củ ý niệm hơn nữa đang ở bắt đầu thi hành không hợp quy củ kế hoạch đối với một cái có được cùng loại nhân thể tự mình phòng ngự miễn dịch cơ chế khổng lồ thân thể tới nói không hợp quy củ liền đại biểu cho phòng vệ khởi động mà phòng vệ bị khởi động mới có thể sinh ra tương ứng ảnh hưởng cùng lực lượng mà chúng ta mới có thể đủ có cơ hội mượn này vận dụng này bộ phận lực lượng trong lòng cái thanh âm kia chậm d ã i nói ta không phải là rất rõ ràng lý thanh t u y ề n biểu thị chính mình nghe như lọt vào trong sương mù không hiểu cũng không quan hệ ta sẽ chỉ bảo ngươi để cho ngươi minh bạch cỗ lực lượng kia đến tột cùng là cái gì cái thanh âm kia nói ngươi muốn dạy dỗ ta nắm giữ giống như ép cấp cá thể cường đại như vậy sức mạnh lý thanh tuyền hai mắt sáng lên nói không cũng không phải có lực lượng kia không thể khiến cho ngươi cơ thể tăng trưởng một phần sức mạnh cũng sẽ không để ngươi nắm giữ cường hãn lực công kích lực p h o n g ngự để cho ngươi trở nên như gió vậy nhanh nhẹn cái thanh âm kia phủ định nói vậy ngươi muốn dạy dỗ ta đến cùng là cái gì lý thanh tuyền càng nghe càng nghi hoặc ta muốn dạy bảo ngươi là như thế nào trông thấy ngươi phải biết là một nhân loại cá thể tới nói ngươi là hết sức đặc thù tồn tại cái thanh âm kia nói đặc thù ở đâu lý thanh tuyền tò mò hỏi trên thực tế ngoại trừ xuất thân túc trực bên linh cứu nhân thế nhà nắm giữ chút ít mỏng huyết mạch chi lực để cho thân thể của nàng trở nên khỏe mạnh hơn năng lực khôi phục so với người bình thường càng mạnh hơn một chút bên ngoài nàng không có phát giác chính mình có quá nhiều khác hẳn với thường nhân chỗ n g ư ơ i chỗ đặc thù ở chỗ ngươi có thể cùng ta đối thoại cái thanh âm kia không cảm tình chút nào nói ta chỗ đặc thù ở chỗ có thể cùng ngươi đối thoại lời nói này thật đúng là không biết xấu hổ đến cực h ạ n a lý thanh tuyền nhịn không được ở trong lòng trừng ậ y ngươi sẽ minh bạch lời của ta bây giờ về đến phòng chúng ta có thể bắt đầu cái thanh âm kia nói nhanh như vậy đối với đối phương chuyển biến lý thanh tuyền cảm thấy hết sức kinh ngạc bất quá nàng đợi chờ ngày này đã rất lâu bây giờ cuối cùng đến tự nhiên cũng không kịp chờ đợi nàng đơn giản thu thập một chút vật phẩm của mình tiếp đó từ trên ghế nằm đứng lên tới nhanh chóng hướng về chính mình bờ biển dân túc đi đến nàng rời đi để cho trên bờ biển lập tức thiếu đi một đạo tịnh lệ phong cảnh rất nhiều nam tính cũng nhịn không được cảm thấy một hồi thất lạc về đến phòng nàng khóa trái cửa lại phụ lên thỉnh không q u ấ y dày lệch bài tiếp đó đem màn cửa kéo lên hết thể chuẩn bị ổn thỏa mở miệng hỏi sau đó muốn làm như thế nào ngủ cái thanh em kia đơn giản sáng tỏ nói ngủ lý thanh tuyền nghi ngờ lặp lại sắp thực nói nằm mộng cái thanh âm kia tiếp tục nói thế nhưng là ta bình thường giấc ngủ rất tốt cơ bản sẽ không nằm mơ lý thanh tuyền có chút hơi khó nói là người liền sẽ nằm mơ giữa ban ngày ý thức của người cho dù ở ngủ mơ thời điểm cũng sẽ không n g ừ n g tắt bằng không nhân thể cơ năng liền sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí tử vong khi n g ư ờ i ý thức tự chủ rơi vào trạng thái ngủ say vô ý thức đại não từ trường vận hành sinh ra mậu cảnh quá mức lộn xộn cùng dễ hiểu không cách nào sinh ra hữu hiệu ký ức cho nên ngươi sẽ cảm thấy chính mình không có nằm mơ giữa ban ngày đơn giản tới nói chính là ngươi làm nhưng mà ngươi không thể nhớ kỹ mậu cảnh cái thanh â m k i a n ó i thế nhưng là vì cái gì cần nằm mơ giữa ban ngày lý thanh tuyến hỏi ý thức là một loại từ trường hơn nữa là một loại hết sức đặc thù từ trường muốn chân chính hiểu rõ cùng rèn luyện nó cũng không phải một chuyện dễ dàng mà đối với nhân loại tới nói hiểu rõ tự thân ý thức từ trường đồng thời đối với loại này từ trường tiến hành lợi dụng trắng cảnh chính là mậu cảnh từ xưa đến nay cảnh trong mơ ở cổ xưa thần thoại truyền thuyết ở cổ xưa tu hành hệ thống bên trong đều chiếm cứ độc đáo địa vị là nhân loại vô số năm cũng không từng gởi bỏ bí ẩn có người cho rằng mộng cảnh là nhân loại cùng tự nhiên sức mạnh không biết câu thông cầu đ ố i ở trong giấc mộng người có thể cùng không biết linh tiến hành c â u thông liền xem như người bình thường ở trong giấc mộng cũng có thể là thu được một ít gợi ý một dạng thấy trước hoặc thu được không biết giải đáp giống như hiện nay nhân loại ủy vào nhất khoa học ở tại con đường phát triển bên trên một chút cực kỳ trọng yếu nghiên cứu đột phá từ nơi sâu xa đều cùng mộng có liên quan đặc biệt đối với ngươi dạng này có thể cùng ta câu thông tồn tại giấc mơ của ngươi càng có giá trị cùng tiềm lực nó có thể trợ giúp ngươi trông thấy cái thanh em kia chậm rãi nói tới mộng cảnh lý thanh tuyền t h ấ p g i ọ n g tự nói nàng chưa bao giờ biết trên thế giới lại còn có tu hành như vậy mộng cảnh lại còn có lấy trọng yếu như vậy tác dụng bất quá nàng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng lại cảm thấy mộng cảnh tựa hồ chính xác vô cùng thần kỳ nó có thể dẫn dắt chúng ta lãnh hội chưa bao giờ lãnh hội qua phong cảnh có thể mang bọn ta trông thấy chưa bao giờ nhìn thấy sự vật chân thực quái dị kỳ lạ thậm chí kinh khủng có lẽ ở trong giấc mộng chúng ta có thể nhìn đến càng nhiều không giống nhau huyền bí ta muốn làm thế nào lý thanh tuyền hỏi đi đến trên giường tìm một tư thế dễ chịu nằm xuống cái thanh âm kia vang lên lý thanh tuyền đi theo làm theo ở trên giường nằm xuống đóng lại cặp mắt của ngươi từ mũi chân của ngươi bắt đầu cảm thụ thân thể của ngươi tại từng đoạn hoàn toàn bung lỏng giống như là một bãi vũ cát một lần một lần nhẹ nhàng liền phảng phất có một cỗ dòng điện ở trên người của ngươi nhẹ di động bung lỏng ý thức của ngươi hoàn toàn tầng sâu bung lỏng đ ừ n g đi nghị quá nhiều liền nghĩ tượng dưới thân thể của ngươi không phải một cái giường mà là một vũng nước ý chí của ngươi giống như t h á c nước này chậm rãi tan ra mà thân thể của ngươi đang tại trong cực độ bung lỏng chậm rãi chìm vào trong nước không ngừng chầm xuống không ngừng chầm xuống chung q a n h của ngươi một vùng tăm tối nhưng ngươi cũng không cảm thấy sợ hãi thủy l à ấm áp hô hấp cũng không có bị hạn chế loại cảm giác này để ngươi cảm thấy cực độ thoải mái dễ chịu giống như là sinh mệnh một lần nữa về tới cùng rốn dòng chơi ở mẫu thân trong bụng lộ dịp cách ngươi đi xa hôn độn tại chúa tể ý chí của ngươi nhưng ngươi cũng không mê mang ngươi biết ngươi cuối cùng rồi sẽ tỉnh lại tại một cái m ộ n g ảo thế giới cái kia không biết âm thanh tại lý thanh tuyền bên thai chậm rãi vang lên vô cùng lưu h ò a giống như có một loại nào đó thôi miên ma lực q hai chương bốn trăm linh chín thuần trắng vốn là không có chút nào bối rối lý thanh tuyền tại cái thanh em này dẫn đạo phía dưới toàn thân dần dần hoàn toàn buông lỏng kèm theo trong thanh âm dẫn đạo nàng cảm giác ý chí của mình đang chậm rãi chìm vào ấm áp trong nước hát cám bao quanh nàng ý chí của nàng dần dần ở vào trong h o à n g hốt bên hai c h u y ể n đến giống như văn h minh lại giống như âm nhạc âm thanh nàng tự hồ đang tạ i dần dần tiếp xúc một cái cho tới bây giờ chưa từng tiếp xúc qua rượu cảnh loại kia trước nay chưa có cảm giác thần bí cùng cảm giác thư thích để cho nàng cảm thấy sâu đậm mê say đông đông nhiên thân thể của nàng cảm nhận được một loại chấn động nhẹ nhẹ đang không ngừng chấm xuống trong quá trình nàng tự hồ cùng đáy nước xảy ra va chạm trong chấp nhoáng này chấn động trong chốc lát để nàng từ loại kia chìm đắm trong trạng thái giật mình tính giấc đ ỗ n g nhiên mở ra cặp mắt của mình trong mắt của nàng lộ ra một tia thần sắc bất khả tư nghị bởi vì lúc này bây giờ xuất hiện ở trước mắt nàng nơi nào vẫn là giàn kia ấm áp dân túc cái này hoàn toàn giống như là một thế giới khác bên trên bầu trời lơ lửng mặt trời màu vàng chân trời nổi lơ lửng thất thải tường vân trên mặt đất là một mảnh xanh nhạt mặt cỏ nơi xa tùy ý điểm suýt lấy giống như cây rong tầm thường màu vàng kim nhạt cây cối tại trên bãi cỏ còn lao vụt lên một chút lý thanh tuyền chưa bao trắng đoán lông tóc trên đầu mọc lên sừng thú một đôi trắng đoán hai cánh n ú t ở bên cạnh tựa như lúc nào cũng có thể tùy ý mở rộng đây là trong hiện thực căn bản vốn không tồn tại sinh vật u nhị còn ở đây thật là giấc mơ của ta trong lúc nhất thời kinh ngạc rung động các loại cảm xúc tràn ngập lý thanh tuyền tâm linh tại loại này rung động cảm xúc phía dưới nàng trợn phát hiện toàn bộ ngộng cảnh thế mà bắt đầu xuất hiện rung động dữ dội ẩm ẩm đại địa xuất hiện vết rách trên bầu trời đá mây tại băng tán ăn quả xanh ù nhị còn bắt đầu hốt hoảng dương cánh bay lên bầu trời hết thạy đều tựa như đang sụp đổ để cho tâm linh của ngươi bình tĩnh trở lại thế rất nhưng như yếu là đại điệu n này, g lúc một chấn t h lại động đình chỉ nhưng mà trên mặt đất nước ra cùng bừa bộn lại không có có thể chữa trị đây là giấc mơ của ngươi chạm đến đại điệu tưởng tượng thấy bọn chúng đang khép lại cái thanh âm kia lần nữa cấp ra chỉ thị lý thanh tuyền chậm rãi ngồi xuống thân chạm đến mặt đất đại đ ị a rất nhanh khép lại bầu trời khôi phục n g u y ê n dạng ưu nhi còn cũng từ đằng xa một lần nữa bay trở về lúc này nàng mới chậm rãi xoay người hướng phía sau mình nhìn lại lần này cũng là nàng lần thứ nhất thấy được nội tâm cái kia nói thanh em thần bí thực thể hình tượng đó là một cái từ bạch quan g tạo thành nhân loại hình tượng không có r ơ i tính đặc thù cũng không có ngũ quan đặc thù vẹn vẹn chỉ là có một cái đại khái hình người người đến tột cùng là người nào mặc dù biết không chiếm được đáp án nhưng lý thanh tuyền vẫn là không nhịn được lần nữa đặt câu hỏi ta nói qua ta là một cái người dẫn đạo đối với thế giới này tới nói ta là hữu ích tia sáng hình người nói lý thanh tuyền trơ mặc nàng cũng không biết lời này rốt cuộc là thật hay giả bây giờ ngươi cũng đã minh bạch mộng cảnh thần kỳ ở trong giấc mộng ngươi chính là phảng phất chúa tể tầm thường tồn tại ngươi có thể phi ở chân trời ngươi có thể sáng tạo lục địa cùng hải dương thậm chí có thể tạo ra ngươi quen thuộc hình tượng tia sáng hình người nói nghe được đối phương lý thanh tuyền trong lòng hơi động chỉ thấy bước chân nàng bỗng nhiên hướng mặt đất đạp một cái tưởng tượng thấy tự bay liệm tại không chung bên trong thế là nàng liền giống như là thoát ly sức hút trái đất bay ở trên không lơ lửng tại vạn mét không chung nàng xem thấy minh mông vô bờ lại có vẻ có chút đơn điệu mặt đất bắt đầu thử đem đại điệu phân liệt tạo thành từng cái độc lập bản khối đồng thời tại những này bản khối ở giữa bủ khuyết đại lượng nước biển để bọn chúng trở thành lục địa loại này như tạo vật chủ tầm thường thể nghiệm để cho lý thanh tuyền cảm thấy vô cùng mới lạ nàng không ngừng cải biến hết thể chung quanh chơi đến quên cả trời đất đến cuối cùng nàng thậm chí đã sáng tạo ra một cái sống sót tồn tại vóc người cao lớn anh tuấn bề ngoài khoan hậu bà vai ánh mắt lãnh đạo h o c h o c h o c lý thanh tuyền hướng về phía cái kia tồn tại quyền đấm cướp đá trong miệm còn phát ra hỉ hỉ tiế không nghĩ tới ta còn có thể có đánh ngươi một ngày a lý thanh tuyền nhìn trên mặt đất cái kia sưng mặt sưng mũi chu nguyên giác vui vẻ nói bất quá sau đó lại cảm giác được một hồi thẻ nhạt vô vị ngộng cảnh dù sao chỉ là ngộng cảnh trong này hết thể đều là giả đều chẳng qua là bản thân tưởng tượng bật được, được xem ra ngươi cũng phát giác tại loại này phổ thông trong ngộng cảnh tất cả mọi thứ cũng là giả tạo dù cho ngươi giống như tạo vật chủ chỉ cần ngươi một khi tỉnh lại hết thể liền đều sẽ tiêu thất cái ánh sáng đó hình người xuất hiện lần nữa tại lý thanh tuyền sau lưng nói cho nên đó cũng không phải ta muốn dạy bảo ngươi đồ vật ta và ngươi nói qua ý thức là một loại đặc từ trường, nếu là loại đây ặ hết hảy cũng là ý thức của bọn hắn từ trường tại cảnh trong mơ trạng thái đặc thù phía dưới ngẫu nhiên cùng ngoại giới từ trường lẫn nhau liên hệ sau đó sinh ra kết quả mà cái này chính là ta muốn dạy bảo ngươi trông thấy tia sáng hình người chỉ chỉ chính mình sáng lên đầu nói không phải trông thấy càng nhiều vật kỳ lạ mà là trông thấy một ít đặc thù tin tức giờ khắc này có tự mình lĩnh hội lý thanh tuyển cuối cùng có chút có thể minh bạch cái này thần bí tia sáng hình người ý tứ hắn muốn dạy bảo chính mình đại khái chính là lấy ý thức bắt giữ những tin tức này phương pháp xem ra ngươi cuối cùng cũng có lý giải bất quá muốn cùng những thứ này từ trường sinh ra liên hệ cũng không phải một chuyện dễ dàng hoặc có lẽ là nếu như chủ động đi làm sẽ đối mặt với nguy hiểm cực lớn bởi vì đối với nhân loại bình thường tới nói ý thức của các ngươi từ trường là mười phần yếu ớt bất kỳ một điểm x u n g kích cũng có thể dẫn đến ý thức từ trường thay đổi đó là so tinh thần tật bệnh càng đáng sợ lại không thể đoán trước thay đổi cho nên lấy nhân loại thân thể Đi b ắ trên g thế giới này đã từng có hai tên cường đại cổ đại anh hùng am hiểu sử dụng ngộng cảnh sức mạnh một trong số đó là cổ đại anh hùng ly lung nguyệt mộng cảnh một cái khác nhưng là cổ đại anh hùng bạch thuần trắng mộng cảnh đem so sánh tới nói ly mộng cảnh là bản thân mộng cảnh dị hóa có cực mạnh tính chất biệt lập dù cho cái k i a cỗ từ trường khổng lồ bây giờ vẫn như c ũ tràn ngập tại thế giới bầu trời ngươi cũng không khả năng lợi dụng nhưng một cái khác bạch thuần trắng mộng cảnh nhưng là hội tụ khổng lồ chúng sinh ý chí khai phóng hình mộng cảnh cái k i a mộng cảnh có thể làm cho ngươi mượn dùng đến đầy đủ lực lượng mà ta sẽ dẫn đạo ngươi tìm được tiến vào cái tia phiến mộng cảnh chìa khóa tại trong cái m ộ n g cảnh này ta có thể thu được dạng sức mạnh gì lý thanh tuyền là lần đầu tiên nghe được cái tên này ngươi cũng không thể từ trong thu được sức mạnh bởi vì ngươi cũng không phải là bạch hậu duệ nhưng mà cái kia có thể mượn nhờ cái kia phiến trong m ộ n g cảnh một vài thứ đến giúp đỡ ngươi lẩn tránh câu thông ngoại giới từ trường nguy hiểm tia sáng hình người thản nhiên nói như vậy ta muốn như thế nào mới có thể tìm được chiếc chìa khóa kia lý thanh tuyền hỏi trên thực tế chìa khóa ngay tại ta chỗ này tia sáng hình người chậm rãi mở ra mình bàn tay một đoàn cực kỳ trói mắt ánh sáng màu trắng đoàn xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn từ nơi này quang đoàn bên trong lý thanh tuyền cảm nhận được một loại ấm áp thiện lương cảm giác thân thiết đây chính là thông hướng thuần trắng ngộng cảnh chìa khóa lý thanh tuyền tò mò nhìn tia sáng kia đoàn hỏi nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói n à y phải nói là thuần trắng ngộng cảnh ý thức tần đoạn ngươi có thể lý giải vì nào đó tọa độ sự vật lấy ý thức tiến vào người khác ngộng cảnh trên thực tế cũng là một loại từ trường câu thông quá trình song phương ý thức từ trường đạt tới nhất trí thế là tư tưởng bằng tần liền sẽ xu thế cùng có thể tiến hành tâm linh câu thông phật môn tha tâm thông chính là tương tự kỹ xảo tia sáng hình người nói ta hiểu được kỳ thực giống như là radio c ầ bất quá thuần trắng trong ngộng t cảnh nhận chứa từ trường sức mạnh quá mức cao cấp tương đối như thế nó tự nhiên tản ra ý thức băng tần cũng ở vào trước mắt nhân loại không cách nào chạm độ cao dù cho một ít cường giả có thể quan trắc đến cũng không cách nào chân chính chạm đến bởi vậy mặc dù có cọc tiêu tiếp xúc thuần trắng ngộng cảnh băng tần độ khó hạ xuống thấp nhất nhưng mà muốn chân chính mở ra cánh cửa kia thì cần muốn ý thức của ngươi ít nhất có thể đủ nhẹ thao túng cọc tiêu bất quá đối với ngươi mà nói cái kia hẳn là không phải việc khó gì nói xong tia sáng hình người bàn tay hơi hơi rối ra trong tay cái kia thuần trắng chùm sáng liền bay ra chậm rãi rơi vào lý thanh tuyền trong tay khi ngươi có thể ở trong giấc ngộng đem cọc tiêu tạo ra trở thành chìa khóa liền có thể mở ra thông hướng thuần trắng n g ộ n cảnh môn hộ cái này cũng là trong khoảng thời gian này huấn luyện chủ đề ta lại trợ giút ngươi mau sớm hoàn thành quá trình này. Tia sáng hình người nói, lý thanh tuyền nhìn xem trong tay lơ lưng ánh sáng màu trắng đoàn cảm thụ được sức mạnh trong đó hơi hơi trầm mặc mở miệng hỏi ngươi đến cùng muốn ta làm những gì còn có ngươi đã từng nói số mệnh ta nói qua ta là một tên người d ẫ n đạo ta tồn tại mục đích là trợ giúp trên viên tinh cầu này sinh mệnh càng thêm phồn vinh càng thêm cường đại nhưng trên thực tế phần lớn thời gian bị giới hạn một loại nào đó ước thúc ta chỉ có thể xem như một cái người quan sát l ặ n g lặng nhìn thế giới này biến hóa chỉ có phát sinh không tuân theo một loại nào đó ước thúc cơ chế sẽ đối với thế giới tạo thành chân chính hủy diệt tính ảnh hưởng thời điểm ta mới có thể tại phạm vi có hạn bên trong hoạt động đối với thực tế thực hiện ảnh hưởng tia sáng hình người nói n g h e đến đó lý thanh tuyền chợt nhớ tới trong gia tộc mình một chút truyền thuyết từ nơi này thần bí tia sáng hình người trong giọng nói nàng không khỏi sinh ra một loại nào đó ngờ tới chẳng lẽ ngươi chính là địa cầu hoặc có lẽ là tự nhiên nàng thân sắc chấn động hỏi cũng không phải nhưng cũng không phải hoàn toàn không phải ước chừng tại sáu ngàn năm trước một chút dị loại xâm nhập để cho tràn ngập trên bầu trời địa cầu một loại nào đó khổng lộ từ trường tụ tập sinh ra ứng tích phản ứng sau đó bởi vì dị loại trên địa cầu diện tích lớn hủy hoại đối với tự nhiên pháp tắc tạo thành phá hoại cực lớn ở dưới loại tình huống này giống như bị tế bào ung thư ăn mòn cái k i a cỗ từ trường khổng lồ tụ tập bản năng làm ra hướng đối mà ta đang sinh ra tại niên đại đó sau đó tại ta dưới sự thao túng toàn bộ địa cầu bắt đầu đối với tế bào ung thư phản công đồng thời có tính cách tạm thời ngăn chặn lại ốm đau tia sáng hình người không có bất kỳ cái gì cảm tình nói lấy được tia sáng hình người thừa nhận lý thanh tuyền trong mắt khó mà ức chế thoáng qua một tia trần kinh nàng mặc dù biết cái này tia sáng hình người lai lịch nhất định mười phần bất phản nhưng không có nghĩ đến thân phận của đối phương thế mà đáng sợ như vậy ý chí thế giới hóa thân cho nên tổ tiên của ta còn có tất cả cổ đại anh hùng đều là người sáng tạo lý thanh t u y ề n khiếp sợ hỏi không cổ đại anh hùng xuất hiện là rộng rãi từ trường địa cầu tập hợp sản phẩm bọn hắn trời sinh liền có có vượt qua t h ư ờ n g nhân tiềm lực cùng năng lực đây là địa cầu chọn lọc tự nhiên không liên quan gì đến ta tại trong đây hết thảy ta chỉ là tại thời điểm thích hợp dạy bảo hoặc dẫn dắt bọn hắn học xong sử dụng tự thân có sẵn sức mạnh cho nên ta mới có thể nói ta là một cái người dẫn đạo mà cũng không phải là chân chính người sáng tạo nếu như đem từ trường địa cầu tụ tập so sánh là thần như vậy ta đại khái chỉ có thể xem như phụng dưỡng thần hèn bọn tôi tớ tia sáng hình người nói đã ngươi vẫn luôn tồn tại vì cái gì còn trơ mắt nhìn thiên ma khôi phục lý thanh tuyến hỏi ta không phải là người sáng tạo thiên ma bị cổ đại anh hùng phong ấn sau đó đồng dạng phát g i á c những thứ này đ ố n g nhiên thu được lực lượng khổng lồ cá thể sau l ư n g tồn tại cho nên những năm này bọn hắn một mực vận dụng vô cùng phương thức h u y ể n chuyển tiến hành kế hoạch núp trong bóng tối chậm chạp lạc yên không tiếng động thôi động thế giới phát triển nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói bọn hắn cũng không có làm g a đại quy mô xúc xúc động từ không có quyền điều động bất kỳ sức mạnh hơn nữa cho dù là cổ đại anh hùng cũng không cách nào chân chính tiêu diệt những kẻ xâm lấn này mà lấy từ trường địa cầu sức mạnh muốn đắp nặn ra siêu việt những cái tia cổ đại anh hùng tồn tại đã là chuyện không thể nào bởi vì đây đã là viên tinh cầu này có thể cầm ra được lực lượng mạnh nhất mà có lực lượng này trên thực tế dĩ thất bại tia sáng hình người nói như vậy ngươi bồi dưỡng ta là muốn đem ta tạo thành mới cổ đại anh hùng lý thanh tuyên hỏi ngươi vẫn không rõ sao cổ đại anh hùng là thất bại sản phẩm dựa vào viên tinh cầu này bọn hắn lực lượng cực hạn cũng ắt sẽ bị cái này một nhà tu gó bó coi như ngươi trở thành cổ đại anh hùng thì có ích lợi gì kể từ lần trước phòng ngự thất bại ta liền đã ý thức được điều này dựa vào địa cầu như vậy cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành sao trời dưới người mạnh nhất chỉ có dựa vào chính mình mới có thể siêu việt vùng trời này gò bó ngươi c u n g thiên không phải thiên có thể ép người mà là người có thể thắng thiên ngươi mới hẳn là cái thời đại này nhân vật chính ta sẽ không bồi dưỡng ngươi trở thành chiến đấu thiên tài ta chỉ hy vọng ngươi có thể phụ trợ c o i lời này trải qua cái này một nạn quan còn có cái này một nạn quan sau lưng khả năng này tồn tại càng đại nguy cơ tia sáng hình người ngẩng đầu nhìn về phía trong ngộng cảnh thất thải bầu trời ngựa khí tràn đầy một loại nào đó mờ m ị n q hai chương bốn trăm mười một mở ra ta hiểu được nhưng ngươi vì cái gì lại sẽ nói chu nguyên giác là ta số mệnh lý thanh tuyền nghi ngờ hỏi có chút chân bảo dù cho t r ô n giấu ở trong bụi bặm cũng vẫn như cũ sẽ như thế l o a mắt kỳ thực cũng không tồn tại cái gì số mệnh chỉ là ta tại một lần tình cờ phát hiện trên người hắn tán phát khác tia sáng loại kia vượt qua thường nhân ý chí thế là để ngươi từ trong đẩy một cái mà thôi tia sáng hình người nói ngươi lừa g ạ ta lý thanh tuyền hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một mắt mười phần không cam lòng nói sự thật chứng minh ánh mắt của ta cũng không có sai bây giờ người kia đã trưởng thành lên thành ảnh hưởng toàn bộ thời đại cùng tộc q u a nhân n vật ý chí hắn không chỉ có sẽ vì hắn tự thân sinh mệnh mang đến n g à y lên càng đem dẫn dắt toàn bộ tộc đảng nên đón bay vọt mà ngươi xem như hiện thế duy nhất có thể cùng ta câu thông người cùng hắn dôi d á m tuyệt đối sẽ không cạn ta nói tới số mệnh chẳng lẽ có sai sao tia sáng hình người âm thanh vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh được chưa cái gì đều là ngươi định đoạt lý thanh tuyền hữu khí vô lực nói kế tiếp chúng ta muốn làm sao tiến hành huấn luyện lý thanh tuyền nhạy vọt qua vấn đề này sau đó tiếp tục dò hỏi tại đông hoa sứ đoàn lao tới bà sa quốc bảy ngày sau đó song phương cuối cùng liền liên quan hợp tác đã đặt thành hệ liệt chung nhận thức bà sa quốc tại buổi họp báo bên trên biểu thị sẽ cùng đông hoa khai triển xâm nhập hợp tác sau đó đông hoa quốc mượn cơ hội này tại hợp tác đặt thành hôm sau tổ chức buổi họp báo tuyên bố sẽ lấy đông hoa võ đạo đại học cùng võ đạo hiệp hội làm chủ thể đơn vị thành lập nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban đồng thời đối với trên thế giới rất nhiều quốc gia phát ra mời hy vọng tại sinh mệnh phương diện khoa học khai triển càng thâm nhập hợp tác xế chiều hôm đó b ắ c sa quốc cùng bà sa quốc gần như đồng thời hưởng ứng đông hoa hiệu triệu biểu thị đúng nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban cảm thấy hứng thú hơn nữa nguyện ý cùng đông hoa cùng nhau xâm nhập người nghiên cứu loại cá thể tiềm lực cực hạn sau đó viễn đông đại lục tại ba đại quốc hiệu triệu phía dưới rất nhiều tiểu quốc cũng nhao n h a u hưởng ứng gia nhập vào nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban bên trong để cho cái này một ủy ban thanh thế càng ngày càng h ư n g người sáng suốt đều có thể nhìn ra được đây là viễn đông chư quốc vì chống lại lấy tinh không quốc cầm đầu thiên chúng liên hợp nghiên cứu ủy ban chỗ chọn lựa phương sách hoặc có lẽ là đây là vì xâm nhập chống lại thiên ma mà chọn lựa phương sách c h ố i này động tác để cho thế giới cảm thấy chất kinh thậm chí tại trên quốc tế dĩ có người đem nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban gọi là viễn đông tập đoàn mà tại ủy ban nước thành viên quốc nội cái này vừa hợp tác tổ chức thành lập cũng nhắc lên không ít c u n s ó n g có người ủng hộ có người thì phản đối cho rằng này lại b ư c lên thế giới chiến tranh cũng có người vì thế mà cảm thấy khủng hoảng chỉ sợ gây nên thế giới tính chất chiến tranh lấy xí d ồ bạ khu vực ô lì khu vực một chút nước trung lập cầm đầu đều tại khiển trách viễn đông các nước loại hành vi này nhưng kỳ lạ chính là tại phê phán đông hoa thời điểm bọn hắn cũng không hẹn mà cùng đối với tinh không quốc kết minh vấn đề tránh không nói thật sự là để cho người ta bật cười m à cùng lúc đó tại tinh không quốc quốc nội vòng thứ nhất xứ đồ kế hoạch toàn dân sàng lọc hoạt động dĩ hoàn thành hết thể có mười lăm tên may mắn thích hợp người được tuyển chọn tại tinh vân trong liên minh thuận lợi đón nhận cải tạo cùng thiên ma đã đạt thành cộng sinh những thứ này may mắn bởi vậy trở thành cường đại siêu cấp chiến sĩ có thể sử dụng đủ loại có thể xưng huyễn khốc năng lực hơn nữa gia đình của bọn hắn cũng bởi vậy bị cải biến vận mệnh nhanh chóng hoàn thành giai cấp kéo lên nhưng trên thực tế bị mơ mơ màng màng dân chúng không biết là những thứ này thích hợp người bản ngã ý chí trên thực tế đều đã bị thiên ma thốn vệ những thiên ma này chẳng qua là y theo ác mộng tiến sĩ mệnh lệnh vận tải đóng vai lấy bọn hắn nhân vật tự nhiên nắm giữ túc chủ trí nhớ bọn hắn diễn thiên y vô phùng thế là loại này so g ú p chúng sổ số càng thêm kích thích tuyển bạc triệt để dẫn nổ dân chúng cầu nhiệt vòng thứ hai xứ đồ kế hoạch tuyển bạc trong nháy mắt mở ra tinh không quốc chính phủ tỷ lệ ủng hộ sáng tạo thậm chí tại bọn hắn cố ý tuyên truyền phía dưới đem đông hoa các nước tạo thành nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban tạo thành tàn bạo vô nhân đạo thí nghiệm tổ chức đồng thời tại trong dân chúng tàn l o ạ i này tổ chức sẽ ảnh hưởng nhân loại cùng trời chúng hài hòa c h ú n g sống ảnh hưởng hai cái giống loại ở giữa hữu hào quan hệ trở ngại tân tiến sinh mệnh kỹ thuật phát triển thêm một bước ảnh hưởng xứ đồ kế hoạch tiến hành cái này khiến tinh không quốc cùng nước đồng minh bên trong dần dần dâng lên một cỗ cựu thị viễn đông tập đoàn cảm xúc khác biệt lập trường quốc gia tại trên thế giới quan hệ càng ngày càng trở nên gây gắt mùi thuốc súng cũng càng ngày càng đấm hơn nhưng ở loại tình huống này, song phương tại không có tìm được phù hợp điểm vào dưới tình huống coi như tương đối khắc chế không có phát sinh càng nhiều trên mặt nỗi xung đột nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cái thùng thuốc súng này sớm muộn cũng sẽ bị dứt bạo bây giờ chẳng qua là thiếu khuyết một cơ hội nửa tháng sau lý thanh tuyền bản thân trong n ộ ậ cảnh một đoàn hừng hực bạch quang trôi lơ lửng ở lòng bàn tay của nàng nàng lông mày níu chặt trong mắt h i ể n lộ ra vẻ ngưng trọng cùng khẩn trương lực chú ý của nàng cực độ tập trung thử nghiệm vận dụng người dẫn đạo dạy cho nàng xoay tròn phương pháp đi thay đổi trong tay cái quang đoàn kia hình dạng ánh sáng màu trắng đoàn hơi run dày t ạ i ý chí của nàng điều khiển phía dưới bắt đầu xuất hiện nhỏ nhẹ biến hình sau đó tại từ từ trong chấn động hình thái thay đổi càng ngày càng kịch liệt cuối cùng ẩn ẩn hiện ra một thanh cổ điện chìa khóa hình dạng còn kém một điểm cuối cùng lý thanh toàn cắn răng đem hết toàn lực đi làm r y rủa màu trắng quan g đoàn yên ổn xuống dưới cuối cùng nàng tự h ồ chạm đến cái nào đó tiết h điểm màu trắng quan g đoàn thả ra tia sáng nhanh chóng thu liễm cuối cùng một thanh màu trắng chìa khóa từ không trung bên trong rơi xuống đến nàng trên tay thành công lý thanh tuyền ánh mắt lộ ra một tia mừng rỡ nửa tháng v ẫ người h ơ dẫn đạo nói với nàng bây giờ ta muốn làm thế nào lý thanh tuyền hỏi người cần một cánh cửa tùy tiện cửa gì sau đó dùng cái chìa khóa này đem cánh cửa kia mở ra người dẫn đạo nói chỉ đơn giản như vậy lý thanh tuyền hơi kinh ngạc hỏi đúng người dẫn đạo gật đầu một cái lý thanh tuyền hơi suy xét phất phất tay ở trong giấc ngộng vô căn cứ đắp nạn ra vỗ một cái cao lớn q hai n chương bốn g n trăm một ít bảo tàng c mươi hai thủy tổ chi huyết một mảnh xương mù xám ác mộng trong phòng ác mộng tiến sĩ ngồi ở xương mù xám trên ngai vàng hắn hậu duệ trực hệ hôi mình đang vô cùng cung kính lửa quỳ tại trước mặt vun xương toạ thế giới cách cục cho tới bây giờ dĩ cơ bản định hình lại sau này chờ đợi chúng ta đã không có đầy đủ thời gian phía trước giao cho mười sứ đồ kế hoạch có hay không tiến triển chúng ta nhất định phải nhanh chóng khóa chặt khác mấy tên kia phong ấn vị trí bắt đầu hành động ác mộng tiến sĩ chậm rãi đối với hôi minh nói trước đây không lâu mười sứ đồ kế hoạch d ĩ có nhất định tiến triển tại tinh không quốc quốc nội ta đã tìm được một cái thích hợp phối hợp giả bây giờ đang chuẩn bị đối với người này khai triển thay thế kế hoạch e rằng cần ngài tự thân vì hắn tiến hành huyết mạch b ằ n chú hôi minh cung kính đối với ác mộng tiến sĩ nói A, á、si、bởi vì chủng tộc màu da cùng xuất thân riêng cớ hạn dợ hữu một đời trải qua cũng không hạnh phúc thậm chí có thể nói là học bếp trước đây không lâu hắn chịu đến bằng hữu mê ệ hoặc dốc hết gia sản chuẩn bị cùng bạn hùn vốn lập nghiệp kết quả bằng hữu quên tiền đạo tẩu đến nay không thấy tăng hơi gia đình của hắn cũng bởi vậy bước đi liên tục khó khăn hắn cùng thê tử của hắn bởi vậy mâu thuẫn không ngừng tại trước đây không lâu ly hôn n u ô i dưỡng không đến một ư ơ i tuổi lớn nhi tử nhiệm vụ quan trọng bởi vậy rơi vào trên người hắn hắn không hận thê tử của hắn cũng chưa từng có nhiều phàn nàn mỗi người đều có lựa chọn hạnh phúc quyền lợi thê tử của hắn cũng không ngoại lệ húng chi gia đình tình cảnh hôm nay vốn là hắn tạo thành hắn hẳn là gánh vác lên tương ứng trách nhiệm bất quá hắn cũng không có vì vậy từ bỏ sinh hoạt một bên làm lấy khổ cực nhất khổ lực công tác một bên chật vật duy trì lấy gia đình sinh kế cung cấp hải tử tiếp tục gọi là khi hạnh phúc tới góc ử a nhân vật chính tình huống lúc đó so với hắn thê thảm hơn hơn nhưng đối phương vẫn như cũ kiên trì được đồng thời cuối cùng lấy được thành công hắn tin tưởng chỉ cần mình cố gắng sinh hoạt một ngày nào đó hạnh phúc sẽ một lần nữa b u ô n g xuống trên đầu hắn mà bây giờ giấc mộng này tựa hồ thật sự thành sự thật hắn cơ hồ không dám tin tưởng chính mình chẳng qua là hưởng ứng phía chính phủ hiệu triệu đi làm một lần kiểm tra kết quả tại trong vòng thứ hai xứ đồ kế hoạch t u y ể n b ạ n hắn thế mà được tuyển chọn cái này so với thế kỷ thưởng lớn càng rung động tin tức lập tức đem hắn n ệ n đến đầu ó c trong váng trong nháy mắt cũng dẫn đến cuộc sống của hắn đ nguyên bản nhân viên tạp vụ thậm chí là công trường lao bản đều đối hắn trở nên vô cùng cung kính thậm chí có chút kính sợ cùng b ị n h n u ậ cái kia lúc nào cũng thúc giục tiền thuê nhà ngôn ngữ khắc bạc chủ thuê nhà trước tiên liên lạc hắn âm thanh vô cùng hòa ái cùng thân thiết hơn nữa biểu thị nguyện ý vì hắn giảm miễn tiền thuê nhà nhi t ử trường học lao sư cùng tầng quản lý cũng gọi điện thoại tới biểu thị sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng con của hắn thành phố truyền thông phỏng vấn hắn ở mảnh này còn trường vận cùng cùng mệnh của hắn liền h như tầm h vậy xảy ra cải biến cực lớn mà hết thẻ này đều đến từ sứ đồ kế hoạch ở trên internet xem như người được lợi hắn trở thành sứ đồ kế hoạch cuồng nhiệt nhất người ủng hộ cũng là tích cực nhất tuyên truyền giả ngay tại hôm nay phía chính phủ lần nữa liên lạc hắn biểu thị muốn vì hắn hoàn thành sau cùng cộng sinh giải phẫu như thế hắn là sẽ trở thành một cái chân chính tân nhân loại nắm giữ vượt qua thường nhân năng lực từ đây thực sự trở thành nhân thượng c h i nhân khó có thể tưởng tượng ca ngợi thượng đế tay hắn cầm thanh kinh nắm vớt trước ngực thập tự giá c ả m tạ thượng đế ban ân đông đông đông đúng lúc này gia môn của hắn bị góp vang hắn giờ hiệu đình chỉ cầu nguyện xin hỏi hắn giờ tiên sinh ở nhà sao chúng ta là tinh vân liên minh nhân viên công tác ngoài cửa truyền tới một cái thâm trầm mà có âm thanh từ tính tại rốt cuộc đã đến hắn g i hít sâu một hơi sửa sang lại một cái trên người mình mặc thẳng ấu phục chậm rãi cửa trước nhà đi đến hắn nhẹ nhàng đưa tay khoác lên chốt cửa phía trên hắn biết mở cửa chính mình liền đem nên đón mới tinh nhân sinh gian g i ắ c hắn dây dụi chốt cửa môn hộ bị mở ra một đám người áo đen thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn xin hỏi là h ắ n giờ tiên sinh sao cầm đầu một cái người áo đen có điển hình người da trắng gương mặt mái tóc màu vàng l ó n g xóa cái kia trương gò má đẹp trai phía trên mang theo nụ cười ấm áp nhưng mà không biết vì cái gì đang cùng tên này người áo đen đối mặt thời điểm hắn l phát hiện thân t thể của mình không bị khống chế hướng phía trước cắt bước trên mặt hiện lên quái dị nụ cười cứng gắc chủ động vì chúng quanh vây xem kinh khiếu quảng trường đám người phất tay ở dưới con mắt mọi người đi theo hôi mình cùng một chỗ đi vào trong ghế xe xe con chậm rãi từ quảng trường lái đi tại xe con phần đôi u là đuổi theo xe con đi xa thân ảnh chỗ vang lên hoặc trúc phúc hoặc ghen tị la lên lộ ra náo nhiệt như vậy mà ngồi ở cơ thể của trong xe không cách nào nhúc nhích h à n dợ hiệu ra sức chuyển động con mắt lại chỉ có thể nhìn đến ngồi ở bên cạnh hắn hôi minh trên mặt chỗ treo không đổi mỉm cười thân thể của hắn vô cùng băng lãnh hắn đông nhiên ý thức được được tuyển chọn cũng không phải hạnh phúc bắt đầu mà là cơn ác mộng bắt đầu Thinh vân trong thí minh phòng nghi liên vân n hơn ư ư d g nữa a n h m cái này còn không phải là thông thường thiên ma chi huyết là ác mộng tiến sĩ từ đại lượng tương ứng thiên ma hậu duệ trong huyết mạch chất lọc một giọt thủy tổ chi huyết đem đối ứng thủy tổ chi huyết rót vào thích hợp ký túc thể bên trong đắp nạn da thích hợp nhất thủy tổ gửi lại thân thể hơn nữa dùng cái này tới cùng thủy tổ bản thể sinh ra đặc biệt liên hệ tiến tới tìm đến vị cổ đại anh hùng thật sâu ẩn tàng tương ứng thủy tổ phong ấn chi điện tại một loại nào đó nguy cơ bức bách phía dưới ác n g ộ n g tiến sĩ quyết định muốn sớm mở ra những cái k i a phong tỏa ác ma lồng giam q hai chương bốn trăm m ư ơ i ba nhạc viên cái k i a ác n g ộ n g tiến sĩ từ cổ đại thống trị hát châu khu vực hoàng vũ c h i chủ lạp hậu duệ bên trong rút r a thủy tổ chi huyết kèm theo khói đen xúc tu chậm rãi rót vào hạn giờ hiệu cơ thể cái kia bị trói buộc cơ thể bắt đầu kịch liệt dãy r u ộ n hạn giờ hiệu bản thân ý chí đang tại bắt đầu phản kháng cuối cùng nhưng hắn yếu ớ t ý chí lại như thế nào có thể chống cự cái tia cố lực lượng khổ tại bản thân ý thức bị hoàn toàn phá hủy phía trước từng m Con của của hắn, bạn tốt của hắn, hắn tốt đến ư như ợ c chọn chẳng cảnh, cùng tuyển thời trên điểm mừng điên hắn mạng với đối với đồ rỡ ở sứ k hoạch đ i ê của cho nước khác cùng chi ủng、hộ. Hắn há to miệng, phản phất muốn nói cho đất nước này quần cùng nhật cùng mắn chi phối người bình thường. Đến hộ. ha phất phối to đất may bị lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ một cái đạo lý trên thế giới này chưa bao giờ tồn tại cơm t r ư a miễn phí kèm theo thủy tổ chi huyết tràn vào cái tiêu phiến sương mù s á m tràn ngập ở trên thân thể của hắn khoảng không lúc này hạn dở trong đầu tiếp thu được một ít không biết tin tức cùng hình ảnh bị sương mù xám ngưng tụ đi ra để cho ta nhìn một chút hoang vu chi chủ lạc phong ấn chi địa đến cùng ở nơi nào hôi minh hiếp mắt nhìn về phía cái kia phiến từ xương mù s á m cụ hiện mà ra hình ảnh vậy thì giống như là một cái vũ trụ quan sát đồ hình ảnh không ngừng rút ngắn lục địa hải dương cây cối rừng rậm hát châu congo bà xin hôi minh nhẹ giọng đọc lên vị trí kia tên trong n g ọ cảnh c lý thanh tuyền đẩy ra thuần trắng n g ọ cảnh c đại môn vô tận bạch quang trói mắt từ trong khe cửa chiếu đi ra lý thanh tuyền cố nén loại kia trói mắt cảm giác cuối cùng đem cái kia phiến tạo hình cổ điện môn hộ hoàn toàn đầy ra dẫn vào nàng mi mắt là một cái thuần trắng thế giới đây là lý thanh tuyền ánh mắt hơi chấn động một chút xuyên th nàng thấy được từ cầu vồng tạo thành tàu lượn siêu tốc sinh động như thật ngựa gỗ đĩa quay khắp nơi đáng yêu mao nhung t h ú đông cùng với giống như rừng cây cùng hải đang sừng sức kẹo que cùng điểm tâm ngọt đây là một bức trong hiện thực căn bản khó có thể tưởng tượng thế giới nhìn qua giống như là một mảnh thuần trắng nhạc viên xem ra ngươi mở ra vị trí tượng trưng cho tuổi thơ cùng thuần chân tại thuần trắng trong ngộp cảnh phân làm rất nhiều cái khu vực mỗi một cái khu vực đều có tương ứng mỹ hảo bây giờ đi vào đi người dẫn đạo nói lý thanh tuyền gật đầu một cái một mặt hiếu kỳ đi vào trong cánh cửa trong nháy mắt nàng hoàn toàn tiến vào cái kia kỳ huyện thế giới t r u n g quanh hết thệ đều là như thế chân thật trên mặt đất mao nhung món đồ chơi bởi vì nàng đã đến mà tựa hồ sống lại đây một đám đứng lên tới vây quanh ở nàng bên người thật đáng yêu lý thanh tuyền thiếu nữ tâm phát tác ngồi sổ người xuống cầm lên một cái hùng bà bảo lấy tay nắm nuốt đối phương béo ị gương mặt gấu nhỏ trên mặt lộ ra một bức dáng vẻ bị khuất trong nháy mắt trở nên đáng yêu hơn thêm vài phần cái này có thể ăn không lý thanh tuyền đi tới cái kia dường như là dùng bánh kẹo làm thành lan can bên cạnh n g ư i thấy một loại nào đó thơ ngọt tư vị hiếu kỳ sờ s o ạ một cái đặt ở bên miệm li loại kia ngọt ngào tư vị trong nháy mắt tại vị giác nở rộ tựa hồ đem nàng mang về tuổi thơ lần thứ nhất ăn đến bánh kẹo thời điểm giờ k h ắ c này nàng cảm thấy hạnh phúc nơi này cùng một chỗ cảm giác đều cùng thật lý thanh tuyền sợ hai than nói người thể hiểu được đây chính là một thế giới khác chỉ bất qua thế giới này chỉ có thể dùng ý thức tới cảm giác k i a sáng hình người nói bên kia là cái gì lý thanh tuyền xoay chuyển ánh mắt đ ỗ n g nhiên nhìn về phía chân trời xa xa nơi đó dường như là thuần trắng ngộng cảnh chỗ sâu nơi đó bên trên bầu trời ngưng tụ một mảnh cùng thế giới này không hợp nhau sương mù màu xám nối liền đất trời tựa hồ trở thành một đạo trụ trời từng đạo bạch quang biến thành xiềng xích đem sương mù màu xám gắt gao quân quanh thiên ma mười hai thủy tổ một trong nắm giữ quỷ dị nhất năng lực trưởng quản sợ hai ác mộng c h i chủ ma đã từng hắn là cổ đại nam ấn châu địa khu kẻ thống trị hơn nữa xem như thiên ma mười hai thủy tổ bên trong tồn tại mạnh nhất hắn quản lý không chỉ chỉ có nam ấn châu còn có toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh ngộp cảnh vào lúc đó một khi mọi người rơi vào trạng thái ngủ say l người, người dẫn đạo nói nhưng cuối cùng hắn vẫn là bị phong ấn tại ở đây lý thanh tuyền nói không hắn đã thoát khốn người dẫn đạo nói ý của ngươi là lý thanh tuyền ánh mắt lộ ra thân sắc bất khả tư nghị ý chí của hắn dĩ lan tràn đến thực tế hắn là bây giờ hết thể biến động thủ phạm cho nên ở mảnh này khu vực hoạt động ngươi nhất định phải cẩn thận đừng làm ra động t ĩ n h quá lớn không nên bị hắn nhìn chăm chú bằng không kết quả chỉ sợ không phải ngươi có thể tiếp nhận người dẫn đạo lắc đầu thốt đã vậy bây giờ lý thanh tuyền dò hỏi tìm được đại biểu nguyện vọng cùng chờ đợi khu vực nơi đó là bây giờ ngươi dễ dàng nhất lợi dụng khu vực đến nôi đường đi ngươi có thể tự mình hỏi t h ă m tại thuần trắng trong ngộng cảnh hết thể đều ôm lấy thiện ý đương nhiên hết thể ác ý cũng sẽ bị cảm giác đồng thời lọt vào toàn bộ n g ộ cảnh sức mạnh áp chế cho nên ngươi không thể có bất luận cái gì ác ý nghĩ sinh ra người dẫn đạo nói ta đã biết lý thanh tuyền gật đầu một cái sau đó nàng s ờ lên tự mình ôm vào trong ngực cái kia ngu ngơ gấu mở miệng hỏi ngươi có biết hay không nguyện vọng khu vực ở nơi nào trong ngực cái kia biểu lộ bị khuất ngu ngơ gấu gật đầu một cái từ trong ngực của nàng nhảy ra ngoài những thứ khác mao nhung đồ chơi tựa hồ cũng minh bạch lý thanh tuyền ý tứ toàn bộ đều vây quanh ở bên cạnh nàng hoặc bắt dẫn theo nàng đi tới ở mảnh này tràn ngập ngây thơ chất phát trong thiên đường bảy lần q u ạ n tám lần rẽ cuối cùng lý thanh tuyền bị một đám mao nhung đồ chơi dẫn tới mặt khác một mảnh hoàn toàn khác biệt khu vực đó là một mảnh rộng lớn đất trống ở đất trống phía trên sừng xứng, xứng một đám đi mỗi cái quốc gia thần phật pho tượng những thứ này pho tượng tựa hồ có một loại nào đó thực hiện nguyện vọng năng lực mà ở này phiến đất c h ố n g bên trong quy mô nhất khổng lồ chính là hai cái đ i ề u k h á c trong đó một cái là một tôn vốn lượn dựng lên hình thái uy nghiêm thần long một cái khác nhưng là một cái hình dạng giống ấm trả tỏa ra kim sắc quang mang cổ điện ngọt đèn lộc cộc lộc cộc liền ở ngay lúc này chuyển đến hình cầu lăn lộn thanh â m một cái màu vàng trong suốt cầu trạng vật l ă n đến lý thanh tuyền bên người ở cầu t r ạ n vật trung tâm tựa hồ còn có mấy viên ngôi sao q hai chương bốn trăm m ư ơ i bốn hứa hẹn lộc cộc lộc cộc kèm theo một hồi nhẹ vang lên một cái màu vàng hình cầu trong s u ố t vật lăn đến lý thanh tuyền dưới chân nhẹ nhàng cùng nàng mũi chân va chạm mơ hồ từ khối cầu trong suốt trung tâm có thể nhìn đến mấy vì sao trạng thái sự vật đây là lý thanh tuyền ngồi sổn người xuống đem cái kia miễn cưỡng có thể một tay nắm chặt hình cầu tông lấy tinh tế t ư ở n g tận xem xét sau đó nàng lại đem ánh mắt đặt ở trên quảng trường một mảnh tia nhiều loại pho tượng trên thân ầm ầm đ ô n g nhiên quảng trường chuyển đến vang động thanh âm một cái nhìn dường như là một loại nào đó thần phật hình tượng tại pho tượng trong đám lộ ra mười phần thấp bé pho tượng phía trên bỗng nhiên xuất hiện từng đạo vết rách tiếp đó bỗng nhiên sụp、đổ. đã đầy đất biến bột thành phấn, quảng trường này bên trong đại biểu là mọi người trong lòng nguyện vọng ký thác vật khi một loại nào đó ký thác vật tại trong nhân loại quần thể tâm tư đầy đủ khổng lồ liền sẽ ở tòa này trong sân rộng ngưng kết thành tượng nặng có người cho rằng thần phật có thể trợ giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng cho nên thần phật pho tượng sẽ xuất hiện ở đây tương phản nếu như một ký thác vật bị khắc ký thác vật vượt qua như vậy bọn hắn tượng n ặ n liền sẽ tiêu thất mà bị thay thế người dẫn đạo n h ẹ nói sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong sân rộng khổng lồ nhất hai tôn pho tượng đây đại khái là trên thế giới bây giờ đại bộ phận nhân loại đối với thực hiện nguyện vọng tối trực quan hai cái ký thác vật một cái nguồn gốc từ cổ điển lưu truyền thần đăng truyền thuyết một cái thì nguồn gốc từ hiện đại lưu hành văn hóa cái này hai tôn pho tượng h ẳ n là có sức mạnh lớn nhất tồn tại ngươi có thể lự như vậy ta vẫn tuyển xem như người hiện đại ta tương đối quen biết cái này chỉ thần lòng a lý thanh tuyền s ó c s ó c trong tay viên kia màu vàng trong suốt hạt châu nói nàng c h ậ m rãi đi vào trong sân rộng xuyên qua đông đảo pho tượng nhìn thấy cái k i a to lớn thần lòng pho tượng d ư ớ i đáy có bảy cái hình tròn lỗ khảm nàng đem trong tay hạt châu kia đặt ở trong đó một cái trong lõm cơ hội hoàn mỹ phù hợp xem ra muốn đem khác sáu cái cũng tìm đủ lý thanh tuyền trầm ngâm một hồi bắt đầu ở trong sân rộng pho tượng nhóm ở giữa du đãng tìm kiếm còn lại sáu viên hạt châu vết tích cái này cũng không khó khăn toàn bộ quảng trường cũng không lớn dù n g hứa hẹn hạt châu cũng không có như lý thanh tuyền lo lắng như vậy vượt qua quảng trường khu vực tiến vào khu vực khác cho nên nàng rất nhanh liền đem mặt khác sáu viên hạt châu cho tìm được một lần nữa trở lại thần long pho tượng phía trước lý thanh tuyền dựa theo trình tự đem thu thập tới sáu viên hạt châu toàn bộ đều thuộc về vị đến trong lõm tựa hồ còn muốn đọc chú ngữ lý thanh tuyền chầm tư một chút đang do dự muốn hay không đọc thời điểm trước mặt lỗ khảm có biến hóa bảy viên hạt châu phát ra h à o quang nhỏ yếu tia sáng hợp thành một đạo một đầu cao đến một người thanh sắc bỏ túi tiểu long xuất hiện ở lý thanh tuyền trước mặt vạy rồng từng mảnh l o ạ sáng d â u rồng tại trong ánh sáng lay động nhìn qua rất có vài phần ủy niềm g h cảm giác nói ra nguyện vọng của ngươi thanh âm trầm thấp từ trong miệng đầu kia bỏ túi tiểu long phát ra lý thanh tuyền há to miệng nhìn một chút cái kia cao vút trong mây khổng lồ thần long p h o tượng lại nhìn một chút trước mặt đầu này bỏ túi tiểu long mở miệng nói ra liền cái này động tinh quá lớn sẽ dẫn tới phong ấn tại thuần trắng ngộng cảnh nơi trọng yếu ác ngộng chi chủ sinh ra cảm ứng cho nên hết thể g i ả lược b ấ t quá năng lực tương ứng hẳn là không thiếu hụt người dẫn đạo xuất hiện ở phía sau của nàng đầu kia bỏ túi thần long nhìn người dẫn đạo một mắt trên mặt thế mà nổi lên một tia nhân tính hóa kinh、ngạc. nhưng loại vẻ mặt này rất nhanh liền biến mất dạng này sao lý thanh tuyền n ử a tin n ử a ngờ nói sau đó một lần nữa đem ánh mắt đặt ở thần long trên thân mở miệng nói ra như vậy ta muốn bắt được tương lai trong một khoảng thời gian ảnh hưởng thế giới tin tức trọng yếu có thể làm được sao bỏ túi thần long nghe được lý thanh tuyền lời nói nhìn người dẫn đạo một mắt hơi hơi trầm mặc mở miệng nói ra có thể ông một đạo quan g mang từ thần long trong hai mắt nở rộ mà ra trong n ấ y mắt cỗ này tia sáng hoàn toàn đem lý thanh tuyền báo phủ ý thức của nàng một hồi kịch liệt hoảng hốt sau đó cũng không còn cách nào duy trì trong n g ẫ thân thể đ ỗ n g nhiên sụp đổ ý thức hóa thành một đạo q u a n mang trong nháy mắt biến mất ở thuần trắng trong một c ả n h trong lúc nhất thời nguyện vọng trong sân rộng chỉ còn lại người dẫn đạo thân ảnh cùng đầu kia bỏ túi thần long đối mặt nàng là n g ư ơ i chọn chúng người nối nghiệp sao bỏ túi thần long đ ỗ n g nhiên mở miệng đối với người dẫn đạo nói không tệ người dẫn đạo khẽ gật đầu ngươi không có nói cho nàng trần tướng không có một cái nào sống sờ sờ sinh vật sẽ muốn biến thành ngươi cái bộ g á n g này không có tình cảm không có cảm giác tồn tại mấy ngàn năm qua thậm chí tìm không thấy người giao lưu thu được năng lực cũng là thu được n g u y ệ a bỏ túi thần long thấp giọng nói không nàng sẽ cùng ta khác biệt quan trọng nhất là thời đại này sẽ cùng ta thời đại khác nhau nàng sẽ không biến thành ta người dẫn đạo nói chỉ mong bỏ túi thần long nói một câu cơ thể phát ra tia sáng bảy viên trong suốt hạt châu cấp tốc băng tán một lần nữa tán lạc tại quảng trường bột phía người dẫn đạo hơi hơi trầm mặc thân hình nói lên nhanh chóng từ thuần trắng ngộng cành tiêu thất thế giới hiện thực n a m ở bờ biển dân túc trên giường lý thanh tuyền toàn thân tựa hồ bị một cỗ kỳ lạ tia sáng bao phủ mặt may của nàng bên trong hiện ra một tia g i y r u ộ liền giống bị ác n g ộ n đệ lại ngủ giả không cách nào tỉnh lại từ trong n g ộ n mà trong giấm n g ộ n hát châu mặt đất bao la một mảnh rậm rạp rừng mưa tại một đạo kinh khủng thân ảnh phía dưới cấp tốc hóa thành đất hoang sinh mệnh tại khô cạn khắp nơi đều có thi thể khắp nơi đều là máu chảy sắt lục điên cuồng lan tràn đến khắp nơi trên thế giới từ vũ trụ quan sát toàn bộ tinh cầu tựa hồ cũng lâm vào một mảnh huyết xác vô cùng kinh khủng nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra từ trên giường ngồi dậy từng ngụm từng ngụm thở hồn hển vừa rồi cái kia mấy tấm hình ảnh tựa hồ muốn đầu của nàng đều trên bể đó là một loại chưa bao giờ có cảm giác đó chính là tương lai hình ảnh n g ư ơ i bắt đến chỉ là tương lai một loại khả năng cũng không nhất định sẽ phát sinh chân chính tương lai không người có thể xác định bất quá dù vậy những tin tức này cũng có đầy đủ tác dụng ngươi thấy được cái gì người dẫn đạo âm thanh tại trong đầu của nàng văn vọng hát châu nơi đó có lẽ sẽ trở thành thế giới loạn lạc buộc phát đầu n g u ồ n q hai chương bốn trăm mười lăm gặp lại hát châu tại cổ đại cái tia phiến đại lục từ được xưng là hoang vu chi chủ thiên ma thủy tổ lạc thống trị mà bây giờ h、e、người dẫn đạo nói bây giờ ta cần làm như thế nào lý thanh tuyến hỏi ngươi không cần làm cái gì trên thực tế ngươi cũng không cách nào làm đến cái gì hết thảy cũng giao từ cái thời đại này các nhân vật chính chính chính mình phán đoán a ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp đem những tin tức này chuyển cáo cho bọn h ắ n là được rồi bây giờ ta dạy cho ngươi lợi dụng thuần trắng ngộng cánh sức mạnh tiến hành nhập ngộng biện pháp người dẫn đạo nói thượng tinh phủ bí sát thự t ổ n g bộ chu nguyên giác lúc này lại ở vào bế quan trong trạng thái bây giờ nhân loại sinh mệnh nghiên cứu ủy ban chính thức thành lập thế giới thế cục ở vào rằng co trạng thái võ đạo đại học cũng đã bắt đầu từng bước đi lên q u ý đạo các quốc gia sai phái giao lưu sứ đoàn vào ở võ đạo đại học vì toàn bộ võ đạo giới rót vào sức s ố mới có thể nói bây giờ đông hoa võ đạo giới ở vào dị thường náo nhiệt giai đoạn tại trong giao lư vô số đỉnh cấp võ đạo gia thu được linh cảm có chỗ đột phá hướng về siêu việt cực hạn rào bước tiến lên trong khoảng thời gian này hắn hiểu trợ lý ninh mộ thanh cũng không thường đi theo bên cạnh hắn chỉ có chuyện quan trọng mới có thể xuất hiện nàng mặc dù là phụ tá của hắn nhưng bản thân cũng là một cái kiệt xuất võ đạo gia bây giờ gặp gỡ dạng này tình huống nàng cũng cần có được chính mình kỳ ngộ mà chu nguyên g i á c thì tại thêm một bước hoàn thiện tự thân tinh thần tế bào để cho thực lực của mình trở nên mạnh hơn đi qua cùng xị vạ thần trạng thái dưới dù y đánh một trận xong hắn liền khắc sâu minh bạch một cái đạo lý đột nhiên tăng mạnh thực lực hoàn mỹ đến đâu cuối cùng vẫn là có hắn khuyết điểm. p h không không sau này hắn phải đối mặt rất có thể là nhân vật càng mạnh mẽ siêu việt đời thứ nhất cùng thiết tượng hắn không dám hứa chắc loại trình độ kia đối thủ có thể hay không lợi dụng năng lực của hắn khuyết điểm hắn cũng không muốn đi đánh cược cho nên hắn chỉ có thể đầu nhập càng nhiều tinh lực hơn hoàn thiện tự thân tinh thần tế bảo tạo dựng trong khoảng thời gian này hắn từ chối đi hết thể hoạt động liền các quốc gia giao lưu đoàn đại biểu cầu kiến thỉnh cầu đều bị hắn cự tuyệt b ắ trong, thùng. Thùng. trong phòng huấn luyện chú nguyên giác để chân nửa người trên lộ ra cường kiện thân thể cùng cướp bóc trái tim của hắn bộ vị tỏa ra trói mắt tinh thần chi quang nếu có người có thể thấu thị liền có thể phát hiện trái tim của hắn bộ vị đã cơ hồi hoàn toàn tinh thần tế bào hóa trái tim là thân người thể trọng yếu nhất một trong những hạnh tâm tại trong giống la hán kim thân tu hành vị trí trái tim la hán hóa là gian nan nhất cùng hung hiệu tu hành cần hao phí nhiều nhất thời gian mà một khi nơi buồng tim tế bào từ trường hóa hoàn thành kèm theo trái tim tại thể nội cung cấp năng lượng hệ thống bên trong địa vị trọng yếu các cơ thể bộ vị tế bào từ trường hóa sẽ lấy được cực lớn gia tốc giờ này k h ắ c này trái tim hoàn toàn tinh thần tế bào hóa chu nguyên giác cảm giác tự thân tâm mạch cung cấp hết u y hệ thống cường đại trước nay chưa từng có tim mỗi một lần nhảy lên cũng giống như l ò luyện hạch tâm đồng dạng đem năng lượng khổng lồ vận chuyển đến toàn thân hơn nữa từ cả quả tim phát ra từ trường cộng hưởng kết cấu càng thêm tỉ mỉ càng nhanh chóng hơn cũng càng vì khó mà đánh tan thể năng của hắn b ở vào trong trạng thái tu luyện chu nguyên giác bỗng nhiên cảm nhận được một loại kỳ lạ từ trường ba đậu đó tự hồ là một loại mời ngông lung giống như là một giấc ngộng mộ. lúc ban đầu cùng tổng thư trưởng viễn trình đối thoại thời điểm tự a hồ cũng tiếp xúc quá loại này viễn trình mời bất quá hiện giờ tổng t ự trưởng thực lực cùng với đông hoa thanh thế bành trướng mà bành trướng tới rồi không biết cảnh giới đã sớm không cần trải qua như vậy quá trình cảnh trong mơ t ự trường phát ra mời rốt cuộc là ai c h u nguyên giác trong lòng nhịn không được t h ă n g r a một tia tò mò hắn chầm tư một lát hơi chút khuyết tán ra tự thân t ự trường cùng tia đạo t ự trường tin tức dây dưa ở cùng nhau thả l ò n g một chút ý thức đề phòng tùy ý kia tia t ự trường đối hắn tiến hành lôi kéo trong nháy mắt cảm giác của hắn trở nên có chút hoảng hốt từ trường tần suất trở nên trầm thấp tựa hồ muốn ngủ t h ế t đi giấc ngủ đối với thánh giác sau đó hắn tới nói tựa hồ đã làm một cái lâu ngày không gặp từ ngữ tại lấy thời gian có hạn truy đổi vô hạn siêu việt trên đường giấc ngủ đối với hắn mà nói tựa hồ đã trở thành một loại xa xỉ cùng lãng phí khi hắn không còn cần loại hình thức này tới khôi phục cơ thể cùng tinh thần cơ năng hắn cũng đã đem hành vi này hoàn toàn vứt bỏ bất quá tất nhiên đụng phải dạng này chuyện thú vị một lần nữa thử một chút giấc ngủ tựa hồ cũng không sao ngại hắn theo cố này từ trường lôi kéo chậm rãi đem thân thể của mình lăn xuống tiến nhập trạng thái một chủng loại giấc ngủ hắn cảm thấy kèm theo hắn điều khiển cơ thể tiến vào trạng thá hết thẻ t r u n g quanh cũng bắt đầu trở nên h o à n g hốt mà cái này h o à n g hốt hết thẻ tại một đoạn thời khắc đông nhiên trở nên rõ ràng mộng cảnh đông nhiên thân xác hắn chấn động cảnh vật t r u n g quanh hoàn toàn rõ ràng hắn phát hiện chính mình thân ở chính là một cái hắn hết sức quen thuộc chỗ ở đây có thể nói là hắn võ đạo c h i lộ bắt đầu quyết q u y ề n tràng Cách cách cách lúc này hắn đứng tại quyết q u y ề n tràng sân rộng ở giữa liên tiếp tiếng bước chân từ một bên tràn đầy âm ảnh nhập tràng khẩu bên trong chuyền đến đây chính là đem chính mình kéo vào cái này kỳ lạ mộng cảnh chủ nhân sao chu nguyên giác hơi hơi meo lại hai mắt Hắn n g ư ợ q hai là rất muốn biết, loại chương ó n n lực t bốn gia trăm một cùng mươi sáu không cách nào giao động nhìn kia nghe diện đi tới thân ảnh chu nguyên giác hai mắt hiếp lại nói thật hắn chưa bao giờ nghĩ đến đem hắn kéo vào trong m ộ t cảnh thế mà lại là lý thanh tuyển cái cũng k h ó trách bọn hắn đã từng ở chung thậm chí cùng một chỗ sinh hoạt qua một đoạn thời gian rất dài trong quãng thời gian này hắn có thể mười phần xác định lý thanh tuyển chẳng qua là một cái bị đơn giản huấn luyện người bình thường dù cho nắm giữ túc trực bên linh cứu người huyết thống thế nhưng loại huyết thống cũng mười phần ít ỏi mà bây giờ nàng lại lấy loại này kỳ lạ hình thức đứng ở trước mặt mình cũng khó trách hắn sẽ cảm thấy kinh ngạc như thế nào không nghĩ tới lấy loại phương thức này liên hệ ngươi là ta đi lý thanh tuyển cười hì hì nói có thể từ chu nguyên giác trên mặt nhìn thấy thần sắc kinh ngạc. dường như để cho nàng cảm thấy hết sức thỏa mãn người rốt cuộc là ai chu nguyên giác sắc mặt khôi phục bình tĩnh dọn bình thản hỏi hắn hết sức rõ ràng giờ này khắc này lý thanh tuyển thi triển năng lực đáng sợ đối phương thân ở không biết phương vị gì thế mà liền có thể đem người kéo vào trong mậu cảnh đơn giản so tổng thự trưởng cách không đưa tin năng lực còn muốn khoa trương hắn nghĩ không ra đến tột cùng có dạng gì phương pháp có thể trong thời gian ngắn như vậy để cho một người bình thường nắm giữ lực lượng như vậy hắn một lần nữa nhớ lại cùng lý thanh tuyển gặp nhau đến nhận biết hết thảy trước đây gặp mặt nàng không chùn bước chọn chúng chính mình bây giờ nhìn lại tựa hồ cũng là như thế kỳ quặc ta lý thanh tuyền trầm tư một chút phát hiện tựa hồ thật đúng là không tốt lắm cùng chu nguyên giác rằng giải cặp mắt nàng nhanh như chốc chuyển rồi một lần nửa đồ nửa thật nói nói cho ngươi ngươi cũng không nên giật mình bây giờ đại khái ta hẳn là trong truyền thuyết thần thoại những cái kia có thể trông thấy tương lai hiền giả à. tính toán vẫn là ta tự mình xác nhận một chút ngươi đến cùng có còn hay không là chân chính ngươi đi chu nguyên giác khoát tay áo cắt đứt lý thanh tuyền lời nói xác nhận ngươi muốn làm sao xác nhận nơi này chính là giấc mơ của ta lý thanh tuyền một mặt kỳ quái nhìn chu nguyên giác nói đem người khác kéo vào mộng cảnh năng lực h ẳ n là cùng ý thức từ trường liên hệ có liên quan. từ lời ngươi nói đến xem ngươi đối với ý thức từ trường lĩnh ngộ trên thực tế hết sức có hạn cần phải không cách nào sử dụng loại trình độ này thao tác sau lưng có người ở dạy bảo ngươi sao như vậy người kia chẳng lẽ chưa nói với ngươi từ trường dây dưa sẽ mang đến dạng hậu quả gì sao chu nguyên giác trong hai mắt đ ỗ n g nhiên thoáng qua một đạo hào quan kinh người đứng tại chu nguyên giác đối diện lý thanh tuyền trong lòng đ ỗ n g nhiên căng thẳng sinh ra một loại kinh hồn táng đảm cảm giác vê anh một cỗ khổng lồ tia sáng từ chu nguyên giác trong thân thể bắn ra đi ra người, người muốn làm gì đây chính là giấc mơ của ta lý thanh tuyền bỗng nhiên lợi dụng kỹ xảo thao t ú n g tự thân ngộ cảnh toàn bộ quyết quyền tràng bắt đầu v à n mẹo trong ngộng cảnh tất cả lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng tính toán đem chu cơ thể của nguyên v ậ n mẹo tại lý thanh tuyền trong tưởng tượng nàng đang cố gắng đem chu nguyên giác biến thành một cái vô hại bé thỏ trắng nàng tin tưởng vững chắc bản thân có thể làm đến điểm này dù sao tại bản thân trong ngộng cảnh nàng chính là tạo vật chủ tầm thường tồn tại ý thức của nàng thậm chí có thể thay đổi trong ngộng cảnh đại lục bản khối cấu tạo nhưng mà tại nàng toàn lực điều khiển n g ộ n cảnh chi lực á p bách dưới hoàn cảnh c u n g quanh đều đã hoàn toàn vào mẹo nhưng chu nguyên giác đạo thân ảnh kia lại không có bất kỳ thay đổi nào giờ khác này nàng cảm thấy mình tựa như là một đầu mềm đang đầu đá Hai của gắng con này từ ngữ tràn ngập nội tâm của nàng. cố trọc chi Châu chấu cây. cái sắt xiết trời một thép trụ. từ tâm du phủ h lây xe, k ông chú á c nào giao động. Nàng giao rốt biết, cũng c h nguyên giác có được là như là、so、trên đáng thân nở rộ màu bạc cùng hào quang màu đỏ bắt đầu cấp tốc quyết tán hai loại tia sáng khuyết tán chi địa chung quanh vạn vẹo cảnh vật toàn bộ đều lần nữa ổn định chỉ bất quá lần này chu nguyên n g giác ý chí dĩ thay thế lý thanh t u y ề n ý chí trở thành mảnh này mộng cảnh trường khống giả h ắ n hẳn là không bị tương ứng mộng cảnh huấn luyện lại có thể làm đến bước này trực tiếp đảo ngược cấp đi sự khống chế của tác quyền lý thanh t u y ề n há to miệng chấn kinh đến nói không ra lời nếu là từ trường dây dưa ngươi liền hẳn phải biết theo loại này dây dưa người mạnh có thể dễ như chở bàn tay đối với ngươi tiến hành đảo ngược xâm lấn chu nguyên giác thảm như nói cái tia cố màu bạc cùng màu đỏ hỗn tạp tia sáng không ngừng quyết tán rất nh ngươi đến cùng muốn làm gì lý thanh tuyền hít sâu một hơi hỏi xác nhận một chút ngươi thật giả nếu là ý thức từ trường dây dưa đ ả o ngược xâm lấn sau đó ta liền có thể rõ ràng cảm nhận được ngươi tất cả trạng thái chú nguyên giác sắc mặt bình tĩnh nói sau một khắc đem lý thanh tuyền đoàn đoàn bao vây n ũ đỏ bạc tia sáng đống nhiên lan tràn vô cùng vô tận tràn vào lý thanh tuyền trong thân thể giờ k h ắ c này lý thanh tuyền sinh ra một loại cực độ cảm giác quá dị tinh thần của nàng ý chí của nàng tư tưởng của nàng tại thời khắc này tựa hộ bị người khác thay thế nàng trạng thái tại loại này tình cảnh phía dưới bị đối phương cảm giác rõ ràng tại loại này hoàn toàn bị cảm giác tình huống phía dưới lý thanh tuyền trong lòng nhịn không được sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác nàng thậm chí tin tưởng chỉ cần chu nguyên giác nguyện ý sau một khắc liền có thể triệt để đem nàng ý thức thay thế bất quá còn tốt chu nguyên giác cũng không có dự định như thế ở cùng đối phương ý chí sinh ra kỳ lạ lẫn nhau minh m ạ c h đối phương thiết thực trạng thái lúc sau chu nguyên giác liền lập tức cắt đứt cùng nàng ý thức liên hệ bởi vì hắn dĩ cảm giác được hắn muốn cảm giác đồ vật loại này từ trường cùng ý thức qua lại để cho hắn hiểu được đối phương vẫn là ban đầu lý thanh tuyền cũng không phải là bị người thao túng cùng khống n g ư ơ i chính xác vẫn là ngươi xin lỗi xuất phát từ cẩn thận ta nhất thiết phải làm như vậy lấy xác nhận thân phận của ngươi như vậy phải chăng có thể nói cho ta biết ở trên thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì thế mà để ngươi có biến hóa to lớn như vậy chu nguyên giác chậm dài nói sau khi xác nhận lý thanh tuyền thân phận chân thật thần sắc của hắn không còn như phía trước như vậy lăng lệ ngựa khí cũng có thay đổi dù sao bất kể nói thế nào lý thanh tuyền đã từng cũng có thể nói là có ân với hắn đối với tình cảnh của đối phương hắn cũng tương đối quan tâm người cái tên này ba Lý q hai hư hư chương bốn trăm mười bảy nguy cơ nghe được người dẫn đạo lời nói sau đó lý thanh tuyền sẽ tại trên người nắng phát sinh hết thệ từ đầu đến cuối toàn bộ đều nhất nhất nói cho chu nguyên giác hư hư thực thực ý chí thế giới người dẫn đạo sao quả nhiên chính như lực trụ gờ rô nói tới thiên ma khởi nguyên rất có thể cũng không tại địa cầu tính mạng của bọn hắn hình thái cùng trên địa cầu sinh vật không hợp nhau bọn hắn đông nhiên xuất hiện có nguyên nhân khác hơn nữa chính xác tạo thành địa cầu một loại nào đó từ trường tụ hợp thể ứng kích phản ứng không nghĩ tới thế mà thật có chuyện như vậy tồn tại thế giới này cái vũ trụ này thật sự là quá mức kỳ diệu lực lượng của chúng ta còn quá mức nhỏ bé chu nguyên giác cảm t h ắ n nói lý thanh tuyền mà nói để cho hắn nhận thức đến thế giới này có lẽ không hề chỉ hạn chế tại viên tinh cầu này cái này tựa hồ lại là một vùng trời mới trong lòng của hắn tràn đầy một loại nào đó mong mỏi m á h liệt vị kia người dẫn đạo có thể đi ra gặp một mặt sao chu nguyên giác mở miệng hỏi không thể ý thức của hắn cũng không phải có thể cùng ta câu thông băng tần ta không cách nào cùng hắn tiến hành đối thoại cho dù là tại trong mộng của ngươi người dẫn đạo âm thanh sau đó tại lý thanh tuyền trong ý thức quanh quẩn thật đáng tiếc trên thế giới này tựa hồ chỉ có ta có thể cùng hắn trực tiếp đối thoại lý thanh tuyền bất đắc dĩ đối với chu nguyên giác nói phải không kia thật là đáng tiếc phía trước ngươi nói ngươi dùng một chút phương pháp đặc thù dự báo đến một ít hình ảnh đó là cái gì chu nguyên giác lắc đầu sau đó cũng không xoắn suýt tiếp tục hỏi liên quan tới sau thế giới biến động tiết điểm thông qua cùng ngoại giới từ trường liên hệ ta ở trong giấc ngộng dự báo đến một chút hình ảnh hát châu rất có thể trở thành thế giới nổi loạn cội nguồn nơi đó có lẽ sẽ là tinh không quốc cái tiếp theo trọng điểm bọn hắn tự hồ muốn tìm được hoang vu tri chủ phong ấn giới tượng để cho hắn trở lại thế gian lý thanh tuyền thần sắc nghiêm túc nói hát châu hoang vu tri chủ chu nguyên giác nghe vậy n h ữ mày hát châu thế cục tựa hồ m ộ ư ơ i phần rắc rối phức tạp giờ này khắc này chú nguyên giác hồi tưởng lại tại trong bí sát thự đã từng thấy qua liên quan tới hát châu bí mật tư liệu tại đông hoa dân chúng phổ biến trong ấn tượng hát châu là nghèo khó hỗn loạn thậm chí là địa ngục đại danh tử kể từ địa lý phát hiện lớn thời kỳ s k i d o b à đối với hát châu thực dân xâm lược trắng t r ậ n sát lục nhân khẩu mua bán thân người áp bách các loại một l o ạ t hành vi đối với vùng đất kia tạo thành thái hỏa thật lớn đến mức đến hôm nay khối đại lục kia phát triển như cũ ở vào m ư ơ i phần rất lại phía sau giai đoạn nhưng cùng đông hoa dân chúng phổ biến ấn tượng tương phản tại trong mắt của rất nhiều người h Cái kia p có có thiết thiết thực thực trên đại mặt nổi n hát châu quyền lợi quy về kia từng cái kích thước không lớn tiểu quốc nhưng trên thực tế chân chính t r ư ở n g không hết thảy là nút trong bóng tối khổng lồ không phải quốc gia cỡ lớn thế lực bọn hắn giống như là bám vào trên thân thể con người địa đến nay đều tại hấp thu vùng đất kia huyết dịch mà t r ư ở n g thành trở thành hình quái dị hình dạng thậm chí có thể có cùng thế giới đại quốc đối thoại quyền lợi nghe nói hắn đã từng chỗ tổ chức hát ví r i ê n chân chính tổng đ ộ ngay tại hát châu cái kia phía ngoài vòng pháp luật tri địa cái này cũng là vùng đất kia đến nay không cách nào hoàn toàn thu được hòa bình nguyên nhân tại loại này không khí phía dưới liền xem như tinh k h ô n g quốc muốn lấy vùng đất kia làm nguyên điểm dấy lên chiến hỏa cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình huống cụ thể ta cũng không rõ lắm năng lực của ta bây giờ còn hết sức có hạn có thể cảm giác được cũng chỉ có những thứ này vấn đề còn lại cần chính các ngươi đi giải quyết tạm thời xem ra ta chỉ có thể cho các ngươi một chút phụ trợ cùng nhắc nhở lý thanh tuyền lắc đầu nói dạng này sao ta rõ ràng chu nguyên giác nghe vậy gật đầu một cái ngươi bây giờ chỗ ẩn thân ở nơi nào chu nguyên giác hỏi cái này không tiện lộ ra năng lực của ta trên thực tế hoàn toàn căn cứ vào một loại nào đó ý thức kết cấu vị kia cùng ta nói để cho ta từ nay về sau đối với bất kỳ người nào đều phải giấu giếm chỗ ẩn thân bởi vì một khi chỗ ẩn thân của ta bị phát hiện đem đến cho ta lại là thai họa ngập đầu lý thanh tuyền nói tốt h ta vậy sau này ta muốn làm sao liên hệ ngươi chu nguyên giác hỏi trước mắt đến xem nếu có cần vẫn là ta liên hệ ngươi đi ta sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi kéo vào trong n g ậ cảnh lý thanh tuyền nói Đúng lúc này, toàn bộ một bên n n g h i chấn động khác trong phòng huấn luyện chu nguyên giác chậm rãi mở ra cặp mắt của mình ánh mắt một lần nữa trở nên rõ ràng về tới thực tế vừa rồi cái tia một giấc mộng vẫn còn rõ mồn một trước mắt ý chí thế giới giống loài từ bên ngoài đến lần này trong ngộng cảnh nói chuyện để cho chu nguyên giác khắc sâu hơn nhận thức được bản chất của thế giới có thể nói là thu hoạch không ít hát châu sau đó hắn đem l ự c chú ý từ tinh thần đại hải chuyển tới trước mắt nhất thiết phải gặp phải vấn đề thực tế phía trên hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên tới ninh mộ thanh đã đi tham gia trao đổi thế là hắn liền dứt khoát dùng hai chân một đường lao nhanh lấy không kém hơn ô tô tốc độ rất nhanh đến từ tiêu sơn gặp được tổng thự trưởng hát châu tổng t h trưởng nghe được chu nguyên giác mang tới tình báo lâm vào hơi trầm mặc thật là có khả năng này trước mắt đến xem hát châu mặc dù nắm giữ đông đảo tổ chức to lớn nhưng chân chính có thể ảnh hưởng cả mảnh đại lục thế cục hết thể có ba cái bạch rực hoang vu cùng lưỡng ân bạch rực tổ chức là ba cái tổ chức bên trong thế lực khổng lồ nhất hắn xúc tu thậm chí d i từ hát châu rời khỏi các nơi trên thế giới trước ngươi đã từng thân ở tổ chức hát vi diên chính là bạch rực tại đông lan n h i khu vực thuộc hạ tổ chức một trong hoang vu tổ chức này sau lưng một mực có tinh không quốc bối cảnh bọn hắn xử lý lấy thế giới lớn nhất buôn bán súng ống nghe nói liền tàu ngầm hạt nhân đều có thể làm cho đến những năm này một mực tại là đen châu quân phản loạn chuyển vận súng ống đạt được vụ trộm Đi q chí hai chương bốn trăm mười tám không hạn chế tự do bạch rực hoang vu cùng liệm n g ân đây chính là hát châu mảnh này hỗn loạn thiên đường phía trên tam đại thế lực cấp độ bá chủ là trình độ nào đó liền hát châu bản thổ chủ quyền quốc gia cũng không cách nào t r è o chọc tồn tại cho dù phóng tới toàn bộ thế giới mặt tối ba tổ chức này cũng là tuyệt đối đỉnh cấp bá chủ tồn tại liền cá thể lực lượng mà nói cái này coi trọng sức mạnh cùng sát thương trong tổ chức tồn tại không thiếu tồn tại trong truyền thuyết đối với nguyên bản đông hoa võ đạo giới rất nhiều lưu phái mà nói bọn hắn có can đảm đèm sinh ý làm đến trên thế giới bất kỳ ngóc ngách nào nhưng đối với hát châu mảnh đất này đều lòng mang lấy một loại nào đó e ngại bạch dực hát vĩ diên thượng cấp tổ chức sao ta cũng từng có c h ấ nghe thấy nghe nói tại toàn bộ thế giới trong phạm vi lấy giống chim cùng loài chim tên mệnh danh mặt tối tổ chức đều cùng bạch rực có không thể phân chia quan hệ tổ chức này ở thế giới các nơi xử lý buôn l ẩ u nhân khẩu hàng cấm súng ống đạt được dưới mặt đất cách đấu nhân thể y học các loại sinh ý là trên thế giới khổng lồ nhất mặt tối tổ chức một trong hoang vu tổ chức đối với chiến tranh biểu hiện r a cực lớn n h ư t h à n h chính như tổ chức của bọn hắn tên đồng dạng bị bọn hắn để mắt tới thổ đ ị a cuối cùng sẽ h ó a thành một mảnh hoang vu đất khô cằn từ tầng sâu đến xem chính xác rất có thể là tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức tại hát châu sốc tu đến nỗi liệp ngân tổ chức có thể nói là thế giới lớn nhất tổ chức lính đánh thuê một trong trong đó thành viên nòng cốt cũng là có thể sưng cỗ máy chiến tranh tồn tại trong đó tối cường tồn tại được xưng là hắc kỵ sĩ nghe nói cũng là tại chiến trường đánh giết chết sống đem cá thể lực lượng rèn luyện đến khó có thể tưởng tượng cấp độ tồn tại bất quá đối với loại này tổ chức khổng lồ mà nói muốn đả động bọn hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng a bọn hắn theo đuổi là tự thân lợi ích lớn nhất xem như thế giới mặt tối bá chủ đối thiên ma đặc tính chắc chắn cũng có hiểu biết không có dễ dàng như vậy bị thuyết phục bằng không đã nhiều năm như vậy tinh không quốc hẳn là đã sớm đối với hát châu hoàn thành chiến lược mới đúng đều không phải đèn đã cạn dầu liệp ngân tổ chức hắc kỵ sĩ cũng là chút chiến tranh chân chính của nhân loại này tại chiến trường bên trong máu và l ử a chui luyện ra được tồn tại lãnh đ ạ m sinh tử từ mức độ nào đó tới nói bọn hắn nắm giữ cùng võ đạo gia tương tự ý chí bọn hắn tin tưởng sức mạnh của bản thân cùng năng lực cao hơn hết thảy đây là tại trong vô số lần cùng tử thần s á t vai chui luyện ra được đồ v ậ n cùng thiên ma hợp tác đem tự thân chuyển hóa đối với cái kia đứng tại lính đánh thuê thế giới đỉnh điểm g a hỏa tới nói là mười phần kinh thường mà đổi thành một cái càng lớn tổ chức bạch ự c nhưng là thiên ma một mực tranh thủ đối tượng nhưng một mục không cách nào đảm điều kiện tổ a bạch dược tổ chức mở ra bảng giá thậm chí ngay cả tinh không quốc cùng thiên chúng tổ chức cũng không cách nào tiếp nhận chu nguyên giác thần sắc hơi nhịu nói không tệ đây hết thảy đều phải từ bạch dược tổ chức thủ lĩnh gia tộc nói lên đương nhiệm bạch dược tổ chức thủ lĩnh tiền bối cũng chính là bạch dược tổ chức ban sơ người sáng lập haji mặc đăng là thời trung cổ sơ hy rô ba người đã từng là trên biển tiếng xấu nhất rõ ràng đại hải tặc lúc đó chính vào thế giới địa lý phát hiện lớn thời kỳ có chắc tuyệt vũ lực cùng đầu não haji phát hiện đại lục mới cơ hội buôn bán hắn lợi dụng mình tại trên biển không có gì sánh kịp lực ảnh hưởng trở thành sớm nhất một nhóm hát châu thực dân tập đoàn nằm trong tay lúc đó trên thế giới người trọng yếu nhất miệng mậu dịch con đường điều này cũng làm cho người này cấp tốc tích lũy bàng đại tài phú cùng sức mạnh cuối cùng từ hải tặc leo lên lục địa tại trên hát châu vùng đất kia cắm dễ sơ bộ thành lập được ảnh hưởng này thế giới mặt tối tổ chức to lớn hình thức ban đầu mà người này thì có một loại cùng hắn xử lý sinh ý vô cùng phù hợp cá nhân lý niệm mà loại này lý niệm nhưng là lấy bạch dựng tổ chức thủ lĩnh gia tộc hình thức đời đời truyền lại tổng t ự trưởng nói lý niệm Hắn đây ngược đây tại mọi găng có t gia tộc đối với bạch rực một từ giải thích bên trong bạch đại biểu là trống rỗng cũng đã không có vật gì rộng vô biên cảnh ý tứ mà rực từ bầu trời cùng bay lượn mà dọc theo nhưng là tự do ý tứ hai chữ này liên hệ với nhau biểu đạt ý là không hạn chế tự do t ổ n g tự chủ nói không hạn chế tự do nghe được cái từ ngữ này chú nguyên giác không khỏi lâm vào trong suy tư tựa hồ đã có chút minh bạch bạch dự biểu đạt chân chính ý nghĩa trên thế giới này tất cả tự do đều là tương đối có hạn chế tự do cũng chính là quyền lợi cùng nghĩa vụ thống nhất tại chúng ta hưởng thụ tự do đồng thời cũng không thể tổn hại người khác tự do đây chính là tương đối như thế tự do không hạn chế tự do kỳ thực chính là tuyệt đối ích kỷ vì tự thân ý nghĩ có thể làm ra hết thầy tổn hại thế giới tổn hại người khác sự tình theo lý thuyết đây là một cái vì đạt tới mục đích mà có thể hoàn toàn từ bỏ hết thầy mà không từ thủ đoàn người bây giờ bạch dựng tổ chức thủ lĩnh d ệ n mặt găng chính là đem cái này một ý chí kế thừa đồng phát dương lên đỉnh phong tồn tại hắn đem đại hải tặc ha di mọt găng sáng tạo bạch dựng thuật cận chiến đột phá đến trước nay chưa có trình độ loại người này tầm thường điều kiện làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn yêu cầu của hắn đồ vật tất nhiên dĩ xúc động thiên chúng tổ chức cùng tình không quốc danh giới cuối cùng cho nên song phương mới một mực không cách nào chân chính đ à m luận vốn là bởi vì đủ loại này nhân tố chúng ta cho rằng hát châu phương diện tạm thời có thể để ở một bên xem như kế hoạch bước kế tiếp tiến hành nhưng hiện tại xem ra sự tỉnh trị sợ cũng dĩ có chuyển biến tổng tự trưởng Chẳng lẽ là t h i ê n ma p h ư ơ n g d i ệ nguyên đáp ứ n dễn găng mọt y ê cầu? lúc Theo lý mà nói, n t h i ma như n cũ đ ứ g trên thế không danh ưu phạm địa vị, sẽ g làm xúc i ớ i c u ố i c ù n g h à n h vi m ớ i đ ú n g Giác h Mày hỏi tình huống cụ thể chúng ta không biết được bất quá đã ngươi nói hộ báo nơi phát ra khả năng tại tám thành trở lên xem ra chúng ta có cần thiết đem trọng tâm điều chỉnh đến hát châu tổng thự trưởng trầm giai nói mà l i ệ n tại lúc này hát châu đông bộ số mạ b è n n h ì n xù lạ m ộ gạ m ộ gạ đông g a o dưới mặt đất ba mươi m tại mặt đất khổng lồ căn cứ quân sự phía dưới tồn tại một mảnh cực kỳ rộng lớn dưới mặt đất vương quốc cái này là từ bạch d ự c tổ chức lợi dụng thế giới tân tiến nhất kỹ thuật kiến tạo khổng lồ công sự dưới đất đây là dựa theo tận thế công trình tiêu chuẩn kiến tạo sắt thép thành lũy trên thế giới bất luận cái gì hủy diệt tính vũ khí đều khó mà chân chính đem xuyên thủng nơi này là bạch d ự c cái này khổng lồ thế giới phi quốc gia tổ chức tổng bộ nơi q hai chương bốn trăm m ư ơ i chín gặp mặt đây chính là bạch d ự c tổ chức tổng bộ dân bản xứ đều biết đây là một mảnh liền nơi đó chính phủ cũng không có quyền tiến vào tuyệt đối cấm khu từng chiếc xe bọc thép cùng chạm gác phân bố tại mặt đất căn cứ chung quanh không có cho phép liền một con r u i cũng sẽ ở tiên tiến la ghe hở hóa thành cho tản một ngày này bạch rực tổ chức tổng bộ tới một vị khách không mời mà đến hu hu ba kèm theo một hồi động cơ tiếng oanh minh một chiếc màu đen xe sang trọng tại bằng thẳng trên đường lớn lao vụt hướng về mảnh này dân bản xứ trong mắt cấm khu chạy dừng lại nghiệm chứng thân phận chiếc này xe sang trọng bị bạch rực tổ chức bên ngoài c h ạ m g ắ t chặt lại x u ố n g d ư ớ i từng cái họng súng đen ngòm lập tức toàn bộ đều đối chuẩn trước kia xe sang trọng tốt tốt xe sang trọng cửa sổ xe kèm theo một hồi nhẹ vang lên chậm rãi quay xuống lộ ra một cái màu nâu làng già người mặc thẳng ấu p h ụ trên mặt mang theo kính dâm tóc chỉnh tể trải ở sau gót thân ảnh nói cho bạch t h i ế u ta tới cái thân ảnh kia nhàn nhạt mở miệng nói ra lớn mật đứng gác dáng người khôi ngô lính gác phát ra gầm lên một tiếng bạch t h i ế u đây là bạch rực tổ chức thủ lĩnh d ệ n mọt găng tại bạch rực tổ chức bên trong danh hiệu tại bạch rực nội bộ tổ chức cái danh hiệu này có hoàng đế tầm thường lực hiệu triệu bất luận cái gì đối với cái này một cái hào biểu thị miệt thị cùng bất kính tồn tại đều sẽ coi là đối bạch rực tổ chức khiêu khích đụng phải nghiêm khắc nhất trả thù tại mổ gạ thậm chí toàn bộ số mà, bạch thiếu hai chữ liền cùng hoàng đế tục danh bình thường là cấm từ điều kỳ quá nhất là tại mổ gạ từng có qua cùng một chỗ ly kỳ vụ án Vụ án n g ư ờ cho i nên g h i dựa theo bạch dực tổ chức cái kia áp đảo nơi đó pháp luật phía trên quy tắc ẩm người lính gác này có quyền đem trô đánh chết giang giác răng giác giang giác từng đạo trên cán thương thân âm thanh từ c h ạ m gác chuyển đến đang lúc những thứ này giết người như nghe lính gác chuẩn bị bóc cỏ phần phật hoa lạc trong đó mấy người nhao nhao bị bên thai chuyển đến nhẹ vang lên hấp dẫn chú ý bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tựa h ồ có một loại nào đó b ộ t phấn bị gió thổi lên r ắ c vào trên mặt của bọn hắn dày bên trên và quần áo đổ dùng hàng ngày phía trên đây là mấy người kia hơi s ư ớ n g sở sau đó hướng súng trong tay nhìn lại từ họng súng bên trong không ngừng trượt xuống lấy nâu đỏ sắc một phấn nhìn qua là dị sát ba ba đúng lúc này mấy người kia còn không có phản ứng lại các lính gác đã bóp lấy cỏ súng b à n h ba thật lớn bạo vang từ trong tay bọn họ nòng súng bên trong chuyển đến kia không phải viên đạn r a thang thanh â m mà là viên đạn tự ránh nòng súng nổ mạnh mà ra thanh â m kèm theo b ạ o hưởng vô số đạn mảnh vụn theo chói mắt hỏa tinh phun r a thật nhỏ kim loại mảnh vỡ khoảng cách gần đâm vào bộ mặt của bọn hắn cùng lồng ngực thùng trăm ngàn lỗ máu thịt bé bét a a từng tiếng kêu thảm chuyển đến những lính gác này nã g trên mặt đất không ngừng lan l ộ t biểu lộ cực kỳ dữ tợn để cho người ta cảm thấy s ợ hai chính là miệng vết thương của bọn hắn thế mà đang nhanh chóng chuyển biến xấu cùng hư thối huyết n ụ c không ngừng từ bọn h Cuối c ù những g t sờ sờ lính gác này mặc dù bản thân cũng là giết người như ngõe cùng hung cực gác chi đồ nhưng lúc nào gặp qua bực này quỷ dị như vậy cùng tình cảnh đáng sợ không khỏi hầu kết nhất đô kèm theo run dày hai tay càng nhiều kim loại ăn mòn mảnh vụn từ súng lục của bọn hắn bên trong chấn động rớt xuống hu hu cảnh báo điên cuồng vang lên toàn bộ mạch rực căn cứ tổng bộ đều đã bị kinh động Đại một chiếc xe bọc thép xe nhanh chóng từ bên trong căn cứ lái ra lạch cạch xe bọc thép cửa xe bị mở ra một cái người mặc ngụy trang y phục tác chiến phản phất to như cột điện cự hắn từ xe bọc thép bên trong đi ra khổng lồ xe bọc thép ở trước mặt của hắn thế mà hiện ra một tia chen trúc cùng nhỏ bé cảm giác đây là căn cứ hộ vệ đội cấp đội trưởng nhân vật ở trong mắt lính gác là quái vật đồng dạng tồn tại cường đại tại trong may mắn còn sống sót lũ lính gác ánh mắt khiếp sợ cự hán chậm rãi đi tới xe sang trọng bên cạnh đối với xe bên trong cái kia kính dâm n a m nói thủ lĩnh mời ngài đi vào một lần thân đi theo ta sau đó cự hán liền quay trở về xe bọc thép xe bọc thép quay đầu xe đi ở phía trước vì xe sang trọng dẫn đường xe sang trọng theo sát phía sau chậm rãi rời đi vài tên may mắn còn sống sót lính gác ánh mắt trong chiếc xe kia rốt cuộc là ai lũ lính gác ngẩn người tại chỗ nhìn xem chung quanh cái kia mấy bãi bạch cốt cùng t h í n não trong lòng dùng mình càng thêm máy liệt từ đầu đến cuối trong xe nam nhân kia cũng không có chân chính động thủ tại xe bọc thép dưới sự dẫn lĩnh xe sang trọng thuận lợi mở qua từng đạo cửa ả i tiến nhập căn cứ hạch tâm khu vực giống như cột điện cự hán tự thân vì xe sang trọng bên trong nam nhân mở cửa xe đem hắn dẫn xuống xe biểu hiện ra cực cao tôn kính tổng b ộ dưới đất chỉ có thể ngài một người đi tới xin lỗi đây là chúng ta danh giới cuối cùng tháp s á t cự hán mở miệng nói không có quan hệ đi thôi xâm nhập địch nhân phục địa còn muốn một thân một mình tiến vào có thể xưng thế giới kiên cố nhất công sự một trong bạch rực tổ chức tổng bộ dưới đất cái kia đeo kính dâm âu phục nam nhân sắc mặt lại không có biến hóa chút nào phần này đảm phách cùng tự tin để cho tên kia thiết tháp c ử hán hai mắt hơi hơi nhau lại tại hắn dẫn dắt phía dưới hai người xuyên qua trọng trọng cửa ải theo thang máy một đường hướng xuống tại trong rộng lớn công sự dưới đất không ngừng đi tới cuối cùng dừng lại ở một gian trang trí có sĩ r ồ bạo phong cách cổ điện cửa phòng trước mặt thỉnh thiết tháp cự hán hướng về phong cách cổ điện ở cửa phòng trước mặt thỉnh thiết tháp cự hán hứng đi vào trong phòng đây là một gian rất có sự hí rộ bạo phong cách cổ điện xa hoa gian phòng không thậm chí phải nói càng giống là một gian cung điện thế giới nổi tiếng tuyệt thế danh h o a các nơi trên thế giới hiếm thấy đồ cổ chân quý động vật cỡ lớn tiêu bản cùng với tiền sử động vật khổng lồ hóa thạch đều chỉ bất quá là gian phòng này bên trong bình thường trang trí ta là hẳn là s ư n g hâu ngươi là hoang vu tổ chức thủ lĩnh andy vẫn là thiên chúng tổ chức thất ma la một trong sinh mệnh im lặng trong phòng người mặc một thân xa hoa t ơ lụa áo ngủ trong tay cầm ly rượu đỏ trên mặt mang bạch t h i mặt nạ nam nhân đối với cái kính dâm âu phục nam nhân cười nói thân phận của ta là cái gì đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào vô luận là a n d y hoặc là thất ma la chỉ cần có thể mang cho ngươi đầy đủ lợi ích như vậy là đủ rồi không phải sao kính dâm âu phục nam lấy xuống kính dâm của mình lộ ra thâm thúy hai mắt con ngươi của hắn rất kỳ lạ lại là màu trắng nhạt nếu như không nhìn kỹ thậm chí sẽ cảm thấy người này không có c o ngươi n chỉ có chồng trắng mắt bị này đôi con ngươi nhìn chăm chú sẽ cho người sinh ra một loại nhàn nhạt cô quạng cảm giác sinh ra một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy xem ra ngươi hiểu rất rõ ta người mặc áo ngủ mang theo bạch t h u mặt nạ bạch rực tổ chức thủ lĩnh r ệ t mọt găng phát ra cởi mở nụ cười lung lay ly rượu đỏ chậm rãi từ xa hoa trên ghế s a lon đứng lên nụ cười trên mặt hắn cấp tốc thu liễm dưới mặt nạ trong hai mắt l ó e lên một tia cực độ lăng lệ thân sắc vanh ba một cỗ từ trường khổng lồ ba động từ trong thân thể hắn điên cuồng khuyết tán đi ra đen nhánh đậm đà thâm thúy h á cám giống như sợi tơ hay là súc tu từ trong thân thể hắn bắn ra đi ra văn mẹo xo quanh phản phất tạo thành một cái sâu không thấy đáy vòng xoáy trong đáy g mắt endy hai mắt hơi hơi nhau lại đối với bạch cứu chở mặt tốc độ cũng có một tia khắc sâu hiểu rõ quả nhiên là hướng tới không hạn chế tự do hị nộ vô thường hàng người vì lợi ích của mình lúc nào cũng có thể thay đổi thái độ nếu có thể nhân vật như vậy hay là từ thế giới này diệt trừ thì tốt hơn đáng tiếc hiện tại bọn hắn không thể không ngượng nhờ lực lượng của đối phương đã ngươi đối với ta có hiểu biết cái kia hẳn là cũng biết trêu cho ta lại là dạng kết quả gì mới vừa vặn đi tới trụ sở của ta liền giết ta l í n h gác ta có hay không có thể đem loại hành vi này xem như là các ngươi khiêu khích ta mặc kệ ngươi là andy hay là thất ma la thậm chí là các ngươi cao nhất vị kia khiêu khích ta nhất định phải trả giá đắt bạch t h i ế u âm thanh vô cùng lăng lệ nói sau một khắc tựa hồ liền muốn ra tay đem đối thủ đánh giết andy sắc mặt không thay đổi mở miệng nói ra vậy chỉ bất quá là mấy cái tạm ngư mà thôi nếu như ngươi nhất định phải truy cứu chờ một lúc đàm phán bên trong ta sẽ cho ngươi cần thiết để ngủ tạm ngư Ta thuộc ta, tới của đối với thuộc hạ của ta, cho bạch â y huynh giờ cũng đối như đến là xem như huynh đệ đ cứu h nghiêm cho chỉ thể dực câu có uy ngũi, ngươi cho rằng, ngươi đền bù liền mặt một chấm và là bù t t Bạch h i ế cười lạnh nói vậy ngươi muốn thế nào a n d y sắc mặt bình tĩnh nhưng thân thể của hắn đã bắt đầu nhẹ căng cứng tim n ả y lên bắt đầu chầm dần chờ đợi thời khắc mấu chốt đống nhiên một phát hắn làm x o n g đối địch chuẩn bị cho dù hắn là thất ma la nhưng ở đây dù sao cũng là bạch rực tầng bộ hắn lại loi một mình khó tránh khỏi xong quyền nan địch tứ thủ nhưng mà sau một khắc bạch cứu quanh thân cái tia khí thế kinh khủng liền đống nhiên tàn đi tất cả hát cám xúc tu đều rút về trong cơ thể của hắn trong phòng lần nữa khôi phục một mảnh gió êm sóng lặng bạch t h i ế u dưới mặt nạ lăng lệ trên gương mặt đ ỗ n g nhiên buộc vòng quanh một nụ cười hắn chậm rãi một lần nữa ngồi xuống trên ghế salon d ơ lên ly đế cao nhẹ nhàng uống một ngụm rượu đỏ sau đó mở miệng nói ra làm rất dễ phải thêm tiền phải thêm tiền Andy thần sắc không thay đổi nhưng trong lòng đối với bạch t h i ế u người này lại có sâu hơn hiểu rõ thay đổi thất thường khó mà nắm lấy cùng năng lực của hắn một dạng nội tâm của người này giống như là một đoàn mê vụ một mảnh hát động ngoại trừ chính hắn e rằng không ai có thể chân chính nắm giữ ý sách andy lắc đầu bật cười cơ thể cơ bắp chậm rãi buông l ò n g xuống giải t r ứ bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ tình trạng giới bị ngồi đi tinh k h ô n g quốc thiên chúng tổ chức đều tìm qua ta rất nhiều lần nhưng phái tới cũng là một chút tôm kép một dạng nhân vật coi như tại chỗ giết chết ta cũng lo lắng ô huế tay của ta nhưng lần này khác biệt hoang vu tổ chức thủ lĩnh thiên chúng tổ chức trên mặt nội sức chiến đấu cao nhất một trong thất ma la tất nhiên có thể đ ộ c thân tới ta bạch dự tổ chức đặt mình vào nguy hiểm xem ra lần này các ngươi có thể lấy ra để ta hài lòng thành ý bạch cứu vừa cười vừa nói mang tới một bên ly rượu không rót một chén rượu đỏ đưa đến cái bàn mặt khác mời ngồi đi Andy chậm rãi ngồi xuống nhưng mà cũng không có đụng trước mắt cái kia phiêu tán ra mùi hương đậm đặc rõ ràng có vật phi p h ả m chất cùng thời hạn rượu đế đi ra ngoài bên ngoài không chấp nhận người xa lạ đồ ăn là cơ bản tu dưỡng thúng chi đưa ra cái ly này rượu đỏ là bạch t h i ế u bạch t h i ế u liếc một cái đối với cái này cũng không lắm để ý mở miệng nói ra muốn hợp tác kỳ thực rất đơn giản chỉ cần các ngươi đáp ứng phía trước ta nói lên điều kiện đạt tới hợp tác cũng không phải việc khó gì nếu như làm không được cái kia trụ cột mấy điểm vậy thì rất xin lỗi điều kiện của ngươi chúng ta toàn bộ đều có thể đáp ứng lúc trước nói đều chỉ bất quá là buôn bán nhỏ bây giờ ta muốn cùng ngươi đ à m luận là chân chính làm ăn lớn a n d y sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói ra a trước đây điều kiện đều chỉ có thể tính là tiểu sinh ý như vậy lần này các ngươi cho ra điều kiện là cái gì bạch t h i ế u nghe vậy hơi hơi meo lại hai mắt chúng ta cần ngươi phối hợp chúng ta nhấc lên toàn bộ hát châu loạn chiến từ bên ngoài đến mặt tối a n d y thản nhiên nói nghe được a n d y lời nói bạch t h i ế u con ngươi bỗng nhiên co lên sắc mặt trong nháy mắt â m trầm là đầu góc của các ngươi có bệnh vậy thì các ngươi cho là ta có bệnh cơ nghiệp của ta ta toàn bộ ngay tại hát châu nơi này ổn định Với nói ta mà chúng ó ta n t rất n hơn g g i rõ ràng đối n ích với ngươi dạng này tồn tại này tới nói giấu ở mặt tối nắm giữ lực lượng cường đại trải qua tự do thời gian so dùng nhất định vương miệng trói buộc chặt đầu góc của mình cùng thân thể muốn càng đáng giá truy cầu chúng ta rất rõ ràng đối với ngươi dạng này tồn tại tới nói cảnh giới cao hơn Lực lượng lâu mạnh hơn, lâu dài hơn dài sinh mệnh mới lớn à ngươi chân chính truy cầu, cho nên ngươi mới có thể yêu cầu, cho truy m i có cầu c thể h yêu ú g ta h ư ớ nhất g ngươi công k a i t cả sinh mệnh, kỹ thế u quả, chuyển ậ thậm nhận t thành thiên trở thành thiên nhất t nhân chí không hóa pháp. Sinh mệnh h còn biện lớn loại, ma, ma có gò bó kỷ chính là vĩnh cửu sống sót nhưng ngươi so với bọn hắn càng có dạ tâm ngươi cần chính là tự do tự tại vĩnh cửu sống sót mà không phải bị trói buộc chúng ta rất rõ ràng điểm này bất quá ngươi có hay không nghĩ tới cho dù ngươi đạt đến cảnh giới mới thu được vĩnh hằng sinh mệnh đối với vùng vũ trụ này ngươi vẫn như cũ chỉ là một cái bị nhốt trói tại tên là địa cầu giếng sâu bên trong sâu kiến chỉ có thể tái n h ậ t nhìn về phía hữu hạn bầu trời mà chúng ta có thể cùng ngươi chia sẻ siêu việt nhân loại thân thể thậm chí thoát khỏi viên tinh cầu này phương pháp andy nói q u y 2 chương 421, t h ầ n t thần t thoát khỏi viên tinh cầu này nghe được andy lời nói bạch cứu trong lòng đang không ngừng rung động đó là sâu trong nội tâm nào đó mãnh liệt d ụ c vọng bị nhảy lên dựng lên dấu hiệu vài ngàn năm trước tại nhân loại nguyên thủy nhất thời kỳ đứng tại trên mặt đất leo lên sân phòng nhưng vẫn như cũ không cách nào đụng chạm đến cái tia mênh mông vô tận bầu trời đối với bị sức hút trái đất gò b ỏ tại mặt đất nhân loại tới nói bay lượn tại thiên không trở thành không cùng sánh ngang ẩu t ư ợ n g đến mức cái kia không có c h ó i bộ u c phi hành tại thiên không bên trong chim chóc cũng đồng d ạ n g bị coi là tự do tượng trưng nhưng về sau theo nhân loại khoa học kỹ thuật tiến bộ kia từng cái đứng thẳng tại mặt đất sinh vật vận dụng đủ loại biện pháp bay lên bầu trời thậm chí đột phá tầng khí quyển tiến nhập ngoại không ở giữa làm con người lần thứ nhất dùng thiên văn cấp k í n h viễn vọng quan trắc cái kia ngoài địa cầu vô ngần không gian coi chúng ta rõ ràng hiểu rõ vũ trụ khổng lồ một khác này chúng ta đối với bay lượn nguyện vọng hoàn toàn bị l ậ đổ tinh không vũ tr trở thành nhân loại cái tiếp theo m ộ p tưởng cũng đã trở thành thay thế chim chóc mới tự do tự chứng đáng tiếc liền hôm nay khoa học kỹ thuật phát triển đến xem loại này tự do là như thế xa không thể chạm mặc dù là tôn trọng vô hạn chế tự do bạch thiếu cũng chưa bao giờ đem tự thân mánh liệt dục vọng mở rộng đến vô tận vũ trụ mà a n d y một phen để cho trong lòng của hắn tự do độ cao vô hạn t ấ p cao cái kia tự hồ là so vĩnh sinh mánh liệt hơn kích động đặc biệt đối với truy cầu sức mạnh cùng cường đại sinh vật nam tính mà nói hồng h hồ. ộ trong nháy mắt đám chìm tại trong loại kia giống như ảo h n h giá vọng bạch t h i hô hấp có trong nháy mắt trầm trọng trong đầu của hắn sinh ra vô số liên tưởng thiên ma tư liệu thiên ma lai lịch trong lòng dần dần có một loại nào đó hiểu ra bất quá hắn dù sao cũng là bạch dực tổ chức từ trước tới nay người mạnh nhất rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm tình của mình cấp tốc để cho nội tâm bình tĩnh lại đối với một cái người ích kỷ tới nói chỉ có giữ vững bình tĩnh mới có thể thời khắc truy cầu cao nhất lợi ích nói mà không có bằng chứng làm ta nhìn thấy cụ thể đồ vật ta sẽ làm ra chính ta p h ả n đoán bạch cứu âm thanh bình tĩnh nói đương nhiên em đi gật đầu một cái hắn biết tại bạch cứu ở đây tay không bắt sói là chuyện không thể nào không lấy ra đầy đủ thẻ đánh bạc đối phương không thể lại động tâm nói xong hắn cầm lên trên mặt bàn rượu đỏ hơi hơi hít hà thuần mỹ ngọt ngào mùi thơm tại chót mũi của hắn nở rộ hắn nhẹ nhàng uống một ngụm đem cái này so với hoàng kim càng quý giá hơn rượu uống một hơi cạn sạch tùy ý cái kia c ô hiếm thấy trên đời tư vị tại vị giác quanh quẩn phía trước hắn sẽ lo lắng bạch t h i ế u tại trong rượu động tay động chân nhưng bây giờ hắn biết đối phương tuyệt đối sẽ không để cho một ly động tay động chân rượu tiến vào trong miệng của hắn bởi vì hắn di thành công kéo lại được đối phương khẩu vị bạch thú h i p mắt nhìn về phía uống rượu endy tại lúc tiến vào chính mình cho hắ hắn chính là tại lấy loại phương thức này lấy lại danh dự tuyên cáo của hắn thắng lợi thực sự là một cái có thủ tất báo g i a hỏa bạch t h i ế u trên mặt mang mỉm cười chỉ cần đối phương có thể mang đến cho hắn đầy đủ lợi ích cho dù càn dỡ một điểm thì thế nào bất quá thái độ của các ngươi sẽ có chuyển biến lớn như vậy chắc hẳn trong đó có nguyên nhân khác ca bạch t h i ế u trên mặt mang mỉm cười nói e n d i uống rượu động tác nhẹ một trận nếu để cho loại người này biết mình một phương được điểm cái kia sợ rằng phải so tại trong cá mập bầy máu tươi chạy ra càng khủng bố hơn hắn mặt không đổi sắc chậm rãi buông xuống trong tay chảy đ n rượu mở miệm nói ra chúng ta chờ đợi quá、lâu. không muốn lại chờ đợi càng xa xưa thời gian huống chi viễn đông đại lục tình huống để chúng ta nguyện ý hy sinh một chút lợi ích mau chóng thanh trừ một chút không cần thiết thai hoàng ẩm viễn đông đại lục a nói thật ta đối với vùng đất kia bên trên các cờ giả thế nhưng là cảm thấy rất h ứ n g t h ú a trong đó đông hoa nổi bật nhất viên kia minh tinh chu minh giác nghe nói liền ra bản thân nhóm một cái thuộc hạ tổ chức thực sự là chờ mong a loại địa phương kia lại còn có thể xuất hiện nhân vật như vậy ta đối với hắn thế nhưng là cảm thấy rất hưng thú vạch cứu vừa cười vừa nói võ đạo gia là một cái không nhỏ thai hoàng ẩm nếu như chúng ta hợp tác đã tới mượn n g ư ờ i tay ở khu vực này phía trên võ đạo ra cùng viễn đông người vết tích chúng ta không muốn gặp lại một cái andy thản nhiên nói chỉ cần các ngươi ra giá đủ cao ta thậm chí có thể đem chu nguyên giác đầu người vì ngươi mang tới bạch t h i ế u vừa cười vừa nói ta rất hiếu kỳ bước kế tiếp các ngươi sẽ có tính toán ấn gì nói cho ngươi cũng không sao kế tiếp ta sẽ đi liệp ngần tổ chức bái phòng một phen gặp một lần vị kia danh s ư n g hát châu tối cường hát kỵ sĩ giờ gì lẹn đồ andy nói đó cũng không phải là một cái lấy vui ra hỏa ta không cho rằng các ngươi có thể thuyết phục loại kia bệnh tâm thần bạch thú n ú n vai nói thử xem a hát châu tây bộ tân lý thế giới nổi tiếng l i ệ p ngân tổ chức tổng bộ tọa lạc tại ở đây đây là thế giới lính đánh thuê thiên đường l i ệ p ngân tổ chức thậm chí ở khu vực này phía trên thành lập nên khổng lồ hệ thống lính đánh thuê tiếp nhận các nơi trên thế giới thuê nhiệm vụ trở thành lính đánh thuê giới tiêu điểm tại l i ệ p ngân mở khổng lồ trong trại huấn luyện hội tụ mặt tối thế giới cao cấp nhất thiên tài bọn hắn là giết người như ngoe máy móc là máu lạnh động vật bọn hắn không có đạo đức lạnh lùng sinh tử nhưng tương tự có kiên cường dẻo ra ý chí bởi vì người hèn yếu không cách nào tại trong một đám manh thú sống sót mà đứng tại bọn này manh thú đỉnh điểm nhất tồn tại liệp ngân tổ chức số lượng không nhiều hắc kỵ sĩ không hề nghi ngờ là tất cả manh thú cũng vì đó chết phục thần tượng mà tại trong đám hắc kỵ sĩ này giờ di l ẹ n h đồ lại là không thể tranh cãi tối cường đó là một cái sừng sững ở hết u y lục cùng thi cốt đỉnh chót nam nhân giờ này khác này tại liệp ngân tổ chức tổng bộ chỗ liệp ngân đỉnh núi bộ đang tại xây dựng rầm rộ mọi người chú ý tới tại đỉnh núi đỉnh chót không biết lúc nào thành lập nên một cái đại cao cẩn thận phân biệt cái này đại cao trang t r í cùng hình tượng dường như là viễn đông đại lục phương hướng cùng xí rô bạ khu vực tu kiến chùa miếu cùng thần miếu an tr đây là muốn làm cái gì tất cả liệp ngân thành viên tổ chức đều không được giải thích chẳng lẽ tổ chức cao tầng còn tin tôn giáo hay sao quả thực là đánh giám loại tồn tại này làm sao lại thờ phụng những cái kia chỉ có thể đùa bỡn cái gọi là giả tạo hiền thánh thổi phồng không chỗ dùng chút nào đạo lý lớn tồn tại lão đại ngươi thật muốn làm như vậy sao luôn cảm giác rất xấu hổ a tu luyện liền tu luyện tại sao muốn có thể đi ra một chỗ như vậy tại dưới bệ thần mấy đạo thân ảnh đón gió mà đứng trong mắt đều lộ ra một tia bất c d n dĩ trong đó một người mặc áo bào đen đầu đầy tóc vàng khuôn mặt tô lãng thân hình cao lớn thanh niên da vàng. hài lòng nhìn xem tu kiến song sau thần toạng q hai chương bốn trăm hai mươi hai đấu mệnh tràng xấu hổ vì sao lại xấu hổ ta cảm thấy nhìn rất không tệ a cái kia thân hình cao lớn thanh niên d a vàng nhìn xem cái kia giống như thần toạ tầm thường đại cao ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng người này làn da mặc dù lại vàng nhưng lại có thể nhìn ra trình độ nhất định hôn huyết đặc thù đây chính là liệp ngân tổ chức thủ lĩnh giờ gì lẹn đồ mặc dù nhìn từ ngoài người này lộ ra hết sức trẻ tuổi nhưng trên thực tế tuổi của hắn đã có trăm tuổi dợ di lẹn đồ là xuất sinh trưởng thành tại sĩ、sì、dồ bã địa khu đông tây hôn huyết phụ thân của hắn là thuần chính sĩ、sì、dồ ba người da trắng mà mẹ của hắn nhưng là tại lần chiến tranh thế giới thứ nhất thời kỳ phiêu dương quá hải đông h ò a t ị n h hoa kiểu tại lần thứ hai thế giới thời kỳ chiến tranh Giờ dĩ liền đã danh tiếng hiển hách được vinh dự thế giới một trong thập đại lính đánh thuê về sau càng là viễn phó hát châu thành lập liệp ngân tổ chức đồng thời cũng thu được đệ nhất thế giới lính đánh thuê danh hảo ân luôn cảm giác còn giống như suýt chút n ữ a c á i gì nhìn xem trước mặt thần tọa dợ dĩ lại nổ rơi vào trầm tư tựa hồ sinh ra một loại nào đó linh cảm đúng thiếu khuyết t h á n mặc dù chúng ta tự thân từ trường có thể dẫn động khổng lồ tia sáng nhưng dù sao không bằng đủ mọi màu sắc ánh đèn tới khó lường ta cảm thấy hẳn là tại cái bẫy lắp đặt lên đèn màu có thể ba trăm sáu mươi độ xoay tròn loại kia các ngươi cảm thấy thế nào Giờ dị l ạ n đổ vừa cười vừa nói l a m ơn nhất định không muốn khắc vài tên hắc kỵ sĩ nghe vậy mặt đều đen xuống dưới vội vàng lên tiếng ngăn cản nếu quả thật để cho giờ dị đem ý nghĩ này thi hành đến lúc đó bọn hắn nghĩ không tuân theo đều không được dù sao tại lê n â n dợ dị lời nói chính là mệnh lệnh chính là thiết luật bọn hắn không thể không tuân theo cũng không dám không tuân theo trước đó ý theo giờ di ác thú vị bọn hắn cũng không phải không có làm qua những chuyện tương tự thì như có tờ lê e xí dô b ạ chư thần các ngươi quá không thú vị chẳng lẽ tại du lịch thế giới thời điểm nhìn thấy cái kia từng tòa sừng sững trộm miếu nhìn thấy cái kia từng tồn cao v ú t tập thần trông thấy kia từng cái hèn yếu phụ phục tại trước mặt tượng thần khẩn cầu phù hộ đám người trong lòng của các ngươi không cảm thấy khó chịu sao những cái kia hèn yếu tượng bùn dựa vào cái gì liền có thể ngồi ở trên thần tọa bị người quỳ lạy ta cảm thấy bãi bọn họ không bằng bãi ta thần tọa mới là ngươi ta cuối cùng trốn trở về từ hôm nay trở đi l i ệ p ngân sợ tại chi địa chỉ cần có chủ miếu t ư ợ n g t h ầ n hết thẻ đập hủy ta muốn để bọn hắn biết tại ta chỉ hạ đáng giá bọn hắn quỷ bái chỉ có người ta Giờ gì l ẹ n đầu cười ha ha nói xong lại mắc bệnh phía sau hắn bốn tên l i ệ p ngân tổ chức tối cường hắc kỵ sĩ liếp nhau ánh mắt lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ lão đại gần nhất phải quan tâm cũng không phải cái này viễn đông liên minh dĩ hình thành tinh k h ô n g quốc cùng t i ê n chúng sức mạnh cũng tại càng ngày càng bành trướng thế giới lập tức liền nếu không thì an định chúng ta hay là muốn chuẩn bị sớm sau lưng một nữ tử mở miệng nói ra người này người m ặ hắc bảo làn ra mười phần trăm nón cho dù thả lỏng quần áo cũng khó có thể che chắn nàng bắn nổ đường cong cái kia xinh đẹp khuôn mặt đang cấp người vô cùng độ cảm quan kích thích đồng thời không khỏi sẽ dâng lên một loại đối với kịch độc chi vật dùng mình cảm giác tươi đẹp bề ngoài thường thường đại biểu cho kinh khủng bên trong đây là liệp ngân bên trong tổ chức năm tên thu được hắc kỵ sĩ vinh dự cường giả một trong cũng là trên thế giới ít có nữ tính người mạnh anna tt ân căn cứ tình báo đến xem gần nhất hoang vu cùng bạch d ư ợ c tiếp xúc rất thường xuyên hoang vu rất rõ ràng có tinh không quốc phương diện bối cảnh nếu như bọn hắn đạt tới hợp tác chúng ta liền phải thiết thực cân nhắc chúng ta cho đứng lại nói lão đại hoang vu cùng tinh không q u ố c phương diện cũng nhiều lần liên hệ chúng ta thiên chúng tổ chức cũng từng âm thầm cùng chúng ta từng có liên hệ ngài đến cùng muốn khuynh ê ư ớ n g một bên nào một cái khác vóc người trung đẳng tướng mạo âm n u người da trắng mở miệng hỏi hắc kỵ sĩ gốc dỗ vi tại liệp ngân trong tổ chức chủ quản tình báo phương diện công tác khuynh ê ư ớ n g chỗ đứng người tại khôi hài sao ta cần loại đồ vật này giờ gì cười lạnh nói đang chuẩn bị nói chuyện đ ỗ n g nhiên sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước h â n một người mặc mê thải phục liệp ngân thành viên tổ chức đi tới nằm ở gỗ thịt bên hai nhẹ giọng nói nhỏ vài câu ta đã biết gỗ t h i t sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên vẫy tay để cho tên kia liệp ngân thành viên tổ chức lui ra như thế nào giờ gì nhìn xem gỗ t h i t sắc mặt tao mày hỏi nội tuyến truyền đến tình báo hoang vu tổ chức thủ lĩnh a n d y ngay tại trước đây không lâu tự mình đi tới bạch rực tổ chức tổng bộ cùng bạch t h i ế u khai triển mật đảm ai cũng không biết bọn hắn đến cùng nói chuyện cái gì cuối cùng a n d y bình yên vô sự rời đi bạch rực tổ chức tổng bộ điều này nói rõ song phương rất có thể đã đạt thành một ít hiệp nghị hoặc hoặc làm ụ c đích hơn nữa căn cứ tình báo đến xem en đi rời đi bạch rực tổng bộ sau đó lập tức cơi máy bay mục tiêu là chúng ta đại khái sau nửa giờ là hắn có thể đủ đến chúng ta tổng bộ. g ô t h i nhẹ nói. khắc vài tên hắc kỵ sĩ nghe vậy lông mày thật sâu nhăn lại. bọn hắn biết, bạch rực tổ chức bạch t h i ế u rốt cuộc có bao nhiêu khẩu vị mà đại biểu tinh không quốc hoang vu tổ chức lại có thể cùng với đạt tới chung nhận thức. hoang vu cùng bạch rực liên thủ, tình cảnh của chúng ta cũng có chút không ổn. anna nhữ mày nói. lão đại, ngươi chuẩn bị làm như thế nào. tất cả mọi người đều đưa mắt về phía Giờ di tại liệp ngân trong tổ chức, hắn lời nói đại biểu cho tuyệt đối v i n g h i ê m hoang vu tổ chức thủ lĩnh n n d i dợ gì trong đôi mắt toát ra một tia tia sáng cái tia giấu đầu lòi đôi ra h ta còn không có chân chính cùng hắn đối mặt căn cứ tình báo đến xem hắn rất có thể là thiên chúng tổ chức trước mắt trí cao chiến lược thất ma là một trong giờ gì quay đầu nhìn về phía gỗ thịt đúng vậy không nhỏ khả năng tóm lại không phải là một cái g i a hỏa đơn giản gỗ thịt gật đầu một cái nói hợp tác không hợp tác không trọng yếu trọng yếu là ta muốn nhìn xem thất ma la rốt cuộc mạnh cỡ nào giờ gì trên mặt lộ ra một tia từ trong thâm tâm nụ cười hu hu hoang vu tổ chức thủ lĩnh en d i xe sang trọng chạy trước khi đến liệp ngân tổ chức tổng bộ trên đường lớn mang theo bay tán loạn bùi đất đại nhân lập tức liền phải đến đối phương vừa mới phát tới thông tin tình cầu để chúng ta lái hướng địa điểm chỉ định phải chăng tài xế vô cùng cung kính ngồi đối diện tại ghế sau xe n d i nói địa điểm chỉ định địa phương nào hai mắt nửa khép nửa mở n d i c h ậ m rãi hỏi liệp ngân đấu mệnh tràng tài xế do dự một chút nói ra một cái tên như vậy nghe được cái danh từ này nguyên bản hai mắt nửa khép nửa mở n d i bỗng nhiên mở hai mắt ra liệp ngân đấu mệnh tràng coi như tại toàn bộ hát châu thậm chí là toàn bộ thế giới mắt tối cũng là tiếng tăm lừng lây tồn tại Cái n q hai ệ chương bốn trăm hai mươi ba tàn bạo quả quyết hát châu tây bộ tân lý liệp ngân trại huấn luyện liệp ngân đấu mệnh tràng tòa này tại toàn bộ hát châu thậm chí thế giới mặt tối bên trong nổi tiếng giác đấu trường tọa lạc tại liệp ngân trại huấn luyện góc tây bắc đây là một tòa chiếm diện tích tương đương với hai cái tiêu chuẩn sân đá banh khổng lồ giác đấu trường tại mọi khi cái này giác đấu trường bị chia cắt thành mấy cái mô khối đến sử dụng đồng thời tiến hành nhiều tràng tuyệt mệnh quyết đấu dựa theo giác đấu trường quy định cũng là một đầu thiết luật chỉ cần song phương đứng lên giác đấu trường lôi lại như vậy thì chỉ có một người có thể sống rời đi g á c đấu trường đến nay còn không có ai đánh vỡ đầu này thiết luật thế hòa cái từ ngữ này tại đấu mệnh chẳng là không tồn tại bởi vì, xem như đấu kỹ g i á m thị phương liệp ngân tổ chức sẽ đốc xúc cái này quy củ đ ặ t tới nếu như giác đấu trưởng bên trên xuất hiện song phương đều đánh mất giết chết đối thủ năng lực tình huống như vậy liệp ngân tổ chức giác đấu trưởng nhân viên giám thị liền sẽ đem trên sân đấu kỹ bên trên song phương giết sạch liệp ngân tổ chức thậm chí toàn bộ lính đánh thuê thế giới t h ở phụng cũng là tự nhiên mạnh được y ế u thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn như một p h á p tác tại trong giới tự nhiên một khi song phương mở ra huyết tinh c h é m giết đó chính là chân chính ngươi chết ta sống không tồn tại ngang tay nói chuyện bởi vì kẻ bại sẽ mất đi tài nguyên lãnh địa mang theo vết thương đầy người trở thành những sinh vật khác trong mắt tuyệt hảo con mồi cuối cùng bị săn giết chính là loại này tàn khốc quy tắc khiến cho đấu mệnh c h ẳ n g cương để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật lại khiến người ta chạy theo như vịt đối với do binh võ đạo gia sát thủ cách đấu giả tới nói đây là nghe tin đã sợ mất mật chi địa thường thường chỉ có tại song phương có không cách nào hóa giải mâu thuẫn hoặc dối dám thời điểm mới có thể đồng ý leo lên gái này giác đấu trường một phân cao thấp thông thường vì tài phú cùng tài nguyên quyết quyền hạng mục có rất ít ở loại địa phương này tiến hành mà đối với cách đấu kẻ yêu thích cùng đánh cược giả tới nói nơi này chính là thiên đường máu tanh nhất cùng chân thực chém giết khó nhất làm bộ tranh tài phù hợp nhất nhân loại nguyên thủy thú tính chiến đấu để cho vô số người vì đó điên cuồng lúc này chính vào ban ngày liệp ngân đấu mệnh c h ẳ n g không có mờ h a i tại cái này khổng lồ cổ đại s hí rộ b ạ hình dạng và cấu tạo giác đấu trường chung quanh từng người từng người liệp ngân tổ chức lính đánh thuê thân mang chế tạo đồ rằng gì, thần s á t trang nghiêm đứng thẳng một bên dường như đang là một m loại nào đó phòng giữ dung mạo xinh đẹp dáng người nộ tung tóc g i i phất phối anna trở tại g á c đấu trường cửa chính toàn thân áo đen đem nàng làn da tôn lên càng thêm tinh tế tỉ mỉ cùng trắng như tuyết nơi xa một chiếc màu đen xe sang trọng chậm rãi lai tới tại chỗ tất cả lính đánh thuê thần sắc hơi hơi ngừng không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên có chút ngưng chọc lên màu đen xe sang trọng chậm rãi đứng tại anna trước mặt cửa xe từ từ mở ra thân hình c a o lớn người mặc t h ẳ n g ấu phục trên mặt đeo kính d â m a n d y từ ghế sau xe chậm rãi đi ra mời vào bên trong a l ã o đại của chúng ta đã đợi chờ đã lâu anna sắc mặt bình thản đối với endy là một cái tư thế xin mời em đi ánh mắt chậm rãi đảo qua vây chung quanh l i ệ p ngân thành viên tổ chức cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía phía trước ngoài trăm thước tòa kia cao vút giác đấu trường tại ánh nắng chiếu dọi phía dưới tòa kia thôn vệ vô số cao thủ tính mệnh giác đấu trường phóng xuất ra mảng lớn âm ảnh giờ này khắc này ở mảnh này giác đấu trường bên trên bầu trời mơ hồ có thể nhìn thấy đám mây tựa h ồ nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dát tạo thành một đỉnh mũ miệng hình dạng thế giới don g binh chi vương sao em hai mắt hơi hơi nhau lại quay đầu nhìn về phía cái kia mỹ lệ giống như xà hạt tầm thường nữ tử mở miệm nói ra dẫn đường sau đó tại anna dẫn dắt phía dưới andy cùng tài xế của hắn trợ lý chậm dại hướng g ắ á c đấu trường đi đến càng là hướng g ắ á c đấu trường đi đến thì càng có thể cảm nhận được một cỗ khí thế khổng lồ giống như khó mà ma diện mây đen phiêu phủ ở bầu trời cương trực trầm trọng bá đạo cái kia g ắ á c đấu trường giống như là một cái có đi không trở lại ma quật kéo kẹt kéo kẹt tại andy sau lưng tên kia bản thân có đỉnh cấp võ đạo ra trình độ thiên ma nhân tài xế cơ thể bắt đầu không tự chủ run dày sắc mặt trở nên mười phần trăm bệnh andy ngắm trợ thủ một mắt một cỗ từ trường từ trong cơ thể hắn khuyết tán mà ra đem tên kia thiên ma nhân bao phủ mới đưa cái kia cũ kinh khủng khí thế b à i trừ để cho hắn lần nữa khôi phục năng lực hành động từng bước từng bước dưới sự dẫn đầu của anna andy đi tới giác đấu trường một bên một cái cửa vào anna đối với nàng làm ra một cái tư thế x i n mời andy không có tiếp tục đi tới bởi vì hắn biết đây là giác đấu trường tuyển thủ ra trận thông đạo không biết bao nhiêu cao thủ từ nơi này cửa vào tiến vào cái này chỗ giác đấu trường sau đó liền sẽ không thể đi ra andy xoay người nhìn về phía anna sắc mặt bình tĩnh mở miệng hỏi có ý tứ gì đây là lão đạo ý tứ cũng là hợp tác điều kiện chiến thắng hắn từ cái này chỗ đấu mệnh tràng đi ra ngoài l i ệ p ngân tổ chức liền sẽ nghe các ngươi hiệu lệnh anna thản n h i ê nói n dù cho hắn chết tại đây chỗ đấu mệnh trong t r à n g cũng là như thế andy hỏi lão đại nguyên thoại chỉ cần hắn còn sống một ngày l i ệ p ngân tổ chức liền không khả năng làm bất luận người nào chó săn cho dù là thần cũng không được anna nói các ngươi liền không định nghe một chút chúng ta có thể cho các ngươi mở ra điều kiện ra sao sao andy h í p mắt nói không cần thiết đối với chúng ta mà nói đều như thế nam nhân kia chỉ có thể tin tưởng hắn chính mình bây giờ ngươi có hai loại lựa chọn từ bỏ hợp tác xoay người rời đi hoặc tiến vào cái lối đi này hoàn thành chúng ta mở ra điều kiện q u ê n lựa chọn giao cho ngươi anna nói đại nhân đi theo a n d y sau l ư n g thiên ma nhân nhẹ nói trên mặt đã lộ ra khó coi thần sắc hắn không nghĩ tới liệp ngân tổ chức thủ lĩnh thế mà lại mở ra dạng này một cái điều kiện chẳng lẽ hắn cũng sẽ không sợ thất bại sao cái này dù sao cũng là đánh cược tính mệnh chiến đấu liền xem như hắn biết a n d y thực lực dĩ sừng sững ở phạm thế đình phong đối mặt cảnh tượng như vậy trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ sinh ra một loại trần t ờ loại này gần như tàn bạo quả quyết loại này gần như mù quáng tự tin loại này không thể nào hiểu được bá đạo dù cho không có thấy tận mắt đến nam nhân kia nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được loại kia đáng sợ người ở nơi này chờ xem andy quay đầu đối với bên người trợ thủ nói n é t miệng lên vẻ t ư ơ i cười ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút có bá giả danh sưng nhân loại đến cùng có sức mạnh như thế nào sau đó tại trợ thủ nhìn chăm chú hắn một thân một mình chậm dại hướng về hắc cám trong thông đạo đi đến trợ thủ thấy thế há to miệng có chút nói không ra lời một bên khác anna hít mắt nhìn về phía cái thân ảnh kia biến mất ở trong bóng tối nam nhân trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường sau đó thấp giọng tự nói ngược lại có chút đằng cách đáng tiếc ngươi không có khả năng chiến thắng nam nhân kia đội các ngươi thiên chúng tổ chức thủ lĩnh hay là sau lưng thủy tổ mới có thể dù sao đó là tại trong mạnh được y ế u thua từng bước một đứng ở nơi này hành tinh đỉnh t r ô i thực vật bá chủ a q hai chương bốn trăm hai mươi bốn im lặng ngoại giới ánh nắng tươi sáng nhưng thông hướng đấu mệnh tràng trong thông đạo lại là một mảnh lờ mờ c á c h c á c h c á c h kèm theo c ư ớ c bộ văn vọng em đi c h ậ m dãi hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến trong thông đạo hát cám cũng không thể ngăn cản tầm mắt của hắn hắn thấy rõ ràng tại thông đạo trên vách tường có từng đạo vết cắt q u y n ấn thậm chí là dĩ không cách nào rửa sạ những thứ này cũng là khi xưa người dự thi dấu vết lưu lại tại trong cái thông đạo này hắn cảm nhận được vô số khí tức do dự do dự hối hận vũ dũng kiên định tự tin sợ hãi vô số c ư ờ n giả g lấy ý chí của bọn hắn để cho đầu này băng lánh con đường bằng đá có siêu việt nguyên bản vật tính ý nghĩa thực sự là thú vị à? t r ậ m rãi tại trong cái thông đạo này hành tẩu a n d y khỏe miệng nụ cười càng ngày càng dữ tợn cái loại cảm giác này giống như là có một loại nào đó ma quỷ hoặc thần linh được giải phóng đi ra thời gian dần qua ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn hắn đã chạy tới cuối lối đi trước mắt á nồng h s nặc t r n n h mùi t c huyết tinh từ đấu mệnh trong tràng chuyển đến giống như tu la luyện ngục mà tại luyện ngục trung ương có một cái thân ảnh người khoác hắc bảo đang đứng thân thể khôi ngô cao lớn lại vàng làn da có đông tây hôn huyết đặc thù khuôn mặt anh tuấn thân ảnh của hắn tại rộng lớn sân bãi phụ trợ phía dưới tại trong thị giác có vẻ hơi nhỏ bé nhưng ở trên tinh thần người này vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó liền cho người có một loại cảm giác đặc thù phán phất người này chính là thiên địa trung tâm liệp ngân tổ chức thủ lĩnh thế giới tối cường lính đánh thuê cơ chế tại bạch rực tổ chức thủ lĩnh trên đầu danh s ư n g h ắ t châu người đàn ông mạnh mẽ nhất dợ gì, gì khi nhìn đến từ trong thông đạo đi ra đi bình tĩnh trên gương mặt dần dần toét ra vẻ tươi cười càng ngày càng tù ý cái loại cảm giác này giống như là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật manh thú thấy được ngưỡng mộ trong lòng con nói thật ta không nghĩ tới ngươi thế mà thật sự dám đi vào chỉ bằng điểm này ta thừa nhận ta xem thường ngươi Giờ gì cười điên cùng nói mặc dù biết không có tác dụng quá lớn nhưng ta vẫn cần hỏi một câu ngươi thật sự không có ý định nghe một chút chúng ta cho ngươi mở ra điều kiện sao đây chính là liền b ạ c h i ứ u kẻ như vậy đều sẽ động tâm điều kiện Andy thản nhiên nói không quan trọng đối với ta mà nói đặc biệt là bây giờ ta đây tới nói những thứ này đều không trọng yếu không nên đem sự tình đơn giản làm cho phức tạp như vậy tại trong tự nhiên sinh vật tập đàn tân vương thí đi cũ vương liền có thể thu được cũ vương hết thạy quyền lợi địa bàn tài nguyên nữ nhân hết thạy tất cả ở ta cái này một bộ này hoàn toàn áp dụng vượt qua thi thể của ta liền tổ chức này đều có thể cho ngươi Giờ dị cười ha h a nói quả nhiên là một cái càn r ỡ ra hỏa coi như ta là một m kiện việc n g ố c ta endy lắc đầu bật cười nói hắn chậm rãi giải, giải khai âu phục của mình áo khoác tiện tay ném đi âu phục trôi lơ lửng ở trên không nhưng không có hoàn chỉnh rơi xuống hào hào à o bộ kia mới tinh hoàn chỉnh âu phục trên không t r u n g giống như tản mất c á t đá hóa thành lẹ tẻ mạnh vụn loại này kỳ lạ hiện tượng sau l ư n g đại biểu năng lực để cho dở dị con ngươi hơi hơi ngưng kết ánh mắt lộ ra một tia thần sắc thú vị thất ma la sinh mệnh im lặng bất quá ngươi có một chút nói đến rất chính xác andy c h ậ m dai nói nửa người trên áo sơ mi trắng đồng dạng không h i ể u hóa thành vụn cắt một dạng m ả n h vụn lộ ra hắn cường tráng hoàn mỹ thân trên một cỗ màu vàng nhạt từ trường bỗng nhiên từ trong thân thể hắn khuyết tán ra giống như bỗng nhiên kích lên biển động đó chính là với ta mà nói bước qua thi thể của ngươi đúng là một đầu đơn giản hơn đường tắt andy thản nhiên nói cái kia gần như tái nhợt quái dị trong con mắt tỏa ra ánh sáng khắc thường dợ dị cười cùng một thời gian màu đỏ thám khổng lồ từ t r ư ờ n g từ trong thân thể hắn bắn ra mà ra mang theo nồng nặc máu tanh và mánh liệt bá đạo mạnh liệt k h u ế c tán cùng đối thủ từ t r ư ờ n g quấn quýt lấy nhau thất ma la sinh mệnh im lặng người này đến cùng có thực lực như thế nào tại đấu mệnh tràng trên đ à i cao gỗ thịt mấy tên hắc kỵ sĩ cảm thụ được cái tia cỗ khí thế khổng lồ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem đấu mệnh trong chàng hai người im lặng chiến ý sau đó một khắc bọn hắn liền gặp được e n d y xa xa hướng về phía giờ dị vị trí nâng lên bàn tay của mình sau đó con của bọn hắn bỗng nhiên co dù lại bọn hắn thấy rõ ràng nguyên bản rằng c o song phương từ trưởng tại Andy phất tay phía trước đ ố n g nhiên xảy ra chuyển biến cái kia cố màu đỏ thắm từ trường chi quang đ ố n g nhiên làm đ ạ o mà màu vàng nhặt từ trường nhân cơ hội này đ ố n g nhiên p h ả n công thế mà đem dở dị màu đỏ thắm từ trường để ép trở về không có khả năng gỗ t h t bọn người nhịn không được thất thanh tại bọn hắn cố hữu trong ấn tượng không ai có thể vượt trên dở dị sinh mệnh từ trường bởi vì bá giả chi ý chí xưa nay sẽ không được bộ đây là dở dị hơi hơi m e o lại hai mắt cảm nhận được tự thân biến hóa kỳ dị tại song phương từ trường dây dưa trong quá trình kèm theo đối phương p h t tay hắn ý chí mãnh liệt thế mà sinh ra một loại nhỏ nhẹ trí trệ do dự chủ trừ cảm giác mà loại này nhỏ xíu cảm xúc biến hóa đối với hắn từ trường đặc tính nhưng lại có phá hoại cực lớn、Siêu. sau i ê u s một khắc hắn liền thấy andy thừa dịp tự thân từ trường vượt trên đối thủ trong nháy mắt ưu thế đ ỗ n g nhiên v ọ t r a thân thể của hắn mang theo màu vàng nhạt từ trường tia sáng cấp tốc đụng vào giờ gì lực lượng lĩnh vực cặp tia màu trắng nhạt trong hai mắt tựa hồ lập lòe khác thường cương vội vàng một tia kỳ lạ nhưng lại khó mà ngăn cản sức mạnh trong nháy mắt lan tràn đến trên thân thể hắn im lặng vũ dũng andy nhẹ giọng nói nhỏ trong nháy mắt dợ dị cảm thấy tự thân bắp thịt b ỗ n nhiên lỏng lẻo xuống thân thể cường tráng thế mà sinh ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được buông l ò n g cảm giác cũng dẫn đến tốc độ phản ứng đều có yếu bớt lại có thể đối ta cơ thể sinh ra to lớn như vậy ảnh hưởng sinh mệnh im lặng cái danh hiệu này đại biểu năng lực thì ra là như thế sao thông qua tự thân từ trường đối với cảnh vật c h ú n g quanh tạo thành đặc thù ảnh hưởng đối với tương ứng từ trường tiến hành im lặng tùy theo sinh ra đáng sợ hiệu quả mà loại năng lực này tác dụng tại sinh mạng thể phía trên lực ảnh hưởng thì sẽ đạt tới đình phong đây quả thực liền đã tương tự với một ít cổ lao thần giáo bên trong trí cao bí thuật nô linh người này có thể thông qua tự thân từ trường đối với cảnh vật chung quanh đối đối thủ một loại nào đó đặc tính sinh mệnh tạo thành im lặng hiệu quả q hai chương bốn trăm hai mươi lăm bá giả ý chí ngay mới vừa rồi e n d y quần áo trên người khác thường chính là loại này im lặng năng lực tạo thành hiệu quả hắn t ừ trường không chỉ có thể ảnh hưởng sinh mệnh thậm chí có thể ảnh hưởng thực tế vật chất đây chính là xem như thủy tổ dòng dõi đích tôn hắn truyền thừa lúc đầu thủy tổ cường đại đặc tính lại có loại này gần như vượt qua lẽ thường năng lực tồn tại tạo im lặng hiệu quả dưới ảnh hưởng toàn thân năng lực bị diện tích lớn giam cầm nhưng giờ gì trong mắt hứng thú lại càng ngày càng đấm hơn cũng chỉ có cái dạng này chiến đấu mới có c h mới đấu ú trong niềm vui thú Xoát. t n g a y mắt andy liền đã đi tới giờ di trước mặt một quyền chính diện oanh ra lực lượng cùng bạo tùy ý đổ xuống mà ra im lặng va chạm thông qua tự thân đặc thù từ trường năng lực ảnh hưởng tại đấm ra một quyền đồng thời andy hơi yên lặng không khí chung quanh l ự c cản để cho một quyền này của hắn vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều đạt đến trình độ cực kỳ kinh khủng vô thanh vô thức nhưng trí mạng sức mạnh lại giấu ở cảnh vật c u n g quanh trong yên lặng và n h ba andy nắm đấm trọng trọng đập vào giờ di ngăn cản trên hai tay bắp thịt va chạm phóng ra như đánh trống vang vọng giờ g ì thân thể cao lớn bị đánh bay đông nhiên hướng phương xa bay đi hào hào hào hai chân của hắn trọng trọng trà đạp trên mặt đất kèm theo sung kích khổng lồ l ự c đạo giống như c a y sát trên mặt đất ném ra hai đạo danh sâu h o m cuối cùng thân hình vừa đứng vững kèm theo thân thể suy yếu e n d i một quyền này cuối cùng đối với giờ g ì cái kiệt như sắt thép thân thể tạo thành tổn thương thân trên áo bào đen vỡ tan lộ ra lại màu vàng hoàn mỹ cơ bắp nội t ạ n g của hắn tại kịch liệt run r u y khỏe miệng lộ ra một tia tiên huyết h sau một khắc giờ dì nhẹ nhàng lau đi khỏe miệm tràn ra tiên huyết nụ cười trên mặt càng ngày càng tùy、ý. hoàn toàn không giống như là một cái vừa mới bị đánh l ô i người không nên cùng ta nói đây chính là cực hạn của ngươi a nếu như là xem ra tại đến cảnh giới tiếp theo phía trước năng lực của ngươi cũng không phải là đúng như nhìn qua cường đại như vậy giờ gì chậm dãi đứng thẳng người hai chân chậm dãi mở ra đầu gối hơi không người hai cái cánh tay cùng bả vai cùng rộng thật cao nâng lên đến hai cái chán bộ vị bày ra một cái kỳ lạ quyền giá thế mà chỉ là vết thương nhẹ sao nhìn thấy đứng vững giờ gì endy hơi hơi meo lại hai mắt chính như giờ g nói tới năng lực của hắn cũng không phải là không có hạn chế ít nhất tại tấn cấp cảnh giới tiếp theo phía trước tầm ảnh hưởng của hắn chỉ có thể hạn chế tại sự vật bề mặt rộng rãi từ trường mà không cách nào ảnh hưởng chân chính vi mô từ trường tỉ như hắn có thể im lặng cả khối than tuổi kiên cố để cho than tuổi biến thành cho tàn nhưng lại không cách nào đối với than phần tử tiến hành thao tác thay đổi hắn từ trường kết nối kết cấu thông qua im lặng đem than tuổi biến thành kim cương thiết thực ảnh hưởng phần tử cấp nhỏ bé bản chất từ trường biến hóa loại trình độ kia là chỉ có hoang vu tri chủ mới có thể nắm giữ thần tri lĩnh vực là có thể chế tạo ra hủy diện cấp công kích trí cao kỹ xạo đây là có thể có thể xưng tự nhiên chúa tể năng lực bất quá dù vậy người mang im lặng đặc tính hắn tại trong n g a n g cấp cũng là không thể nghi ngờ cường đại thất ma la ngoại trừ bản thân thực lực cường đại mỗi một cái chỗ người mang năng lực đặc tính cũng đều là gần như biến thái cấp bậc nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thông thường S cấp cường giả thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không thể tưởng tượng ra năng lực tương tự tồn tại vượt qua lẽ t h ư ờ n g hà tất lại cậy mạnh ở ta cái này có thể xưng tự nhiên chúa tể năng lực phía dưới ngươi bại vòng chẳng qua là chuyện sớm hay một thôi endy sắc mặt bình tĩnh vết thương nhẹ không có quan hệ không cách nào chống cự hắn từ trường năng lực đối thủ thua ở trong tay của hắn chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi x o á thân t thể của hắn lại lần nữa bắt đầu chuyển động hắn sẽ không cho đối thủ thời gian thở dốc nhất cổ tắc khi đem đối với chém giết mới là chính đạo ông màu vàng từ trường k i a sáng cấp tốc q u y ế t tán lần này en d i tản m ắ t ra từ trường so trước đó càng thêm cường đại lại có lực xuyên tấu cặp mắt hắn cái kia màu nhạt con ngươi đang rung lắc kịch liệt cái kia là đem tự thân từ trường năng lực huyết tán đến cực hạn sau đó sinh ra hiệu quả im lặng ngạt thở đây là so trước đó càng thêm mãnh liệt từ trường suy yếu trong né mắt Giờ gì thậm chí cảm thấy được bản thân cơ thể liền hô hấp sức mạnh đều không thể cung cấp sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác tự nhiên chúa tể tại trước mặt của ta không ai có thể tự xưng chúa tể ba treo lên cái kia cố noi theo từ thiên ma thủy tổ bẩm sinh lực lượng cường đại vẹn vẹn thân là một cái người bình thường Giờ gì trên mặt trào phúng lại càng ngày càng rõ ràng đ ỗ n g nhiên đang tại trong s u n g kích hen đi con người bỗng nhiên có lên hắn rõ ràng cảm nhận được Giờ gì trong thân thể một loại nào đó khổng lộ ý chí thất tình mi tâm của hắn một đạo xích hồng chi mang nợ rộ giống như lấp lánh nhất hồng ngọc sau đó ông nguyên bản im lặng bị hắn năng lực á p chế xích hồng từ trường mánh liệt tăng vọt mang theo một loại khó có thể tưởng tượng nguyên nghiêm ta liền để ngươi xem một chút người nào mới thật sự là chúa tể trên trời dưới đất bát hoang lục hợp cựu châu tứ hải bá giả ý chí độc tôn lấy ý chí mánh liệt phối hợp từ trường từ trường có thể đạt được hết thể dị t r ù n g từ trường hoàn toàn bị xa lánh khiến cho tự thân cơ thể khôi phục trạng thái tốt nhất đây là im lặng chi lực thế mà hoàn toàn bị xa lánh không cách nào đối với hắn từ trường cùng cơ thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng cái loại cảm giác này đơn giản giống như là tính toán tại dùng trang giấy đi đâm xuyên sắt thép căn bản không có khả năng một tơ một hảo đây rốt cuộc lại như thế nào ý chí cùng từ trường bất quá cho dù không cách nào im lặng thân thể của đối phương cùng từ trường trạng thái hắn vẫn như cũ chiếm thượng phong bởi vì hắn im lặng năng lực có thể căn cứ vào cần im lặng cảnh vật chung quanh đặc biệt thuộc tính dùng cái này tới để cho công kích của hắn tốc độ phản ứng vô hạn quyết t r ư ơ n g hoang vu chính là tự nhiên tri chúa tể h hoàn cảnh chung quanh tựa hầu nghe đi theo hắn hiệu lệnh từ mọi mặt đưa cho hắn cao nhất ưu thế nhưng mà lập tức con người của hắn lại lần nữa c o lên Giờ gì trên người ánh sáng đỏ ngầu cấp tốc k h u y ế t tán hắn hiệu lệnh tự nhiên chi lực thế mà làm phản rồi giống như là phản quân gặp được chân vương trong n g á y mắt toàn bộ phản chiến hắn sinh ra một loại cảm giác hoang đường chính mình thông qua năng lực cùng chính xác khống chế mới khiến cho cảnh vật chung quanh đối với chính mình sinh ra trợ lực lớn nhất mà đối phương cũng không có hiệu lệnh tự nhiên mà là hắn quanh người tự nhiên chủ động thần phục với hắn vì hắn mở ra tới cao nhất con đường hắn giống như là một cái thiên tân vạn khổ khai xả chặt đứt bụi gai đẩy ra con đường mà đối phương đứng tại trước mặt bụi gai bụi gai liền tự nhiên tách ra vì hắn mở rộng con đường loại này cực lớn c h ê n l ệ n h trong nháy mắt để hắn khó chịu cơ hồ muốn thổ hết u y bá giả ý chí thần phục q hai chương bốn trăm hai mươi sáu gông xiềng bá giả ý chí thần phục Giờ gì lấy tự thân áp đảo đỉnh chuỗi thực vật ý chí cùng từ trường khiến cho những nơi đi qua t r u n g quanh môi trường tự nhiên đều sẽ chịu ảnh hưởng một cách tự nhiên vì người nọ sáng tạo có lợi nhất chiến đấu hoàn cảnh bá giả lưới đao chỗ hướng đến thiên địa vì đó thần phục a n h ba một cái cực lớn nằm Tại tự nhiên và â y quanh phía dưới, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng hắn chính diện đánh、tới. Lần n theo dưới, tới. lực y chỉ có thể g i anh k ổ đón đỡ, đã biến thành Andy. Vành! đã lực lượng khổng lồ tại trên thân thể hắn nổ tung da của hắn tại quả đấm oanh kích phía dưới nổ tung tiên huyết bị từ trong lỗ chân lông đè ép đi ra giống như từng cây gai nhọn đâm về bụi phía thân thể của hắn quần q u ậ n lấy trên mặt đất ném ra một đạo nồng nặc bụi mù lướt qua mênh mông giác đấu trường hung hăng đánh tới giác đấu trường danh giới vết tường và n h toàn bộ g á c đấu trường vì thế mà chấn động đại lượng đá vụn bắn tung tóe tại bụi mù đi qua lộ ra endy có chút chật vật cơ thể máu tươi từ khoe miệng của hắn trượt xuống chỉnh tề tóc có vẻ hơi tán loạn trên cánh tay có rõ ràng huyết dịch bán tán loạn vết thương thế giới tối cường lính đánh thuê lực g á p bạch d ư n g bạch t h i ế u đoạt được hát c h â u tối cường thậm chí thế giới mặt tối người mạnh nhất xưng hảo nam nhân này hắn có sẵn sức mạnh đơn giản khiến người ta khó có thể lý giải được có lẽ trên thế giới này không có ai so với hắn muốn càng gần gũi trói buộc vô số phạm nhân công xiềng Andy trong đầu lóe lên một chuỗi ý niệm xuyên thấu qua tiêu tán bụi mù hắn thấy được cái kia toàn thân bao phủ giống như bốc hơi hỏa diệm ánh sáng đỏng đầu phản phất chính là phiến thiên địa này chúa tể nhân loại a thực sự là kỳ diệu mà để cho người ta khó có thể lý giải được sinh vật như thế nào là ngươi hẳn là không đến mức liền như vậy n g ã xuống danh s ư n g sừng sững ở đỉnh thế giới thất ma la liền chỉ biết như bại khuyển đồng dạng tại trong hầm động quận mình run dậy sao giờ gì từng bước một đến gần mỗi một bước tựa hồ cũng có thể nghe được phiến đại địa này đang vì đó rung động đấu mệnh tràng trên đài cao chạy đến quan chiến anna nhìn xem trong sân đạo thân ả n h kia trong mắt lóe lên một tia khác thường màu sắc giống như là uống vào thế gian cao nhất rượu ngon loại tia thấm vào ruột gan hương thơm mê say để cho hai gò má của nàng bò lên trên một vòng đỏ tươi chính vì vậy nam nhân kia mặc dù một bức không quá lấy d ọ n bộ dáng nhưng lại để cho người khó mà tự kềm chế à. bại khuyến sao nghe được giờ di lời nói andy thần sắc hơi sưng ơ sờ ha ha ha ha ha. sau đó dính vết máu khỏe miệng cấp tốc nhét lên phát ra liên tiếp cuộc thiếu toàn bộ đấu mệnh chẳng đều đang vì đó chấn động x o á t hắn đ ỗ n g nhiên từ vách tường l ỗ thủng bên trong vọt lên thân thể khôi ngô một lần nữa đứng thẳng lên hai mắt nhìn thẳng giờ di nhân loại đúng là một loại khó có thể lý giải được sinh vật nhưng đối với các ngươi tờ nói chúng ta sao lại không phải các ngươi không thể lý giải tồn tại đối với các ngươi những thứ này chưa từng đánh vỡ cái k i a nói gông xiềng như c ũ đứng tại đáy giếng tồn tại tới nói các ngươi không cách nào chân chính lý giải chúng ta vậy do siêu việt hết t h ể thủy tổ chỗ tiếp tục kéo dài huyết mạch cùng tiên phú rốt cuộc mạnh cỡ nào en d i sắc mặt giữ t ậ n hướng về phía giờ di lộ ra ý cười cứ như vậy liền điên rồi sao như vậy thì không có đem ngươi tiếp tục lưu lại giá trị giờ gì thở dài nói trên mặt mang một tia tiết đuối tựa hồ cũng không có khả năng chân chính tận hứng điên ngươi biết không năng lực của ta cũng không phải là chỉ có thể sử dụng tại ngoại giới c ô này năng lực đủ khả năng tạo thành lớn nhất ảnh hưởng tại ta tự thân im lặng à ta không chỉ có thể im lặng thân thể chính diện trạng thái đồng dạng có thể im lặng tiêu cực trạng thái căn cứ vào cái này ta chân chính năng lực ngươi không cách nào tưởng tượng endy con ngươi xuất hiện biến hóa trong mơ hồ giờ gì tựa hồ nhìn thấy đối phương trong con mắt có một đạo tương tự với gen người kết cấu kỳ lạ khoán loại đ ỗ n g nhiên đứt gãy ngươi muốn nhìn một chút t ầ n g thứ cao hơn ta là như thế nào sao endy khỏe miệng nụ cười trở nên vô cùng kỳ dị phù phù thân thể của hắn giờ này khắc này đang phát sinh siêu việt lẽ thường biến hóa Giờ gì hai mắt hơi hơi nhau lại đầu tiên là đối phương đầu xương đầu tựa hồ đang nhanh chóng mọc thêm xương cốt không ngừng lớn lên tựa hồ sinh ra hai cái bọc nhỏ bọc nhỏ vỡ tan hai đôi giống sừng dê tầm thường sừng thú nhanh chóng lớn lên g i a n g giác, g i a n g giác, hắn cả người xương cốt cùng lúc đó cũng tại phát sinh một trận biến hóa xương cùng đâm tùng thân thể làn r a khớp xương từng đoạn dọc theo đi ra tựa hồ tạo thành một loại nào đó rời khỏi thân thể xương cốt cái đôi nhìn qua cùng đôi bọc ạ p có chút giống hai cánh tay của hắn dị thường kéo dài đốt ngón tay nổi lên tạo thành giống cốt trào bàn tay cơ thể khung xương ít nhất tăng vọ toàn thân nổi gân xanh bên bị giống như cốt thép tầm thường bắp thịt của cuộn lộ ra được bạo tạc tính chất sức mạnh trong nháy mắt hắn tự a hồ liền từ một nhân loại đã biến thành một cái đầu sinh s ừ n g dê ác ma đây rốt cuộc là tại trên bài cao anna cùng các hắc kỵ sĩ trợn mắt hốc m ồ t n h ì n đối phương cái này kinh khủng biến hóa cơ thể tu luyện tới cực hạn có thể thi triển giống lớn nhỏ như ý trạng thái thậm chí khống chế bắp thịt và khung s ư ơ n g trên phạm vi lớn biến đổi thân hình biến thành một loại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt bộ dáng nhưng loại biến hóa này là có nhất định cực hạn giống endi dạng này tự hồ trực tiếp đem tự thân hình thái sinh mạng đều tùy theo thay đổi tình huống. bọn hắn trước đây chưa từng gặp thiên ma loại này hình tượng bọn hắn thật là đến từ địa ngục các ma sao giải khai một loại nào đó thân thể công xiềng đột phá ban đầu hạn chế t ầ n g thứ mới không không hoàn toàn chỉ là cơ thể sản sinh biến hóa nhưng nao vực cùng ý chí từ trường cũng không cùng lúc thuế biến hẳn chính là không hoàn toàn hình thái cơ thể loại trình độ này biến hóa hắn vừa mới nói năng lực của hắn tác dụng tại tự thân thời điểm mới cường đại nhất không chỉ có thể im lặng chính diện trạng thái cũng có thể im lặng tiêu cực trạng thái có thể dùng cái này tới đạt tới một chút kỳ tích dợ gì hai mắt h i ế lại hắn tự hồ minh mạch đối phương đến cùng làm cái gì Tiến tiến m đây chính là n đi xem như thất ma là bên trong bài danh phía trên chiến lược có cuối cùng năng lực im lặng gông xiềng hắn đem im lặng năng lực vận dụng ở tự thân chỉ bất quá lần này bị im lặng chính là hắn trong thân thể gò bó sinh mệnh cấp độ của hắn tiến hóa một loại nào đó gông xiềng mặc dù bị giới hạn năng lực đẳng cấp loại này gông s i ề n g giải trừ là có hạ n độ hơn nữa tại năng lực sau khi giải trừ thân thể của hắn sẽ mất đi biến hóa sẽ nguyên bản hình thái năng lực từ đó trả một cái giá thật là lớn nhưng không hề nghi ngờ bây giờ endy xưa đ â u bằng nay q hai chương 427, m ớ i tầm mắt gần như ba em chiều cao đầu sinh lấy tượng trưng ác ma sừng dê thể trạng vượt ra khỏi nhân loại tưởng tượng phạm trù đúng như dị không gian bông xuống ở địa cầu ma vật đồng dạng cùng một ít tông giáo trong điện tịch hình tượng cơ hồ hoàn toàn đ n g k ớ p hoặc có lẽ là đây mới là endy bộ t ộ c này đã từng chân chính bộ dáng bộ phận giải trừ thân thể sinh mệnh công xiềng với nhân loại thân thể bên trong thoát sinh ra cùng với linh hồn bồn tướng hoàn toàn phù hợp hình tượng đã từng đây là vượt qua địa cầu tất cả sinh mệnh tiến hóa cấp độ là nguyên bản không thuộc về viên tinh cầu này sức mạnh vê anh khổng lồ sinh mệnh phản ứng giống như lò luyện khí huyết c h ả y xuôi nhiệt độ cơ thể tăng lên làm cho cả đấu mệnh trong tràng tràn đầy nóng bỏng cảm giác giống như liệt dương tại thiêu đốt đại điện tự nhận là đứng tại chỗ cầu đỉnh chuỗi thực vật dợ di lúc này lại cảm nhận được khổng lồ uy hiếp h ã n địa vị bá chủ nhận lấy khiêu chiến thật lớn tự xưng là bá già ngươi phải chăng có thể tiếp nhận ta c ủ lực lượng n à y tây l Endy đối, càng càng càng đối với địch nhân liên nói chiến thắng hắn liền có thể đoạt được hết thẻ của hắn ngược lại hắn chiến thắng cường địch đồng dạng có thể cướp đoạt đi đối phương hết thẻ con đường đi tới này hắn chính là như vậy từng bước một leo đến bây giờ định phong hắn thấy trước mắt không phải uy hiếp tương phản là hắn chân chính đột phá cái k i a nói gông xiềng cơ duyên ra hòa này cảm nhận được đối phương chưa từng nhiễu bớt ngược lại càng thêm ngang ngược chiến ý andy trong hai mắt thoáng qua t à c khốc như vậy như n g ư ờ i mong muốn b à ảnh sau một khắc xung quanh người hắn xuất hiện một vòng nồng nặc không khí vòng xoáy cùng lúc đó cực lớn nổ tung thanh â m tại đấu mệnh t r o n g tràng văn g vọng đinh thai nhức g ó c andy cơ thể trở nên vô cùng mơ hồ nhanh đến mức khó mà bắt giữ đây là chẳng lẽ người này bốc phát trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh bằng vào anna cùng gộ thịt mấy người hắc kị sĩ thực lực thế mà phát hiện mình thậm chí không cách nào thấy rõ động tác của đối phương. loại tốc độ này lại có thể mang đến như thế nào kinh khủng bộc phát Giờ gì con ngươi hơi hơi n h a o lại khổng lồ ý chí trong nháy mắt quyết tán ánh sáng đỏ ngầu phạm vi bao phủ lần nữa mở rộng bá giả ý chí thân phục hồng quang bao phủ khắp nơi toàn bộ tự nhiên đều tựa như đang hướng hắn gửi lời chào chủ động vì hắn sáng tạo tối ưu chiến đấu hoàn cảnh đồng thời đối với đối với hắn ôm lấy ác ý tồn tại thì tự động sinh ra trở ngại cùng suy yếu tiến vào ánh sáng đỏ ngầu phạm vi bao phủ andy có thể rõ ràng cảm nhận được không khí chung quanh lực cắn tại tăng lên trọng lực tại tăng cường mặt đất thậm chí sẽ bỗng nhiên xốp xốp xa h liên cung mấy ngàn năm trước đây địa cầu một dạng andy nhớ lại thiên ma lịch sử tại thiên ma ban sơ buông xuống ở cái thế giới này thời điểm toàn bộ tự nhiên đều đang nhắm vào bọn hắn làm ra đủ loại trở ngại từ trường biến hóa tự nhiên khí hậu biến hóa sinh mệnh tiến hóa gia tốc cổ đại anh hùng sinh ra nhưng tất cả những thứ này trở ngại cuối cùng không cách nào ngăn cản cước bộ của bọn hắn siêu việt viên tinh cầu này cấp độ sống cùng sức mạnh sẽ đem hết thể hết thể dẫm ở dưới chân giống như hắn lúc này làm ra và anh không có bất kỳ cái gì từ trường quyết tán hắn vẹn vẹn chỉ là lấy từ trường thủ hộ tự thân mà cái kia thân thể cường hãn liền thẳng tiến đụng vào giờ gì lĩnh vực một quyền và n h không khí bị đánh xuyên tạo thành v ò n g khí một quyền này bùng nổ tốc độ kích phá bức tường âm thanh khó có thể tin cường độ vốn giờ g gì bỗng nhiên một quyền đánh ra cùng đối phương nắm đấm đụng vào nhau nổ tung một dạng sức mạnh đổ xuống mà ra da mặt của hắn tại đối phương nắm đấm nhấc lên k ì n h phong thổi đến không ngừng run run, run. tóc theo phong bạo hướng phía sau chật trợn thật chặt đệ lại ra đầu của hắn tựa hồ muốn bị kỉnh phong từng gây rút lên tại trên đài cao an n a mấy người thấy rõ ràng kèm theo a n d y một q u y ề n vùng ra hai người va chạm một đạo khổng lồ hình quạt khí lãng xuất hiện ở đấu mệnh tràng bên trong giờ gì thân thể không có di động nhưng lực lượng khổng lồ lại như c ũ đem hắn xa xa đề ra có thể so với cốt thép xương cốt xuất hiện một tia vết rách không chỉ là thân thể c ư ờ n g độ đối phương phát lực phương thức cũng đã không phải nhân loại bình thường ngoại trừ bên ngoài thân thể quan hắn bên trong t ạ g khí xương cốt cơ cấu cùng cơ b ắ p tạo thành đều đã vượt ra khỏi nhân loại giải phẫu học nhận thức phạm chủ không chút khách khi nói hắn giống như là một cái giống loại mới đây chính là cái kia nói sinh mệnh gông xiềng sau đó phong cảnh sao chỉnh thể sinh mệnh lấy được nhảy vọn thân thể con người hạn chế bị khai phóng đến mức có thể phát triển ra cùng mình ý chí cùng kỹ xảo phù hợp nhất đồng thời viễn siêu nhân loại cường đại thân thể cái loại cảm giác này đơn giản giống như là đem nguyên bản yêu cầu mấy trăm triệu năm quá trình tiến hóa áp suất ở ngắn ngủn trăm năm thân thể bên trong đạo này gông xiềng là đối t ự thân sinh mệnh tiến hóa phương hướng can thiệp cỗ này thể xác đã bị hoàn toàn nắm giữ hơn nữa kẻ khống chế đã có thể tự chủ đối với cỗ này thể xác tiến hành cải tạo làm cho đến không biết phương hướng từ người điều khiển biến thành sáng tạo giả phía trước là so với thánh g i á c càng thêm rộng lớn khả năng giống như sinh mệnh hơn dạng tính chất đồng dạng tự chủ tiến hóa kết quả càng thêm khó mà dự đoán xem ra lực lượng của ngươi cũng liền chỉ thế thôi mạnh đi nữa ý chí lại có thể thế nào phạm nhân cuối cùng chỉ là phạm nhân một quyền đem dở gì đánh lui em đi nụ cười trên mặt càng thêm kinh khủng thân thể của hắn không có một khắc dừng lại lần nữa hướng dở gì vào tới tại thời gian có hạn bên trong hắn muốn đem dở gì hoàn toàn sẽ thành mà n h ỏ lúc này mới đủ để triệt tiêu hắn trả giá cao thực sự là mỹ rượu a dở dỉ ánh mắt lộ ra một tia si mê đó là mê vụ bị đẩy ra sau đó đối n ó sau thế giới rộng lớn chờ mong cùng hướng tới đến đây đi xem kết quả một chút là ai sẽ theo cái này đấu mệnh trong tràng sống mà đi ra đi sống mà đi ra đi người liền đem nắm giữ đối phương hết thảy đối mặt a n d y công kích hắn không chỉ không có tránh né ngược lại trực tiếp nên đón tiếp lấy b á giả xưa nay sẽ không lui lại phanh phanh phanh phanh song phương cơ thể bắt đầu lẫn nhau dây dưa không ngừng có mánh liệt va chạm thanh âm chuyển đến làm cho cả sân vận động ở vào chấn động bên trong tiên huyết kèm theo mồ hôi tại khí lưu khuấy động phía dưới tung bay để cho hai người quanh người đều tựa như bao phủ một tầng s ơ n máu Anna mấy người sắp mặt triệt để ngưng trọn g lên bởi vì tại loại này trong đụng chạm Giờ di ở vào tuyệt đối hạ phong thiên chúng tổ chức thất ma la có sức mạnh vượt quá tưởng tượng nguyên bản đối với Giờ di lòng tin mười phần bọn hắn tại thời khắc này sinh ra dao động cái kia sừng sững ở đỉnh phong nam nhân chẳng lẽ muốn tại thời khắc này từ cái kia núi t h â y biển máu thật cao trên ngai vàng rơi xuống ngã thịt nát sương tan q hai chương bốn trăm hai mươi tám chúa tể nếu quả như thật nên đón cái kia sống sót người thắng bọn hắn đến tột cùng nên như thế nào tự xử Anna hai mắt dần dần mê ly hai tay niết chặt nắm lên phanh phanh phanh trong sân song phương va chạm vẫn còn tiếp tục a n d y công kích để cho dở dỉ toàn thân vết thương tràn ngập tiên huyết xương cốt tại đứt gãy nội t ạ n g chịu đến chấn động xem đây chính là chúng ta nắm giữ sức mạnh nguyên bản c ố lực lượng này ngươi cũng có khả năng nắm giữ nhưng sự ngu xuẩn của ngươi để cho ngươi từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội tại trong thống khổ sám hội a hết ngồi đ á y giếng ngươi hết thảy ta liền toàn bộ đều nhận tại song phương trong quá trình va chạm khí lưu bị hoàn toàn đạo loạn âm thanh căn bản là không có cách truyền bá nhưng lại không cách nào ngăn cản en đi thông qua song p ư ơ n g từ trường dây dưa lấy từ trường chấn động hình thức đem tin tức truyền vào giờ g ì cảm giác n g ư n g n g ư ơ i giống như rồi trùng năng long, long nếu là đá mải đao nên có đá mải đao giác ngộ tiếp tục a thỏa thích phóng thích ngươi hết thảy đem ta đẩy tới cao hơn đ ỉ n h phong giờ g ì cười ha ha truyền lại tin tức chấn động từ trường nhìn ngươi còn có thể c à n rỡ tới khi nào e n d y khỏe miệng phát họa ra một tia cười lạnh tự thân công kích càng thêm kịch liệt tại loại này trong đụng trạm giờ g ì quên đi đau đớn tinh tế cảm thụ được đối phương hết thảy cảm thụ được cái tia siêu việt hiện hữu cấp độ sống khí t ư c hoàn toàn trưởng không thân thể của mình đối với tiến hóa phương hướng tiến hành b á n n h i ê u hơn nữa để cho loại tiến hóa này quá trình đến ngàn vạn lần tăng lên cơ thể tiến hóa phương hướng vấn đề không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết nhất định phải tinh tế cảm lộ tự thân hết thảy mới có thể chế định ra phù hợp nhất tự thân phương hướng hơi bước sai một bước cũng có thể dẫn đến tiến hóa sụp đổ nhưng mà hoàn toàn trưởng không thân thể của mình hắn đ ỗ n g nhiên thu liễm tự thân khuyết tán bên ngoài từ trường ảnh hưởng bắt t r ư ớ c a n d y thao túng để cho cái k i a cố khổng lộ ý chí hoàn toàn tác dụng với tự thân không muốn gõ bó ta không muốn ngăn cả ta sử dụng sức mạnh trong n á y mắt ý chí của hắn liền đem bản thân thân thể hoàn toàn c h à n ngập khổng lồ tinh thần chúa tể cơ thể hắn tựa hồ chạm tới ngưỡng cửa kia nhưng lại không cách nào thấy rõ ràng tại thời khắc này ý chí của hắn đem thân thể bản năng hoàn toàn chấn áp cực điểm có khả năng nghiền ép tiềm năng của mình để cho cơ thể phát huy ra sức mạnh vượt qua cực hạn hắn sẽ không từ cái kia nói trên ngai vàng rơi xuống vô số người khiêu chiến đều chỉ có thể trở thành lót tòa kia vương t ò a cơ thạch đến đây đi liền để ta thôn vệ hết ngươi cái này thiên ngoại tới vật、Và、anh em đi lại một cái công kích bỗng nhiên a n h ra không nghĩ tới giờ gì thế mà chủ động bông ra phòng ngự nhường ra phân nửa bên trái cơ thể bị a n d y hung hăng đánh trúng gian g r á c k í c h liệt xương vỡ thanh âm chuyển đến tại cái kia có thể đánh vỡ bức tường âm thanh nắm đấm trước mặt cho dù là như sắt thép xương cốt lúc này cũng hóa thành mảnh vỡ giờ gì ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc bây giờ ta mới là thân thể chỗ tể h cho ta đậu hắn nhờ vào đó cận thân chạy đến cơ thể của a n d y hình trụ bên trong cái kia vốn nên vỡ vụn mà dẫn đến cơ thể cơ năng mất mát cánh tay thế mà tại mãnh liệt ý chí cùng từ trường trèo trống phía dưới nhẹ bén đến giống như là không có bị thương tổn bá giả ý chí chỗ tệ tại đông hoa từng có qua một cái truyền thuyết tại xa xôi cổ đại một vị tồn tại cường đại bởi vì bất mãn thiên đế thống trị cứu cực tinh binh muốn giết tới thiên đình chém giết thiên đế nhưng tức là hắn cuối cùng thất bại tại vô số thiên binh thiên tướng vây quanh phía dưới hắn chiến đấu đến cuối cùng một khắc đầu của hắn bị chém xuống nhưng mà để cho tất cả thiên binh cùng thần linh kinh ngạc chính là vốn nên tử vong hắn cũng không có liền như vậy nga xuống đã mất đi đầu người hắn lấy nhũ làm mắt lấy rốn vì môi điều khiển tên là k i ế n thích thần p h ụ tiếp tục chiến đấu khi chiến ý cùng ý chí cường đại đến trình độ nhất định ngay cả tử vong đều có thể chiến thắng cùng chúa tể trong truyền thuyết này tồn tại tên là chiến thần mà lúc này giờ gì liền ở vào tương tự trạng thái dù cho chặt đứt đầu của hắn đem thân thể của hắn xương cốt đánh c h ú n g hoàn toàn nắp ấy tại chiến ý cùng ý thức của hắn hoàn toàn tiêu tan phía trước hắn thân thể này liền sẽ rung manh như lúc ban đầu thao làm thích lấy vũ đây là giờ gì biến hóa để cho a n d y ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc hắn không rõ lấy thân thể của nhân loại treo lên dạng này hủy diệt tính tương h thế vì cái gì còn có thể sống động như lúc ban đầu thậm chí buộc phát ra không kém lúc trước sức mạnh nhưng mà không đợi hắn phản ứng lại giờ dị thân thể liền đã một bước đụng vào trong ngực của hắn gặp kia c á nhưng tay trắng kiện, ôm chặt lấy phần eo của lấy hắn, kiện, phần n g ôm đầu eo ờ i c h ặ hắn lại bả vai tới bả ầ n Hắn quen trọng cổ vị trí.、Hắn、theo thói quen đẻ thấp t đẻ â mà chuẩn thủ tính Nhưng nên đón ông nã. bị đối kỹ xảo m hắn làm chỉ là không công giờ gì cũng không có bất luận cái gì ô m động tắc té tương phản hắn chống đỡ đối phương cổ đầu người đông nhiên mở ra miệng rộng phốc phốc một ngụm trọng trọng cắn xuống mánh liệt cơ bắp tê liệt đau đớn kèm theo huyết dịch bắn ra cảm giác chuyển vào end i đại não để cho con người của hắn đông nhiên hơi co lại đại não x ả ra một loại chỉ trệ trạng thái loại này tư thế loại công kích này không phải võ đạo giống như là g i ã ngoại g i ã thú tại đánh nhau chết sống cắn xé g ă m chảo dây dưa đây không phải cách đấu mà là đi xa an Giờ gì muốn đem đối phương cái này đến từ thiên ngoại giống loài đặt vào chính mình thực đơn g i a hòa này Andy trong lòng lõe lên một loại cực độ l ử a giận thân là cao quý thiên tộc thi triển chân chính thân thể hắn lại bị một người bình thường giống như cắn xé con mồi công kích bành bành bành ba hắn không ngừng cơ xong quyền nhưng cùng hắn gắt gao c u ố n quít lấy nhau Giờ gì khoảng cách thật sự là quá gần hắn căn bản không có đầy đủ gia tốc khoảng cách khó mà buộc phát ra chân chính cường đại công kích dù vậy nắm đấm của hắn vẫn như cũ có được như đạn phá o uy lực không ngừng đập vào trên thân giờ gì đồng thời phần đôi cốt thứ cũng tại không ngừng đâm tới nhưng lại không cách nào xâm nhập giờ gì thân thể g i a n giác g phốc phốc nước xương kèm theo cơ bắp x é rách màn r a tan vỡ âm thanh cùng nhau truyền bá nhưng mà loại thương thế này vào lúc này giờ di loại này trạng thái đặc thù trong mắt căn bản không đáng giá nhắc tới hắn căn bản không có đi để ý tới thân thể của hắn như là giã thu thật chặt quấn quanh lấy end i không phải người thân thể miệng không ngừng mở ra cắn xé mở ra cắn xé đồng thời trong cổ họng phát ra để cho người ta ra đầu tê dạy gạo thét máu tơi ư quán chú đầy vò miệng của hắn bị hắn nuốt vào cổ họng so tối thuần mỹ rượu nho còn muốn ngọt càng ngày càng nhiều da thịt bị cắn xuống cùng lúc đó endy trong lòng dần dần dâng lên một loại không biết cảm thụ g i a hòa này g i a hòa này hắn giống như là bị sư tử dây dưa kéo lại linh dương một thân năng lực thế mà khó mà thi triển chối đồ ăn đỉnh sinh vật sắp bắt đầu hắn ăn cơm q hai chương bốn trăm hai mươi chín bắt đầu dây dưa gàm cắn như là da thú tràn đầy tự nhiên khí tức chiến đấu trên h á n đài anna bọn người tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy qua giờ gì cái trạng thái này có lẽ đây mới là giờ di chân chính bộ dáng mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn Phúc. Phúc. tại trong song phương dây dưa a n d y công kích không ngừng rơi vào trên thân Giờ di quyền cước công kích làm vỡ nát xương cốt của hắn phần đuôi cốt thứ đâm xuyên qua làn da cùng bắp thịt của hắn thương tổn tới nội tạng của hắn nhưng ở chúa tể trạng thái Giờ di thân thể giống như là quên đi tổn thương khắc phục tử vong đủ loại phát lực không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng vẫn như cũ như lúc ban đầu a n d y c ổ bị cán bể khí quản phá t o á i cho dù thân thể của hắn di đã biến thành bây giờ như vậy không phải người bộ dáng nhưng một ít sinh mệnh mặt chết lại như c ũ không cách nào vượt qua sinh vật địa cầu vòng phạm chủ đang kịch liệt hoạt động phía dưới thiếu khuyết dưỡng khí cung ứng cảm thấy càng ngày càng bất lực đại nào khuyết thiếu dưỡng khí cung ứng cũng biến thành càng ngày càng trị đội ý thức bắt đầu dần dần trở nên mơ hồ phản kích của hắn càng ngày càng không có hiệu quả tỷ lệ cuối cùng trở nên mềm nún đơn giản như đồng tình nhân c h i ở giữa thân mật đập thàng đến cuối cùng liền đối thủ cái t i a như là dã thú điên quần cắn xé bộ dáng trong mắt hắn đều dần dần đã biến thành một mảnh mê mang ta đường đường hoang vô tri chủ hậu duệ trực hệ thế mà bị săn thú sao mang theo cái Ý t h ứ cùng d lúc đó kèm theo đối thủ sinh mệnh khí tức tàn biến đang liên cùng cắn xé ăn dở dị bỗng nhiên đình chỉ động tác cặp cái ánh mắt đỏ thám bên trong lộ ra một t i a n g ngương ác tựa hồ từ một loại nào đó kỳ lạ cảnh giới bên trong khôi phục lại hắn chậm dãi đứng lên chầm m kinh n khủng thương thế để hắn ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi thân hình thẳng soát soát hướng mặt đất nga xuống hai mắt thật chặt đóng lại bất quá tại mất đi ý thức một khắc cuối cùng khoe miệng của hắn cũng lộ ra vẻ tươi cười lão đại ở vào đài cao đình chóc vài tên hắc kỵ sĩ kinh hô lên một tiếng bỗng nhiên hướng mặt đất này tới thinh không quốc một mảnh xương mù sám tạo thành các mậu gian phòng ngồi tại sương mù s á m trên ngai vàng ác mộng tiến sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra lại một cái hắn thấp giọng tự nói nghe không ra bất kỳ hỷ nộ sau đó chỉ thấy hắn tự tay một chiêu sương mù s á m bên trong liền nổi lên một đôi tiểu thụy cánh tay đem một cái ngoại hình cùng a n d y có chút tương tự ác mộng con dối đưa đến trước mặt hắn hắn hơi hơi chỉ tay một cái đại lượng sương mù s á m tràn vào con dối bên trong con dối cái kia đen tủi con ngươi không ngừng rung động dần dần tựa hồ có một k i a thần thái a n d y giữ lại tại ác mộng trong không gian nửa cái linh hồn lần nữa khôi phục thần trí ác mộng tiến sĩ từ trong cặp mắt kia b oán hận không c ă m lòng kinh ngạc còn có hắn quen thuộc nhất sợ hãi xảy ra chuyện gì ác n g ộ n g tiến sĩ nhàn n h ạ t hỏi cùng bạch dực đàm phán hết thệ thuận lợi hắn đã đáp ứng cùng chúng ta hợp tác bất quá muốn trước nhìn thấy chỗ tốt sau đó ta đi tới liệp ngân tổ chức cùng giờ gì l ẹ n đồ giao chiến bị giết nhân loại kia xê lẽ d ĩ chạm tới cánh cửa k i a hạo đại biểu endy ác n g ộ n g con dối mở miệng nói ra cánh cửa k i a hạo ác n g ộ n g tiến sĩ hơi hơi neo lại hai mắt hắn biết tại trong một cái t ộ đàn chỉ cần xuất hiện thứ nhất đột phá quan h ả người như vậy kẻ đến sau liền sẽ tiếp khác hẳn m ạ tới đây là tự nhiên tiến hóa trong c õ i u minh đặc thù quy luật cái này chiếc hộp vẽn đ ỏ ra không thể bị mở ra ít nhất không thể tại bây giờ bị mở ra bất quá đánh với ta một trận người kia hẳn là cũng đã đến mức đèn c ả n dầu bây giờ chính là diệt trừ liệp ngân tổ chức làm cho cả hát châu lâm vào hỗn loạn thời cơ tốt nhất a n d y tiếp tục nói đi thôi đi làm ngươi chuyện nên làm nhớ kỹ không cần chết ngươi không có cơ hội ít nhất đang giải phóng ra ngươi thủy tổ phía trước không thể chết lại như vậy dựa theo quy cũ xem như ta trả suất lực lượng một chút đền ủ dâng lên sợ hãi của ngươi a ác mộng tiến sĩ thản n h i n nói hu hu vô số vung vẩy tuân ra và ác mộng con dối bên trong thân thể a n d y tùy theo phát ra kịch liệt kêu thảm ác mộng tiến sĩ mặt không biểu tình nhìn về phía x ư ơ n g ngủ s á m chỗ sâu trong t h á n g chốc tựa hồ lại thấy được cặp k i ê u máu đỏ hai mắt hát châu đông bộ số mạ bẹn mỉn xù lạ một gạ bạch d ự c ă n cứ tổng bộ trang trí xa hoa trong phòng bạch t h i ế u đang nằm nghiêng trên ghế salon một tay chống đỡ h u y ệ t thái dương nhắm hai mắt tựa hồ đang tại trầm mắt đông đông đông đông nhiên cửa phòng nhà bị g ó vang đi vào bạch thú thản nhiên nói ngay cả mí mắt cũng không có mở ra gian dắt cửa phòng bị đẩy ra. một người mặc bạch rực chế phục đại hán vạm vỡ một mực cung kính đi đến túi đầu dùng vô cùng cung kính âm thanh thấp giọng nói liệp ngân tổ chức bên kia chúng ta nội tuyến t r u y ề n đến ti n t ứ c a nói đi để cho ta nhìn một chút tên kia tại liệp ngân bên kia đều xảy ra điều gì làm trò cười cho thiên hạ bạch h ữ u vẫn như cũ nhắm hai mắt dùng thản nhiên ngự a k h i đối với đại hán vạm vỡ hỏi căn cứ vào nội tuyến t r u y ề n đến tình báo tại giờ gì dưới sự yêu cầu song phương tiến nhập đấu mệnh chàng hoàng vu thủ lĩnh đi tại đấu mệnh trong chàng bị giờ di giết chết tại chỗ cái kia đại hán vạm vỡ dùng một loại gần như không thể tưởng tượng nội ngự khí nói ra cụ thể tình báo giết chết tại chỗ nghe được mấy chữ này hai mắt nhắm nghiền bạch t h i ế u đ ố n g nhiên mở hai mắt ra bắn ra khiếp người tia sáng tin tức chính xác bạch t h i ế u sắc mặt bình tĩnh hỏi tuyệt đối chính xác giờ gì bởi vậy lâm vào trọng thương đến nay vẫn còn đang hôn mê trạng thái đại hán b ạ m vỡ gật đầu nói ha ha ha ha ha ha đ ỗ n g nhiên bạch t h i ế u đ ỗ n g nhiên phá lên cười xem ra nước mắt tựa hồ cũng muốn lưu lại đồng dạng b u ồ n cười quá tên kia thế mà liền chết đi như vậy ha ha ha ha ha ha liên mặt hàng này còn muốn tới hợp tác sao đúng lúc này đại hán vạm vỡ bên hông bộ đàm khẩn cấp kính bỗng nhiên được kết nối có người hy vọng cùng thủ l ĩ n h trò chuyện a là ai bạch t h i ế u hơi sửng sốt một chút hoang vu tổ chức thủ lĩnh nd nghe nói như thế bạch t h i ế u hai mắt hơi hơi n h a o lại kết nối bạch t h i ế u sự hợp tác của chúng ta như thường lệ tiến hành thứ ngươi muốn rất nhanh sẽ giao cho trên tay ngươi đến lúc đó ta cần các ngươi phối hợp ta thừa cơ hội này xử lý liệm ngân để cho phiến đại lục này triệt để bị phá vỡ bộ đàm bên trong chuyển đến nd thành em bình tĩnh nghe nói ngươi chết ở liệm ngân đấu mệnh tràng bạch cứu n h ữ n mày hỏi Lực lượng của c hai ú n g t n g ư ơ không thể nào hiểu được, cũng không cách nào đ ư ợ c cũng k h ô n nào g cách t ư ở n g tượng. Andy nói ra câu nói này, ra câu b ộ đàm b ê n t r o n liền chuyển g đến m ộ t tử hồi manh、âm. Khởi hoàn sinh. âm. ba ạ c h thiếu h i m ắ t sâu đầm nhau h lại. Quy 2 c ư ơ n g 430, mục tiêu hát châu ngay tại hát châu ám thế giới sức mạnh đã âm thầm đã trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng phong ba thời điểm thế giới địa phương khác vẫn như cũng một mảnh yên tĩnh ám thế giới đặc biệt là hát châu tam đại tổ chức loại này cấp bậc sức mạnh chính xác sẽ leo lên các quốc gia cảnh giới tây đi mọi cử động sẽ bị nhìn chăm chú nhưng loại này nhìn chăm chú còn ở vào phạm vi có hạn tập trung tinh lực hữu hạn húng chi tam đại tổ chức đều nghiêm khắc phong tỏa tin tức để cho các quốc gia một chốc khó mà thám tính được chân chính tình báo chỉ có một cái quốc gia ngoại lệ đông hoa thượng kinh phủ thử tiêu núi đỉnh núi trước mắt thân ở thượng kinh thánh giác võ đạo gia cùng túc trực bên linh cứu đủ người tụ một đường sau khi lý thanh tuyển tại trong n g n g cho chu nguyên giác cảnh báo chu nguyên giác lập tức liền tìm được tổng thự trưởng nói rõ tình huống đưa tới tổng thự trưởng xem trọng bởi vậy đông hoa trong khoảng thời gian ngắn để ở hát châu tình báo tương quan mạng lưới hoạt động thời, thời khắc khắt chú ý hát châu gió thổi cỏ lay tại liệp ngân sự kiện phát sinh cùng ngày liền thu được tương ứng tương đối xác thực tình báo thế là mới có ngày hôm nay lần tụ hội này tổng thư trưởng trần thanh mục lôi nghị chu minh giác hồng miểu trương trí t r â n trong cả sân nhỏ s cấp trở lên cường đại cá thể đã vượt qua mười vị thậm chí làm cho cả viện tử cũng bắt đầu lộ ra chật trội đông hoa cao cấp chiến l ự c đang không ngừng nhanh chóng phát triển bên trong trở nên càng ngày càng cường đại hôm nay đem đại gia triệu tập tiền đến là bởi vì ở không lâu phía trước chúng ta thu được từ hát châu chuyển đến tình báo về tình báo bên trong nhắc tới tổ chức không hiểu biết có thể nhìn xem trên bản hồ sơ tư liệu liệp ngân tổ chức thủ lĩnh cùng hoang vu tổ chức thủ lĩnh tại liệp ngân đấu mệnh trong tràng giao chiến cuối cùng hoang vu tổ chức thủ lĩnh bị đánh giết liệp ngân tổ chức thủ lĩnh trọng thường nghe nói đến nay hôn mê e rằng trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục còn có mặt khác một cái tình báo chúng ta phỏng đoán hoang vu tổ chức cùng bạch d ự c tổ chức đã đặt thành một loại nào đó hợp tác mà hoang vu tổ chức thủ lĩnh trước mắt đến xem hẳn là thất ma là một trong tổng thư trưởng đối với mọi người ở đây nói mọi người tại đây có đối với hát châu thế cục không hiểu rõ lắm đang đọc trên bản tình báo sau đó cũng biết đại khái từng cái sắc mặt đều ngưng trọng lên cái này tam đại tổ chức lực ảnh hưởng cùng sức mạnh tại kinh tế văn hóa quân sự thậm chí là cá thể lực lượng đều tại trên thế giới thuộc về hạng chót hàng ngũ hát châu thế nhưng là có hết sức quan trọng lực ảnh hưởng quá khứ là bởi vì quốc tế xã hội chống lại mới khiến cho bọn hắn không thể không lẩn tàng tại mặt tối nhưng nếu như một khi đạt được tinh không quốc ủng hộ cái kia hết thể e rằng đều sẽ bị phá vỡ chiến tranh chém giết tàn sát căn cứ vào nguyên giác từ đường dây đặc thù truyền đến tình báo đến xem tinh không quốc tại hát châu chỗi này động tác mục đích cuối cùng nhất là vì giải phóng thiên ma mười hai thủy tổ một trong hoàng vu tri chủ tổng t ư trưởng mở miệng tiếp tục nói không nên a h ồ n g miểu mấy tên túc trực bên linh cứu người n g h e vậy lập tức nhữ mày như thế nào có cái gì không thích hợp chỗ trần thanh mục hỏi theo lý mà nói bây giờ còn không đến thiên ma thủy tổ giải trừ phong ấn thời điểm các vị tổ tiên sức mạnh như cũ bao phủ tại trong phong ấn tại không có đạt đến suy giảm kỳ thời điểm thủy tổ cấp phong ấn không cách nào dễ dàng như vậy giải trừ cũng t h ỉ như nguyệt c h i tộc tiên tổ tại côn luân bảy phong ấn giới tượng dù cho thiên ma tìm được giới t ư ợ n g chỗ cũng không có năng lực đem giải trừ hoàn toàn chỉ có thể chờ đợi thời cơ thích hợp hoặc là thủy tổ sức mạnh suy yếu hoặc là hưng miểu nhữ mày nói hoặc là cái gì Đám người tên hỏi. Vài tên trẻ tuổi trẻ túc trực bất ê thiên n linh cứu người liếc nhau một cái, cuối cùng hồng miệng miệng nói ra, hoặc là thỏa mãn đặc định điều kiện, xông tượng liếc là lại cái, cuối điều khôi giới hoặc thỏa cho thủy phục phá trình cứu đặc ra, ma một mở độ. tổ để đủ để b quá cái tiêu tựa hồ cũng không phù hợp như hôm nay chúng tổ chức lợi ích tố cầu bởi vì thiên ma thủy tổ sức mạnh bản nguyên thường thường là mặt trái tồn tại tỷ tại trong tiên thiên thủy tổ như, phong ấn côn luân cung xưng lượng nàng bản nguyên liền cùng kim cơ, lực của là mẫu, ma hắn đại biểu bản chất sức mạnh tự a hồ cùng ba quyền chinh phục độc tài các loại có liên quan hồng miểu nói như vậy hát châu hoang vu c h i chủ mà hắn cần tiêu cực là cái gì tổng tự trường hỏi cụ thể ta cũng không rõ lắm nhưng từ hoang vu c h i chủ xưng hào liền có thể làm ra một chút hợp lý suy đoán sinh mệnh v ấ t lạc tự nhiên hoang vu hoặc có lẽ là mà hắn cần là sinh linh đồ thắn bất quá bị các vị tổ tiên phong ấn sau đó bọn hắn tự a hồ cũng tại tìm kiếm thay đổi cụ thể như thế nào không cách nào phán đoán bất quá trước mắt thiên ma tất nhiên chuẩn bị thi hành tân nhân loại kế hoạch vậy tất nhiên có được giã tâm chinh phục thế giới đối với bọn hắn tới nói gấp gáp như vậy giống như hành vi mổ gà lấy trứng tựa hồ cũng không phù hợp kế hoạch của bọn hắn hồng miệng nói sinh linh đồ thán đám người liếc nhau một cái từ tinh không quốc tại hát châu một loạt thao tác đến xem tựa hồ thật là có dạng này dấu hiệu liên hợp hát châu cỡ lớn am thế giới tổ chức bọn hắn đến cùng chuẩn bị làm cái gì xem ra có chúng ta còn không biết biến động xảy ra tổng t ư trưởng mở miệng nói vô luận như thế nào thiên ma thủy tổ còn không thể nhanh như vậy liền được giải phóng bằng không đối với chúng ta mà nói sẽ là hai hoảng ậ p đầu hồng miệu thân sắc trịnh trọng nói nói rất đúng bất kể như thế nào đối phương đánh chính là dạng gì chủ ý chúng ta cũng không thể để cho bọn hắn được như ý tất nhiên bọn hắn muốn liên hợp hát châu các đại ám thế giới tổ chức vậy chúng ta liền không thể khoanh tay đứng nhìn húng chi ở trong đó e rằng liên lụy đến vô số sinh mệnh thậm chí sẽ trở thành thế giới mới chiến tranh bắt đầu trần thanh m ộ c gật đầu một cái n g ự a khí ngưng trọng nói liệp ngân tổ chức thủ lĩnh tất nhiên cùng hư hư thực thực thất ma la hoàng vụ tổ chức thủ lĩnh huyết chiến đồng thời đem đối phương giết chết như vậy chứng minh bọn hắn cũng không có cùng tình không quốc cùng trời ma đạt tới hợp tác kế tiếp bọn hắn không thể nghi ngờ sẽ trở thành hai đại tổ chức thậm chí là thiên chúng tổ chức trọng điểm công kích không thể để cho bọn hắn liền như vậy nga xuống bằng không hát châu cục diện sẽ hoàn toàn mất đi trường khống chu nguyên giác mở miệng nói ra cho nên cái này cũng là triệu tập chư vị đến đây mục đích lần này mục tiêu của chúng ta là hát châu tổng t ự ư trưởng nói bảo đảm liệp ngân tổ chức sẽ không bị chiếm đoạt nếu có thể tốt nhất đối với những khác hát châu tổ chức to lớn tạo thành trọng thương để cho bọn hắn mất đi khuấy động phong vân năng lực để cho hát châu thế cục tiếp tục bảo trì tương đối như thế ổn định chư vị ở mảnh này hỗn loạn thổ địa bên trên một lần hành động này không thua gì chiến tranh chân chính hơn nữa rất có thể tao nộ thiên chúng tổ chức đỉnh cấp sức mạnh tập kích nhưng chúng ta không thể không ra tay các ngươi phải chăng chuẩn bị kỹ càng lần này đối phương cũng không có trực tiếp ra tay cho nên chỉ có thể hành động bí mật kế hoạch của chúng ta là từ ám thế giới vào tay một phương diện ngăn cản đối phương chiếm đoạt liệp ngân tổ chức cùng với khắc cùng bọn hắn nghị đối địch tổ chức một phương diện khác ngăn cản bọn hắn tại hát châu trong các nước tận lực dẫn phát chiến tranh hành vi tổng thự trưởng trầm giai nói ý của ngươi là để chúng ta ẩn nấp thân phận đi tới hát châu trương trí trân hỏi trước mắt đến xem là như vậy dù sao cũng là tại nước khác lãnh địa tại mâu thuẫn không có mang lên bên ngoài phía trước chúng ta tốt nhất đem tương ứng tranh chấp chuyển hóa làm am thế giới xung đột dạng này sẽ vì chúng ta giảm bớt rất nhiều phiền thoái không cần thiết chúng ta dĩ trước đó liên lạc bắc sa bà sa thái lan vài quốc gia bọn hắn dĩ biểu thị đồng dạng sẽ l â y giống nhau phương pháp điều động cá thể lực lượng đi tới hát châu phối hợp hành động của chúng ta tổng thự trưởng tiếp tục nói lần này chuẩn bị để chúng ta bên trong người nào đi tới lôi nghị mở miệng hỏi bây giờ hắn bên trên một trận chiến thai họa ngầm đã tiêu trừ đến không sai biệt lắm căn cứ vào nguyên giác phản hồi lần này tình báo tầm quan trọng đến xem chúng ta chuẩn bị ngoại trừ lưu lại cần thiết phòng giữ sức mạnh những người khác toàn thể xuất động tổng thư trưởng nói, dốc toàn n dốc lực bộ l ư ợ giọng tất cả m ọ người thần cứng càng nguy tính nghiêm được lại, thực thức Hát Châu sắc sắc cơ ý r Chư cuối vị, ta một thế lại cuối cùng lặp lại một lần, thế giới cùng bình tĩnh l i ề nói bị triệt một thiên nhất tranh, hồi chiến phải để đánh đây lên chăng vỡ, là ma do c thể h đem c ế n hôm ỏ a khống chế tại Hát Châu, hoặc là để cho thế giới tại ạ là l để sau sáng sớm bảy h thượng kinh phi t r ư ở n g quốc tế c h u nguyên giác một thân một mình biến đổi thân hình một lần nữa biến thành chu hoành bộ dáng đông hoa đến hát châu ở giữa cách xa trung dương bởi vì cần trình độ nhất định che giấu thân phận bởi vậy quân dụng công trình không cách nào sử dụng mà mặc dù thuyền vận càng thêm an toàn nhưng thời gian quá lâu chờ đến hát châu mấy tháng liền đã đi qua đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh bởi vậy mặc dù máy bay hành khách tồn tại rất nhiều thai hoang ẩm nhưng vẫn cũ trở thành võ đạo gia nhóm nhanh chóng đến hát châu lựa chọn hàng đầu quyết định phương tiện giao thông một đoàn người cũng không cách nào cùng nhau hành động nếu như gặp phải nguy hiểm phong hiểm quá lớn hơn nữa sẽ cực lớn tăng thêm khả năng bại lộ hơn nữa hát châu diện tích quá mức khổng lồ cho dù đông hoa cường giả cấp cao nhất số lượng không thiếu đặt ở rộng lớn như vậy một phiến khu vực như cũ giống như mỏ kim đáy biển hơn nữa đối với võ đạo gia tới nói so với đoàn đội hợp tác bọn hắn càng ưa thích hành động đơn độc như thế cũng mới có thể đem cá thể lực lượng tác dụng phát huy đến lớn nhất nhất có xuất kỳ bất ý tính bí mật cho nên cuối cùng thông qua thương nghị vì xuất t r i n h các cường giả phân phối khác biệt phụ trách khu vực nếu mà bắt buộc mới có thể để cho võ đạo gia nhóm tụ hợp hành động thế là tất cả các cường giả quyết định từ đông hoa khác biệt thành thị phi trường quốc tế đơn độc cưới không cùng ban lần trước phi cơ hướng về hướng về hướng v hát châu khu vực khác nhau. mà chu nguyên giác chỗ phân phối đến khu vực là hát châu đông bắc bộ hệ ly nước cộng hòa thủ đô dạo chu nguyên giác người mặc một thân trang phục bình thường có một cái ba lô không lớn đang cong ở sau lưng trang một chút quần áo l ặ n g lặng ngồi ở trong phòng chờ máy bay chờ đợi đăng ký nhưng vào lúc này mặc thời thượng sáu nam ba nữ đang có nói có cười từ đằng xa đi tới trong bọn họ sáu nam tam nữ trên thân đều bên người mang theo lấy chụp ảnh thiết bị dường như là chụp ảnh kẻ yêu thích chỉ có trong đó một cái nữ sinh ngoại lệ trên người nàng không có mang theo bất luận cái gì chụp ảnh thiết bị một thân quần dài trắng tinh da thị trắng loãn vóc người thật cao gầ một đầu tóc dài đen nhánh xóa trên vai tràn đầy một loại điểm tĩnh khí chất nữ sinh này tự a hồ cùng những người khác cũng không rất quen vô luận khí chất vẫn là trò chuyện đều có một loại không hợp nhau cảm giác bất quá chụp ảnh đoàn thể bên trong mấy cái nam sinh đối với cô gái này tự a hồ cảm thấy rất hứng thú thường xuyên thỉnh thoảng liền đem chủ đề dẫn tới nữ sinh trên thân bất quá nói hai câu thường thường liền sẽ bởi vì nữ sinh quá lạnh nhạt trả lời mà ngưng hẳn bất quá đám người vẫn như c ũ làm không biết mệt dù sao sự vật tốt đẹp cuối cùng sẽ chịu đến thiên vị tại mọi người cũng không có chú ý thời điểm một cái vóc người cao lớn tướng mạo anh tuấn nam sinh lặng lẽ tìm tới đoàn thể nhỏ một cái làn da lộ ra màu lúa mì nữ sinh u i an nhã biểu mội ngươi làm sao nhìn qua lạnh như băng nàng có cái gì yêu thích có cái gì chán ghét đồ vật cùng ta nói một chút thôi đoạn đường này dài như vậy cũng tốt chiếu cố một chút nàng nam sinh nhỏ giọng đối với tên là an nhã nữ sinh hỏi thôi đi triệu lâm ngươi người nào ta còn không biết ta cho ngươi biết đừng nghĩ đánh đàm d ĩ n h chủ ý nàng và ngươi bên ngoài chơi những cái kia hoa hoa thảo thảo tiểu nữ sinh không giống nhau lần này nàng chính là đi theo ta tới siêu tầm dân ca giải sầu còn lại các ngươi coi như nàng không tồn tại tốt a n nhã cười lạnh đẩy ra triệu lâm khoác lên nàng trên vai bàn tay nàng và triệu lâm là bằng hữu nhiều năm mặc dù chơi đến rất tốt nhưng chính vì vậy nàng mới rõ ràng hơn người này bản tính trong nhà hoàn cảnh hậu đãi học qua vật lộn yêu thích chụp ảnh tướng mạo xoài khí tăng thêm một tấm sẽ gạt người miệng để cho g i a hỏa này tại tỉnh trường mọi việc đều thuận lợi bất quá rất đáng tiếc g i a hỏa này về mặt tình cảm liền không có cái đ ị n h tính không biết đả thương nhiều thiếu nữ sinh tâm kẻ như vậy cũng không thích hợp đàm dĩnh tính cách như vậy không cần nói phải khó nghe như vậy đi triệu lâm ngượng ngùng lùi về tay bất quá ánh mắt vẫn là dừng lại ở đàm dĩnh trên người không nói cho liền không nói cho lần này lữ trình dài như vậy hắn tự nhiên có thủ đoạn của hắn đàm dĩnh không nhìn cái kia một đám ánh mắt từ lần trước tại trên đường lái hướng mốt sờ có thể đoàn tàu mắt thấy để nàng tâm linh rất có một màn rung động sau đó vẽ xuống bộ kia tên là triệu thánh hóa thành sau khi vòng tròn bên trong tiểu tiểu dương tên nàng liền phát hiện lại để cho nàng đi vẽ những cái kia thông thường sự vật dĩ khó mà tìm lại được hạ bút cảm xúc mạnh mẽ thế là nàng đối với những cái kia to lớn hơn vĩ nạn cùng thần bí sự vật sinh ra nồng nặc hứng thú tỉ như hệ lụy kim tự tháp tỉ như mênh mông hát châu thảo nguyên cho nên nàng tiếp vào biểu tỉ mời cùng tới đến nôi kết giao bằng hữu hỏa đ à m cảm tình nay tạm thời không ở nàng suy xét phạm chủ đáng tiếc nếu như có thể lại có cơ hội mắt thấy loại kia rung động hình ảnh thật là tốt bao nhiêu nhưng vào lúc này tới gần phòng chờ máy bay ánh mắt của nàng đ à o qua trong thoáng chốc thấy được một bóng người quen thuộc chờ đã nàng hơi hơi vừa đ ị n h thần tâm bình tĩnh bên trong đống nhiên nhảy một cái ánh mắt của nàng rốt cuộc tìm được thân ảnh quen thuộc kia người mặc không cao tướng mạo phổ thông g i thị trắng loãng nhìn giống như một sinh viên đại học bình thường nàng nhớ rõ hắn gọi chu hành mà hắn một thân phận khác lại là hắn đàm d ĩ n h miệng không khỏi hơi hơi mở ra cước bộ ngừng sừng sờ tại chỗ q hai chương bốn trăm ba mươi hai đ ổ i vị trí đàm d ĩ n h ngơ ngác sừng sờ tại chỗ nhìn chăm chú lên đạo thân ảnh kia đến mức quên đi tiếp tục đi tới tiểu đoàn thể đi ra một khoảng cách lúc này mới phát hiện đàm d ĩ n h thêm mà ngốc tại chỗ không đi thế là nhao nhao dừng bước thế nào biểu mội an nhã đi tới vỗ vỗ đàm d ĩ n h bà v a i một mặt kỳ quái nói với nàng a đàm d ĩ n h bị an nhã động tác giật mình kêu lên giật nảy mình hồi phục thậm chí ánh mắt bên trong để lộ ra cùng nàng nguyên bản trầm tính không tương sừng bối rối vội vàng rời đi cặp mắt của mình đây là làm sa an nhã tò mò nhìn đàm d ĩ n h bộ dáng theo ánh mắt của nàng nhìn lại cái gì kỳ quái sự vật đều không có a không có việc gì không có việc gì vừa mới nghĩ tới một ít chuyện bàng hoàng chúng ta đi thôi đàm d ĩ n h khoát tay á o sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh a thốt a an nhã như b a i cũng không có quá để ý lôi kéo đàm d ĩ n h đi theo đám người tiếp tục hướng về phía trước phòng chờ máy bay đi đến ở trong quá trình này đàm d ĩ n h dùng ánh mắt còn lại nhìn một chút cái thân ảnh kia vị trí một mắt trong đầu lõe lên rất nhiều ý nghĩ hắn vì sao lại ở đây lại có bí mật gì hành động sao nhìn các vị lữ khách xin chú ý từ trên kinh lái hướng rào chuyến bay bây giờ bắt đầu xét vẽ lên phi cơ thỉnh các vị lữ khách đến a ba trăm linh hai hào cửa lên phi cơ chuẩn bị đăng ký đúng lúc này chuyến bay đăng ký nhắc nhở quảng bá vang lên đăng ký thời khắc rốt cuộc đã đến đàm dính nhìn thấy cái thân ảnh kia cóng lên bọc nhỏ giống như một cái xuất ngoại du lịch thanh niên bình thường chậm rãi tụ hợp vào đi tới cửa lên phi cơ trong đám người rất nhanh thông qua được cửa lên phi cơ đàm dĩnh đi an n h ã v ô vô đàm dĩnh b ả vai tiếp đó chụp ảnh tiểu đoàn thể mấy người cùng một chỗ hướng cửa lên phi cơ đi đến đàm dĩnh lấy ra chính mình thẻ lên máy bay thông qua được cửa lên phi cơ tại nhân viên phục vụ lễ phép hoan nghênh trong tiếng đi vào trong buồng phi cơ lữ khách đều từng người tìm được chỗ ngồi xuống đàm dĩnh vị trí tại cabin đ o n trước nàng rất nhanh liền tìm tới chính mình vị trí sau đó thừa dịp đem ba lô để vào chữ vật trong khoang thuyền thời điểm con mắt hướng trong cabin quan sát chỉ thấy ở cách nàng đại khái bảy tám cái vị trí địa phương xa nàng quen thuộc đạo thân ảnh kia đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ cách thật xa an nhã cũng đi tới tại bên cạnh nàng cất xong hành lý ai nhìn thấy các ngươi cả đám đều có đôi có cặp mà ta nhưng phải cô đơn một người tim ta đau quá mặn a nhưng vào lúc này triệu lâm từ bên cạnh hai người đi qua đối với an nhã bảy ra một cái đáng thương biểu lộ hắc ai bảo ngươi là trong chúng ta tế hoa đâu cho nên chỉ có thể ủ y khuất ngươi a nhanh đi chỗ ngồi của ngươi a nói không chừng có mỹ l ạ gặp gỡ bất ngờ a an nhã cười hì hì đối với triệu lâm nói ta đều thấy được ta cùng ngồi là cái đại lao già nào có cái gì gặp gỡ bất ngờ ta đi qua à, tới chỗ trò c h u y ệ n tiếp triệu lâm nói a y tiếp đó đối với đàm d ĩ n h lộ ra một cái mỉm cười đàm d ĩ n h cũng lễ phép đáp lại một chút sau đó triệu lâm liền hướng khoang sau đi đến đàm d ĩ n h bỗng nhiên ở giữa không biết nghĩ tới điều gì quay người hướng triệu lâm nhìn lại chỉ thấy triệu lâm x á c h theo hành lý của mình đi tới đạo thân ảnh k i a bên cạnh không vị phía trên đem hành lý cất kỹ sau đó chậm rãi ngồi xuống nhìn thấy một màn này đàm dính con ngươi hơi hơi phóng đại miệng hơi hơi mở ra bỗng nhiên q a y đầu lại ngồi về chỗ ngồi của mình phía trên hai tay của nàng xoắn lại với nhau nhẹ nhàng cắn bờ môi của mình lông mày hơi hơi nhũ lên hô hấp tần suất có chút mất cân đối dường như đang vì một chuyện nào đó cảm thấy xoắn suýt cùng do dự thế nào đàm dĩnh người hôm nay như thế nào là lạ có tâm sự gì sao đồng dạng thân là nữ tính an nhã lập tức cảm nhận được đàm dĩnh khắc t h ư ờ n g ân cần hỏi han cái kia ngay lúc này đàm dĩnh tựa hồ xuống một loại quyết tâm nào đó cố lấy dũng khí mở miệng đối với an nhã nói an nhã tỉ ta muốn đổi cái vị trí đổi vị trí an nhã nghe vậy hơi sừng sốt một chút bật t ố t lên đổi được đi đâu nhưng mà Lần sau đó à m d nàng h h một tiếng cúc mạ thốt ra bởi vì nàng nhìn thấy đàm dính hướng đi chính là triệu lâm vị trí ra hòa này muốn bỏ xuống ta chính là vì cùng triệu lâm cặn bã nam đó ngồi chung không đúng không có lý do a tự nhìn phải nghiêm như vậy triệu lâm tên kia lúc nào hạ thủ chẳng lẽ tên kia đã đến dựa vào ánh mắt đều có thể tán gái tình cảnh an nhã hít vào một ngụm khí lạnh tâm tình phức tạp thầm nghĩ trong lòng một tiếng kinh khủng như vậy cùng lúc đó triệu lâm cũng nhìn thấy đàm dĩnh cử động cái tia sách theo bao dáng vẻ rõ ràng chính là muốn đ ố i chỗ ngồi a nàng muốn cùng ta ngồi chung không đúng không có lý do a ta lúc nào t r e o chọc đến nàng có lẽ đây chính là ta không chỗ sắp đặt b ị lực triệu lâm trong lòng ngạc nhiên thầm nghĩ quả nhiên hắn nhìn thấy đàm dĩnh cuối cùng đứng tại bên cạnh hắn nhìn qua tựa hồ có chút xoắn suýt lại có chút bộ dáng ngượng ngùng nhìn xem hắn cùng ngày xưa cái kia một m ặ t không màng danh lợi bình tĩnh bộ dáng tưởng như hai người ta lưu bức như vậy vì cái gì chính ta không biết triệu lâm khống chế lại chính mình mừng rỡ khống chế lại nét mặt của mình đối với đàm dĩnh lộ ra vẻ mỉm cười nói học n u ộ i có chuyện gì không cái kia triệu học trường ta có thể cùng ngơi ư đổi một chút chỗ ngồi sao đàm dĩnh có chút ngượng ngùng đối với triệu lâm nói đồng thời liếc trộm triệu lâm bên cạnh đạo thân ảnh kia một mắt nhìn thấy đạo thân ảnh kia vẫn như c ũ n h ì n ngoài cửa sổ tựa hồ đối với bên này vang động không lắm để ý trong lòng không khỏi hơi có chút thất vọng. hắn quả nhiên không nhớ do ta mà đổi thành một bên triệu lâm sự hoan hỉ trong lòng càng thêm hơn mấy phần đôi chỗ ngồi quả nhiên là tới đôi chỗ ngồi đôi chỗ ngồi a không có vấn đề hắn gật đầu một cái nói sau đó quay người đối với một bên chu nguyên dân nói vị bạn học này có thể hay không làm phiền ngươi cùng với nàng đội chỗ chúng ta là đồng học nếu như có thể mà nói cũng quá cảm tạ ngươi nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị đàm d ĩ n h có chút cuốn quýt c ắ t đứt không phải không phải triệu học trưởng ta là muốn cùng ngươi đội chỗ cùng ta đổi vị trí là cùng ta đổi vị trí không phải muốn cùng ta ngồi chung triệu lâm như bị xét đánh sừng sờ tại chỗ